q một chương một bách chim c á t minh đông hoa quốc vu hải mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông tia nắng ban mai tới xuống long nguyện tiểu khu a hai trăm linh ba khu nhà nghèo hình biệt thự một phòng bên trong nhu hỏa tia nắng ban mai như mạc như thác nước xuyên thấu qua trong suốt pha lê trên đỉnh sái lạc ở chu nguyên giáp trên người chu nguyên giáp một đầu sạch sẽ lưu loát tóc ngắn thượng thân ăn mặc màu đen quần áo nịt hạ thân xuyên một cái đơn giản vận động quần đùi hắn trên người cơ bắt đường cong thập phần no đủ cùng lưu sướng nhưng cũng không có vẻ khoa trường mỗi một tấp da thịt đều đô phảng phất là gai đúng chấu ngứa tác phẩm nghệ thuật giống như là những cái đó danh truyền t h i ê n cổ điêu khắc đại sư sở đắp nặn nhân thể trí mị cực h ạ n lúc này hắn chính bày ra một cái kỳ lạ tư thế chân phải đơn chân c ă n g địa chân trái để cách mặt đất xúc đến bụng đầu gối hơi hơi ố lượn cả người trọng tâm chiều h ạ n à y vốn là một cái rất khó nắm giữ cân bằng tùy thời khả năng sẽ lay động cùng té ngã động tác lại bị hắn chạm ra một loại bất động như núi định bạt ổn trọng cảm giác hắn hai tay như hùng ư n g dương cánh nâng lên bả vai g à y rộng đến dọn người không phải cơ bắp g à y rộng mà là tựa hồ sinh một bộ người khổng lồ khủng s có thể nhìn đến một cái rõ ràng xoắn ốc c h ạ b ớt h ồ n g chuẩn quyền quân giá cao tương thức hô xích hô xích c h u nguyên giác vẫn duy trì này như hùng ưng dương cánh giống nhau tư thế ngực bụng thong thả đại biên độ p h ậ p phồng hắn hô hấp thập phần khoa t r ư ờ n g toàn bộ p h ò n g mấy chục mét vuông không gian dòng khí đều bị hắn hô hấp quấy lên người bình thường thân ở trong đó chỉ sợ có thể cảm nhận được toàn phương vị lập tức quạt mát mẻ đương nhiên ở cái loại này cảm giác sinh ra phía trước người bình thường rất có thể sẽ trước bởi vì thiếu oxy mà hít thở không thông trên thực tế ở trên phòng phong b bốn v á c tường có một đám không dễ phát hiện lỗ thủng Đó trong nháy t h mắt này chu nguyên giác tựa hồ tìm được rồi nghịch phía chân trời trận gió ương kích trường không cảm giác hắn đột nhiên mở hai h tay nhanh chóng sung huyết da thịt hơi bành trướng biến thành màu đỏ tím lệ lệ lệ lệ ngay sau đó vô số vượt qua người thường võng mạc bắt giữ cực hạn quyền ảnh đem trong phòng mỗi một cái góc toàn bộ bao trùm cường h ã n lực lượng cùng tốc độ xé rách cùng cọ sắt trong phòng vốn là cuồng loạn dòng khí phát ra nào đó giống như loài chim kêu to bén nhọn tiếng vang âm thanh vô cùng bén nhọn này chỉ là nghe đều sẽ làm người cảm giác lông tơ đứng c h ồ n g ngược ra đầu t ê dại nếu đ ậ p trên cơ thể người thượng ai cũng không biết sẽ tạo thành cỡ nào khủng bố sát thương ba mươi q u y ề n sáu mươi q u y ề n chín mươi q u y ề n bách chuẩn minh sau khi đánh ra thứ một trăm q u y ề n chu nguyên giác động tác đột nhiên im b ặ t đứng ở tại chỗ đây trời quyền ảnh biến mất trong phòng thổi quét bay lên dòng khí nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới hô hắn phong thả thở ra một hơi máng ở hắn hô hấp đồng thời ở phát lực trong quá trình vẫn luôn nhắm chặt lỗ chân lông mở ra mạnh liệt hơi thở nhiệt lượng hôn tạp mồ hôi tại đây giữa sáng sớm hè c ư nhiên để cho hắn thân chu xuất hiện ngắn ngụy vụ hóa hiện tượng bách chuẩn minh rốt cuộc h o à n thành hồng chuẩn quyền đến tận đây đã chân chính đại thành kịch liệt nhiệt độ cơ thể ở đ ỉ n h chỉ động tác lúc sau nhanh chóng hạ xuống vụ hóa hiện tượng biến mất c h u nguyên g i á c bên ngoài thân xuất hiện đại lượng tinh mịn mồ hôi cả người nhìn qua hơi, hơi có chút mỏi mệt người thường một hơi toàn lực liên tục huy quyền không dùng được mười quyền liền sẽ cảm giác kiệt lực trải qua chuyên nghiệm h ấ n luyện người khả năng một hơi liên tục huy quyền thời gian muốn càng dài một ít nhưng muốn giống chu nguyên giác như vậy một hơi liên tục huy quyền sinh ra như thế đáng sợ sức bật liên tục thượng trang quyền hơn nữa quyền lực cân đối không xuất hiện bất luận cái gì giảm xuống đó là khó có thể tưởng tượng sự tình nay yêu cầu khủng bố lượng hô hấp mạnh mẽ trái tim cứng cỏi mạch máu khó có thể tưởng tượng cơ bắp cường độ thiên truy bách luyện p h á t lực kỹ xảo bất luận cái gì một chút không có đạt tiêu chuẩn liền tuyệt không một tia làm được khả năng cũng chính bởi vì này bách chuẩn minh trở thành hồng chuẩn quyền sát chiêu lấy bao tô liên tục k ô n g kích chính diện nghiền áp đối thủ sở hữu phòng ngự cùng lúc đó đây cũng là kiểm tra đo lường hồng chuẩn quyền tu vi cùng võ giả thể năng cấp bậc tiêu chí có thể hoàn chỉnh thi triển bách chuẩn minh đại biểu cho ở trên hồng chuẩn quyền tu vi đã đạt lớn nhất thành tự thân thể năng đã đạt tới người thường vô pháp tưởng t ư ợ n g đỉnh hồng chuẩn quyền truyền thừa đến nay có ghi lại cũng không có mấy người có thể tu luyện đến cái này cảnh giới l i ê n tính là chu nguyên giác sư phụ tái sinh phòng chừng cũng sẽ thập phần kinh ngạc chu nguyên giác cư nhiên có thể đem hồng chuẩn quyền luyện đến loại này trình độ khủng bố đây là truyền thuyết tập võ tám năm rốt cuộc tới rồi hôm nay này một bước chu nguyên giác hai mắt bung xuống sắc mặt vô h ỉ vô bi cũng không có nhân vì tự thân võ nghệ đạt tới độ cao mới mà có điều đ ộ n g dung bởi vì hắn trước sau tin tưởng vững chắc chính mình sớm muộn gì có thể đạt tới cái này giai đoạn thậm chí càng cường cái này cảnh giới với hắn mà nói cũng không ý nghĩa độ cao mới phong cũng không ngờ vị võ đạo c h i lộ cực hạn gần chỉ ý nghĩa một cái tân khởi điểm hắn chưa bao giờ sẽ vì trước mắt thành tựu mà thỏa mãn cho dù cái này thành tựu tại rất nhiều người xem ra đã là tuyệt đối đỉnh sinh mệnh không thôi khiêu chiến không ngừng kết thúc tập thể dục buổi sáng chú nguyên g i c đơn giản rửa mặt nhìn một chút thời gian, vừa vặn tốt buổi sáng bảy giờ hắn từ trí năng điện phản nấu bên trong lấy ra trước đó hầm tốt dược thiện bữa sáng nhàn nhạt trung dược hương thơm làm người n g ó n t r ỏ đại động ăn uống mở rộng ra đinh không đợi hắn bắt đầu hưởng dụng bữa sáng một bên di động v ă n g lên không phải tin tức mà là một phong đặc thù mã hóa biểu kiện chu nguyên giác đưa vào mật mã sau đem biểu kiện mở ra đêm nay chín điểm tân giang thiên hải quần tràng đối thủ myanmar hung hồ quyền n ô hạ sơn đây là cuối cùng một lần hợp tác biểu kiện gửi đi đối diện thật lâu không có hồi phục chu nguyên giác cũng không nóng nảy ngồi nghiêm trình hai mắt bông xuống tế nhai chầm nuất bắt đầu ăn khởi trước mặt dược thiện、đinh. m ộ ư ơ i năm phút lúc sau khi chu nguyên giác không sai biệt l ắ m ăn xong thời điểm hắn di động rốt cuộc lại lần nữa vang lên bất quá chu nguyên giác cũng không có lập tức xem xét mà như là hồn nhiên chưa rác tiếp tục chuyên chú ăn trước mặt bữa sáng khi cuối cùng một n g ụ m rượu thiện xuống bụng hắn nhắm lại hai mắt lộc cộc hắn dạ dày phát ra nặng nề tiếng vang giống như là nào đó máy móc đang ở vật tác đại khái ba phút lúc sau hắn dạ dày bên trong t r ầ m đục mới ngừng lại được hắn lúc này mới lại lần nữa mở hai mắt cầm lấy một bên di động ngắn gọn chu nguyên giác không có đáp lời sắc mặt bình tĩnh điểm khóa màn hình di động đơn giản thu thập một chút cái bản đem chén đua tẩy sạch thay một thân hơi hiện chính thức quần áo bảy giờ r ơ i đúng giờ ra cửa khai lên xe rời đi lo nguyện tiểu khu một đường c h i ề u vu hải đại học bước vào tám giờ trình hắn có một đường sương khóa hát vĩ riêng cao cấp quyết quyền sư trên thực tế chỉ là hắn che giấu chức nghiệp hắn bên ngoài thượng chủ nghiệp kỳ thật là vu hải đại học bằng cấp sử hệ một người giản g sư q một chương hai chuẩn bị lịch sử là nhân loại văn minh ký ư chúng nó không chỉ có chỉ là từ văn tự càng là tồn tại linh hồn xuyên thấu qua lịch sử chúng ta linh hồn có thể xuyên qua thời không trở về những cái đó thoải mái phập phồng thời đại mà thần thoại cùng sử thi càng là trong lịch sử một viên minh châu chúng nó là nhân loại xã hội khi còn nhỏ kỳ ký ức cụ hiện tràn ngập hoang đường khoa trương trào d â n cùng ảo tưởng chúng nó là nhân loại vĩ đại nhất tạng ca cất dấu rất nhiều chưa giải bí ẩn chu nguyên dắc một thân màu trắng áo sơ mi trong tay cầm giáo cổng đứng ở trên bục giảng dùng chính mình bằng phản trầm cùng thanh â m giảng thuật chương trình học tri thức h á n thượng môn học này là một môn chọn môn học hóa gọi là thần thoại lịch sử học hãn bản thân nghiên cứu phương hướng liền cùng cổ đại thần thoại sử thi phát triển diễn biến có quan hệ từ nhỏ trừ bỏ võ học hắn nhất cảm thấy hứng thú liền phải thuộc những cái đó ra đời với nhân loại văn minh chi sơ đủ loại thần thoại cùng sử thi chuyện xưa những cái đó chuyện xưa bên trong sở ẩn chứa phong phú tưởng tượng cổ nhân mãnh liệt tình cảm tinh thần cùng bởi vậy dẫn ra đại lượng bí ẩn là trừ bỏ võ học ở ngoài duy nhị có thể làm hắn mê mọi đồ vật để cho t r u nguyên n g cảm thấy mê chính là võ học cùng thần thoại làm ở tòa mà khác đại bộ phận nữ tính đồng học sở mê m ộ i liền không nhất định là này hai người trên thực tế thần thoại lịch sử học là một m môn ít lưu ý chọn môn học hóa có thể làm mỗi đường khóa đều không còn châu ngồi nguyên nhân chỉ có một đinh linh linh thanh thúy trung tâm học tiếng v u nhã khiết có chút chưa đã thèm nhìn chu nguyên g i á c rời đi phòng học bóng dáng tựa hồ còn không có có thể từ c h i thức hải dương t r u n g dư vị lại đây nàng ánh mắt có chút dại ra tạp đi tạp đi miệng qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại quay đầu nhìn thoáng qua chính mình bạn cùng phòng nàng chính nhìn chằm chằm chu nguyên g i á c rời đi phương hướng một bộ bộ dáng ném hồn v u nhã khiết khỏe miệng gợi lên một tia khinh thường tời cười a nữ nhân thật l à hèn m ọ n bang v u nhã khiết một cái tắt vỗ vào bạn cùng phòng trên đầu tỉnh tỉnh tan học a tan học sao trần ư trường người ờ n trứng ngốc dáng g một mặt, chút t r có hơi béo、trần、an cần là từ từ An、Cẩn、cảm n c thán một tiếng quay đầu mới phát hiện v u nhã khiết đã trên lưng bao chính mình rời khỏi lúc này mới vội vàng thu thập đồ vật đuổi theo nếu mỗi ngày đều có thể thượng c h ú lão sư lịch sử khóa thì tốt rồi sớm biết rằng lúc trước ta nên báo lịch sử hệ trần an cần có chút tiếc n u ố i đối với nhã khiết nói v u nhã khiết nghe vậy nhịn không được trận trắng mắt a nữ nhân thật là hèn mọn kế tiếp ngươi muốn đi đâu ta chuẩn bị mua ly trà sữa trở về soát đi ô l i ly buổi tối chuẩn bị đi xem tân chiếu phim điện ảnh muốn cùng nhau sao trần an cẩn đối với nhã khiết hỏi không được chờ hạ ta đi thư viện buổi tối mặt khác có ước vũ nhã khiết cự u y ệ t nói có ước nam nữ trần an cẩn nháy mắt hai mắt sáng lên bắt quái chi hỏa hừng hực t h i ê u đốt nữ một cái tỉ tỉ đã tốt nghiệp đã lâu không liên hệ lần này đi công tác tới vu hải làm việc thuận tiện thấy một mặt ngươi tưởng cái gì đâu vũ nhã khiết n h o n h o trần an cẩn trên mặt trẻ con p h trứng mắt nhìn nàng l i ế c mắt một cái nói nga hào đi vậy ngươi vội đi ta đi rồi trần an cần có chút t i ế c nối u lắc lắc đầu thoát khỏi vu nhã khiết ma c h ả o đối với nàng vây vây tay một đường biến mất ở tan học dòng người c h u n g vu nhã khiết nhìn trần an cần bóng dáng biến mất chính mình đi thư viện ở cổ đại lịch sử thư khu vực tìm cái chỗ ngồi tìm tên thật đ ề u theo hệ bị cóp k ẻ cờ ỵ giặt tác phẩm vĩ đại thư tịch đọc không quá ba mươi phút cũng đã mơ màng sắp ngủ ngáp hết bài này đến bài khác thật là quá nhàm chán ta đến tột cùng vì cái gì muốn tới xem loại này thư đồ chua kịch nó không hương sao vu nhã khiết buồn dầu gãi gãi chính mình đen nhánh tóc dài lấy ra trong bao lap mở ra chính mình thông tin ph điểm vào nào đó người sử dụng hình cái đầu bên trong bao lâu không có tân động thái a còn có vì cái gì muốn thiết trí ba ngày có thể thấy được v u nhã khiết lẩm bẩm tắt đi động thái hiện cờ l ạ c mở nói chuyện phiếm cửa sổ bạch bạch bạch đưa vào nói chu lão sư ta gần nhất đang xem theo hệ bị góp kẻ cờ ý ra đối bên trong tri thức thập phần mêm hội nhưng có chút không do địa phương có thể hay không cùng ngươi tâm sự phát xong lúc sau nàng liền chán đến chết xem nổi lên tri thức diễn đàn tư hô đại khái nửa giờ lúc sau rốt cuộc thu được hồi phục vua khiết cơ thể chấn động bằng mau tốc độ cờ l ạ c mở nói chuyện p h i m cửa sổ có thể kia quyển sách đối với các ngươi tới nói khả năng quá chuyên nghiệp một ít có cái gì vấn đề ngươi có thể tập hợp thành tài liệu phát ta h ồ n g thư có rảnh ta sẽ hồi phục ngươi tập hợp thành tài liệu phát h ồ n g thư vũ nhã khiết đ i ĩ u m ô i tắt đi nói chuyện phiếm cửa sổ một phen d ự a ngồi ở thư viện mềm mại ghế trên lại là như vậy phát h ồ n g thư a i còn thèm tìm ngươi hỏi chuyện nàng bất mãn lẩm bẩm ban một tiếng đem máy tính đóng lại trong đến bên cạnh vẫn luôn chú ý nàng mắt kính nam một trận ghé mắt ô ô ô đúng lúc này di động của nàng chấn động lên nàng cầm lấy di động vừa thấy điện báo biểu hiện tên là văn thả vi n a n g một đường chạy chậm vào thư viện công cộng khu vực lúc này mới nhỏ giọng chuyển được điện thoại Vi, buổi tối ước nào a vu nhã khiết đối với điện thoại nói tân giang thiên hải thì mang ngươi đi trông thấy việc đời điện thoại kia đầu chuyển đến văn t h ả i vi sang sàn g thanh âm tân giang thiên hải vu hải lớn nhất xa hoa tổng hợp hưu nhàn thành trừ bỏ mặt ngoài kinh doanh ngăn nắp lượng lệ hưu nhàn hạng mục ở phía sau màn đại lao bản thế lực to lớn duy trì hạng ngầm còn có rất nhiều càng thêm hút kim cũng càng thêm kích thích cùng điên cùng hạng mục quyết quyền tái chính là trong đó nhất hỏa bạo hạng mục trí nhất nhân loại trong xương cốt cất dấu khó có thể m a diện bạo lực ước số bình t ĩ n h sinh hoạt đem loại này d ụ c vọng thật sâu áp lực nhưng sau khi nó tìm được rồi phát tiết khẩu tử sẽ phát ra đến càng thêm điên cuồng buổi tối tám giờ chính hồng chuẩn ngươi như thế nào tới muộn như vậy đua ngựa bên trên liền bắt đầu tân giang thiên hải quyết quyền bên ngoài nơi nào đó dáng người hơi béo nhìn qua ba mươi tuổi tả h ư u hà hồng c a o mày nhìn trên mặt mang theo cứng đờ bằng da mặt nạ chiều hắn đi tới chu nguyên giác hắn là hắc vĩ diên ở vu hải quyết quyền hạ mục người phụ trách từ trên trình độ nào đó mà nói hắn đối chu nguyên giác tác dụng cùng loại với hắc vĩ diên vì hắn an bài người đại diện. giúp ta tìm cái an tĩnh phòng chu nguyên giác không có nói tiếp lướt qua hà hồng tiếp tục hướng quyền t r à n g đi đến hợp tác lâu như vậy ta biết ngươi thói quen phòng đã chuẩn bị tốt bất quá thi đấu bắt đầu trước la thị tập đoàn chủ tịch muốn thấy gặp ngươi hà hồng xoay người đuổi theo chu nguyên giác ở phía trước biên một bên dẫn đường một bên nói chu nguyên giác không cần ngươi biết ta quy củ hà hồng bất đắc dĩ như v a i nói hảo đi đúng rồi nghe phía trên nói ngươi phải rời khỏi tổ chức không hề hảo, hảo suy xét một chút nếu là đãi ngộ phương diện vấn đề chúng ta có thể nói đại gia cũng hợp tác lâu như vậy nói cái gì khó mà nói chuyện này đại nhưng không tất nhắc lại n à y không phải đãi ngộ vấn đề mà là trong hắc vị diên đã không có ta tưởng muốn đ ổ vật nếu như vậy dựa theo lúc trước ước định chỉ cần ngươi đánh xong trận này tổ chức an bại không giảng bộ quyết quyền tái chúng ta liền tính thanh toán xong nghe được chu nguyên giác trả lời hà hồng thở dài một tiếng không cần phải nhiều lời nữa ở hắn dẫn dắt hạ hai người đã thông qua nhân viên công tác thông đạo đi tới q u y ề n thủ nghỉ ngơi gian trước cửa như vậy chúc ngươi vận may ta trước tiên v ì ngươi chuẩn bị tốt khánh công h ế n hà hồng vì chu nguyên giác mở ra môn cười đối hắn nói cảm ơn chu nguyên giác đối hắn gật gật đầu một người đi vào nghỉ n ơ i gian bên trong Hồi lâu lúc â u l sau, u mới y này đến ổn một cái d n tại nam. thinh Nam i phỏng đã ứ t đ i ngồi không ít trang điểm khác nhau người bọn họ trên mặt phần lớn mang theo các kiểu bất đồng mặt nạ bình thường đều là ba năm cái nhận thức người tụ ở bên nhau châu đầu ghé thai đây là người muốn mang ta tới thấy việc đời không nghĩ tới vu hải cư nhiên còn có loại địa phương này vu nhã khiết trên mặt mang theo một bộ thiên la s ắ t mặt nạ có chút kinh ngạc quan sát bốn phía nói vu thúc thúc chính là quản ngươi quản được quá nghiêm chuyện gì cũng chưa làm n g ư ờ i biết ngồi cạnh vu nhã khiết là một đầu tóc ngắn thân xuyên một thân nữ sĩ hưu nhàn trang trên mặt mang theo dạ vũ cơ mặt nạ văn t h ả i vi như thế nào còn không phải là ngầm hắc quyền sao vì cái gì ta nhất định phải biết còn có này cùng ta ba bên kia có cái gì quan hệ hắn một cái làm dược ù n g ngầm hắc quyền còn có liên lụy vu nhã khiết kỷ q u à nói sàn đấu ngầm quyết quyền tái có thể so ngầm hắc quyền thú vị nhiều rất nhiều sàn đấu ngầm đều còn mang theo hộ cụ cùng quyền bộ liền tính là một ít được sưng vô hạn chế cách đấu hắc quyền chẳng cũng sẽ có trọng tài cùng tương ứng quy tắc nhưng quyết quyền tái bất đ ộ n g nó là chân chính không có quy tắc không có hạn chế chẳng phân biệt lượng cấp cũng không có trọng tài quyết quyền sư tiến vào nơi sân lúc sau chỉ có một phương ngã xuống hoặc nhận thua mới có thể kết thúc chiến đấu ở cái này trong quá trình vô luận là chiến đấu treo cổ vẫn là dùng hàm răng cắn xé cũng hoặc là c h ó mắt đã vào háng đều là bị cho phép văn hải vi cười nói kia không phải sẽ thực huyết tinh vũ nhã khiết nhịu nhũ mày thơi hơi hoạt động một chút thân mình thơi cảm giác có chút không khỏe đối với vẫn luôn sinh hoạt ở bậc cha chú tre chở hạ nàng tới nói đây là nàng căn bản chưa từng tiếp xúc đến thế giới bình thường tới nói bình thường quyết quyền tái tỷ lệ tử vong chỉ có trên dưới hai thành thương tàn suất nhưng thật ra đạt tới năm thành trở lên bất quá lúc này đây thi đấu tương đối cao đoan tới rồi này cái cấp bậc quyết quyền sư một quyền một chân lực sát thương thập phần đáng sợ hơn nữa đối người thể nhược điểm rõ như lòng bàn tay quyết quyền tỷ lệ tử vong sẽ bay lên đến năm thành hơn nữa thương tàn suất cũng cực cao văn hải vi nhàn nhạt nói như vậy ta đây vẫn là đi trước đi ta không quá thích loại này trường hợp v u nhã khiết không biết văn t hải vi vì cái gì muốn mang nàng tới này dạng địa phương bất quá nội tâm không khỏe làm nàng không nghĩ lại quá nhiều dừng lại đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài c h ờ một chút văn t hải vi bắt được muốn rời đi v u nhã khiết ngươi không muốn biết ta vì cái gì mang ngươi tới nơi này lại vì cái gì nói vu thúc thúc cái gì cũng chưa nói cho ngươi sao v u nhã khiết nghe vậy thân thể dừng lại trầm mặc một chút một lần nữa ngồi xuống trận thi đấu này trừ bỏ xem xét cùng đặt c ự ợ c trên thực tế còn có c à n g sâu trình tự ý nghĩa la thị tập đoàn cùng hàng an tập đoàn l i ề n thiên hòa quốc thủy sản xuất khẩu sinh ý sinh ra một ý t ư ợ n g không được mặt b ả n tranh chấp lần này quyết q u y ề n tái chính là này hai cái tập đoàn ở sau lưng thúc đẩy đề cập thật thể sản nghiệp cùng vượt quốc m ộ u dịch ở bình thường thương nghiệp thủ đoạn dưới thường thường tiềm tàng càng nhiều càng nguyên thủy cùng bạo lực tiềm quy tắc ở nhân loại phát triển trong lịch sử ở văn minh biểu tượng dưới có chút nội hạch kỳ thật vẫn luôn không thay đổi văn hải vi nhàn n h ạ t nói quyết quyền chính là trong đó một loại hình thức một hồi cao tiêu chuẩn quyết quyền tái là tập đoàn sau lưng mạng lưới quan hệ vũ lực trình độ lực ảnh hưởng hữu hiệu hiện ra ở rất nhiều t h ậ t thể sản nghiệp cùng vượt quốc mậu dịch xích bên trong mấy thứ này rất có thể so đơn thuần tài lực càng dùng được tỉ như nói ở chiến loạn khu vực kinh doanh xí nghiệp cùng tiến hành mậu dịch chỉ có tài lực vậy ngươi chỉ có thể là dê béo nhưng có cũng đủ quan hệ vũ lực c u n g lực ảnh hưởng hết thể liền sẽ bất đồng vu nhã khiết nghe văn thả i vi lời nói có điểm thế giới quan bị điên đảo cảm giác nàng vốn dĩ cho rằng theo thời đại tiến bộ văn minh đã trở thành thế giới thái độ bình thường nhưng sự thật là cứ việc khoác văn minh áo ngoài nhân loại nào đó tính chất đặc biệt ở trong khoảng thời gian ngắn như cũ rất khó thay đổi cá lớn nuốt cá bé là cơ bản pháp ta tham trong ba hắn cũng dự đó. vũ nhã khiết nghe vậy há miệng thợ dốc thân xác có chút phức tạp đang muốn muốn nói cái gì đó đ ô n g nhiên quyết quyển trong sân không khí trở nên nhiệt liệt lên mọi người chú ý lực đều bị tập trung ở trung gian như cổ đại đấu thú trường giống nhau quyết quyển tràng bên trong quyết quyển tràng hai bên cửa chậm rãi mở lên âm u ánh sáng trung hiện lộ ra hai cái thân ảnh bên trái thân ảnh thập phần cao lớn xương bả vai dày rộng đến dọn người trên mặt biểu tình cứng đờ tựa như mang theo một bộ da người mặt nạ bên phải người dáng người hơi hiện thấp b é làn da ngâm đen cơ bắp giống như cương chú thập phần x ố c vác hán trường một chương điện hình myanma người trong nước mặt xương gỏ má p h ư n g lên đôi mắt tiểu mà t o dài lông mày dơ lên môi g à y và hàm hơi n ô ra hai mắt nhìn quét chi dàn cho người ta lấy một loại cực kỳ hung hãn cảm giác trận đấu bên trên bắt đầu rồi mặt khác vấn đề phóng mặt sau nói nhìn đến quyết quyền sư xuất hiện văn hải vi trong mắt tức khắc n ở rộ ra một tia kích động q u a n mang nói khẽ với v u nhã khi nói ngươi lần đầu tiên tới xem p h ỏ n g c h ừ n g không rõ làm giá thị trường ta cho ngươi giới thiệu một chút bên phải cái tên i là myanmar quyền sư nô hạ sơn căn cứ tư liệu tới xem hãn sư thừa myanmar võ học đại sư bạn đần tu hành võ học lưu phái là myanmar cổ đại hung hồ quyền diễn biến mà đến cương trào hung hồ quyền pháp myanmar cổ quyền pháp lấy hung tàn xưng cái này ngô hạ sơn càng là lĩnh hội trong đó tinh túy từ này ra hỏa xuất đạo tới nay chiến tích tới xem ba mươi trên hai mươi tám tháng hai thua đối thủ thương tàn xuất cao tới tám phần trở lên đã có thể coi như là quyết quyền sư trung nhất lưu cường tay nghe nói ra hỏa này ngón tay rèn luyện đến cùng hộ trào giống nhau có thể dễ dàng xả đoạn k h ớ p xương sẽ rách lặng ra ở ba mươi chàng quyết quyền t á i chung trong đó có cao tới mười hai chàng đối thủ thương tàn là bị hắn sinh sôi sẽ xuống bàn tay cánh tay cẳng chân trở bất đồng thân thể bộ vị tạo thành văn hải vi lấy ra chính mình di động thông qua đặc thù con đường tìm được rồi ngô hạ sơn tư liệu đối với nhã khi nói biến thái như vậy vũ nhã khiết nghe vậy nhịn không được nuốt nuốt nước m i ư n g nói tay không xé rách nhân thể này tựa hồ là chỉ có ở miêu tả thiên hòa c h i l o ạ n nào đó thần kịch bên trong mới có thể nhìn đến c ố t t r u y ệ n nàng bản thân này g thường cũng có luyện luyện tệ cùn do tới bảo trì dáng người thậm chí có thể dùng một lần đá toái ba khối tấm ván gỗ nhưng nàng biết cái loại này tấm ván gỗ đều là đặc chế giòn vô cùng nàng những cái đó tệ cùn do giáo luyện được xưng ơ nai đen thể lực là rất mạnh nhưng còn ở người thường có thể lý giải phạm chủ tay không xé rách nhân thể vậy không ở người thường lý giải phạm chủ đây là chỉ có cực kỳ hung tàn b á n thu mới có thể làm được sự tình tỉ như hát tinh tinh nhân loại làm sao có thể cùng dã thú so sánh với ân n à y đó nhất lưu quyết quyền sư sở nắm giữ tài nghệ là người thường vô pháp tưởng tượng nếu không những cái đó đại tập đoàn cũng sẽ không dám đem đặt cực ở bọn họ trên người có thể nói n à y đó nhất lưu quyết quyền sư khởi s ư ớ n g tàn nhẫn tới giết người khả năng so ngươi giết gà còn muốn nhẹ nhàng cũng còn hào hiện tại là n h i ệ t vũ khí thời đại những người này lực phá hoại mới bị hạn chế bất quá hiện đại xã hội có thể luyện đến trình độ này người cũng không nhiều lắm có lẽ có thể dùng lông phượng sừng lân tới hình dung yêu cầu thiên phu cùng mài rũa là chúng ta vô pháp tưởng tượng liền hiện đại xã hội tới nói tính giới so thật đúng là không cao h à n q một đoàn lần này chương đến này ư gật gật bốn i tiêu vậy hộ khiếu mặt khác một người văn hải vi tiếp tục lật xem khởi di động nội đặc thù phần mềm tư liệu tới mặt khác một người là hắc vĩ diên quyết quân sư danh hiệu hồng chuẩn hát vĩ riêng cái này tổ chức thực thần bí ở phía nam cùng tỏ rộn n h ỉ trong phạm vi rất có thế lực tòng quân h ỏ a lính đánh thuê đến a n bảo t r ờ ngành sản xuất đều có đọc qua bọn họ có nguyên bộ quyết quyền sư hệ thống hấp thu ngoại lai cao thủ vì kỳ hạ hội viên cung cấp phục vụ bọn họ đem kỳ hạ quyết quyền sư chia làm sơ t r u n g cao tầm cái cấp bậc cái này hồng chuẩn chính là sinh động ở quốc nội phía nam khu vực bốn gã cao cấp quyết quyền sư chi nhất thân phận không biết mỗi lần quyết quyền tái đều sẽ mang theo phòng bên ngoại cụ căn cứ tư liệu tới xem hắn tu tập hẳn là một loại thiên môn quyền pháp tên là hồng chuẩn quyền loại này quy Cùng nhược điểm đá kích là chủ. hồng chuẩn chiến tích là ba mươi hai trên hai mươi bảy tháng năm vua bởi vì am hiểu n h ư ợ c điểm đà kích nguyên nhân coi suất thực kinh người bất quá đối tay tỷ lệ tử vong chỉ có hai thành hơn nữa thương tàn suất tương đối thấp hai thành còn không đến liền danh khí cùng hung tàn trình độ tới nói hồng chuẩn cùng ngô hạ sơn không đến so bất quá chân thật thực lực khó mà nói chỉ sợ còn muốn đánh quá mới biết được rốt cuộc h ắ c vĩ diên cao cấp quyết quyền sư tên tuổi cũng không phải đùa g i ỡ n thế nào có hay không hưng thú áp một chú thắng tính ngươi thua tính ta văn hải vi cười đối với nhã khiết hỏi không cần vu nhã khiết do dự một chút lắc lắc đ chơi chơi. bên kia khoảng cách quyết quyền tràng gần nhất khán đài thượng hai hỏa tây trang dày ra người phân ngồi quyền tràng hai đoan bọn họ là lần này quyết quyền tái tổ chức giả la thị tập đoàn cùng hàng an tập bằng người ba nay hồng cách trần kháo không đáng tin cậy cái giá lớn như vậy liên thấy một mặt đều không được Đối thủ của hắn chính của lần g Hạ này La thị tập đ o n Phong Nếu Thái tử La m à quyết quyền cũng là bọn họ đầu tiên đưa ra chúng ta không thể không tiếp chiêu bọn họ là có bị mà đến chúng ta tẫn nhân sự nghe thiên mệnh bất quá hắc vĩ riêng nếu tiếp được cái này đơn tử khẳng định là có điều nắm chắc sẽ không bắn tên không đích la thị tập đoàn chủ tịch la hàng hữu bình tĩnh nói thương hại chìm nổi để cho hắn đã trải qua rất nhiều dưỡng da thái sơn sập trước mặt mà không kinh trâm ổn đinh đinh đinh cũng liền vào lúc này quyết quyền giữa sân bỗng nhiên vang lên một trận trói hai tiếng chung đây là thời gian đã đến quyết quyền chính thức bắt đầu tiêu chí quyết quyền giữa sân danh hiệu hồng chuẩn chu nguyên giác cùng Nô hạ sơn tương đối m à đ ứng hai người đang ở lẫn nhau đánh giá cẩn thận đối phương ở chu nguyên giác Nô hạ sơn vóc dáng tuy rằng không tính cao nhưng thể trạng lại dị thường cường tráng hắn thon dài hai mắt tràn ngập giết người chi khí hành động chi gian hai vai không tự giác nội xúc thời khắc bảo vệ ngực bụng đ ư ợ điểm giống như là một con cảnh giác m á n hổ để cho người để ý là nô g n hạ sơn một đôi tay bàn tay dày rộng n é o tốt ngón tay có vẻ đ o à n mà thô hắn biết đây là năm ngón tay kinh nghiệm rèn luyện tiêu chí như vậy ngón tay có cực cường sức nắm cùng trảo lực đ o à n mà thô kết cấu cũng làm nó càng thêm vững chắc cương t r ả o hung hổ quyền nay một đối thủ trưởng sức nắm liền giống như m a n h hổ cương t r ả o có thể dễ dàng chọc thùng gạch thạch tay không nắm con ống thép một khi bị hắn trào chúng ở thật lớn sức nắm cùng lôi kéo lực hạ nhân thể g a thịt sẽ dễ dàng chia lịa thân thể làm người thừa nhận thật lớn thương tổn bên kia nô hạ sơn cũng ở đánh giá hắn tiếng trung vang lên nô hạ s mà là khoe miệng gợi lên vẻ tươi cười nói hồng chuẩn quyền là đông hoa cổ đại ám sát quyền diễn biến mà đến thiên môn quyền pháp ta biết phía nam này một chi trong đó một cái truyền thừa người danh đêu phạm tinh hải ngươi có nhận thức hay không tuy rằng hắn là myanmar người trong nước nhưng đông hoa ngữ lại nói đến câu chữ rõ ràng hắn là sư phụ ta chu nguyên giác bình tĩnh mở miệng nói quả nhiên bốn mươi năm trước sư phụ ta bạn lần từng nhập đông hoa du lịch gặp được quá hồng chuẩn quyền truyền nhân phạm tinh hải giao thủ hơn mười hiệp phạm tinh hải bị sư phụ ta chặt một cái cánh tay sư phụ ta từng nói hồng c h ẩ n quyền khéo linh hoạt lấy gân cùng cốt phát tính nhận huyện tinh chuẩn thiện đánh n ư ợ c điểm đáng tiếc linh hoạt có thừa mà công kích không đủ nếu phối đoàn kiếm thứ kiếm hoặc trùy thủ mới có thể phát huy lớn nhất sát thương tay không đối địch bất kham một kích đây là quyền pháp cao thấp hồng chuẩn quyền nhiều lắm chỉ có thể tính là nhị lưu quyền pháp nhận thua đi ta xem quá ngươi quyết quyền đ i hình đối phó những cái đó nhị lưu quyền sư dư dả nhưng đối thừa ta chỉ có đường chết một cái hồng chuẩn quyền vốn chính là ám sát quyền không có vũ khí liền phản phất mất đi lợi trào cùng m ọ nhọn chị mừng có thể nào cùng bánh hổ tranh phong nô hạ sơn nhàn nhật nói hắn đây là ở lấy ngự chi lợi Tàn giã đ ố i thủ t i n t ư ở n g Hai q u â nhiên giao c mạnh g tự i t r liệt n tiếng r ộ t thất, chuyển a t đến nô hạ sơn như mánh hổ t r g mồi chủ động hướng chu nguyên giác nào tới nô hạ sơn biết rõ hồng chuẩn quyền hư thật thân pháp linh hoạt tốc độ cực nhanh bởi vậy không thể cấp đối thủ né tránh cơ hội hung hổ quyền nam h i ể u hùng mánh cận chiến cùng bắt trước tiên gần người chiến đấu chiếm cứ tiết cơ từ cắn đối thủ mới là ổn thỏa nhất đấu pháp ngoài miệng tuy rằng coi rẻ đối thủ nhưng đối địch là lúc nô hạ sơn lại thâm biết sư tử vồ thọ đạo lý đây là manh thu săn thú bản năng hai người chi gian cách xa nhau mười mét khoảng cách c ư nhiên tại đây một phát chi gian ngay lập tức mạc qua nô hạ sơn đã đi vào chu nguyên giáp trước người hán bộ ngực cao cao phừng lên mánh liệt hơi thở ở phổi bộ hội tụ mạnh m ẽ trái tim giống như máy bơm nước đè máy mũ tạm lục phủ bên trong kích thích tố trình độ tr hắn nắm bàn tay t h à n h t r ả o đột nhiên hướng chu nguyên r ắ c chém ra cùng lúc đó phổi bộ hơi thở đè ép mà ra kịch liệt chấn động hắn dây thanh giống một tiếng không giống nhân loại vang lớn từ ngô hạ sơn trong miệng p h á t ra cùng loại với hổ loại dít đạo giống như đất bằng nổ vang sấm rền nháy mắt chuyển khắp toàn bộ quyết quyền tràng vu nhã khiết cùng văn t h ả i vi bởi vì ngồi khoảng cách trung tâm quyết quyền tràng so gần bị này một tiếng hét lớn chấn đến màng thai sinh đau đầu góc phát trướng tim đập không tự giác kịch liệt gia tốc đặc biệt là vu nhã khiết trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ phía trước nàng đối văn thảy vi giới thiệu còn tồn tại nghi ngờ Cho r q một r chương năm mạnh cùng yếu hộ khiếu thân công nhanh chóng tiếp cận gấm lên giận dữ kinh sợ đối thủ đem tự thân khí thế cùng lực lượng tăng lên tới đỉnh nếu đối thủ hơi yếu không có đủ chuẩn bị này liên tiếp công kích liền đủ để làm đối phương lộ ra trí mạng sơ hở cho dù đối thủ thực lực mạnh mẽ cũng có thể đủ chiếm trước tiên cơ hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng hung hồ quyền đặc điểm liền ở một cái hung tự cổ Myanmar nằm ở phía nam nhiều rừng cây cùng m á n h thú từ xưa đến nay quốc lực bắt được chiến tranh liên miên Myanmar quốc dân chúng thường xuyên yêu cầu đối mặt dạ thu cùng định nhân có thể nói toàn dân t o à n binh rất dài một đoạn thời gian Myanmar nam đinh toàn học quyền ở ác liệt hoàn cảnh dưới toàn bộ dân tộc đều dưỡng ra một cổ hồng tính quyền pháp chiêu thức cũng đều hung lệ bạo ngược rất nhiều chiêu thức thậm chí sẽ lấy tàn phá nhân thể phương thức huấn luyện cụ bị tự đại lực sát thương hung hổ quyền c à n g là trong đó đại biểu nô hạ sơn hoàn toàn kế thừa này cổ hồng tính không ra tay tất đã vừa ra tay tất là hung ác bạo ngược chi sát chiêu ho ho. đại lượng không khí từ ngô hạ sơn khe hở ngón tay g i a n xẹt qua mang theo một trận rõ ràng có thể nghe dòng khí thành hắn năm ngón tay c h ụ t vào chu nguyên giác cổ sau tăng tốc vì chính là phòng ngừa chu nguyên giác né tránh hảo kịp thời biến chiêu cùng ứng đối hảo mãnh v u nhã khiết mở to miệng mình trong lòng hơi hơi có chút chấn động đây là có thể sinh sôi xé rách nhân thể hùng tàn quyền pháp sao cách xa như vậy nàng đều có loại đối mặt mánh hổ cảm giác cả người đều đô nổi lên nổi da gà so với này khi v u nhã khiết chấn động ngô hạ sơn trong lòng lại có chút kinh dị hắn xem đến chu nguyên giác ở hắn đánh bất ngờ trong nháy mắt cũng không có né tránh mà là không lẽ điện quan g hỏa thạch chi gian hắn trong đầu vô pháp cẩn thận tự hỏi chỉ là bản năng cảm thấy một tia không ổn đáng tiếc hung hổ quyền hung lệ tàn n h ẫ n tuyệt quyền vừa ra thế cùng nhau nào có quay đầu lại đạo lý liên ở hắn cương trào cắt qua không khí rơi xuống chi tế lệ lệ lệ lệ vô số quyền ảnh mang theo chói hai như loài chim kêu to nổ đùng đem hắn tầm mắt hoàn toàn che giấu x o á t ngồi ở thính phòng một bên nguyên bản khí định tân nhàn một bộ bộ dáng định liệu trước hàng a n tập đoàn đại biểu đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm quyết, quyết quyền giữa sân sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi la thị tập đoàn la hàng hai mắt cũng đột nhiên co rụt lại cùng với bén nhọn c h i m h ó t ở hai bên tiếp xúc một giây đồng hồ trong vòng ai cũng không biết chu nguyên r ắ c rốt cuộc đánh ra nhiều ít quyền ở tiếp xúc ngay mắt nô hạ sơn phòng ngự cũng đã sụp đổ vô số quyền ả n h cùng hắn thân thể thân mật tiếp xúc hắn như là một cái túi rách hung hăng ngã vang ra ngoài thật mạnh té ngã ở trên mặt đất cánh tay hắn bày biện ra quỷ dị tư thái đã bẻ gãy thiên truy bách luyện cường tráng thân thể thượng xuất hiện mười mấy dữ tợn huyết động máu tươi không ngừng chảy xuôi khoe miệng cũng ở không tự g i á phun ra máu tươi cả người đã mất đi ý thức khủ quyền kinh nếu không có chu nguyên giác không có sát tâm hắn ít nhất đã chết chín lần chu nguyên giác nhìn ngã trên mặt đất nô hạ sơn liếc mắt một cái không có nhiều làm dừng lại xoay người chiều đang ở chậm rãi nâng lên lưới sắt lan quyết quyền t r à n g nhập khẩu đi đến đây là hắn gần nửa năm qua lần đầu tiên toàn lực ra tay ba năm trước đây hắn gia nhập hát ví diên vì rèn luyện chính mình võ nghệ gia tăng sinh tử vật lộn kinh nghiệm trở nên càng cường đại hơn hắn tử sơ cấp quyết quyền sư bắt đầu đánh lên lúc ban đầu ở trong quyết quyền tái hắn cảm giác được siêu việt bình phạm sinh hoạt nhiệt huyết cái loại này mồ hôi rơi từng q u y n đến t h ị ở trong đau đớn cùng máu tươi để cho linh hồn thăng hoa khoái cảm làm hắn mê say. hắn có thể cảm nhận được chính mình đang ở từng ngày biên tưởng hắn cơ hồ sở hữu bại tích đều là ở cái k i a thời điểm lưu lại hai năm thời gian từ sơ cấp quyết quyền sư đến trung cấp quyết quyền sư lại đến cao cấp quyết quyền sư nhưng mà một năm phía trước theo võ nghệ càng thêm tinh tiến hắn quyền pháp cùng thể năng đang không ngừng tăng c ư ờ n g cái loại cảm giác này đang ở không ngừng nhỡ bớt thẳng đến nửa năm phía trước cho dù đối mặt cao cấp quyết quyền sư cấp bậc đối thủ hắn cũng khó có thể cảm nhận được cái loại này làm người say mê va chạm bất quá quyền pháp tu luyện yêu cầu kết xù tài chính vì quyết quyền sư kết xù thu vào hắn như c ũ đang tiến hành quyết quyền hắn ẩn t ă n g rồi từ từ khủng bố thể năng cường điệu mài r u ú p tự thân cách đấu tài nghệ nhưng ở không lâu trước đây bách chuẩn minh hoàn thành hồng chuẩn quyền đạt tới đỉnh vô luận là thể năng vẫn là tài nghệ hắn đều đã đạt tới tiến không thể tiến nông nỗi t i ê n tài với hắn mà nói đã mất đi đại bộ phận tác dụng tiếp tục lưu tại h ắ c ví diên tiếp tục lưu tại quyết quyền trong sân chẳng qua là ở hoang phê quý giá sinh mệnh cùng thời gian mà thôi nơi này đã không có hắn muốn đồ vật bởi vậy đã không có cái gì giá trị đến lưu niệm một lần toàn lực ra tay tức là đối diện hướng cá biệt tựa hồ cũng ở tỏ do hắn đem bước lên tần hành trình h á n thân ảnh dần dần biến mất ở nhập khẩu âm u bên trong nhưng quyết quyền giữa sân vẫn là một mảnh nghĩa tĩnh chỉ có thể nghe được trước đó làm tốt chuẩn bị chữa bệnh đội rồn d ậ p chạy và o quyết quyền trong sân tiếng bước chân khán giả lúc này đều còn không có hồi vị lại đây ai cũng không nghĩ tới vốn tưởng rằng một hồi thế lực ngang nhau xuất sắc đánh giá sẽ lấy phương thức này kết thúc vũ nhã khiết ngơ ngẩn nhìn kia nói bóng dáng biến mất ở trong thông đạo lại nhìn nhìn ngã trên mặt đất không ngừng chạy huyết ngô hạ sơn liền ở nửa phút phía trước nàng hoàn cảm thấy cái này tựa hồ so mánh hổ còn muốn hung á t nam nhân đã đại Thay thế h k ô nhân g p ả i s c à loại n đến tột cùng có thể có rất mạnh nhân loại đến tột cùng có thể có rất mạnh nhân loại rất mạnh, mạnh cương đại quyền pháp gia có thể hàng phục mánh hổ ẩu đả gấu ngựa có thể khai bia nước thạch giết người như sắc gà cổ đại mạnh tướng thân khoác chiếnến giáp chân vượt chiến mã thậm chí có thể lấy một đương trăm nhân loại thực được sao nhưng đây là nhân loại cực hạ sao đây là sinh vật cực hạ sao có người nói thời đại thay đổi nhưng chu nguyên giác cũng không tin tưởng hán nguyện tại đây bình phản trung theo đuổi kia có lẽ cũng không tồn tại kỳ tích đến chết không hối hận không nghĩ tới thực lực của ngươi cứ nhiên như vậy cường ha hồng tiến vào quyền sư nghỉ ngơi khu thật sâu nhìn chu nguyên giác liếc mắt một cái nói may mắn mà thôi chu nguyên giác bình tĩnh nói nay cũng không phải là may mắn đối thủ chính là ngô hạ sơn hà hồng hít sâu một hơi nhìn đến chu nguyên giác tựa hồ cũng không có cái gì hứng thú nói chuyện kịp thời đỉnh chỉ đề tài đêm nay khánh công y ế n ngươi tới sao hà hồng trầm mặc một chút đ ỗ n g nhiên đối chu nguyên giác hỏi tôi bỏ đi ngươi biết ta đối cái loại này trường hợp không có hứng thú chu nguyên giác lắc lắc đầu chúng ta cũng hợp tác rồi không ngắn thời gian này bữa cơm liền tính tan vợ hiến điểm này tình cảm tổng nên có đi hà hồng nhữ mày nói chu nguyên giác nghe được lời này quay đầu nhìn hà hồng liếp mắt một cái hơi hơi trầm mặc một trận nói hảo q một chương sáu thời đại thay đổi chu nguyên giác ngồi hà hồng xe hơi nhỏ thực mau tới mục đích điện làm toàn bộ thành phố vu hải lớn nhất tổng hợp tính giải trí khu muốn tìm cái ăn cơm địa phương vẫn là thập phần đơn giản nam diện lâm hải khu vực một tòa gác mái đứng sừng sững ở mặt b i ể n t h ư ợ n g lấy chín khúc hành lang dài liên tiếp gác mái bạch đế v â n v n rất có đông hoa cổ phong đây là vu hải nổi danh một nhà tư bếp tên là hải thượng vân quyết chỉ tiếp chuyên môn hiến hội xuất nhập quyền quý người bình thường cho dù có tiền đều không nhất định có thể hẹn trước thượng xe ngừng ở hải thượng vân quyết cửa lập tức liền có hai gạ ăn mặc s ừ n sám khuôn mặt đoan chính vũ mị nữ tiếp khách đầy mặt mỉm cười đi đi lên tiếp xa hà hồng cùng chu nguyên giác xuống xe hai vị ngài hảo ta là m ộ t khê nàng kêu vân tước thực vinh hạnh có cơ hội tiếp đãi nhị vị bên trong tỉnh nữ tiếp khách thanh âm mềm mại kéo dài làm người vừa nghe liền thiên nhiên sinh ra một loại thân thiết cảm tưởng hẹn trước nơi này nhưng không dễ dàng nhà bọn họ đồ ăn xem như vu hải nhất tuyệt ta chính là phí không ít tính mới làm xong hy vọng ngươi có thể vừa lòng hà hồng cười đối chu nguyên giác nói làm phiền chu nguyên giác gật gật đầu ở mậu khê vân tước hai gã nữ tiếp khách dẫn đường h ạ xuyên qua chín khúc hành lặng dài đi tới hải thượng vẫn khuyết trước đại môn cách cổ gác mái đại môn mở rộng đ è n đ u ố c sáng trưng lộ ra trang trí cổ điện xa hoa đại s ả n h hoan g h ê n h con lâm còn không có vào cửa liền nhìn đến bên trong phục vụ sinh ở hướng bọn họ xa xa không lưng thỉnh hà hồng có chút b ụ i b n m trên mặt treo một tiêu m ỉ m cười đối chu nguyên giác làm một cái thỉnh tư thế nhưng mà chu nguyên giác lại dừng bước đứng ở đ è n đ u ố c sáng trưng gác mái đại môn phía trước chuyển qua thân tới nhìn hà hồng nói tiền nhiệm người phụ trách đã chết đến bây giờ chúng ta hợp tác rồi cũng có một năm rưỡ đi chuẩn xác mà nói là một năm lẻ chín tháng hà hồng trên mặt tươi cười càng thêm nùng liệt lâu như vậy sao kia thật là đáng tiếc chu nguyên giác hơi thở dài một tiếng là đáng tiếc hà hồng cũng có chút cảm thán nói lệ hắn nói còn chưa nói xong một tiếng như chim hót dòng khí bạo liệt thanh liền vang lên một cổ sắc bén hàn ý xuất hiện ở hắn cổ chỗ hà hồng đồng t ử máy xúc hắn phản ứng tốc độ cũng là cực nhanh đột nhiên x ú c t h â n một cái lư đả cổn thoát ly chu nguyên giác công kích phạm vi cả người tây trang hỗn độn hầu kết chỗ hơi đau đã chảy ra chảy ra vết máu lại vã nửa khác toàn bộ hầu kết đều phải bị đánh cho dập nát hà hồng lúc này cũng là đầy người mồ hôi lạnh làm v ũ hại phương diện quyết quyền hạng mục người phụ trách hắn bản thân chính là quyết quyền sư xuất thân năm đó cũng là nhất lưu cường tay tuy rằng nhiều năm không có lên l à i nhưng rèn luyện chưa từng rơi xuống không nghĩ tới một cái đối mặt liền thiếu chút nữa chết ở chu nguyên giác thủ hạng nhìn ngô hạ sơn cùng chu nguyên giác thi đấu lúc sau hắn liền biết người này quyền pháp cùng thể năng đã tới rồi cực kỳ khủng bố trình độ quả thực có thể nói phi nhân đáng tiếc hiện tại đã không phải quyền pháp thời đại k ở tùy hầu quá trình bên trong các nàng chưa bao giờ đem mặt trái hiện ra ở chu nguyên giác trước mặt này nhìn như là tiếp đ ạ i giả lễ nghi nhưng kỳ thật giấu giếm sắc khí hai thanh màu đen súng lục nháy mắt xuất hiện ở chu nguyên giác tầm mắt bên trong nhưng mà hắn cũng không có tranh né ngược lại là đột nhiên hướng tới cách hắn khoảng cách gần nhất n g ọ n g khê đụng phải qua đi thấy chu nguyên giác bổ nhào đến n g ọ n g khê tiếu lệ trên mặt lại không có bất luận cái gì hoảng loạn các nàng đều là chuyên nghiệp nhân viên biết này đó quyết quyền sư ở gần gũi chiến đấu bên trong lực sát thương cái loại này khủng bố tốc độ cùng bùng nổ là các nàng tuyệt đối vô pháp với tới lúc này tranh lẽ là nhất ngu nàng không người c ó lại tay trái lập tức hồi che n g ự c trước tay phải rút xuống động tác không giảm thậm chí càng mau nàng chuẩn bị đón đỡ đối phương và chạm tới tranh thủ thời gian trì hoan đối phương hành động cho dù chính mình thân bị trọng thương nàng thương cũng có thể muốn đối phương mệnh cho dù nàng không được nàng phía sau đồng bạn cũng có thể đủ ở nàng ngăn cản đối phương trong nháy mắt ra tay đem đối phương đánh gục lấy thương đ ổ i thương vì hoàn thành nhiệm vụ liên trọng thương thậm chí là tử vong nguy hiểm đều không để bụng tại đây loại nhanh trong chiến đấu bên trong có thể khắc phục nhân thể sợ hai bản năng nháy mắt tìm được sạch sẽ nhất lưu l o á t cùng nhanh chóng phương pháp giải quyết những người này không hề nghi ngờ đều là hắc vĩ diên bồi dưỡng chân chính chuyên nghiệp nhân sĩ nhìn đến mộng khê trong nháy mắt bản năng phản ứng chu nguyên giác lập tức minh bạch lại đây hai gã chuyên nghiệp tử sĩ tay súng tiền hậu g i á p kích không tiếc lấy mệnh tương bác đây là sinh tử nguy cơ cho dù hồng chuẩn quyền đại thành cường như chu nguyên giác ở trước mặt hiện đại xuống ống, cũng chỉ có thể nơp lo sợ như đi trên băng mỏng thời đại thay đổi, tập võ không thắng nổi tiếng súng m ộ t vang chu nguyên giác tựa hồ cảm nhận được đến từ thời đại trào phúng điện quang hòa thạch sinh t ừ một cái trước mắt m ộ n g khê cười c h u n g quy là nàng nhanh một bước ở chu nguyên giác đánh tới nháy mắt nàng họng súng đã nhắm ngay thân thể hắn n g ạ n h kháng va chạm nàng khả năng sẽ trọng thương nhưng đón đỡ một thương đối phương nhất định sẽ chết thời đại thay đổi phanh tiếng súng vang lên nhưng mà m ộ n g khê chỉ nghe được liên tiếp cốt cách bạo liệt tiếng động hai chân giường như có gió t h o ả qua thân ảnh trước mắt đã tiến vào ngực nàng cứ nhiên liền ở thương vang nháy mắt từ nàng trước mắt sinh sôi biến mất vô tùng vô ảnh yêu pháp đạo thuật trong n g a y mắt m ộ n g khê cơ hồ cho rằng chính mình thân ở huyền h u y ề n thế giới ngay sau đó cực độ sắc bén hàn ý từ nàng sau l ư n g truyền đến chu nguyên giác cư nhiên bất chi bất giác chi gian tới rồi nàng phía sau đến tột cùng là làm sao bây giờ đến nàng vô pháp lý giải phát sinh ở chính mình trên người sự tỉnh bên kia vân t ứ c lại là thấy được rõ ràng cái kia thân hình cao lớn nam nhân ở đâm hướng m ộ n g khê trong n g a y mắt bỗng nhiên t h ấ p người thân thể cao lớn ở trong một trận cốt minh nhanh chóng thu nhỏ lại giống như một chỉ nhanh nhẹ xảo trá ly miêu từ mậu khê dưới háng chui qua đi bởi vì tốc độ quá nhanh động tác quá tinh chuẩn vượt qua v ó n g m ạ c bắt giữ phạm vi liền cấp đương sự sinh ra một loại xuyên tường thuật cùng thuấn di hảo giác xúc cốt công phu cổ đại thích khách vì gia tăng chính mình nhận nấp cùng lén đi năng lực sáng tạo môn công phu này có thể co rút lại cốt cách hoặc là lâm thời tháo rỡ khớp xương làm chính mình làm ra trái với lẽ thường động tác giấu ở địch nhân vô pháp tưởng tượng vị trí cho đối phương một đòn trí mạng ngay sau đó nàng liền nhìn đến một con bàn tay to cầm n ộ n g k h ế c ổ giống như dẫn theo túi đẩy đối phương hướng nàng đánh tới tốc độ cư nhiên so chi trước chút nào không chậm phanh, phanh phanh vẫn tước căn bản không có bất luận cái gì do dự tối hôm họng súng ngọn lửa phun trào đối với bị chu nguyên giác dẫn theo trở thành thịt người hộ thuẫn mộng khê liên tục nổ súng nàng rất rõ ràng rơi xuống loại này cấp bậc quyền pháp ra trong tay đã không có cứu tất yếu cơ bản hẳn phải chết không thể nghi ngờ bởi vậy nàng không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng đại đường kính súng lục gần gũi xạ kích khổng lồ thúc đẩy lực ở mộng khê trên người tạc ra một đám dữ tợn huyết động viên đạn bắn thủng thân thể đập ở chu nguyên giác trên người nhưng mà trải qua mộng khê thân thể giám sóc viên đạn động năng còn sót lại không đến một phần ba loại này uy lực có lẽ vẫn cứ có thể đối người thường tạo thành trí mạng thương tổn, nhưng đối hắn không thể. viên đạn đánh bại hắn làn ra cùng tầng ngoài cơ bắp máu tươi văng khắp nơi nhưng lại bị hắn kiên cường dẻo dai cơ bắp chặt chẽ kẹp lấy vô pháp thương cập nội tạng trong trước mắt hắn đã dẫn theo máu tươi giàn rủa rách mướp g ộ n g khê đi tới vân tức trước mặt Phụt! một bàn tay theo n g ộ n g khê trên ngực một cái chăn đạn tạc ra lỗi thủng đột nhiên xuyên ra tinh chuẩn nắm vân tước kiết hầu xào rượu vòng qua nhân thể cốt cách quả thực giống như bảo đinh giải ngưu giang giác vân tước kiết hầu phát ra làm người da đầu tê dại nước xương thành nàng vũ mị trong ánh mắt hoàn tàn lưu một tia khó có thể tin tựa hồ không nghĩ tới đối phương cư nhiên sẽ dùng như thế không thể tưởng tượng phương th Quy c hai ư g giải quyết. p h n phanh phanh phanh. h h a bên va chạm nhìn như phức tạp nhưng chân chính qua đi thời gian tuyệt đối không vượt qua ba giây liền ở chu nguyên giác như là n ế t gà con giống nhau đem vân tức giải quyết thời điểm thân ở đại sảnh bên trong ngụy trang thành người hầu sáu ga hắc v ị diên sát thủ nhóm cũng đã sôi nổi móc ra vũ khí vô số viên đạn hướng chu nguyên giác c h ú t xuống mà đến chu nguyên giác cánh tay vung đem bị đâm thủng ngực mộng khê cùng bị niết đoạn hết hầu vân tức thân thể hướng tới đại môn quang đi ra ngoài chặn bộ phận phóng tới viên đạn mà hắn tự thân một cái ly miêu la lộn phiên đến ven tường theo sau một cái lắp mình bắt được gác mái cách cổ mái hiên phiên thượng gác má giết hắn tuyệt đối không thể làm hắn chạy hà hồng đối với gác mái nội hắc v i diên sát thủ nhóm giống giận nhìn nã g trên mặt đất thân thể rách nát mộng khê cùng cổ vạt mẹo v ậ n tước trong lòng nhịn không được sinh ra một cổ h ẳ n ý mộng khê cùng v ậ n tước đều là hắc v i diên tinh nhuệ sát thủ tuy rằng ở trên tay không l ự c phá hoại vô pháp cùng đứng đầu quyền pháp ra chống lại nhưng tay không đối mặt năm sáu cái thành niên nam tính vẫn là không thành vấn đề các nàng ý chí k i ê n định thương pháp tinh chuẩn kinh nghiệm pháp phú hơn nữa đạm mạc sinh tử vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn liền tính hy sinh chính mình cũng sẽ không tiếc c hắn, hắn hô là hấp ư đông nhiên trầm trọng tự nhận gặp qua không ít việc đời hắn trong lòng dâng lên một cổ khó có thể miêu tả sợ hãi hắn từ trên mặt đất bỏ lên mặc kệ phía sau chiến trường tình huống bay nhanh dọc theo chín khúc hành lang giải hướng bờ biển chạy tới mơ hồ bên trong hắn tựa h ồ nghe tới rồi phía sau gác mái nội vang lên liên tiếp nặng nề tiếng súng cùng đứt quãng kêu thảm thiết đáng chết cái này quái vật hà hồng trong lòng hàn ý càng sâu bước chân không tự giác nhanh vài phần bất quá làm hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi chính là hắn xe hơi nhỏ lúc này liền ở trước mắt hắn lập tức đem tay vói vào túi não đi tìm hắn xe chìa khóa đem trên người từ trên xuống dưới túi tiền đều móc m ấ y lần hắn thở dốc càng ngày càng kịch liệt mồ hôi lạnh theo cái chán chạy xuống, xuống dưới hắn không có tìm được chìa khóa xe bóng dáng khẳng định là vừa rồi tránh Hà Hồng tháp ứ c muốn m u một tháp thân. tháp tháp. nhưng mà không đợi hắn bắt đầu hành động một trận t r ầ m thấp tiếng bước chân liền từ hắn phía sau v ă n g lên để cho thân thể hắn cứng đờ ở tại chỗ quay đầu hắn xem tới rồi đứng ở đèn đường dưới bóng dáng bị vàng nhạt ánh đèn kéo đến thon dài chu nguyên giác chậm dai hướng hắn đi tới tí tách tí tách giờ phút này chu nguyên giác quần áo có vẻ có chút rách nát không ngừng ra bên ngoài lấy máu na đại lượng máu tươi cũng không biết là chính hắn vẫn là người khác không biết vì cái gì phía trước hoàn lòng mang sợ hai hà hồng tới rồi chân chính đối mặt chu nguyên giác thời điểm lại ngược lại bình tĩnh xuống dưới ngươi đã sớm biết sẽ có mai phục đi vì cái gì còn muốn tới hà hồng nhìn đi tới chu nguyên giác nói ken ken ken đúng lúc này từng miếng chấm vết máu vỏ đạn bị chu nguyên giác tinh d i ệ u khống chế thân thể cơ bắp từ miệng vết thương bên trong đè ép ra tới giỡ ở trên mặt đất phát ra thanh thúy thanh âm ba mẹ nó hà hồng nhìn đến này làm người kinh tùng phát lực kỹ xảo mày nhịn không được thằng n g à nay chỉ là một lần nếm thử trước mắt tới xem tình huống cũng không tệ lắm chu nguyên giác sắc mặt bình tĩnh đối hà hồng nói người cái này kẻ điên hà hồng hít sâu một hơi nói hắn minh bạch chu nguyên giác ý tứ trong lời nói c ư nhiên cô ý bước vào mai phục tới kiểm nghiệm tự t h â n đối mặt nhiệt vũ khí khi có thể làm được nào một bước gia hòa này thật sự không muốn sống nữa sao nếu tới rồi này một bước ta cũng liền không quanh coi lòng vòng ta là phụng mệnh hành sự thảo khẩu c ơ m ă n ngươi phóng ta một con ngựa chỉ cần ta có thể làm được điều kiện tùy ngươi lề hà hồng trầm giọng nói không cần nhưng mà hắn nói còn chưa nói xong không đếm được quyền ảnh liền đem hắn bao trùm phanh phanh, phanh. tích đô tích đô một trận trầm đục lúc sau chống vắng trên đường phố Quên、quần nổi lên xe hơi nhỏ tự động cảnh báo khí thanh âm toàn bộ chiếc xe vỏ ngoài ở chu nguyên giác quyền lực dưới thật sâu l ó m xuống hà hồng nghiêm trọng biến hình nửa người trên thật sâu khảm vào chiếc xe s á c ngoài máu tươi giàn ruộng chu nguyên giác lắc lắc chính mình trên tay máu loãng nhìn nhìn chính mình trên người bị máu tươi nhiễm hồng rách mướp quần áo lại nhìn nhìn hà hồng trên người đồng dạng rách nát quần áo không cấm lâm vào ngắn ngủi trầm tư giống như không nên đánh như vậy tàn nhẫn không quần áo thay đổi ăn mặc này bộ quần áo lên phố phòng chừng phải bị cảnh sát bên đường bắt lại hắn xoay người chuẩn bị hồi đến gác mái bên kia tìm đúng lúc này một trận di động tiếng c h u n g từ đâu hồng trong xe vang lên có lẽ là cảm thấy sự tình có thể thực mau giải quyết người này phía trước cư nhiên không có đem di động mang ở trên người phanh chu nguyên giác đột nhiên một quyền đem cửa sổ xe đánh nát d ố i tay từ trong xe đem cái kia di động lấy ra tới trên màn hình biểu hiện chính là một cái không biết gọi nơi phát ra số điện thoại chu nguyên giác cầm lấy di động nhấn kết nối sự tình thế nào điện thoại kia đầu chuyển ra một cái vững vàng trầm thấp nam nhân thanh âm người tới nhặt xác chu nguyên giác thuận miệng nói một câu sau đó cắt đứt di động đô đô đô một cái trang trí tráng lệ huy hoàng làm công t h ấ t t r u n g một cái thân hình c a o lớn mày kiếm mắt sáng trung niên nhân nghe di động trung truyền đến manh âm thần sắc bình tĩnh lẩm bẩm có điểm ý tứ theo sau hắn cầm lấy di động bấm một cái khác điện thoại đi hiện trường nhìn xem không bao lâu hắn di động lại lần nữa vang lên nghe thủ hạ hội báo trung niên nhân đôi mắt dần dần bị sáu gã bình thường sát thủ hai gã tinh nhuệ sát thủ tất cả đều mang theo súng ống c ư nhiên bị một cái tay không tất s ắ t người giải quyết nay đã vượt qua quyết quyền sư phạm vi nay không khỏi làm hắn nhớ tới một ít đã từng ở tổ chức tổng bộ kiến thức quá những cái đó giống như phi nhân quái vật khủng bố tồn tại những cái đó khủng bố tồn tại đại biểu cho tổ chức mạnh nhất chiến lược trên người đều đô cất dấu thật lớn bí mật là tổ chức trung chân chính cao tầng cùng t â y trụ đinh hàn ấn hạ bàn làm việc góc một cái cái nút phòng nội vang lên một cái thanh thúy tiếng trung gian giác g văn phòng cửa phòng bị mở ra một cái dáng người t h ấ c tha dung mạo xinh đẹp người mặc chức nghiệp trang tuổi trẻ nữ nhân đi vào văn phòng bên trong q u y một chương tám mạnh h ơ n lộ hồng tổng có cái gì phân phó trần quân nguyệt đẩy đẩy chính mình tính đen hỏi chuẩn bị hai ngàn vạn chi phiếu cùng một phần lễ vật ân lễ vật ta trong chốc lát chính mình sẽ tuyển hảo ngày mai ngươi tự mình cấp hồng chuẩn đưa qua đi liền nói phía trước sự tình là hà hồng tự tiện hành động mấy thứ này là quyết quyền tái t h ù lao cùng chúng ta xin lỗi từ đây lúc sau chúng ta hai bên quyết quyền lệ thuộc quan hệ hòa bình giải trừ bất quá nếu có cơ hội mà nói hy vọng còn có thể có những mặt khác hợp tác cơ hội hồng nhân đào c h ầ m dai nói n g h e xong hồng nhân đào lời nói trần quân nguyệt trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc thân sắc hồng chuẩn tia không phải đêm nay hồng tổng muốn diệt trừ mục tiêu sao như thế nào bất quá ở tổ chức công tác thân ở, ở cái này vị trí phía trên nàng thật sâu biết không nên vẫn không hỏi đạo lý này đối với trung niên nam tử hơi hơi k h ô n g lưng nói một câu ta hiểu được liền rời khỏi văn phòng trong văn phòng hồng nhân đào tử trong ngăn kéo lấy ra một văn kiện túi từ giữa rút ra một sấp danh sách lấy ra ký lục chu nguyên giác tư liệu nam một tờ x o hắn đem này một tờ tư liệu xé thành mảnh nhỏ ném vào một bên giấy sọt、so、chung nếu là bình thường quyết quyền sư cho dù là cao cấp quyết quyền sư muốn thoát ly tổ chức đều là một kiện cựu tử nhất sinh sự t ì n h này quan hệ đến hắc vĩ diên quyết quyền hạng mục uy tín muốn tới thì tới muốn đi thì đi, khi hắc vĩ diên là địa phương nào nhưng cái này chu nguyên giác đã thoát ly cao cấp quyết quyền sư phạm chủ tới một cái khác cấp bậc hai gã tinh nhuệ sát thủ sáu gã bình thường sát thủ còn có một danh vu hải khu vực quyết quyền hạng mục chủ quản đều bị đối phương tay không đánh gục tiếp tục tại đây chuyện này dây dưa đi xuống có lẽ hắc vĩ diên có thể lấy ra cũng đủ thanh trừ lực lượng của đối phương nhưng cái này đại giới đã xa xa vượt qua lập v i bản thân giá trị đứng ở hắc vĩ diên loại này tổ chức độ cao thượng tới xem không có ân oán không có cửu hận chỉ có ích lợi nay khởi sự kiện chu nguyên giác đã chứng minh rồi chính mình giá trị tu bổ quan hệ so giết chết đối phương tạo thu địch càng phù hợp tổ chức ích lợi đến nỗi chết đi người hắc vĩ diên nhất không thiếu chính là người cũng không thiếu nhân tài mà là thiếu chân chính đứng ở nhân loại xã hội đỉnh tinh anh sáng sớm hôm sau chín giờ khi trần quân n g u y ệ t tới cửa bãi phòng đem lễ vật giao cho chu nguyên giác trong tay là lúc hắn thật là có chút kinh ngạc sự tình chính là như vậy đối với này thứ hiểu lầm chúng ta thâm biểu xin lỗi hy vọng về sau chúng ta còn có thể có hợp tác cơ hội tuổi trẻ nữ bí thư trên mặt treo điểm m ị chức nghiệp mỉm cười đối chu nguyên giác nói nếu các ngươi có làm ta cảm thấy hứng thú hạng mục ta sẽ suy xét chu nguyên giác cũng không có cự tuyệt hồng nhân đạo lễ vật không cần bạch không lớn hơn nữa cùng hắc vị r i ê n như vậy tổ chức dây dưa đi xuống cũng, cũng không phù hợp hắn ích lợi thuật cầu sẽ như vậy ta liền không p h ả y r à y ngài cáo tử nữ bí thư hơi hơi mỉm cười xoay người rời đi chu nguyên giác nơi nhìn chăm chú vào nữ bí thư rời đi chu nguyên giác nhìn nhìn trong tay kết xù chi phiếu thần s ắ c hơi có chút nghiền ngẫm hắc vĩ riêng cái này tổ chức tựa hồ so với hắn tưởng tượng còn muốn càng có ý tứ một ít vốn dĩ hắn còn tưởng rằng chính mình cùng đối phương sự t ì n h còn muốn dây dưa một đoạn thời gian không nghĩ tới cư nhiên nhanh như vậy liền giải quyết đối phương đối với này chuyện xử lý phương thức hiện thực đến vượt quá tưởng tượng Trần q đây là năm đó sư phụ phạm tinh hải giao cho hắn hồng chuẩn từng quyển phổ đương nhiên này đã không phải lúc ban đầu của bản đã may lại trọng chế quá thật nhiều thứ trên tay hắn này bản niên đại đại khái cũng chỉ có trên dưới hai mươi năm mở ra quyền phổ có thể nhìn đến ở hơi ố vàng trang sách phía trên mô tả một đám hồng chuẩn quyền quyền giá đồ bao hàm hồng chuẩn quyền các loại đòn tay cùng tư thế đương nhiên này đó tranh vẽ cũng không phải n à y quyền quyền phổ nhất có giá trị địa phương trên thực tế này đó quyền giá liền tính lấy ra đi cấp người ngoài xem người ngoài cũng luyện không thành nhiều nhất có thể coi như cường thân kiện thể thể thao trong đó một ít tư thế l ộ không hảo còn sẽ luyện hư thân thể nay bản quyền phổ nhất có giá trị địa phương ở chỗ này đó bức tranh lúc sau bí truyền chú thích cùng tâm gác này đó văn tự hội tụ lịch đại hồng chuẩn quyền truyền nhân đối quyền giá lý giải cùng khai phá tuy rằng bởi vì thiên thai nhân hoạ quyền phổ mất đi quá vài lần nhưng di lưu này đó chú thích vẫn là quan trọng nhất ở phạm tinh hải sau khi chết chú nguyên giác chính là bằng vào này đó tâm đắc cùng chú giải dần dần đem hồng chuẩn quyền tu tập tới rồi nhất định nhưng mà quyển sách này đang ở dần dần mất đi nó tác dụng bởi vì tiền nhân đi qua lộ hắn đã đi xong liền tính hồng chuẩn quyền lịch đại người mạnh nhất xuống lại cùng giờ phút này hắn cũng bất quá ở sàn sàn như nhau chi gian mà hồng chuẩn quyền truyền thừa mấy trăm năm bởi vì thời đại hạn chế người như vậy cũng bất quá liền ba cái bình quân hai trăm năm mới có thể ra một người không thể phủ nhận hiện tại thời đại sắc thật là một cái vượt quá tưởng tượng thời đại bất quá tiền bối đây rằng k là lúc trước hồng chuẩn quyền người mạnh nhất ba trăm năm trước một vị kỳ tài sở lưu hạ mà nói nghe nói người này siêu việt sở hữu tiền bối mơ hồ chung chạm đến hồng chuẩn quyền phía trên cảnh giới ê u Việt chú nguyên giác nhắm lại hai mắt khoanh chân mà ngồi suy nghĩ tung bay tập vò đến nay từng màn cảnh tượng ở hắn trước mắt không ngừng hiện lên đại khái nửa giờ lúc sau hắn một lần nữa mở hai mắt quyền pháp tới rồi hắn cái này cảnh giới thể năng tới rồi hắn trình độ này hơn nữa ở vào cái này vật chất sung túc tin tức nổ mạnh thời đại trên thực tế hắn đối quyền pháp l ĩ n h ngộ đã siêu việt tiền bối cái gì là thành giác kỳ thật ở hắn trong lòng đã mông lung có phương hướng cùng đáp án hắc vĩ diên bên kia phiền thoái ra ngoài dự kiến ở trong khoảng thời gian ngắn giải quyết hiện tại hắn nên là bước lên tân hành chính lúc k e n k e n k e n đúng lúc này hắn đặt ở một bên di động lại văng lên c nguyên lai、like、là nói chuyện phiếm phần mềm phát tới nhắc nhở tin tức này tin tức đến từ chính nhắc khiết đối với này cái học sinh hắn có không ít ấn tượng ở hắn dạy dỗ học sinh lý xem như tương đối sinh động đương nhiên hắn dạy dỗ học sinh sinh động không ở số ít bất quá những cái đó ra hỏa thực hiện nhiên đem sinh động dùng sai rồi địa phương ở kéo đen vô số muốn thỉnh hắn ăn cơm xem điện ảnh phao suối nước nóng nam học sinh cùng nữ học sinh lúc sau có thể ở hắn bạn tốt danh sách lý sống suốt học sinh cũng không nhiều tuy rằng hắn cũng có thể đại khái nhìn ra cái này kêu vô nhã khiết học sinh hoài là cái gì tâm tư bất quá đối phương mỗi lần thỉnh giáo đều là đứng đắn ngành học vấn đề có chút vấn đề hoàn rất có chiều sâu hiển nhiên là hạ quá khổ công hắn cũng liền không có quá để ý m ặ t khác hắn là một người quang v i n h nhân dân giáo viên đối với hiếu học học sinh trước nay đều là biết gì nói hết dốc túi tương thụ cơ lắc mở nói chuyện phiếm cửa sổ để cho hắn kinh ngạc chính là lúc này đây đối phương vẫn cũng không phải một cái học thuật vấn đề chu lão sư ngươi nói trên thế giới này thật sự có nhân loại có thể giống thần thoại sử thi chung những cái đó anh hùng ẩu đà quái thú chống lại thần linh sao nhìn đến vấn đề này chú nguyên giác hơi hơi có chút kinh ngạc xem ra chính mình cái này học sinh tựa hồ đụng phải một ít làm người hoang man sự tình thực mau hắn đánh di động bàn phím c ấ p đối phương biên tập một cái hồi phục giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc phải tin tưởng khoa học q một chương chín nam giang chu thị ồ ồ ồ một chiếc xe sang lấy cực nhanh tốc độ chạy băng băng ở trên cao tốc lộ xe sang điều khiển vị ngồi là một cái mang theo kính dâm xinh đẹp nữ tử một đầu tóc dài cao cao b ằ n khởi lộ ra tinh xảo trắng non khuôn mặt bên kia là một người mặc màu đen h ư u nhàn tê sợt dáng người cân xứng khuôn mặt đoàn chính nam tử không nghĩ tới các ngươi nam giang chu thị còn có tộc nhân ở nam giang ở ngoài ngôi ở ghế phụ vị trí thượng lâm hành đối kính dâm nữ tử chu chỉ ra hỏi ân tình huống của hắn có điểm đặc thù trên thực tế hắn cũng không phải chúng ta này một chi mà là ta nhị gia gia tốt tử ông nội của ta thời trẻ r a b ầ n tam minh đệ đi b i ể n bắt hải sản mà sống chọc phải kẻ thù ở trong một lần đi b i ể n bắt hải sản bị tập kích tam minh đệ nhảy xuống biển đào vòng tao nộ hải lưu tam gia ra, ra bất hạnh chết đối mà chết nhị gia ra, ra cùng gia ra, ra thất lạc sau lại ra ra vì tránh né kẻ thù mai danh nhận tích trốn đến năm giang hai người liền chặt đứt liên hệ lúc ấy mấy năm liên tục náo động tìm kiếm khống cửa thẳng đến năm gần đây chúng ta chu thị thuyền nghiệp làm đại mới lợi dụng khắp nơi quan hệ tìm được rồi cố nhân lúc sau đáng t i ế c nhị ra ra này một mạch hiện giờ chỉ còn ta này đường đệ một người chu chỉ giao thở dài nói nguyên lai、like、là như vậy lâm hành thở dài một tiếng gật gật đầu suy nghĩ tựa hồ đi theo chu chỉ giao kể rõ về tới năm đó cái k i a phân l o ạ n n h ê n đại ta này đường đệ có chút đặc thù có lẽ là thời trẻ cha mẹ song vong d u y ê n cớ hắn tính cách có chút bướng bình cổ quái tuy rằng hai nhà tương nhận nhưng hắn tựa hồ không muốn quá nhiều cùng chúng ta này một chi liên hệ cũng không muốn chúng ta quá nhiều đối hắn quan tâm cùng tiếp tế chỉ có mỗi năm ra ra đại thọ thời điểm hắn mới có thể đi nam ra một chuyến bất quá hắn tính cách tuy rằng cổ quái một ít năng lực lại là không tồi nghiên c ấ p nhẹ nhàng chỉ bằng chính mình nỗ lực lên làm vu hại đại học giảng sư tuy rằng không phải đại phú đại quý thanh vân b ì n h bước nhưng cũng tính sự nghiệp thành công chu chỉ giao cười nói chiếu ngươi như vậy vừa nói s á c thật niên thiếu v o n g thân không có người trợ giúp dịu g i á t chính mình một người phân đấu t u ổ i còn trẻ có thể tới tình cảnh hiện tại cũng coi như xã hội tinh anh ta nhưng thật ra tưởng nhận thức nhận thức lâm hành trên mặt lộ ra một kia cảm thấy hứng thú thân sắc h a vậy ngươi chỉ sợ phải thất vọng ta này cái đường đệ tính cách lạnh như băng một bức người sống chớ tiến bộ dáng liền ta cùng hắn nói chuyện đều lao lực hắn hiện tại có chính mình sự nghiệp nhật tử quá đến cũng khá tốt kỳ thật chúng ta là không quá hy vọng quáy dày hắn sinh hoạt bất quá lần này tình huống đặc t h ủ cảnh sâm tập đoàn thủ đoạn ngươi cũng là biết đến lần này là chúng ta chu thị thuyền nghiệp lần đầu tiên đi ra bên i ê n giới lớn như vậy sinh ý ai cũng không biết bọn họ sẽ dùng cái gì thủ đoạn cho nên vì để ngừa v ắ n nhất lúc này đây lại đây nhất định phải đem ta cái này đường đệ tỉnh h đi nam giang ở vài ngày thẳng đến sư phụ ngươi bên k i a cái quan định l u ậ n bất quá ta p h ỏ n g chừng lấy ta na đường đệ tính cách chỉ sợ là sẽ không như vậy dễ dàng đáp ứng cho nên đến lúc đó khả năng còn muốn phiền t o á i ngươi động tay chu chỉ giao nhìn lâm hành nói n g ư ơ i làm ta làm chuyện này rất được tội nhân a ta còn tưởng rằng lại đây có thể giao cái bằng hữu đâu lâm hành có chút bất đắc gì nói không có biện pháp sự cấp t h ò n g quyền sao song việc ta sẽ hướng hắn giải thích bồi tội chờ lần này sự tình kết thúc ta thỉnh ngươi ăn một đô tốt chu chỉ giao cười k h a nói hào đi ngươi chu đại tiểu thư mở miệng ta có thể cự tuyệt sao đúng rồi ngươi đường đệ tên gọi là gì lâm hành nhún vai hỏi chu nguyên giác ken ken ken ở phòng ngủ bên trong làm song đơn giản minh tưởng chu nguyên giác nghe được chính mình di động lại vang lên hôm nay như thế nào nhiều chuyện như vậy nhìn đến trên màn hình biểu hiện chu chỉ giao tên chu nguyên giác nhữ mày u i có chuyện gì sao chu nguyên giác chuyển được điện thoại gọn gàng rất khó nói đường đệ ngươi lời này tỉ tỉ liền không thích nghe à, không có việc gì liền không thể tới quan tâm quan tâm n g ư ơ i à. chu chỉ giao thanh â m từ điện thoại chung chuyên r a nàng l ờ i nói còn chưa nói xong chu nguyên giác liền thuận tay cắt đứt điện thoại kháo lại quải ta điện thoại n g ư ơ i này n g ư ơ i cũng thấy rồi đi thật là thực làm người h ò a đại a ở chu nguyên giác tiểu biệt thự ở ngoài xe sang chung chu chỉ giao nói đến một nửa ngay trong điện thoại m a n â m da mặt hung h ă n g run dày một chút một bức có chút phát điên bộ dáng n g ạ y sắc thật rất có cá tính sao lâm hành ho khan một tiếng nói trên mặt lộ ra xấu hổ mà lại không mất lễ phép mỉm cười da hòa này đợi chút nữa ngươi giúp ta hào hào thu thập hắn chu chỉ g a o hổ một chương mặt để nói bất quá trên tay vẫn là thao tác di động lại lần nữa bấm chu nguyên giáp điện thoại vài tiếng chờ đợi âm lúc sau điện thoại bị lại lần nữa chuyển được có việc ở của nhà ngươi ra tới gặp mặt nói xong mấy câu nói đó cũng mặc kệ đối diện hồi phục chu chỉ g a o trực tiếp cắt đứt điện thoại bên kia n g h e trong điện thoại manh âm chu nguyên g i á c gật gật đầu nay liền đúng rồi có chuyện gì nói thẳng không phải hảo quanh coi qua lòng vòng quả thực là lãng phí thời gian hắn thay đổi một thân nửa trường tay áo che khuất trên người đã kết vậy sắp sửa khỏi hẳn lỗ đạn đi ra biệt thự mở cửa hắn liền nhìn đến chu chỉ giao cùng lâm hành đứng ở một chiếc xe trước chờ hắn như thế nào trực tiếp tới nhà của ta có chuyện gì sao chu nguyên g i á c nhìn một bên dựa nghiêng trên trên thân xe lâm hành liếc mắt một cái theo sau đôi chu chỉ giao nói ta biết ngơi tính cách cho nên liền không quanh c o lòng vòng ta lần này tới là ra ra ý tứ gần nhất chúng ta tập đoàn ở cùng một cái khác đại tập đoàn tranh đoạt một cái hải ngoại hợp tác hạng mục đối phương thủ đoạn tương đối ti tiện ra ra lo lắng bọn họ từ ngươi bên này xuống tay cho nên hy vọng ngươi có thể đi nam giang ở vài ngày thẳng đến sự tình kết thúc chu chỉ giao sắc mặt trịnh trọng đối chu nguyên giác nói nếu là chuyện này các ngươi không cần lo lắng cho ta bảo đảm hảo các ngươi chính mình an toàn liền có thể chu nguyên giác lắc lắc đầu nói nguyên giác lần này sự tình không giống với phía trước thật sự có rất lớn nguy hiểm ngươi ngày thường dạy học và giáo dục tiếp xúc đều là chủ lưu xã hội đại gia ngươi hảo ta hảo chu o dù có thù có cũng hận đ ề ở thể chỉ ế quyết, cùng chất, có tắc, có được. Chu c giàn nội năng không bằng khiển nhiều không những người tình năng giáo giải gì hội âm u bản chất, ở lợi điều khiển hạ, rất nhiều thời điểm là làm một khả khả quy u đều ít ít rất hạ, h rõ lắm âm xã ở đó sự gì đều có khả năng làm được. Chỉ giao cao mày nói ta biết các ngươi là h ả o ý bất quá thật sự không cần như vậy phiền thoái trong khoảng thời gian này ta có ta quy hoạch chuyện này cứ như vậy đi vất vả các ngươi đi một chuyến chu nguyên giác lắc lắc đầu xoay người hướng biệt thự đi đến nếu liền hắn đều sẽ có nguy hiểm chỉ sợ toàn bộ chu thị liền phải thật sự xong đời lúc ấy ngốc tại nào đều là một cái dạng chu chỉ giao bất đắc di đối lâm hành ném cái ánh mắt lâm hành núi bay No, q một chương mười huyền tâm quyền bằng hữu ngươi tỷ cũng là vì ngươi hảo nghe người ta khuyên ăn cầm no ngươi vẫn là theo chúng ta đi một chuyến đi lâm hành tốc độ cực nhanh thân thể hiện chuyển nhẹ nhàng như h ạ n đã đi vào chu nguyên giác sau lưng hướng tới bờ vai của hắn trộm tới liền ở hắn rỗi tay kêu một khắc chu nguyên giác hình như có cảm ứ n g xoay người lại nhìn lâm hành liếc mắt một cái lâm hành đồng tử manh co g ụ c lại tựa hồ cảm nhận được cực kỳ khủng bố ác ý cả người lông tơ tại đây một khắc đều dựng lên cơ bắp như là điện giật giống nhau không tự giác co rút lại bước chân một chút n á y mắt cùng chu nguyên g i á c kéo ra gần m ộ ư ơ i bước khoảng cách thất phu giận dữ huyết tiên ngũ bộ nhưng quyền pháp cao thủ công kích phạm vi có thể kéo dài tới đến m ộ ư ơ i bước chính cái gọi là m ộ ư ơ i bước trong vòng nhân tận đ ị c h quốc m ộ ư ơ i bước là một cao thủ s o chiêu an toàn khoảng cách thối lui lúc sau lâm hành mắt sáng như l ố c nhìn c h ầ m c h ầ m chu nguyên g i á c hắn không người co lại cả người lông tơ dựng thẳng lên ngay cả tóc đều có một loại căn căn đứng trồng ngược cảm giác cực kỳ giống một con gặp được nguy hiểm sù lông n è o tinh thần nhanh nhạy động như thỏ ch cụ khắp p người, nộ á trong u quan, quyền n n g g đây là quyền pháp từ ạ i mà ộ i tiêu chí, n ư ơ i q u y ề nháy luyện được k ô n Nguyên g g tồi. i Chu c o a người lại, đối với Lâm hành tán nói, ánh mắt h à n người đã đến trước mặt hắn một quyền đánh ra phát ra chầm đủ giống như rắn độc phu tin từ cực kỳ xảo trá đánh ú t lại thứ hướng trung nguyên giác lạc bộ thủ đoạn thập phần tàn nhẫn nay không giống quyền pháp càng giống kiếm quyết hư vô mờ mịt ra tay tất là xảo trá muốn người đánh mạng thiên lý bất lưu hành đây là chân chính giết người quyền pháp ngay sau đó nôn lâm hành quy xuống trước trên mặt đất sắc mặt đ ỏ lên kịch liệt thở dốc cùng n ư ớ n khan vừa rồi hắn thậm chí liền đã xảy ra chuyện gì đều làm không rõ ràng lắm chỉ cảm thấy ngực đau xót liền cả người mệt mỏi khí huyết bạo động hô hấp không thoải mái gây tở mướn khan thật đẹp võ công chân dâm cựu cũng mắc quái Quyền lúc ộ t h này mã h hắn k h mới cảm giác chính mình huyện thiên trung có chút đau đớn thì ra vừa mới không biết khi nào chính mình cư nhiên bị đối phương điểm trúng ngực đại việt hắn trong lòng nghĩ lại mà sợ bộ ngực là nhân thể yếu hại đối phương có thể ở một cái chớp mắt chi gian đâm chúng hắn tanh trung cũng có thể đủ ở một cái chớp mắt chi gian điểm đ ỉ n h hắn trái tim muôn tính mạng của hắn nếu là sinh tử tương bác hắn hiện tại đã là một khối tử thi ngươi làm như thế nào được lâm hành có chút khó có thể tin hỏi quyền pháp của hắn được đến bi truyền thể năng cường đại như mánh thú quyền pháp tinh diệu không bàn mà hợp ý nhau thiên cơ mười cái người trưởng thành đều cận không được t h ầ n kết quả ở cái này người mặt trước liên một chiêu đều càng không đi xuống thậm chí liền đối phương như thế nào ra quyền cũng chưa thấy rõ ràng đạo ly kỳ thật rất đơn giản một cái là thể năng ta thể năng so ngươi cường tốc đ ộ cùng lực lượng n g ư so ơ i c ư với quyền pháp chu nguyên t g rắc nhưng i thật ra không tiếp chỉ giáo thù giáo không nghĩ tới tình cảnh n g ư ơ i quyền pháp đã cao tới rồi này dạng quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên là ta không biết tự lượng sức mình nhiều có m ạ n phạm vạn mong bao dung lâm hành khuôn mặt nghiêm túc đối với chu nguyên giác cúc m ộ t cung một bên chu chỉ giao nhìn một màn này kinh ngạc đến có chút không khép m i ệ n g được lâm hành bản lĩnh nàng là biết đến sư thừa nam giang quyền thuật đại sư cung thủ triết nàng đã từng đi cung thủ triết quyền quán xem qua lâm hành đối luyện bị mười người vây công thành thạo liền đem đối phương toàn bộ đánh bại thành thạo người này mặt ngoài thoạt nhìn thực ánh mặt trời dễ nói chuyện nhưng kỳ thật trong lòng thập phần ngạo khí ít có có thể làm hắn tin phục người hoặc sự hôm nay cứ nhiên đối với một cái so với chính mình còn nhỏ một hai tuổi người không lưng này quả thực chính là ở chấp đệ tử lễ nhà mình cái này được đệ khi nào cư nhiên có như vậy bản lĩnh chu chỉ giao nhìn chu nguyên giác bỗng nhiên cảm thấy cái này nguyên bản quen thuộc đường đệ cư nhiên l à như vậy làm người xa lạ người từ nam giang tới luyện lại là huyền tâm quyền sư phụ ngươi là nam giang cung thủ triết chu nguyên giác thần sắc vừa động đối lâm hành hỏi n g ư ơ i cũng nhận thức gia sư hiện tại gia sư đang ở chu gia làm khách nếu ngươi cố ý nhưng đi trước một tự ta tưởng gia sư đối với ngươi khẳng định cũng thực cảm thấy hứng thú lâm hành gật gật đầu đối chu nguyên giác nói ta không quen biết hắn chỉ là cựu n g đại danh chu nguyên giác trầm ngâm một chút cung thủ、Chuyết. h u y ề n tâm quyền truyền nhân trí nhất nam giang nổi danh quyền pháp đại sư bản thân cũng là hắn lúc sau hành động mục tiêu trí nhất đã có như vậy duyên phận nhưng thật ra có thể trước tiên gặp một lần hơn nữa nam giang chu thị bên kia nếu có thể kết bạn cung thủ triết nhân vật như vậy hơn nữa có thể làm đối phương đồ đệ vì chính mình làm việc cũng coi như là nửa cái chân đạp vào trong vòng có một số việc là hẳn là làm cho bọn họ biết đã biết vừa nghĩ đến đây chu nguyên giác gật gật đầu ta đây liền cùng các ngươi đi một chuyến nam giang chu thị nhà cửa đại viện bên trong một người thân xuyên rộng thủng tình thường phục tinh thần quắc thức láo giả cùng một người mặc hiện đại đường trang làn da trắng nõn hai mắt có thần trung niên nam tử tương đối ngồi ở một t r ư ơ n g bàn đá hai bên đang ở đánh cờ ở bọn họ hai người phía sau đứng không ít người xem dịch đều là chu thị gia tộc cùng cung thủ t r y ế t quyền quán thân tín nhìn qua một bộ bộ dáng hòa thuận vui vẻ chiếu tướng cung lão đệ xem ra lần này lại là ta thắng a bị n g ư ờ i coi là nam giang t h u y ề n nghiệp đại vương chu thì hữu cười ha ha đạo chu lão ca sở trường về bố cục thận trọng t ừ n g bước không hổ là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng anh kiệt ta này một giới mãng p u không bằng a cung thủ triết cũng đi theo cười nói cung lão đệ quá khiếm lượng người ta ai cũng có sở trường riêng mà thôi lần này sự tỉnh còn muốn dựa vào người hỗ trợ chu thị h ư u cười nói kia cũng là lao ca bản lĩnh nói hạ này đơn sinh ý chúng ta bất quá là làm chút phụ trợ công tác mà thôi đúng rồi lao ca gia tộc người đều triệu hồi nam giang không có cung thủ chuyết hỏi còn có cuối cùng một người ta đã phái người đi tiếp hẳn là thực mo n g là có thể trở về lần này sự t ì n h thật như vậy nghiêm trọng chu thị h ư u nhữ m à y h ỏ i đương nhiên ta đã điều tra quá lần này cảnh xâm tập đoàn thuê lực lượng là hạ ly bảo an cái này thế lực thành viên pha tạp sinh động tại đông lan ni mảnh đất thành viên nhiều từ lính đánh thuê xuất ngũ quân nhân cùng hắc quyền tây tạo thành thủ đoạn thực、giờ. vì đặt thành nhiệm vụ mục tiêu dùng bất cứ thủ đoạn nào bắt cóc làm tiền quả thực là chuyện thường ngày chính diện va chạm chúng ta bên này tự nhiên không sợ nhưng liền sợ đối phương dùng một ít thủ đoạn cho nên hợp đồng chính thức ký tên phía trước đều phải hủy khuất các vị đại ở trong nhà nào cũng không cần đi có ta cùng ta đổ để ở nơi này liền vạn vô nhất thất cung thủ t r y ế t thần sắc nghiêm túc nói không nghĩ tới nước ngoài cư nhiên như vậy loạn đứng ở chu thị hữu phía sau một cái trung niên phụ nữ có chút cảm khái nói nay còn tính tốt chu thị tập đoàn lần này nhiệm vụ nơi quốc cũng coi như là đông lan y đại quốc trị an quản lý đều còn không tồi trên biển đường hàng không theo dõi lực độ cũng tương đối cường hành trình so đoạn liền tính sinh ra xung đột đại đa số cũng đều là đ a o thương côn đ ổ n g như vậy lãnh binh khí đỉnh thiên là tiểu đường kính xung lục nếu thay đổi hát châu cùng mặt khác một ít hỗn loạn khu vực na đối mặt trọng hỏa khí đều là chuyện thường bên kia sinh ý chúng ta là không dám cũng không có thể lướt i ế p nơi đó mới là chân chính hỗn loạn mỗi một bút sinh ý cùng t à i phú đều là từ máu đúc lên đứng ở cung thủ chuyết phía sau một cái thân hình cao lớn to lớn người trẻ tuổi ánh mắt lạnh lùng dùng kiên cố nói năng có khí phách thanh ấm nói a nam nói không tội đó là một cái khác thế giới tóm lại khoảng cách chúng ta thực xa xôi kỳ thật chúng ta hẳn là may mắn chúng ta có một cái cường đại tổ quốc có một cái yên ổn hoàn cảnh cung thủ chuyết gật gật đầu thắp thắp thắp đúng lúc này đ ì n h viện đại môn bị mở ra chu chỉ giao cùng lâm hành đi theo chu nguyên giác cùng nhau đi vào đình viện bên trong nguyên giác tới a mau tới đây đều có nửa năm đi cũng không thấy ngươi chủ động tới nhìn xem ra ra có phải hay không đem ra ra đã quên nhìn đến chu nguyên giác đi tới chu thị hữu đứng lên tới hiền hòa t r u mang theo một chút trách cứ đối hắn vây vây tay đại gia ra gần đây thân thể như hảo chu nguyên giác đi đến p ụ cận đối với chu thị hữu gật gật đầu h ả o h ả o h ả o chính là ngươi không tới xem ta ta không vui tới cung lao đệ ta cho ngươi giới thiệu một chút đây là ta nhị huynh đệ tô tử về sau có cơ hội lao ngươi nhiều chiếu cố chiếu cố chu thị hữu cười đối một bên cung thủ chết giới thiệu nói ngươi chính là cung thủ chết chu nguyên giác hai mắt hiếp lại đánh giá cung thủ chết gọn gàng dứt khoát hỏi q u y một chương m ộ ư ơ i một giao phong ngươi chính là cung thủ chết chu nguyên giác hai mắt hiếp lại đánh giá cung thủ chết gọn gàng dứt khoát hỏi nghe được chu nguyên giác cư nhiên thẳng hô nhà mình lao sư tên đứng ở cung thủ chuyết phía sau được xưng là a nam cao lớn người trẻ tuổi cương nghị trên mặt nửa khép nửa mở đôi mắt đống n h i ê n mở giống như kim cương trứng mắt diêm vương trận mắt này người trẻ tuổi trên người khẳng định không ngừng một cái mạng người nếu không căn bản dưỡng không ra như vậy khí chẳng nguyên giác cung tiên sinh là trong nhà khách quý không được vô lễ thấy vậy tình hình chu thị hữu phía sau đứng chu ra dòng chính đều là sắc mặt biến đổi chu thị hữu đại nhi tử cũng chính là chu nguyên giác đại b á chu thị hiên càng là có chút bất mãn đối chu nguyên giác quát lớn nói phải biết rằng hiện tại chu thị xí nghiệp chính là ở mấu chốt thời kỳ vô luận là hiện tại vẫn là sau này muốn dựa vào cung thủ chuyết địa phương còn có rất nhiều không thể bởi vì một chút việc nhỏ khiến cho cung thủ chuyết trong lòng lưu có khúc mắc nghe được chu nguyên giác nói chu thị hữu cũng hơi hơi nhịu nhũ mày ngày thường chu nguyên giác tuy rằng tính tình lạnh nhạt nhưng vẫn là nho nhã lễ độ không nên như thế vô lệ mới đúng bất quá dù sao cũng là nhà mình t ố t tử chu thị hữu đang chuẩn bị thế chu nguyên giác giải thích một chút thời điểm lại không n g h ĩ chu nguyên giác lại lần nữa sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói huyền tâm quyền đại gia ta còn không có gặp được quá thử tay một chút đi nói xong chu nguyên giác bỗng nhiên vươn xong chỉ lấy cực nhanh tốc độ hướng cung thủ chết u y hai mắt đâm tới động tác tàn nhẫn quả quyết mang theo một cổ máu chảy đầm địa hơi thở tựa hồ thật sự muốn đem cung thủ chết u y hai mắt xẻo ra lớn mật a n a m nhìn đến chu nguyên giác động tác rốt cuộc kìm nén không được đột nhiên phát ra một tiếng gầm lên thình thịch đ ì n h viện bên trong vang lên như nước bơm khởi động giống nhau chầm đục a n a m như bao cắt giống nhau đại nắm tay hướng tới chu nguyên giác chọc tới ngón tay chính diện đánh tới nay một quyền đồng dạng mang theo thập phần tàn nhẫn hơi thở tùy tâm mà phát mang theo mánh liệt kinh phong người thường ngón tay cùng nắm tay va chạm nháy mắt liền sẽ gãy xương a nam đây là phải cho chu nguyên giác cuồng vọng một cái giáo hấn tay đứt r u ộ t s ó t loại này đau đớn có thể làm hắn cả đời khi khác l i ê n ở a nam thô to nắm tay cùng chu nguyên giác song chỉ s ắ p va chạm thời điểm chu nguyên giác mánh liệt đâm ra ngón tay bỗng nhiên hóa thành ngón tay mềm quấn quanh thượng a nam thủ đoạn giống như âm ngoan rắn độc mở ra xà khẩu lộ ra răng nanh hai ngón tay gần g i phát lực hướng a nam thủ đoạn bóp mạnh một cái mánh liệt bị điện giật cảm nháy mắt chuyển vào a nam đại não theo sau hắn hoảng sợ phát hiện hắn chỉnh điều cánh tay phải đã hoàn toàn chỉnh ân nhìn đến chu nguyên giác chiêu thức ấy vẫn luôn mỉm cười đứng ở một bên cho dù đối mặt chu nguyên giác công kích như cũ không có động làm cung thủ chuyết rốt cuộc hơi hơi thay đổi sắc mặt cương nhu c ũ n g tế thay đổi khắc hít khoảnh khắc chi gian viên nhuận vô h ạ không h i ệ n sơn không lộ thủy chính mình này học nghệ thành công tung hoành nằm giang s á t phạt quyết đoán liền tính ở đông lan y trong phạm vi đều rất có thanh danh đại đồ đệ a nam cư nhiên đã bị phế đi một cái cánh tay đây là tuyệt đối cao thủ đứng đầu chu ra cư nhiên còn có nhân vật như vậy Giang Giác. Ngay sau đó, chu Thị Dinh thử rắn Chu chắc đó, Thị thử một à ràng gạch thượng xuất hiện mấy cái, rõ ràng cái khe. Chu Nguyên Giác nhìn đến cung người lông gồm trong tạc cái cái Chu chuyết cả tóc hiện khe, nhìn thủ nháy mắt đống nhiên hời. xuất tơ mắt đến đống Bang. mấy m rõ bao đạo nắm tay không hề dự triệu xuất hiện ở chu nguyên giác trước mặt t r u n g quanh không khí kịch liệt chấn động cung thủ chuyết hiện đại đường trang rộng t h ù n g thỉnh tay h áo ở kịch liệt l ự c đạo chấn động dưới cùng không khí va chạm phát ra giống như đạn pháo tạc nước thật lớn tiếng vang từ tâm m à phát tâm đến quyền đến không hề có điểm báo trước không có dấu vết mà tìm kiếm tâm như hỏa dược quyền như tử nay quyền giống như là trang nhập lòng súng viên đạn có súng mật khấu hỏa dược mở dẫn quỷ thần nam chắn So s á nhưng với Lâm h Thủ Chuyết quyền, ra mà chân chính t liền mã hành h k ô ở đối phương nắm tay sắp sửa đánh vỡ hắn ra mặt thời điểm từ hắn trên người bỗng nhiên chuyển đến liên tiếp cốt cách tạc nước tiếng động hắn đầu nháy mắt thấp một mạng lớn liền giống như rụa đen đem chính mình đầu xúc tiến mai rụa bên trong chỉ là cái này động tác từ nhân loại làm ra tới giống như là đầu đ ỗ n g nhiên cắt đứt giống nhau cho người ta lấy một loại cực độ sởn tóc gãy q u ỷ dị cảm xúc cốt liền tính giờ này k h ắ c này thân là đối thủ cung thủ c h u y ế t cũng bị chu nguyên giác ứng đối phương thức kinh tới rồi hắn biết chính mình ra quyền có bao nhiêu mau ở kia trong nháy mắt c ư nhiên có thể điều chỉnh cốt cách hoàn thành xúc phóng này đối cốt cách lực khống chế quả thực vô cùng kỳ diệu không giống như là nhân loại Này hãng làm trái h t u tim h giống như bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa nóng bỏng xí huyết ở cực kỳ mạnh mẽ giống như động cơ trái tim thúc đẩy dưới sông thẳng khắp người vì thân thể cung cấp thật lớn chất dinh dưỡng phanh phanh phanh phanh hàn trái tim giống như nổi trống chân vang để cho chung quanh người thường trái tim tựa hồ đều cảm nhận được một loại cộng minh thập phần khó chịu hắn chân thượng đạp khó có thể đoán trước bộ pháp nguyên bản trắng nón mặt bộ cùng thân thể trợt chi gian biến thành xích hồng sắc thân thể lông tóc căn căn đứng t r ồ n g ngựa thoạt nhìn giống như là đ ỗ n g nhiên từ một cái ôn tồn lễ độ trung niên nhân biến thành một cái xích diện nộ phát huyết hải tu la kkk nương theo bộ pháp của hắn đ ì n h viện mặt đất ở ầm ầm chấn động dày đặc mạng nhện giống nhau vết d ạ chu thị hưu phía sau chu gia nữ tính đứng thẳng không s o n g bị này trợt nếu như tới cảnh tượng cả kinh phát ra chói hai thét chói thai mấy đạo mau đến vượt qua võng mạc bắt giữ cực hạn quyền ảnh bao phủ chu nguyên giác quân thân thân ở cương đại quyền kình cùng không khí lôi kéo hạn cung thủ triết hiện đại đường trang cổ tay áo trực tiếp t ạ c nước mở ra quần áo mảnh vụn đ ầ y trời bay múa thất kiếp thiên tinh một bên a nam nhìn đến sư phụ cái này tư thế đồng tử co r ụ t lại huyền tâm quyền thoát thai tại huyền tâm kiếm pháp là cổ đại huyền tông võ học trong đó sát chiêu chính là thất kiếp thiên tinh huyền tâm quyền từ ngoại mà nội luyện nhập ngũ tạng lục phủ lúc sau trong đó đối trái tim rèn luyện nhất mạnh mẽ bởi vậy huyền tâm quyền lấy tâm phát quyền khí huyết trận từ cường hãng trái tim đẩy tống đến khắp người do đó có thể không hề dấu hiệu phát kính là chân chính từ tâm mà phát mà thất kiế Tắc bất quá loại này chiêu thức đối trái tim mạch máu cùng thân thể khống chế có cực cao yêu cầu cảnh giới không đến mạnh mẽ sử dụng rất có thể mạch máu tăng vỡ trái tim chợt ngừng mà chết có thể nói là kiếp người cũng tiếp mình đừng nói bậy quyền a nam cảm thấy chính mình ra không được tăng quyền liền sẽ lập tức ngã xuống đất chết bất đắc kỳ tử liền tính là sư phụ liền ra b ả y quyền thân thể cũng tất có tổn thương muốn nhất định thời gian mới có thể khôi phục này đối thủ rốt cuộc cái gì địa vị cư nhiên vừa lên tới khiến cho sư phụ trực tiếp dùng r a này một sát chiêu q u y một chương m ộ ư ơ i hai đoạn tuyệt quan hệ thất kiếp thiên tinh quyền ảnh ở t r u nguyên n g g i á c trước mặt đ ô n g đưa nhưng hắn lại tìm không thấy bất luận cái gì đối phương ra quyền q u ý đạo cao thủ chân chính đối với nhân thể có thập phần thâm nhập hiểu biết đối cách đấu có cực cường kinh nghiệm đối địch là lúc có thể thông qua đối phương biểu tình thân thể chuẩn bị tư thái cơ bắp lỏng cùng càng chặt trình độ tới dự phán đối phương công kích quỹ đạo nhưng huyền tâm quyền thay đổi phát kính phương thức mà cung thủ t r y ế t lại là kinh nghiệm phong phú nổi danh c a o thủ ở ra quyền phía trước vô luận là ánh mắt biểu tình vẫn là thân thể tư thái đều sẽ không để lại cho đối phương bất luận cái gì dự phán cơ hội ngay cả chu nguyên giác cũng khó có thể bắt lấy bất luận cái gì sơ hở l i ê n tự thân tài nghệ mà nói cung thủ triết này nam giang quyền pháp đại sư chi danh hoàn toàn xứng đáng quyền ảnh trước mặt mỗi một quyền đều có vỡ b i a nứt đá chi lực nhưng mà tại đây mấu chốt một khác chu nguyên giác lại bỗng nhiên nhắm lại hai mắt đây là nay tựa hồ tìm chết giống nhau động tác để cho cung thủ triết tâm cảnh đều nháy mắt xuất hiện một tia dao động c h ú nguyên giác trong n góc bên trong một mảnh hát cám ở kia trong bóng tối tựa hồ có vô số ma ảnh ở chất động hắn biết đó là ở tử vong n g uy hiếp dưới nhân loại thân thể bản năng sinh ra sợ h ã i cùng ảo giác những cái đó ma ảnh dương nhanh muốn ướt tựa hồ muốn đem hắn tinh thần c ắ n ướt muốn cho hắn động tác cùng phán đoán bởi vì kinh hoàng cùng sợ hai dưới chu nguyên giác tựa hồ lại tìm được rồi lúc ban đầu bước lên quyết quyền tràng khi cảm giác hưng phấn kích động nhiệt huyết mênh mông cái loại này ở mũi đao thượng hành c ẩ u ở tử thần trước cửa vũ đạo cảm giác cái loại này ở sợ hai bên trong để cho sinh mệnh thăng hoa khoái làm người mê mội đối diện đích s á t thật là cao thủ không chỉ có động tác nội liễm không có dấu hiệu ngay cả sát y đều khó lấy cảm thụ tiếng gió cảm giác c áp bách khí bạo thanh đã cận ở bên thai giờ k h ắ c này thân thể hắn nơi nào đó cảm nhận được một loại đau đớn cảm tuy rằng chỉ có cây kim lớn nhỏ nhưng lại l ạ như thế rõ ràng đây là rất nhỏ sát y phương hướng cũng là cung thủ chuyết quyền thế điểm rơi bắt được chu nguyên giác trong lòng bình tĩnh trên tay lại không chút nào dừng lại giống như mãng xà treo cổ lại như là độc xà thổ tín tháp, tháp ngay sau đó chú nguyên giác cánh tay đã tinh chuẩn quấn quanh ở cung thủ chết hai tay phía trên ngón tay giống như răng lọc đột nhiên hướng đối phương thủ đoạn gặm đi xuống gân cánh tay bị hung hăng chọc t r ú n g hai tay tạm thời chết lặng cung thủ chết sắc mặt khó coi nháy mắt liên tiếp lui mấy bước g ắ t gao nhìn chằm chằm chu nguyên giác tựa hồ tùy thời chuẩn bị ứng đối hẳn kế tiếp công kích nhưng mà chú nguyên giác mở hai mắt lúc sau đứng ở tại chỗ lại không có tiếp tục tiến công nhìn cánh tay buông xuống bên cạnh như cũ ở hơi hơi run dậy cung thủ chết hai mắt bên trong tràn ngập nào đó thất vọng cảm xúc nói cuối cùng một khác ngươi dao thấy chu nguyên giác không có tiếp tục tiến công cung thủ t r u y ế t căng chặt thân thể cũng thả l ò n g xuống dưới hai tay ở hắn mạnh mẽ không chế hạ nhanh chóng từ chết lặng bên trong khôi phục t r í giác định viện bên trong một mảnh trầm mặc chết giống nhau yên tĩnh chu thì h ư u mặt khác chu ra dòng chính miệng g á y n ế t tựa hồ có điểm không quá tin tưởng trước mắt phát sinh sự t ì n h bất quá định viện d ắ n chắc trên mặt đất lưu lại na liên tiếp khủng bố vết rách cùng ngoại phiên m à g ạ c h lại đều ở thời khắc nhắc nhở bọn họ vừa rồi cung thủ c h u ế t công kích đến tột cùng có bao nhiêu dũng mãnh cho dù như vậy vị này nam giang quyền thuật đại sư cứ nhiên còn là bạn tường đ giống như là một lần nữa nhận thức hắn tháp tháp tháp ba tiếp theo đ ì n h viện bên trong truyền đến đại lượng tiếng bước chân từ vách tường đ ì n h viện cửa chính chỗ đại lượng cung thủ chuyết đồ đệ cùng thủ hạ nối đuôi nhau mà nhập trong tay đều cầm trói loại binh khí đối với chu nguyên giác đầu tới cảnh giác ánh mắt cung thủ chuyết vây vây đã khôi phục bộ phận c h i giác cánh tay làm chính mình các đệ tử dối rít lui ra hắn không nói gì l ặ n g lặng nhìn trước mặt người trẻ tuổi trong lòng ở hồi ức vừa mới hình ảnh ở kia sinh tử mức khắc người này cứ nhiên nhắm lại hai mắt dùng tiền truy bách l u y n trực giác đi cảm giác chính mình nắm tay, ý, lấy này tới dự phán nắm tay đi thế cùng điểm rơi chính mình không có bất luận cái gì lưu thủ hơi có sai lầm hắn đầu liền phải bị đánh bạo cũng liền dưới tình huống như thế hắn tâm cảnh sinh ra một loại băn khoăn cùng dao động để cho thời khắc đó ý thu liễm tê không thể nghe thấy ác ý sinh ra dao động cùng tăng cường bị đối thủ dễ dàng bắt giữ loại này hành vi tựa như ở dây thép phía trên khiêu vũ người này đối t ự thân có cực kỳ cường đại tự tin hơn nữa là một cái đạo mạc sinh tử rõ đầu do đôi u kẻ điên tham sân si hận ái á c d ụ c sinh mà l à người thất tình năn cước lục căn năn đoạn cung thủ c h ế t cuối cùng thở dài một tiếng đang xem đến chu nguyên giác nhắm mắt nháy mắt hắn sắc thật sinh ra nháy mắt do dự này dù sao cũng là chu gia con cháu nếu chết ở trong tay chính mình nhất định sẽ ảnh hưởng chính mình cùng chu gia hợp tác băn khoăn một nhiều do dự cùng nhau ý chí liền không đủ kiên định tự nhiên liền sẽ lộ ra sơ hở cao thủ quyết đấu thắng bại rất nhiều thời điểm liền ở nhất nghiệm tri gian cung thủ chuyết rơi vào phảng trần vì bệ lũ su nịnh sợ khiến q u ả i tâm sinh do dự mà chu nguyên giác quên mất sinh tử thẳng tiến không lùi cao thấp lập phán cho nên đại đa số người đều là t ụ nhân nguyên quyền pháp rất mạnh nhưng là cũng đã đến cùng thậm chí theo thời gian trôi đi còn ở suy yếu nếu ngươi có thể b u ô n g hết thảy thành tâm thành ý đến tinh có lẽ có thể có cơ hội nhìn thấy c à n g cao cảnh giới chu nguyên giác nói hiện đại xã hội mỗi người theo đuổi đều không giống nhau cung thủ thuyết bất đắc dĩ cười vẫy vây tay hiện giờ hắn phía sau đã sớm không phải hắn một người đồ đệ người nhà thế lực truyền thừa rất nhiều đồ vật sao có thể nói b u ô n g liền bông là ta nhiều lời lần này chỉ là luật bản nhân nhìn thấy ngươi đồ đệ cho nên tâm niệm cùng nhau hưng chỗ đến bất quá nếu ngươi cùng chu gia có hợp tác vậy điểm đến mới thôi chu nguyên giác gật, gật đầu tỏ vẻ minh bạch mỗi người sống trên đời đều sẽ có chính mình lựa chọn tuần hoàn chính mình lựa chọn mà sống chỉ cần không hối hận vậy không có đối tác đ a n g nói hắn cũng sẽ không đem chính mình lựa chọn áp đặt ở người khác trên người phàm tục vướng mận đồng dạng là một loại lựa chọn không có đúng sai cung lão đệ còn có nguyên giác các ngươi đ â y là lúc này chu thị hữu tựa hồ mới từ kinh ngạc bên trong phản ứng lại đây có chút thử tính mở miệng hỏi ha ha chu lão ca ngươi giấu đến ta hảo khổ à các ngươi chu ra có nhân vật như vậy đối phó những cái đó bọn đạo trích nơi nào còn dùng ta ra tay cung thủ chết cười đối chu thị hữu nói này nguyên giác ngươi lão thật nói cho đại gia gia n à y đến tột cùng là sao lại thế này chu thị hữu lại đem ánh mắt xem hướng về phía chu nguyên giác vừa mới chu nguyên giác cùng cung thủ chuyết va chạm để cho hắn cực kỳ khiếp sợ cơ hội như đang ở trong hậu đại gia gia có một số việc ta xác thật giấu giếm các ngươi bất quá kia cũng là không nghị chu g i a bởi vì ta c u ố n vào trong nào đó xoáy nước bất quá hiện tại chu thị tập đoàn phát triển đến nước này bắt đầu tiếp xúc na phiến thế giới có một số việc là muốn cho các ngươi đã biết cho nên ta hôm nay mới có thể tới đến nỗi chu thị tập đoàn sự tỉnh h ạ li bảo an ta nghe nói qua các ngươi cùng cung thủ chuyết hợp tác đó chính là vạn vô nhất、thất. gia tộc sự t ì n h ta sẽ không ra lực bởi vì ta vừa ra lực kế tiếp rất có thể sẽ có phiền thoái càng lớn hơn nữa ta lần này tiến đến một là vì kiến thức một chút huyền tâm quyền đệ nhị còn có một cái quan trọng nhất mục đích đó chính là muốn cùng chu gia đoạn tuyệt quan hệ chu nguyên giác chậm rãi mở miệng nói q u y một chương mười ba mục tiêu nguyên giác ngươi nói cái gì ngốc lời nói nghe được chu nguyên giác mà nói chu thì hữu mày thật sâu nhăn lại n h ì n không được quá lớn theo sau lại cảm thấy chính mình thái độ quá kích chậm lại thanh em nói ngươi cũng biết đại gia ra nặng nhất cảm tình chúng ta đều là người một nhà nếu gặp được sự tình gì có thể nói ra tới đại gia cùng nhau giải quyết hà tất nói như vậy cực đoan lời nói ta ở ngươi trong mắt chính là như vậy nhát gan sợ phiền thức liên người nhà an nguy đều không màng người sao nay không phải an nguy vấn đề chuyện này không có đơn giản như vậy ngươi không thể lý giải có lẽ cung thủ triết có thể lý giải chu nguyên giác lắc lắc đầu nói ngươi nói là cung thủ triết nghe vậy những nhữ mày tựa hồ minh bạch cái gì thánh giác con đường này thượng không cho phép ta có r à n buộc bởi vì bất luận cái gì r à n buộc đều khả năng trở thành n g điểm cho dù ta có thể đủ làm lơ kế tiếp ta sở muốn làm sự cũng có khả năng cực đại cho các người mang đến thai hòa ngập đầu kia không phải chu gia có thể k h i ê n được chu nguyên giác ngẩng đầu lên nhìn về phía mênh mông vô bờ xanh thảm không trung thánh nhi minh c h i giác nhi thủ chi chi ngu nhi hành hướng đạo nhi sinh thế gian hết thạy toàn xem qua mây khói duy tính cùng m ệ n h thường chú bất h ù n g sáng nghe đạo mà tịch có thể cung thủ chuyết trầm giai nói n ữ khí bên trong tràn ngập một loại tựa sợ hai tựa khát khao cảm xúc cảm xúc dâng lên khó có thể bình ổn hắn hỏi ngươi chuẩn bị như thế nào làm đủ trượng núi sông quyền đấu trong nước chu nguyên giác sắc mặt bình tĩnh nói nhưng lời này tựa như có ngàn q u n trọng tự tự nói năng có khí phách nghe được lời này cung thủ chuyết sắc mặt nháy mắt hoảng sợ hắn không nghĩ tới chu nguyên giác chuẩn bị đi lộ cư nhiên như vậy điên cuồng hắn trầm giọng nói thế gian to lớn chính cái gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân một sơn càng so một núi cao ngươi cũng biết đây là một cái tử lộ ngươi cũng nói thánh giác chi lộ đã sớm sáng tỏ sáng nghe đạo chiều chết cũng c a m l ò n g không có này phân tâm ý lại như thế nào có thể khám phá h u y ề n cơ ta ý đã quyết hôm nay lúc sau ta cùng với chu gia lại vô liên hệ sống hay chết tình thu g i hận hai bên không liên quan chu nguyên giác thanh â m như hà băng hắn mũi chân một chút thân thể huyền chuyển nhẹ nhàng nháy mắt đã đến sân vách tường xoát xoát xoát hắn cũng chỉ như kiếm cánh tay múa may trên vách tường cắt đá lan xuống bụi mù tung bay mơ hồ mọi người tầm mắt đợi cho bụi mù bình ổn mọi người phát hiện chu nguyên giác thân ảnh đã không biết tung tích mọi người lại xem hướng mặt tường phát hiện sân vách tường phía trên nhiều một loạt chữ viết chu nguyên giác hôm nay khởi cùng nam giang chu thị đoạn tuyệt quan hệ này sắp chữ tích giống như lao dịu đục phách mà thành khó có thể tưởng tượng là một người lấy song chỉ chi lực ở trong khoảng thời gian ngắn khắc chế mà thành cung lao đệ nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? nhìn đến chu nguyên giác đã không biết tung tích chu thị h ư u chỉ có thể quay đầu tới hướng cung thủ chuyết hỏi các ngươi là vô pháp lý giải có một số việc ta cũng rất khó cùng các ngươi nói được minh bạch rốt cuộc các ngươi cùng hắn vị trí chính là hai cái bất đồng thế giới các ngươi chỉ cần biết hắn mục tiêu hắn con đường nhất định cùng với tinh phong huyết vũ thành công đó là cái nhảy long môn trời cao hải rộng thiên hạ to lớn đều nhưng đi đến thất bại đó chính là chết không có chỗ trôn thậm chí cùng hắn có quan hệ tất cả mọi người sẽ tao chịu liên lụy hắn làm như vậy đối với các ngươi tới nói xác thật là một chuyện tốt cung thủ chuyết lắc lắc đầu nói cung lao đệ c nói thỉnh minh kỳ, này dù sao cũng là ta tốt tử, là ta thân minh nhân, ta không này cũng kỳ, là là dù sao ta c khả năng đ ố h ắ như k ô n quan nghe g ra tâm. tử Chú láo đ ợ c cung thế ủ c h u y chu lão ca cũng biết ta là giáo thủ quyền pháp là huyền tâm quyền một chi cũng coi như là khai tông lập phái ở toàn bộ thiên lộc phủ cũng coi như là có thể nói thượng mấy câu nói đây là võ đạo lưu phái giống chúng ta như vậy võ đạo lưu phái ở trong vòng cũng chỉ có thể tính làm là nhị lưu so với chúng ta cường có khối người càng quan trọng là nay đó đại hình lưu phái truyền thừa đã lâu thế lực đã sớm trải rộng xã hội các giai tầng có cực cường lực ảnh hưởng mà ngươi tôn tử muốn làm chính là khiêu chiến này đó lưu phái này đã không chỉ là luận võ luận bàn đơn giản như vậy sự tình văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị sự tình quan lưu phái danh dự đây là sinh tử đại sự rút dây động d ừ n g ta khuyên chu lão ca vẫn là thu trộn lẫn lần này nước đục tâm đi đây là một hồi gió lốc nói câu không dễ nghe chỉ bằng chu thị tập đoàn thực lực cùng năng lượng cuốn vào đi vào liền bốn chữ cung thủ chuyết nói tới đây vươn bốn căn n g ó tay gàn từng chữ một nói phấn thân phái q u t nghe thế bốn chữ mọi người đều lộ ra hoảng sợ t h ầ n sắc rời đi nam giang chu ra lúc sau chu nguyên giác mở ra chính mình xe con t h ự c mau về tới vu hải long nguyện tiểu khu chu ra sự kỳ thật là hắn đã sớm chuẩn bị tốt xử lý phương pháp thậm chí cho tới nay không có hướng chu lão ra từ thẳng thắn chính mình đang ở làm sự hơn nữa vẫn luôn cố tình giảm bất cùng chu ra liên hệ xa cách hai bên quan hệ cũng là xuất phát từ phương diện này suy xét hắn biết chính mình sở đi chú định không phải một cái bình phạm trí độ con đường này sau l ư n g sở che giấu gió lốc sẽ, sẽ rách hết thể cuốn vào trong đó người trở lại trong long nguyện tiểu khu tiểu biệt、thự. Chú n cùng cùng đây là hồi lâu tới nay hắn lần đầu tiên cảm nhận được đối thủ mang đến áp lực cũng lại lần nữa cảm nhận được cái loại này xa cách đã lâu hưng phấn cùng tình cảm mãnh liệt cái loại này đến từ sinh tử tri gian làm người mê mọi mãnh liệt láp bách cùng dùng mình đây là hắn tha thiết ước mơ đồ vật bởi vì chỉ có ở cái này thời khắc hắn mới có thể đủ cảm nhận được chính mình sinh mệnh đang ở thăng hoa hai người giao phong chi gian một quyền một chân ở hắn trong óc nhanh chóng hiện lên huyền tâm quyền nay đặc điểm liền ở chỗ quyền pháp bùng nổ đột nhiên quyền lộ ẩn ấp khó có thể đoán trước hơn nữa hắn có thể nhìn ra cung thủ chuyết này một chi huyền tâm quyền lưu phái dung hợp càng nhiều đồ vật thâm như hòa dược nhất xúc tức p h á t cung thủ chuyết quyền pháp dung nhập hiện đại hỏa khí ý cảnh để cho công kích trở nên càng thêm nhanh chóng ẩn ấp tựa như ngươi có thể đoán trước một người huy quyền quỹ đạo nhưng đoán trước không được đối phương khi nào bót cỏ súng giống nhau. mà hết thể này căn bản đều ở tại huyền tâm quyền đại biên độ thay đổi phát lực phương thức lấy tâm phát lực thân thể thượng trái tim cổ động cường như sữa bơm khí huyết nháy mắt đến khắp người vì thân thể nháy mắt bùng nổ cung cấp cường đại thể năng chống đỡ tinh thần thượng tâm ý nội liễm sắc ý k h ô n g lộ chỉ ở công kích nháy mắt bùng nổ huyền tâm quyền nhưng thật ra có nhưng lấy tham khảo địa phương chú nguyên giác t h ấ p giọng tự nói đây là hắn nhiều năm qua dưỡng thành thói quen mỗi lần trải qua có thể xúc động tâm linh chiến đấu sau cho dù đạt được thắng lợi hắn cũng luôn là sẽ tính hạ tâm tới hồi ức cùng đối thủ giao chiến khi hình ảnh phân tích đối thủ sở trường cùng ưu thế cùng nữa i ả thiết lúc đó hắn nguyên bản dài lâu hơi thở ở nhanh chóng hạ xuống trái tim nhảy lên biên độ cùng tốc độ bỗng nhiên rơi chậm lại cả người máu tựa như g t h ă m sông đổ về một biển uy về bình tĩnh ngay sau đó phanh p h ò n g bên trong vang lên một tiếng rõ ràng có thể nghe chầm đục đó là trái tim chợt kịch liệt nhảy lên phát ra thanh âm trong nháy mắt cường kiện trái tim thúc đẩy khổng lồ khí huyết đem đại lượng chất dinh dưỡng vận chuyển đến chu nguyên giác khắp người vì hắn nháy mắt thể năng bùng nổ cung cấp đại lượng năng lượng chống đỡ thâm như h ỏ a dược nhất xúc tức phát lệ p h ò n g bên trong vang lên bén nhọn giống như chim hót mánh liệt khí bạo thanh không trung s ẹ t qua quyền ảnh không hề dấu hiệu cơ hội không có dấu vết mà tìm kiếm càng thêm khủng bố chính là bởi vì ngay lập tức chi gian thật lớn thả nhanh chóng lực lượng bùng、nổ. chu nguyên giác nhân khí huyết vận động mà đò đ ầ m phồng lên thủ đao kịch liệt cọ sát không khí c ư nhiên nơi tay trưởng bên cạnh xuất hiện một tầng mơ hồ có thể thấy được đại khái nửa tấp tới khoan khí thể lưu tầng cho người ta lấy một loại sắc bén cảm giác lệ lệ lệ kế tiếp lại là ba tiếng c h ó i hai khí bạo thanh chuyển đến mỗi một lần kịch liệt bùng nổ đều có thể đủ ở chu nguyên giác bàn tay bên cạnh thấy một tầng hơi mỏng sắc bén khí thể lưu tầng đây là khí nhận thực hiện nhiên lợi dụng quyền tâm quyền phát kinh phương pháp hồng chuẩn quyền quyền thuật bản thân sức vật tựa hồ cũng c à n thượng một tầng liên tục bốn quyền lúc sau chu nguyên giác đông nhiên dừng động tác. hắn thể năng còn có đại lượng còn thừa nhưng huyền tâm quyền phát kính lại liên tục không nổi nữa khống chế trái tim giống như sữa bơm bùng nổ chuyến máu cùng năng lượng này đối thân thể tới nói là một loại thật lớn gánh nặng l i ê n tính hắn thể năng đã đạt tới người thương đình ngũ tạng lục phủ đều đã rèn luyện tới rồi cực cường trình độ nhưng hắn rốt cuộc không có trường kỳ luyện tập huyền tâm quyền đối với huyền tâm quyền liên tục phát kỉnh cũng không quen thuộc ngắn ngủn bốn lần liên tục ra quyền c h ợ t bùng nổ cường đại khí huyết liền làm cho trong cơ thể đại lượng mao tế mạch máu t ă n vỡ trái tim nhảy lên tốc độ mất cân bằng để cho hắn sinh ra một loại mãnh liệt không phải cảm tiếp tục mạnh mẽ thì như trái tim chợt ngừng đập ngã xuống đất chết đột ngột sức bật so bình thường công kích càng cường làm quen một chút phát kình phương thức đạt tới cung thủ chuyết như vậy trình độ hẳn là không khó thậm chí có thể siêu việt bất quá dùng một lần liên kích số lần chỉ sợ vô pháp đạt tới mười lần trở lên thật là phiền thoái chiêu thức chu nguyên giác nhữ mảy túi đầu tự hỏi dần dần điều chỉnh thân thể máu lưu động cùng tim đập tốc độ khôi phục bình thường huyền tâm quyền nháy mắt phát lực kỹ xảo là người thể bản thân sức bật cao hơn một tầng bất quá hạn chế đồng dạng không nhỏ liền tính là bằng vào hắn thể năng thuần thục phát lực lúc sau dùng một lần liên tục ra quy nếu không trái tim cùng mạch máu liền sẽ không chịu nổi không đạt tới thánh g i á c cảnh giới thân thể này t r u n g quy tồn tại không thể siêu việt hạn chế nếu muốn cho cung thủ thuyết biết hắn đối huyền tâm quyền đánh giá chỉ sợ đương trường là có thể tức chết hắn tu hành cả đời quyền pháp huyền bí c ư nhiên liền như vậy dễ dàng bị chu nguyên g i á c nắm giữ mà người này c ư nhiên còn đối hắn coi là lập thân chi quyền pháp ý kiến này nọ một vòng thời gian thực mau qua đi chu nguyên g i á c sinh hoạt trở nên thập phần quy luật cùng bình tĩnh mỗi ngày trừ bỏ luyện quyền chính là đi trường học dạy học hắn đây là ở nghỉ n ơ i dưỡng sức vì kế tiếp kế hoạch làm chuẩn bị mà hiện tại chuẩn bị đã cơ bản ho để cho thân thể hắn cùng tinh thần đều đạt tới tốt nhất trạng thái đủ để ứng đối bất luận cái gì khiêu chiến sáng sớm chú nguyên giác trong tay cầm tương ứng tư liệu đi tới vu hải đại học cấp sử học viện làm công đại lâu hướng tới lầu ba viện trưởng văn phòng đi đến dọc theo đường đi cả trai lẫn gái lịch sử hệ bọn học sinh sôi nổi hướng chu nguyên giác v â n an bởi vì bên ngoài tuổi hòa khí chất quan hệ hắn ở lịch sử hệ cũng coi như là cái không nhỏ nổi danh nhân vật mị vơi ứng phó dọc theo đường đi học sinh cùng lao sư đồng sự chú nguyên giác thực mau đi tới viện trưởng văn phòng môn trước nhẹ nhàng gó vang lên văn phòng nhắm chặt cửa phòng. Mời vào. viện trưởng văn phòng nội thực mau truyền ra một cái hùng hậu thanh â m chu nguyên giác nghe được lúc sau mở ra văn phòng cửa phòng đi vào văn phòng bên trong này gian văn phòng trang trí rất có cách điệu tràn ngập năm tháng hơi thở trên vách tường treo cổ đại hội họa bàn làm việc cùng một bên tủ âm tường bên trong cũng đặt không ít cổ kính lao đồ vật nhất chọc người chú m ụ vẫn là na chiếm cứ suốt một mặt vách tường thật lớn cậy sách mặt trên bãi đầy đủ loại kiểu dáng rậm rạp thư tịch nguyên giác tới mau ngồi một cái hùng hậu lại hòa ái thanh em chuyển đến ở làm công bàn sau một người mặc thẳng màu trắng áo sơ mi trung niên nhân chính một mặt tươi cười hướng chu nguyên giác vây tay. Cái người à y t r u n niên nhân trên mặt mang theo một bộ kính đen, tóc chỉnh tề sơ ở sau đầu, tóc mai hơi trắng, trên mai hơi theo mặt lưu chữ tinh xào dâu, tràn ngập một tóc tề tóc mặt sau bộ đầu, sơ ở l u dâu, chữ cổ học tinh nho nhã học giả hơi thở. trồng tràn một giả ngập n xào g ư này chính là vu h ả i đại học lịch sử viện viện trưởng quốc nội nổi danh học giả liễu thừa trí ở phương diện lịch sử khảo cổ học cực có thành tựu hắn xem lên t u ổ i hồ chỉ có hơn bốn mươi tuổi nhưng kỳ thật là bởi vì bảo dưỡng đến hảo chân thật tuổi đã tiếp cận sáu mươi hắn đã từng là chu nguyên giác như thế tuổi trẻ là có thể đủ lên làm lịch sử hệ giản sư vị này liễu viện trưởng gia không ít lực quan trọng nhất chính là Liệu đúng vậy i trong khoảng thời gian này cấp đạo sư thêm phiền thoái chu nguyên giác bình tĩnh nói ta cũng không nhiều làm quên ngươi ngươi cụ thể tình huống ta rõ ràng một chút nhưng ta cũng sẽ không nhiều vấn mỗi người có mỗi người chính mình phải đi lộ mỗi người có mỗi người chính mình lựa chọn rất nhiều thời điểm đúng sai cũng không quan trọng quan trọng là không cho chính mình hối hận ngươi là đệ tử của ta ta tôn trọng ngươi lựa chọn liêu thừa c h í c ư ờ i nói cầm lấy một bên b ú t máy ở mấy phân văn kiện thượng soát soát soát ký xuống tên của mình hắn đem ký tên văn kiện một lần nữa thu hồi túi văn kiện trung giao cho chu nguyên giác trong tay tiếp tục nói mặc kệ tới nơi nào mặc kệ ngươi về sau thế nào ta đều là đạo sư của ngươi có khó khăn tùy thời đều có thể tới tìm ta ta sẽ chu nguyên giác gật gật đầu tiếp nhận túi văn kiện kết thúc chính sự hai người bắt đầu rồi nói chuyện p i ế m đối với liêu thừa trí chu nguyên giác là thập phần kính n g vị này học giả có được giống như v ư ợ t sâu b i ể n lớn học thức ở trên võ đạo chi lộ có lẽ hắn là một cái người khổng lồ nhưng ở trên học thức con đường này ở liễu thừa trí trước mặt hắn lại như là một cái vô c h i hài đồng hai người từ mới nhất lịch sử tuyến đầu nghiên cứu vẫn luôn cho tới chưa bị chứng thực tiền sử thần thoại truyền thuyết cùng cổ đại phong tục có thể nói là không chỗ nào không nói chuyện đối với thần thoại cùng lịch sử chú nguyên giác s á c thật có hứng thú thật lớn nếu không có võ đạo có lẽ hắn sẽ đắm chìm ở trong đối lịch sử cùng thần thoại nghiên cứu chỉ tiết hiện giờ đối hắn mà nói võ đạo là càng cao theo đuổi bởi vậy có chút đồ vật không thể không vứt b chú nguyên giác đứng lên đối với liệu thừa trí gật gật đầu xoay người đi ra văn phòng nhìn chu nguyên giác rời đi cửa văn phòng một lần nữa nhắm chặt liêu t h ử a c h í trên mặt tươi cởi dần dần biến mất treo lên một mặt thất vọng thân xác dùng cơ hồ hơi không thể nghe thấy thanh em lẩm bẩm như vậy cường sinh mệnh phản ứng vô luận ý chí tính cách vẫn là có thể lực đều là tốt nhất t r i tuyển đáng tiếc hắn không phải hậu duệ q u y một chương mười lăm nói nói h rời đi l i ễ u thừa trí văn phòng chu nguyên giác không chuẩn bị nhiều làm dừng lại chuẩn bị trực tiếp xong xuôi kế tiếp từ chức thủ tục sau đó chạy lấy người tuy rằng nhậm giáo mấy năm nay bên t r o n g cũng có một ít quen biết đồng sự bạn tốt nhưng hắn cũng không chuẩn bị cùng bọn họ quá nhiều liên lụy để ngừa ngăn không cần thiết phiền thoái từ trên lầu đi xuống ở thang lầu t r ố n ngập chỗ bỗng nhiên vang lên một cái tràn ngập kinh hỷ thanh âm chu lao sư hào xả chu nguyên giác bay đầu vừa thấy phát ra âm thanh chính là một cái cao gầy thiếu nữ thiếu nữ sau lưng có một cái màu đen hai vai bao thân xuyên một kiện rộng t h ù n g thình màu trắng kịt hạ thân ăn mặc màu lam nhạt quần xót lộ r a trắng tinh thẳng đại chân dài hấp dẫn không ít quá vãng đồng học chú ý tựa hồ là bởi vì mới vừa rời giường còn không có ăn bữa sáng duyên cớ thiếu nữ q u a y hàm một bên cố l ấ y trong tay cầm gặm nửa thanh bánh quậy cùng hút một nửa sữa đậu nành đại đại đôi mắt đang xem đến chu nguyên giác nháy mắt con lên hiện ra vài phần kinh hỉ v u nhắc hiết nhìn đến cái này thiếu nữ chu nguyên giác hơi chút tự hỏ như thế nào chạy đến lịch sử học v i ệ n tới chu nguyên giác có chút kỳ quái hỏi a ta có điểm sự tình tới tìm một cái trường bối lao sư ngươi trong chốc lát có thời gian sao ta có chút vấn đề tưởng hướng ngươi thỉnh giáo v u nhã khiết vội và nói nàng cũng sẽ không từ bỏ tốt như vậy một cái cơ hội còn hảo biết muốn tới lịch sử viện chính mình sớm làm chuẩn bị tốt ở trong bao tắc một quyển lịch sử thư tịch bằng không liền phải bỏ lỡ cơ hội tốt ngượng ngùng vu đ ồ n g học chỉ sợ về sau sẽ không có quá nhiều cơ hội trả lời vấn đề của ngươi bởi vì một ít người nguyên nhân vừa mới ta đã hướng l i ê u viện trưởng trình đơn xin từ chức ngày mai phòng trừng là có thể s o n g xuôi từ chức giao tiếp về sau các ngươi lịch sử khóa trong viện sẽ an bài mặt khác lão sư thay thế ta hôm nay ta còn có không ít thủ tục muốn làm chỉ sợ sẽ không có thời gian về sau lời nói ta thời gian phòng trừng cũng sẽ không rất nhiều có vấn đề ngươi có thể đi vấn tân lão sư tin tưởng có thể được đến toàn diện giải đáp chu nguyên giác đối với nhã khiết mỉm cười nói từ chức nghe được chu nguyên giác mà nói vu nhã khiết một chốc còn không có phục hồi tinh thần lại ta bên này còn có điểm sự tỉnh vu đồng học về sau có cơ hội tài kiến chu nguyên giác đối với v u nhã khiết gật gật đầu ở nàng có chút ngốc lăng ánh mắt nhìn chăm chú h ạ chậm rãi đi xuống thang lầu khi chu nguyên giác thân ảnh hoàn toàn biến mất ở thang lầu chỗ n g m t chỗ v u nhã khiết mới tỉnh táo lại chu lão sư muốn từ chức như thế nào sẽ đột nhiên như vậy v u nhã khiết nghĩ đến về sau đều không thể lại nghe chu nguyên giác hóa đ ỗ n g nhiên trong lòng cảm giác có chút vắng vẻ có một loại tỷ thanh xuân cứ như vậy kết thúc cảm giác nàng có chút h ề phải nhìn, nhìn trong tay chính mình thích nhất sữa đậu nành phối bánh khỏe nháy mắt cũng cảm thấy không hương nàng đem nửa ly sữa đậu nành cùng nửa căn bánh khỏe ném vào thùng rác. có chút thất hồn lạc phách đi tới liêu thừa c h í viện trưởng văn phòng môn trước gõ vang lên văn phòng đại môn mời vào liêu thừa c h í hùng hậu thanh em lại lần nữa từ phòng bên trong vang lên v u nhã khiết đẩy ra văn phòng đại môn đi vào n h ã khiết n g ư ơ i đã đến rồi a mau ngồi liêu thừa c h í vẻ mặt hòa á i đối với v u nhã khiết vậy vây tay Gì, n g ư ơ i làm sao vậy nơi nào không thoải mái sao liêu thừa c h í nhìn thất thần ánh mắt tan giá v u nhã khiết có chút kỳ quái hỏi không có không có l i u bà bá chu láo sứ hắn muốn từ chức ta vừa mới đụng tới hắn vua khiết đối với l i u thừa trí hỏi đúng vậy bởi vì một ít người nguyên nhân hắn là một cái hảo lao sư bất quá người các có t r í như thế nào ngươi cũng nhận thức chu lao sư liêu thừa trí kỳ quái hỏi tự a hồ phát hiện chút cái gì manh mối ta thượng quá hăng quá khu hảo liêu ba bá không nói này đó ta ba nói để cho ta tới ngài này lấy cái gì đổ v ậ t vu nhã khiết tự a hồ cũng nhận thấy được chính mình biểu hiện có điểm q u á i gì ho khan một tiếng khuôn mặt nhỏ bành đến nghiêm túc nói liêu thừa trí trên mặt treo mỉm cười tự a hồ nhìn thấu vu nhã khiết ý tưởng bất quá nhìn thấu không nói phá hắn cong lưng dỗi tay mở ra bàn làm việc một bên ngăn kéo Từ t r o nga vũ nhã khiết ứng một câu cẩn thận đem trong tay giấy dầu bao mở ra chỉ thấy giấy dầu bao bên trong bao chính là một cái màu đen ngọc chất mâm tròn mâm tròn phía trên được khảm đại lượng tơ vàng này đó tơ vàng quấn quanh ở bên nhau hợp thành một ít phức tạp đồ án nhìn qua tựa hồ có điểm giống là đông hoa quốc văn tự cổ đại quỷ vãi bùa dường như hẳn là nào đó đồ cổ nàng to mò vươn tay chuẩn bị dùng tay đem này khối hắc ngọc mâm tròn lấy ra liền ở nàng vươn tay đụng tới hắc ngọc mâm tròn thời điểm không biết có phải hay không ảo g i á c nàng cảm giác màu đen mâm ngọc thượng được khảm những cái đó kim tuyến tựa hồ hơi hơi lập l ò một chút theo sau một cổ nóng rực đau đớn cảm từ nàng tiếp xúc hắc ngọc mâm tròn ngón tay thượng chuyển đến làm nàng nhịn không được thở nhẹ một tiếng lùi về tay mâm tròn phanh một tiếng nện ở bàn làm việc thượng không biết là bởi vì bản thân khoảng cách mặt bàn không xa cũng hoặc là màu đen mâm ngọc bản thân liền tương đối kiên cố này một căng ngã cũng không thể đủ để cho màu đ liêu thừa c h í vẻ mặt trách cứ nhìn vũ nhã khiết nói chính mình đem trên b à n màu đen mâm ngọc cầm lên một tấp tấp vớt ve cẩn thận kiểm tra rồi một phen phát hiện không có tổn hại lúc này mới tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi này thứ này như thế nào phòng tay vũ nhã khiết giật mình hỏi phòng tay như thế nào sẽ người thử lại liêu thừa c h í vẻ mặt nghi hoặc nói đem màu đen mâm ngọc một lần nữa r ồ i đến vũ nhã khiết trước mặt đúng không vũ nhã khiết nhịu nhữ mày do dự một chút một lần nữa đem nón tay dôi đi ra ngoài thật cẩn thận lại lần nữa đụng vào màu đen mâm ngọc lúc này đây không chỉ có không có không có nóng rực đau đớn cảm ngược lại trong suốt ngọc chất hoàn mang đến một tiếng m á t m ẻ chẳng lẽ là ảo giác v u nhã khiết vẻ mặt không thể hiểu được sờ không được đầu góc được rồi bao lớn cô nương hoàn động tay đậu chân liêu thừa trí lắc lắc đầu đem màu đen mâm ngọc một lần nữa dùng giấy dầu bao hảo đưa đến v u nhã khiết trong tay nói lấy hảo hoàn hảo không tổn hao gì giao cho ngươi ba trên tay n à y rốt cuộc là cái thứ gì v u nhã khiết t ỏ mò hỏi trở về hỏi hỏi ngươi ba chẳng phải sẽ biết liêu thừa trí cười nói nga hảo đi liêu ba ba nếu không có gì sự nói ta liền đi trước ca v u nhã khiết thật cẩn thận đem dây dầu đóng gói vào chính mình màu đen hai vai trong ba o tầng đối liêu thừa c h í nói đi thôi đi thôi hôm nay ta còn có chuyện sẽ không lưu ngươi xuống dưới lành đại liêu thừa c h í hơi có chút bất đắc gì vậy vây tay na liêu bá ba tài kiến v u nhã khiết đối với liêu thừa c h í giả trang cái mặt quỷ xoay người đi ra văn phòng nhìn cửa văn phòng lại lần nữa đóng cửa liêu thừa c h í dựa ngồi ở làm công ghế mày hơi hơi nhăn lại gần là chạm đến đều sẽ sinh ra phản ứng nhiều năm như vậy qua đi lại vẫn là một người bình thường v u q u a n hải người rốt cuộc suy nghĩ cái gì q một chương m ư ơ i sáu gặp mặt sáng sớm hôm sau chú nguyên giác rốt cuộc lộng xong rồi sở hữu thủ tục hơn nữa hoàn thành công tác giao tiếp kế tiếp sẽ có một cái họ dường trung niên thâm niên giảng sư tới đón tay hắn t r ư ờ n g trình học dư lại sự tình liêu thửa trí phần lớn đều đã phân phó người giúp hắn làm thỏa đáng hắn đơn giản thu thập một chút chính mình ở giáo nội vật phẩm lái xe rời đi vu hải đại học như vậy kết thúc vu hải đại học nhậm giáo kiếp sống đô đô đô không đợi hắn lái xe trở lại biệt thự hắn di động liền văng lên nhìn lúc qua trên màn hình di động biểu hiện chính là một cái không biết để báo hắn mày một chọn thông qua xe tái bờ lưu tốt chuyển được điện thoại người bên kia đều thu một cái giọng nữ từ điện thoại bên trong v a n g lên người giám thị ta chu nguyên d ắ t một bên lái xe một bên nhàn nhạt nói chính mình mới vừa mới xong xuôi thủ tục đối phương liền đánh tới điện thoại này đại biểu cái gì không cần nói cũng biết đạt được một ít ngươi hành trình cùng tin tức yêu cầu như vậy phiền phái sao huống hồ ngươi cũng không có cố tình giấu diếm hành tung ta bảo đảm nếu là ngươi cố tình giấu diếm sự t ì n h ta tuyệt đối không đi hỏi thăm huống hồ hiện tại chúng ta là hợp tác đồng bọn không cần tính toán chi ly như vậy trong điện thoại g ọ n nữ khẽ cười nói chúng ta chỉ là theo như nhu cầu nhàn thoại ít nói nếu ngươi chủ động liên hệ ta xem ra là có tin tức Chu tựa hồ đối chu nguyên giác tính cách thập phần hiểu biết điện thoại chung giọng nữ ngữ khí vừa chuyển không cho chu nguyên giác mở miệng cơ hội trực tiếp tắt đứt điện thoại chú nguyên giác trầm mặc một chút mở ra xe tái xúc bình thượng hướng dẫn hệ thống giọng nói đưa vào công năng thiên phủ tiểu khu ước chừng bốn mươi phút lúc sau chú nguyên giác tới mục đích địa thiên phủ tiểu khu đây là thành phố vu hải nổi danh cao cấp tiểu khu hoa viên thức bối cảnh xanh hóa tuyệt đẹp đi vào tiểu khu gác cổng chú nguyên giác vốn đang cho rằng loại này xa hoa tiểu khu gác cổng sẽ thực n g h i ê m muốn phí không ít công sức không nghĩ tới thân hình cao lớn to lớn bảo an gần chỉ là nhìn lướt qua hắn xe tên cửa hiệu liền mở ra gác cổng tất cung tất kính hướng hắn túi trào hiển nhiên có nhân sự trước cùng hắn đánh hào tiệ đón chu nguyên giác lái xe t h ự c mau tìm được rồi á khu tám trăm mười hào phòng đây là một đống chiếm địa sáu trăm m vông trở lên tư nhân biệt thự chọn dùng chính là cực gián phong thiết kế nhìn qua tràn ngập cao cấp hơi thở ở biệt thự trước đại môn đứng hai cái thân xuyên thẳng tây trang trang điểm không chút c ầ u thả nam tử trên tay mang bao tay trắng bại lộ bọn họ thân phận xin hỏi là chu tiên sinh sao hai người nhìn đến chu nguyên giác dừng lại xe lập tức chạy chậm đi lên cung kính hỏi lý thanh toàn ở nơi này chu nguyên giác hỏi đúng vậy tiểu thư đang ở luyện công thất mời ngài theo ta tới hai người trong trong đó một cái cung kính nói một người khác Tắt thể dò hỏi hay không chú giúp Chu Nguyên Giác Nguyên có đây e xe xe. m đỉnh đỗ nhập bãi Ở trang thực tới ra gia mau quản dẫn hạng, Nguyên dày Giác đi chỉ chú là u quản y ệ n công môn, trước gia thất đại l một cái Chú Giác cuối, trước dáng liền xoay người rời đi. Chu Nguyên Giác nhìn theo hắn bóng dáng biến thỉnh tư thế, theo mất ở hành lang cuối, đẩy ra trước mặt nhìn hắn hành Nguyên bóng lang môn. sau xoay ra đó đẩy Đây là m ở cái đại khái trăm mét vương tả hữu phòng luyện công phòng luyện công trang trí giản lược có vẻ có chút c h ố n g t r ả i một trận tràn ngập dị vực phong tình thư hoàn âm nhạc quanh quẩn ở luyện công phòng bên trong ở giữa phòng một người mặc bò sát người luyện công y tuổi trẻ nữ tử trên mặt đất bày ra kỳ lạ thư h o a n tư thế nàng chân trái vốn lượn đè ở trước người đùi phải d ã n ra áp phía sau tại trước sau hai đầu gối ở trên một cái thẳng tắp chân phải cẳng chân n í t lên cùng đùi chỉnh chín mươi độ cánh tay trái từ sau lưng hoặc quá chạm đến chân trái bối cánh tay phải về phía sau rỗi thân ngữ câu lấy n í t lên chân phải bối đầu hơi hơi d ơ lên ở cái này kỳ lạ động tác hạ nàng tứ chi gân màng cơ bắp cùng cốt cách được đến lớn nhất hạ độ kéo ruôi đem nàng vốn là thước tha thân hình phụ trợ đến càng thêm mê người nàng hô hấp bằng phẳng trầm cùng mỗi một chút đều tựa hồ ở kéo thân thể cơ bắp hơi hơi mất máy chu nguyên giác rất rõ ràng lý thanh toàn đang ở làm là yoga kiểu chữ bên trong các vương thức động tác thập phần tiêu chuẩn bày ra ra kinh người thân thể mềm dẻo độ phối hợp tính cùng sức chịu đựng hắn không có quáy dày đối phương mà là chờ đợi đại khái một phút đồng hồ lý thanh toàn dần dần giải trừ cái này động tác thân thể từ cực độ kéo dối cùng thư h o á n bên trong khôi phục lại người đã đến rồi ta yoga luyện được thế nào đây chính là cùng chân chính yoga đại sư học tập tư thế lý thanh toàn cầm lấy một bên khăn lông xoa xoa cái chán mồ hôi cười đối chu nguyên giác hỏi dối t chu nguyên giác l ắ c l ắ c đầu nói nói như thế nào lý thanh toàn cũng không có sinh khí sát xong h ắ n g sau cầm lấy một bên đặc chế công năng đồ uống uống một vùng hỏi yoga bản chất là một loại tu hành phương thức cùng quyền pháp chân lý kỳ thật là giống nhau yoga phân tam trọng áo nghĩa phân biệt là thể thức hô hấp cùng minh tưởng nay cũng đồng thời phân biệt đối ứng quyền pháp ba loại luyện pháp ngoại luyện gân cốt ra m ả n g nội luyện ngũ tạng lục phủ cuối cùng luyện người chi hồn phách tinh thần tinh khi thần tam vị nhất thể mới là chân chính đại thành cảnh giới vừa mới ngơi thể thức hô hấp đều thực tiêu chuẩn nhưng tâm tư không thuần tập n i ệ m quá nhiều miên man suy nghĩ cùng minh tưởng căn bản không dính biên tư tưởng một loạn khí huyết liên loạn hơi thở liền pha tạp cho nên dối tinh dối mù vận động tập thể hình hiệu quả là có nhưng là tưởng tăng trưởng công lực thể năng đó chính là si tâm v ọ n g tưởng chu nguyên giác lắc lắc đầu nói có vận động tập thể hình công hiệu thì tốt rồi ta rốt cuộc đi không phải các ngươi con đường này có thể bảo trì thanh xuân duy trì hình thể mới là ta theo đuổi lý thanh toàn nghe được chu nguyên giác lời nói nhữ nhữ mày nói tùy ngươi chu nguyên giác g ậ t gật đầu nói ngập miệng không nói ngươi này người thật là không thú vị lý thanh toàn có chút bất đắc gì nói theo sau nàng sắc mặt trở nên nghiêm túc lên đối chu nguyên dân nói lần này ước ngươi lại đây chính là tưởng nói cho ngươi ngươi có thể bắt đầu ngươi kế hoạch nga xem ra các ngươi đã làm tốt chuẩn bị nghe được lý thanh toàn lời nói chu nguyên giắc lông mày n h u lại quốc nội các nơi võ đạo lưu phái chỉ sợ đều sẽ có điều động tác nay chỉ sợ sẽ trở thành tái nhập quốc nội võ đạo lịch sử t h ị n h thế lý thanh toàn gật gật đầu nói là t h ị n h thế vẫn là đường máu ai lại nói đến rõ ràng hơn nữa lần này sự tình tựa hồ đã không chỉ có liên quan đến võ đạo kỳ thật ta rất tò mò vì cái gì các ngươi thượng tầng thông suốt quá như vậy kế hoạch chu nguyên giác hỏi này trong đó liên quan đến một ít bí ẩn liền tính là ta cũng không phải rất rõ ràng nếu ngươi có thể cuối cùng trổ hết tài năng lĩnh ngộ thành giác liền có tư cách biết chân chính nguyên nhân lý thanh toàn nói q u y một chương mười bảy lan hải xã thánh giác ở cổ đại đó chính là truyền thuyết là thánh hiển mấy trăm năm có gặp cho dù tới rồi hiện đại n h ư cũng là lông phượng xứng lân m u ộ n cái này cấp bậc mới có thể đủ biết đến bí ẩn xem ra không phải cái gì sự tình đơn giản chu nguyên giác gật gật đầu nói ít nhất hiện tại cùng ngươi ta không quan hệ cùng phía trước nói tốt điều kiện giống nhau ta có thể cho ngươi mang đến một ít tiện lợi ít nhất làm bị ta lựa chọn h ẳ n giống lần này liên lụy cực lớn kế hoạch bên trong ngươi sẽ không bởi vì một ít việc nhỏ mà bị đối phương dùng để tự thượng tầng thế lực cùng quan hệ nghiền áp chỉ cần không quá khác người cũng có thể không cần lo lắng sẽ bị đủ loại quy tắc sở trói buộc mà nếu ngươi có thể thành công ngươi liền yêu cầu cho ta tương ứng hồi báo lý thanh toàn thản như nói n thực công bằng ta không có ý kiến nếu ta có thể thành tựu i thanh giác các ngươi trong tay sở nắm giữ bí ẩn ta thực cảm thấy hứng thú nhưng ta trước đó thanh minh hợp tác là có hạ độ hồi báo cũng là có hạ độ ta có ta chuẩn tắc cùng điểm mấu chốt chu nguyên giác gật gật đầu đương nhiên lĩnh ngộ thánh giác người đều có chính mình nói lộ cái loại này cường giả là sẽ không dễ dàng khuất cư nhân h ạ chúng ta tìm kiếm chính là hợp tác mà không phải n ô dịch chỉ có cùng có lợi mới là chúng ta mục tiêu lý thanh toàn cười khen ó i chu nguyên giác sở dĩ sẽ như thế hấp tấp cùng hấp v ị diên đoạn tuyệt liên hệ lý thanh toàn chiếm cứ rất lớn một bộ phận nguyên nhân từ nàng nơi này hắn đã biết đông hoa cao tầng một cái kế hoạch một cái về bồi dưỡng thánh giác cấp bậc cường đại võ đạo ra kế hoạch ba tháng trước lý thanh toàn ở một lần quyết quyền thi đấu sau khi chấm dứt tìm được rồi hắn đ vì chính là toàn tâm toàn ý đầu nhập trong này tân khiêu chiến xã hội này trung bi vẫn là nhiệt vũ khí thời đại thân ở ở thời đại này liền tính cường như chu nguyên liên giác cũng khó tránh khỏi đã chịu đến từ các phương diện quy tắc trói buộc đây là hắn khiêu chiến quốc nội lưu phái lao tới thánh giác cảnh giới lớn nhất trở ngại rốt cuộc hắn phía sau không hề bối cảnh mà những cái đó đại hình lưu phái ở đông hoa quốc nội thế lực rắc rối khó gỡ văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị k i ê u chiến lưu phái liên quan đến chính là lưu phái thể diện thậm chí là lưu phái tồn vong này đó có được thật lớn xã hội lực lượng lưu phái rất khó bảo đảm sẽ không vận dụng những mặt khác lực lượng tới đối phó hắn hắn dù sao cũng là người mà không phải thần đối mặt này thật lớn áp bách đồng dạng sẽ mệt m ỏ i ứng đối tiêu ma tinh thần cùng ý chí cuối cùng lộ ra thật lớn sơ hở mà lý thanh toàn xuất hiện đền bù hắn phương diện này khuyết tật kế tiếp hắn có thể chuyên tâm đem tinh thần tập trung ở các đại võ đạo lưu phái trên người mà không cần lo lắng mặt khác q u á nhiễu bở bởi vì ta tự thân nào đó nguyên nhân cũng không giống mặt khác chọn lựa giả ta có thể cho ngươi cũng không nhiều hết t h ả đều còn muốn dựa chính ngươi lý thanh toàn thở dài nói đã cũng đủ ta chỉ là yêu cầu một cái có thể làm ta chuyên trú tại khiêu chiến hoàn cảnh cũng không phải muốn tìm một cái bảo mẫu chu nguyên giác bình tĩnh nói ta sẽ tận ta có khả năng thế nào cái thứ nhất mục tiêu tuyển định sao lý thanh toàn cười hỏi đương nhiên liền trước từ vu hải bản địa bắt đầu chu nguyên giác nói vu hải làm ta đoan xem hiện nay công nhận vu hải mạnh nhất lan hải xã nghiêm hạo lý thanh toàn vuốt chính mình chân bóng cằm nói Chú nguyên giác gật gật đầu ta liền biết là hắn nghe nói ba ngày lúc sau chính là nghiêm hạo kế nhiệm hạ nhiệm lan hải xã xã trưởng cử hành khiêng đỉnh nghi thức nhật tử ngươi thật đúng là sẽ chọn thời gian lý thanh toàn trên mặt lộ ra một tia không có hảo ý t ư ơ i cười ta yêu cầu là chân chính sinh tử quyết đấu kích thích khiêng đỉnh nghi thức là tốt nhất thời cơ chu nguyên giác thản như nói nghe nói năm đời người thừa kế tới nay nghiêm hạo là duy nhất một cái đem lan hải xã long tượng bất động lưu luyện đến đại thành ta đã bắt đầu có điểm mong đợi lý thanh toàn cười nói lan hải xã là vu hải lớn nhất bản thổ thế lực cũng là vu hải công nhận võ đạo giới mạnh nhất thế lực c ộ m á m dễ vu hải đã có vượt qua trên trăm năm thời gian này đời t r ư ớ c là hai cái võ đạo lưu phái kết hợp thể sau lại ở vu hải dần dần phát triển lớn mạnh thế lực quảng thiệp vu hải xã hội các mặt phía trước chu nguyên giác đánh cuối cùng một hồi quyết quyền tái tân giang thiên hải hưu nhàn thành chính là lan hải xã sản nghiệp mà nghiêm hạo còn lại là hiện giờ lan hải xã công nhận người mạnh nhất lan hải xã truyền đến vu hải năm đời người tới nay cái thứ nhất đem lan hải xã hoạch tâm võ đạo l ò n g tượng bất động lưu tu luyện đến đại thành người vu hải thiên hoa khu lan hải vật lộn câu lạc bộ cái này đại hình vận động câu lạc bộ là lan hải xã võ đạo tràng Có c thể người c còn không nhanh lên từ buổi sáng liền dây dưa dây cả hôm nay chính là nghiêm hạo đại sư huynh tự mình diễn võ đi chậm liền xem không được dáng người cao gầy chắc một cái giỏi giang đuôi ngựa làn ra hiện ra khỏe mạnh tiểu mạch sắt hướng nghiêng nghiến răng nghiến lợi lôi kéo tôn đạo an cánh tay hướng lan hải vật lộn câu lạc bộ đi đến được rồi được rồi này nghiêm hạo ngươi đều thổi trời cao còn không phải là một cái luyện cổ vũ thuật sao còn đại sư huynh có lấy quá cái gì vinh dự có lấy quá cái gì giải thưởng đánh quá chức nghiệp thi đấu thượng quá chức nghiệp lôi đ à i sao ta dắt đến tỷ ngươi khẳng định là bị lừa dối ta xem quá một ít đại sư cái k i a thổi chính là vô cùng kỳ diệu phát công còn có thể vì quốc gia chắn đạn đạo đâu nhưng bọn h ắ n cái nào chắn được ta một quyền cổ vũ thuật ta dắt đến không bằng tiêu cổ vũ thuật đánh đồ đệ đó là chiêu thức ngàn biến văn hóa tiếp hóa phát vừa ra ai có thể địch nhưng một tá người khác đó là ai cũng đánh k ô n g lại nếu không phải cấp tỷ ngươi mặt mũi ta mới lời đến lãng phí thời gian đi một chuyến t thiếu thiếu nói nói hướng yên vẻ mặt ngứa răng ngứa nàng cái này bà con sao biểu đệ ở nhà đi theo bản địa vật lộn quán quân học ba chiêu hai thức có điểm thực lực đại một tới rồi vu hải đại học tham gia vật lộn xã chọn biến toàn xã liên chung quanh mặt khác mấy cái đại học vật lộn xã cũng đều không phải đối thủ của hắn liên bắt đầu yêu não đến không i ê n nói cập võ đạo cách đấu chính mình hướng hắn giới thiệu nghiêm hạo đại sư mình hắn cứ nhiên cho rằng chính mình bị giả đại sư lửa vẻ mặt khinh thường cùng khinh thường hôm nay liền phải làm hắn mở rộng tầm mắt biết cái gì gọi là cao thủ chân chính q u y một chương mười tám phá vỡ được rồi biểu tỷ ngươi cũng đừng làm ta sợ gì này câu lạc bộ nhìn nhưng thật ra rất khí phái xem ra mấy năm nay l ử a không ít tiền à. nhìn trước mặt câu lạc bộ tôn đạo an nhưng thật ra có chút kinh ngạc được rồi chạy nhanh đi thôi ngươi không nói ngươi còn muốn đánh g i ả sao đợi chút hy vọng ngươi còn có thể như vậy kiêu ngạo hướng y ê n hừ lạnh một tiếng xoay người đi đầu hướng tới câu lạc bộ đi đến tôn đạo an m u ố bay đi theo hướng n ê n phía sau vài phút sau hai người dựa theo câu lạc bộ yêu cầu thay lan hải xã võ đạo phục đi tới võ đạo tràng nay quần áo ăn mặc thật khó chịu phá quy củ thật nhiều tôn đạo an lẩm bẩm một tiếng hướng h i ê n quay đầu lại hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái cái này tôn đạo an nhưng thật ra không nói chuyện hắn tuy rằng đ ộ n miệng nhưng lại không đốc biết đây là đối phương địa bàn chính cái gọi là s o n g quyền n a n địch tứ thủ hắn bản lĩnh lại đại cũng đánh không được mười cái đi theo hướng h i ê n tiến vào võ đạo tràng lúc này võ đạo giữa sân đã đứng rất nhiều thân xuyên lan hải võ đạo phục người những người này làm thành một vòng không ra một mảnh chống trải nơi lúc này một người cao lớn nam nhân đang đứng tại đây phiên nhìn đến cái này nam tử cao lớn nháy mắt tôn đạo an đồng tử đột nhiên rụt cái này nam tử thân cao nhìn ra ở một m chín trở lên hắn chỉ xuyên một cái quần đùi lộ ra màu đồng cổ nửa người trên giống như sắt thép đổ bê tông nổ mạnh cơ bắp cao cao p h ồ n g lên thân thể trên dưới mỗi một khối cơ bắp đều góc cạnh rõ ràng tuy rằng cường tráng nhưng không có kiện mỹ vận động viên cái loại này b ằ n h t r ư ớ n g cứng đờ cảm giác ngược lại có vẻ vô cùng phối hợp cho người ta lấy cực cường thị giác c h ấ động nhìn đến này khủng bố thân thể nháy mắt tôn đạo an bừng tỉnh gian sinh ra một loại ảo giác người này trên người tựa hồ thiên nhiên bao trùm một tầng ảo gi chỉ cần xem cái này dáng người là có thể đủ biết người này là một cái trời sinh đấu sĩ lúc này lan hải xã đại sư huynh nghiêm hạo hai đầu gối hơi hơi q u ò n g tay trái cất vào phần đeo tay phải đơn trưởng lập với trước ngực chạm ra một cái có pháp phảng phất một tòa c ự sơn nguy nga s ư ớ n g s ư ớ n g khó có thể giao động bang bang thanh thúy tiếng vang chuyển đến ở nghiêm hạo bên người chung quanh bốn cái phương hướng phân biệt đứng bốn cái thân xuyên võ đạo phục lan hải xã đệ tử mỗi một cái đệ tử trong tay đều cầm một cái đại khái một m năm roi dài quất đến không khí bang bang rung động tôn đạo an nhạy bén nhìn đến ở roi dài phía trên ngay sau đó hắn liền nhìn đến phân chạm tứ phương bốn gã cầm tiên đệ tử đồng thời thế lên đột nhiên vung trong tay roi dài bạch bạch bạch mang theo gai nhọn roi thật mạnh quất ở nghiêm hạo như bao trùm áo giáp thân thể làn giã thượng phát ra thanh thúy khí bạo thanh xem đến tôn đạo an một trận hàm răng lê men ra đầu tết dại nhưng mà càng làm cho hắn cảm thấy khủng bố là nay có thể đem người thường thịt đều chịu rất roi chịu ở nghiêm hạo trên người cứ nhiên chỉ để lại từng đạo bạch ngân thậm chí liền hắn tầng ngoài làn ra đều không có phá vỡ quả thực giống như là quất ở chân chính áo giáp phía trên tôn đạo an mở to hai mắt nhìn hắn rất muốn tìm cơ hội chứng minh hắn xem đến chính là giả là ở diễn kịch nhưng tia roi cùng không khí kịch liệt cọ sát khí bạo thanh cùng thân thể va chạm t i ế n g đánh căn bản làm không được giả lộc cộc hắn nhìn không được mạnh mẽ nuốt từng ngục thủy này đặc sao vẫn là người nhưng mà hắn không biết chính là này hoàn gần chỉ là bắt đầu trải qua liên tục tiếp cận ba phút quất lúc sau bốn gã huy tiên đệ tử đều có vẻ có chút mọi bệnh nhưng đứng ở trung ương nghiêm hạo trên người lại lông t không chỉ có như thế tựa hồ là bởi vì quất tác dụng xúc tiến trong thân thể hắn khí huyết tuần hoàn để cho thân thể hắn bày biện ra một loại màu đỏ nhạt ngay sau đó nghiêm hạo thu hồi tư thế bốn g ã cầm tiên đệ tử lui ra mỗi biên năm người chia làm hai bên trái phải lan hải xã đệ tử tiến lên mỗi biên đệ tử trong tay đều cầm một cái thô to dây thừng nghiêm hạo trợ thủ đắc lực c ắ t cầm một cái dây thừng đem dây thừng một mặt gắt gao cột vào đôi tay phía trên mà k h á c một mặt tắc cầm ở hai bên những đệ tử khác trong tay hai bên trái phải năm tiên đệ tử lẫn nhau đồng mà đối tượng còn lại là đứng ở võ đạo tràng trung ương nhất nghiêm hạo nghiêm hạo nắm chặt dây thừng đôi tay bị bính đến thẳng tắp nhưng hắn thân thể lại như cũ đứng ở tại chỗ không chút sức mẻ ngay sau đó tôn đạo an liền nhìn đến nghiêm hạo cánh tay cơ bắp cao cao phường lên gân xanh tặc nước hắn thân thể cường tráng hơi hơi hạ ngồi sổm hai tay chậm rãi co rút lại hai bên đệ tử dùng hết toàn lực đỏ mặt tiền hai nhưng lại căn bản vô pháp ngăn cản nghiêm hạo hai tay cơ bắp co rút lại chỉ có thể chậm rãi bị hắn lôi kéo cuối cùng nghiêm hạo lôi kéo hai bên thêm lên tổng cộng mười tên đệ tử, hoàn thành một lần điểm co vào kế tiếp hắn gi lôi kéo vô số đệ tử mạnh mẽ làm ra các loại động tác 10 phút lúc sau kết thúc phụ trọng huấn luyện nghiêm hạo bắt đầu rồi mềm dẻo tính cùng phối hợp tính huấn luyện hắn đi ở trên một căn dây cáp hơn n ữ a ở dây thường thượng làm ra các loại cùng loại yoga giống nhau kéo d ô i động tác hắn khổng lồ thân thể ở trên dây cáp như giống trên đất bằng ổn đến giống như núi cao giống nhau mềm dẻo độ cùng phối hợp tính đều làm người khó có thể tin sau đó là bộ pháp huấn luyện không kích huấn luyện quyền pháp kịch bản huấn luyện nhìn nghiêm hạo diễn võ huấn luyện mọi người một mảnh yên tĩnh lặng ngắt như tờ đều yên lặng ở một loại khó có thể miêu tả chấn động bên trong. mà tôn đạo an càng là tại đây ngắn ngủn một giờ nội cảm giác chính mình thế giới quan giống như bị đánh nát giống nhau thế nào trường kiến thức sao còn muốn đánh giả sao diễn võ tiếp cận kết thúc nghiêm hạo đang ở l ặ n g lặng trạng cọc hướng yên thừa dịp cơ hội này tiến đến tôn đạo an bên thai lặng lẽ nói giờ này khắc này nàng đối chính mình cái này bà con xa biểu đệ biểu tình có thể nói là thập phần vừa lòng gia hòa này vẫn là người tôn đạo an nhỏ giọng do hỏi hắn đến bây giờ còn khó lấy tin tưởng cư nhiên có nhân loại có thể làm được chuyện như vậy như mảnh hổ cùng voi lớn giống nhau tự lực bò t ố t giống nhau cường han phòng ngự miêu nhi giống nhau nhanh nhẹn mềm dẻo cùng phối hợp ngươi nói cái gì đâu nói chuyện cẩn thận một chút hướng yên thấp giọng quát lớn nói tôn đạo g i à n xếp khi ngậm miệng không nói phía trước hắn sợ chính mình quá độc miệng tao nộ vây công quả bất đ ị c h chúng hiện tại hắn là thật sự sợ chính mình bị cái k i a quái vật một quyền đánh chết hắn lợi hại như vậy như thế nào không đi tham gia thi đấu quan quân khẳng định dễ như chở bàn tay a tôn đạo an nghị h o ặ hỏi theo đổi bất đồng biết không n i ê m hạo đại sư h u n h thực mau liền sẽ tiếp nhận lan hải xã lan hải xã ngươi biết là cái gì không có thể nói là vu hải lớn nhất bản địa tập đoàn vì cái gì muốn đi đánh những cái đó thi đấu hơn nữa cái loại này quy tắc cũng cũng bất lợi với nghiêm sư huynh phát huy hướng nghiên kỳ quái nhìn tôn đạo an nói q một chương mười chín sinh ra chú định tôn đạo an nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý tuy rằng hắn còn không quá rõ ràng vu hải tình huống nhưng nếu hướng nghiên nói lan hải xã là vu hải lớn nhất bản địa tập đoàn cái kia thể lượng tất nhiên cực đại làm lan hải xã người thừa kế tiền tài không thiếu bản thân đã là tuyệt đối xã hội thượng lưu nhân vật cũng không cần cái kia danh dự xác thật không có tham gia tất yếu loại này vinh dự với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới thậm chí là lãng phí thời gian hô nghiêm hạo kết thúc chạm thùng thật dài ra một hơi nóng rực hơi thở để cho không khí ngắn ngủi xuất hiện vụ hóa hiện tượng giống như là hắn ở hít mây nhả khói giống nhau hôm nay diễn võ liền đến nơi này gần nhất tu hành có cái gì vấn đề đại gia có thể vấn đề nghiêm hạo sắc mặt bình đạm mở miệng nói hắn thanh â m giống như đồng trung đại lữ tràn ngập dày nặng cùng to lớn mỗi tháng một lần diễn võ sẽ từ lan hải xã xếp hạng trước mười sư huynh sư tỷ chủ trì một là bày r a sư huynh sư tỷ tự thân cường đại võ nghệ cái thứ hai mục đích chính là giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc vì này đó sau tiến trong huynh đệ tỷ bội nhóm giảng giải tu tập quyền pháp gặp được vấn đề bất quá hiện tại loại này diễn võ uy hiếp ý nghĩa đã lớn hơn thực tế dạy học ý nghĩa rốt cuộc võ đạo lưu phái câu lạc bộ hóa lúc sau tới quan khán diễn võ không chỉ có có hạch tâm đệ tử còn có không ít quyền quý đệ tử mà những người này đang xem quá diễn võ lúc sau thường thường đều sẽ trở thành lan hải xã người theo đuổi hoặc hợp tác giả vì lan hải xã ở vu hải bệnh thành khổng lồ mạng lưới quan hệ. đối với thuần túy bạo lực cùng lực lượng là dấu ở trong mỗi người bản năng khát vọng tri vật nhưng mà lần này diễn võ người dù sao cũng là nghiêm hạo vẫn là có không ít lan h ả i xã hoạch tâm đệ tử thừa dịp cơ hội này thỉnh giáo đưa ra các loại vấn đề mặc kệ là cao tâm h vẫn là đơn giản nghiêm hạo đều sắc mặt bình tĩnh cho giải đáp đại sư m i n h muốn thế nào mới có thể luyện được cùng ngươi giống nhau cường đúng lúc này có người hỏi ra như vậy vấn đề nghe thế cái vấn đề tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới đây là tiềm tàng khắp nơi trong nơi có nhân tâm hợp tưởng tuy rằng ta rất muốn nói cho các ngươi chỉ cần các ngươi nỗ lực tu hành một ngày nào đó có thể đạt tới ta như vậy trình độ nhưng thực h i ệ n nhiên đây là nói dối mọi người luôn là đem nỗ lực xem đến thực trọng hơn nữa tạo một đám nỗ lực là có thể thành công điển hình đây là bởi vì nếu không cho dư người thường một ít hy vọng thế giới liền sẽ lâm vào điển cuồng nhưng sự thật là vô luận làm bất cứ chuyện gì đều là muốn chú ý thiên phú khoa học nghệ thuật thương nghiệp là như thế v õ đạo càng là như thế người bình thường dốc sức mười năm mai nhất kiếm có lẽ có thể trở thành c a o thủ nhưng muốn đến ta như vậy cảnh giới liền không phải kháo nỗ lực có thể đạt tới nghiêm hạo bình tĩnh ánh mắt đảo qua b ố n phía cường đại thân thể mang đến cực kỳ mãnh liệt cảm giác gác bách làm này rất nhiều ngậm t h i a vàng xuất sinh mắt cao hơn đỉnh nhị đại nhóm sôi nổi có chút run dày túi đầu vạn vật đều có số mệnh tựa như phật đà từ nhỏ liền chú định sẽ phổ độ chúng sinh tựa như lão hổ từ nhỏ liền chú định sẽ xương bá dương tây mà ta từ nhỏ liền chú định sẽ trở thành cường giả này chính là ta số mệnh cái này trả lời cùng với trầm bổn dày nặng thanh â m giống như trông lớn đại lựa ở tôn đạo an trong lòng chân vang thật lâu vô pháp bình tĩnh thằng đến diễn võ kết thúc đi theo hướng yên đi ra câu lạc bộ tôn đạo an như c c ù n g vừa tới khi khiêu thoát bộ dáng hoàn toàn bất đ ộ n g nhìn chính mình tiêu ngạo biểu đệ một bộ ném hồn bộ dáng b ụ n ý chỉ là làm hắn mở rộng tầm mắt cho hắn một cái tiểu giáo h â n hướng nhiên nhưng thật ra có chút không đành lòng ra tiếng an ủi nói ngươi cũng không cần quá tự coi nhẹ mình rốt cuộc không phải người nào đều có thể cùng nghiêm hạo đại sư huynh so ít nhất ngươi cùng người thường so sánh với đã cường rất nhiều lần trước ngươi không phải hoàn đem một cái nửa chức nghiệp quyền tay đánh ngã nửa chức nghiệp nghe được hướng nhiên lời nói tôn đạo an đông nhiên cảm giác có chút hổ thẹn sau khi kiến thức tới rồi nghiêm hạo cái tia giống như quái vật lực lượng đã từng bị hắn treo ở bên miệng khoe ra chiến lúc này liền cùng tiểu hài t ử quá mọi nhà giống nhau không đáng giá nhất tới nghiên nghiên thì ta có thể tới nơi này đi theo học tập sao tôn đạo an trầm thấp một trận theo sau hai mắt bên trong lại khôi phục quan mang cho dù không thể luyện đến tình cảnh nghiêm hạo cái loại này cơ hồ phi nhân ít nhất cũng sẽ so hiện tại mạnh hơn rất nhiều giờ khắc này hắn cảm thấy chính mình tựa hồ đã tìm được rồi chân chính võ đạo tới nơi này học tập vừa mới không phải còn nói muốn đánh giả sao nhìn đến tôn đạo an trên mặt khôi phục sáng rọi hướng h i ê n trên mặt lộ ra một tia bỡn cận tươi khúc khụ nói g ỡ n nói g ỡ n tôn đạo an ngượng ngùng vò đầu nói c tỷ vừa mới chạm lâu rồi cánh tay khẳng định mọi đi tới ta cho ngươi xoa bóp về sau có chuyện gì tiểu đệ nhất định đi theo làm tùy tùng không chối tử tôn đạo an vẻ mặt nịnh nọt vòng đến hướng yên phía sau vừa đi vừa cho nàng niết vai bàng nay con kém không nhiều lắm hướng yên cười gật gật đầu nghĩ nghĩ còn nói thêm đúng rồi hậu thiên lan hải xã hội ở tân giang thiên hải vì nghiêm hạo đại sư m i n h c ử hành khiêng đỉnh nghi thức đến lúc đó ngươi cùng ta cùng nhau tới đi khiêng đỉnh nghi thức đó là cái gì tôn đạo hiếu kỳ hỏi phía trước không phải cùng ngươi đã nói nghiêm hạo đại sư m i n h sắp sửa kế nhiệm lan hải xã xã trường sao cái này khiêng đỉnh nghi thức cũng là xã trưởng kế nhiệm nghi thức cử hành nghi thức lúc sau đại sư m i n h liền chính thức trở thành lan hải xã khiêng đỉnh người đến lúc đó lan hải xã hội quảng bá mời trên biển lưu nhân sĩ tới quan khán lần này nghi thức lấy làm chứng kiến đến nỗi cụ thể nghi thức nội dung ta không được rõ lắm hẳn là sẽ rất có ý tứ ngươi muốn tới hay không? hướng yên hỏi kia đương nhiên tôn đạo an vẻ mặt khẳng định nói hai ngày lúc sau sáng sớm tân giang thiên hải lan hải quảng trường bởi vì muốn cử hành kế nhiệm nghi thức duyên cớ toàn bộ lan hải quảng trường đều bị phong chỉ có cầm trong tay thư mời nhân tài có thể tiến vào quảng trường trong vòng ở quảng trường ở ngoài dừng lại không ít đỉnh cấp siêu xe tọa giá từ tọa giá bên trong đi ra nam ăn mặc khéo léo chính trang nữ cũng thân xuyên lễ phục họa tinh xảo trăng dùng để cho cái này ở ban ngày cử hành nghi thức có vài phần dạ yến vũ hội cảm giác một chiếc bờ rằng đi đời thứ ba xe sang ngừng ở bãi đỗ xe c h u n g lý thanh tuyền từ sau tòa cửa xe chung đi ra nàng thân xuyên một thân tinh xảo màu trắng lễ phục dạ hội đem nàng hoàn mỹ ráng người đột hiện không thể nghi ngờ trắng n ó n làn ra ở ánh mặt trời chiếu rọi x u ố n g có vẻ thập phần thông thấu có một loại ngọc chất cảm giác cửa xe bên kia một người mặc đơn giản hưu nhà n trang cùng chung quanh những người khác trang điểm không hợp nhau nam tử từ, từ trong xe đi ra đứng ở lý thanh tuyền bên người lan hải xã làm ra tới động tinh thật đúng là không nhỏ trước mắt bao người vì lưu phái thanh danh cùng địa vị cũng vì h ắ n cá nhân tôn nghiêm cùng uy tín h ắ n sẽ cùng ngươi li Nhìn lan hải q u ả một ư n g chương hai mươi gặp nhau đây mới là ta tưởng muốn kết quả vương hết thầy băn khoăn đem chiến thắng đối thủ mục tiêu áp đảo sinh tử phía trên tận tình đầu nhập đến cách đấu bên trong mới có thể đủ đem tự mình võ đạo hoàn toàn trị lộ cũng chỉ có như vậy chiến đấu đối với hiện tại ta tới nói tài năng bị chân chính giá trị trung nguyên giác thản như nói cái gọi là thánh giác thánh nhi minh c h i điên đảo sinh tử cũng chỉ có chân chính trải qua quá siêu việt sinh tử va chạm cùng h i ể u được nhân loại tinh thần cùng thân thể mới có thể đủ tiến thêm một bước thăng hoa tới một k h ắ c trọng huyền chi lại huyền truyền kỳ cảnh giới so sánh với dưới cùng cung thủ t r y ế t quyết đấu liền có vẻ tư vị không đủ không thể phủ nhận cung thủ t r y ế t có cường đại thể năng cùng tài nghệ nhưng lại căn bản xem trọng công danh lợi lộc sinh tử vinh hoa đối phó bình thường cao thủ tự nhiên làm mọi việc đều thuận lợi nhưng đối tượng h đứng đầu cứng giả một thân tài nghệ cùng thể năng chỉ sợ khó có thể phát huy ra bệ thành cho hắn kia loại đã lâu cảm giác cũng bất quá chỉ có ngắn ngủn một cái t r ớ c mắt kỳ thật ta rất tò mò vì cái gì chỉ có ở sinh tử c h i gian mới có thể siêu việt tự mình mặt khác phương thức không được sao lý thanh tuyền có chút tò mò hỏi đương nhiên có thể lệnh lý thanh tuyền có chút ngoài ý muốn chính là nàng được đến chu nguyên giác thập phần khẳng định trả lời trên đời siêu việt tự mình lĩnh ngộ thánh giác con đường có ngàn vật lối đi thông cuối phương thức cũng bất tận tương đồng giống như là vượt qua một mảnh hải dương có người lựa chọn bơi lội có người lựa chọn cưới thuyền có người tắt trực tiếp điều khiển phi cơ bay qua cuối cùng kết quả là nhất trí nhưng nhanh chậm bất đồng sinh tử tri gian chính là đi thông thánh giác lối tắt tử vong là dấu ở trong nhân loại bản năng nhất khổng lồ sợ hãi sinh tồn còn lại là dấu ở trong nhân loại bản năng cường liệt nhất dục vọng không có trực diện quá sinh dục vọng cùng từ sợ hãi người khả năng vĩnh viễn sẽ không biết chính mình sợ kiên trì chính mình sợ chờ mong hay không thật sự có thể đủ áp đảo nhân loại nhất bản năng dục vọng cùng sợ hai phía trên chính cái gọi là s ợ dục có cực tại người sống s ợ ác có cực tại người chết áp đảo nhân loại bản năng cùng dục vọng phía trên ý chí chính là thanh giác chu nguyên giác ngữ khí bình tĩnh đối lý thanh tuyền giải thích nói áp đảo nhân loại bản năng cùng dục vọng phía trên ý chí sao lý thanh tuyền thất giọng tự nói hình như có sở ngộ nhưng lại thoạt nhìn vô pháp chân chính lý giải n g ư ơ i cảnh giới không đến là thể hội không đến cái loại cảm giác này có lẽ về sau ngươi sẽ lý giải đi thôi trung nguyên giắc lắc lắc đầu dẫn đầu về phía trước đi đến tham gia khiêng đỉnh nghi thức yêu cầu mời bất quá này đối bối cảnh bất phạm lý thanh t u y ể n tới nói cũng không phải cái gì về khó ở gia kỳ hai chương nàng thông qua một ít đặc thù con đường lộng tới thư mời lúc sau hai người thập phần thuận lợi thông qua các cổng tiến vào nghi thức hiện trường đây là một cái hình tám cạnh quảng trường quảng trường bốn phía một mảnh trống trải chỉ có ở quảng trường trung ương có một cái làm người trước mắt sáng ngời kiến trúc đó là một cái cao ước một em ở tà hữu phạm vi đại khái hai mươi m hình tròn đ à i cao ở trên đ à i cao có một cái ước chừng mười m tới cao điều khắc cái này điêu khắc toàn thân màu đen b a y biện ra một con hướng ra phía ngoài vươn bàn tay hình tượng này bàn tay điêu khắc lòng bàn tay hướng công t r ú n g năm ngón tay mở ra tựa hồ đang muốn đem thứ gì nắm với lòng bàn tay ở điêu khắc cánh tay chỗ còn có một bậc cấp cầu thang vẫn luôn kéo dài tới rồi bàn tay bộ vị này tòa điêu khắc kiến trúc là tân giang thiên hải chứ danh cảnh điểm ngày thường đều là bị vây lên bình thường du khách chỉ có thể ở rào chắn ngoại chụ ảnh chỉ có chân chính thân h ả o quyền quý cùng tân giang thiên hải cao cấp hội viên có tư cách lướt qua rào chắn bước lên cái tia đ i ề u khắc bàn tay lưu ảnh cho nên vu trên biển lưu xã hội vì cái này đ i ề u khắc nổi lên một cái diễn sưng tên là cầm quyền ý tứ chính là có tư cách bước lên này t o a đ i ề u khắc tất nhiên là vu trên biển lưu xã hội cầm quyền người lúc này trên quảng trường bày từng điều bàn dài ở bàn dài phía trên phong c á c tiểu tinh xào đồ ăn phẩm ngọt phẩm cùng ố n g phẩm còn có phục vụ sinh bưng mâm ở đây nội xuyên qua khoảng cách k h i ê n đỉnh nghi thức mở màn đã không xa bởi vậy quảng trường bên trong đã tụ tập không ít người một đám trang điểm khéo léo l nghiễm nhiên một bộ tiệc tối tụ hội tư thế cùng chung quanh trang điểm khéo léo mọi người so sánh mới chu nguyên giác này một thân r ộ n g t h ù n g thình đơn giản hưu nhàn trang liền có vẻ có chút k h á c loại hấp dẫn không ít người khác thường ánh mắt mà ở bên kia cùng chu nguyên giác cùng loại đồng dạng có một người xuyên một thân a đi đắt vận động trang chịu đủ khác thường ánh mắt dày vỏ tại đây cá nhân bên người làn da màu vàng nhạt quần áo trang điểm khéo léo hướng nghiên một bên trên mặt bài trừ tiêu chí tính giả cười ứng đối đầu tới ánh mắt một bên dùng thấp không thể nghe thấy thanh âm nối bên người, người nghiến răng nghiến lợi nói tôn đạo ăn người liền không thể ăn mất mặt trên người ngươi cũng không có việc gì trước cùng ta nói ban ngày ban mặt một cái nghi thức sẽ khiến cho cùng tiệc rượu giống nhau a tôn đạo an thập phần bất mãn nhỏ giọng lẩm bẩm nói theo sau hắn liền nhìn đến hướng h i ê n đôi mắt chừng nghĩ đến chính mình hiện tại còn có cầu với người ăn nhờ ở đầu hắn chỉ có thể nhận khí nuốt thanh nói nếu không ta hiện tại đi đổi một bộ thôi bỏ đi nghi thức lập tức đều phải bắt đầu rồi ngươi liền đem liền đem liền đi hướng h i ê n v ô u nữ chừng hắn một cái nói kỳ thật xuyên vận động trang cũng không có gì sao ngươi xem này một đám nghìn bài một điệu có vẻ ta nhiều có cá tính tôn đạo an nhỏ giọng nói hắn ánh mắt ở quảng trường trung đặc oanh nhìn đến nào đó phương hướng thời điểm đ ố n g nhiên hai mắt sáng ngời lôi kéo bên người hướng yên hướng tới cái kia phương hướng chu chu môi nói ngươi xem bên kia không phải có một cái cùng ta không sai biệt lắm sao a n mặc còn không có ta hảo đâu ta tốt xấu là mới nhất k h o ả n a d i d a s hắn kia cái kiểu dáng phòng chừng đều đã là hai ba năm trước đi di c ư nhiên còn thực sự có người cùng ngươi giống nhau khở hướng yên hướng tới tôn đạo an sở chỉ phương hướng nhìn lại thấy được a n mặc so với hắn còn muốn đơn giản vận động hưu nhàn phục chu nguyên giác trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc thần sắc như thế nào nói chuyện đâu tôn đạo an vẻ mặt bất mãn theo sau lại hưng phấn lôi kéo hướng nghiên cánh tay hướng chu nguyên giác cùng lý thanh tuyền phương hướng đi đến vừa đi hoàn một bên nói đồng đạo người trong a qua đi nhận thức một chút người tưởng đi liền đi đừng kéo lên ta a hướng nghiên vẻ mặt không tình nguyện nhưng không chịu nổi tôn đạo an thể trạng to lớn nàng căn bản tránh không khai đối phương tay trưởng chỉ có thể bất đắc gì nói ngươi buông tay ta chính mình sẽ đi ở tôn đạo an hai người thực mau đi tới chu nguyên giác cùng lý thanh tuyền trước mặt anh em xem ngươi ăn mặc cùng ta giống nhau có cả tính cho nên muốn tới nhận thức một chút không ngại đi tôn đạo an vẻ mặt cười ha hả đối chu nguyên giác hỏi lúc này chu nguyên giác đang ở đánh l ư ợ n g quảng trường c h u n g các khách nữa nghe được tôn đạo an lời nói quay đầu tới nhìn hắn một cái không để ý đến này n h ả m chán đến gần quay đầu lại tiếp tục phía trước q u a n vọng nhưng thật ra nhàn rỗi n h ả m chán lý thanh tuyền vẻ mặt ý c ư ờ i đối tôn đạo an nói để ý nhưng thật ra không để ý liền sợ cùng chúng ta đi cùng nhau đến lúc đó các người gây họa thượng thân à. g â y họa thượng thân nghe được lý thanh tuyền lời nói hướng h i ê n nhữu mày đánh giá cẩn thận nổi lên trước mắt hai người q u y một chương hai mươi mốt nghi thức trước mắt người nam nhân này thân hình cao lớn ánh mắt bình tĩnh thâm thúy diện mạo đòn chính tuy rằng một bộ quần áo dày thêm lên cũng không vượt qua ba ngàn khối nhưng lại có một loại kỳ lạ khí chất để cho từ nhỏ n g ầ m thiệa vàng lớn lên nàng c ư nhiên có một loại tự biết xấu hổ cảm giác mà khác một bên nữ tử tuy rằng vẻ mặt ý cười nhưng từ này dung mạo quần áo hòa khí chất đều có thể nhìn ra này người cũng không phải một cái đơn giản hạng người không phải đại phú đại quý dưỡng không ra như vậy khí chẳng đây là những cái đó t r ậ t nổi d ậ n tài nhà giàu mới nổi bắt t r ư ớ c không tới đồ vật là một loại nguyên tử huyết mạch cùng tinh thần h u n g đúc làm vu hải xã hội thượng lưu một viên vu hải quyền quý nàng không dám nói đều nhận thức nhưng ít ra quen mắt mà hai người kia hướng yên lại trước nay không có ấn tượng như vậy cũng chỉ có khả năng một cái này hai người bản thân liền không phải vu hải bản địa thế lực người mà từ cái này đặc thù thời gian điểm còn có nữ nhân kia vừa mới lời nói tới xem nghĩ tới một loại khả năng hướng yên trong lòng dùng mình ngượng ngùng ta này biểu đệ có điểm thiên n h â n đốc cấp nhị vị thêm phiền thái hướng yên lễ phép đối chu nguyên giác cùng lý thanh tuyền cười cười sau đó tốn tôn đạo an liền hướng sau đi tôn đạo an tựa hồ cũng cảm giác được có điểm không thích hợp lúc này đây không có nhiều làm phản kháng đã bị hướng nhiên lôi đi tình huống như thế nào tôn đạo an tò mò tiếp tục nhìn phía chu nguyên giác cùng lý thanh toàn nơi phương hướng không biết này hai người ta đều không quen biết khẳng định không phải vu h ả i bên này trong vòng người bất quá thân phận khẳng định không đơn giản hơn nữa nghe nữ nhân kia nói bọn họ tới tham gia lần này nghi thức tựa hồ có khác mục đích chúng ta vẫn là không cần cùng bọn họ sinh ra giao t h o a hảo hướng nhiên cao mày nói người tới không có ý tốt nơi này chính là lan hải xã toàn bộ tất cả đều là lan hải xã người bọn họ muốn làm gì não sự điên rồi sao tôn đạo an cao mày khó hiểu nói nay ta cũng không biết lan hải xã cũng chính là ở vua hải thế lực rất lớn ở mặt khác nội thành cũng không phải không có đi t h hôm nay là một ngày quan trọng nói không chừng liền c ó người muốn làm một ít việc cần ý tóm lại cùng chúng ta không quan hệ chúng ta không cần cùng bọn họ đi thân cận quá để tránh xảy ra sự tình liên lụy chúng ta vậy m ệ n h lớn hướng h i ê n lắc lắc đầu nói yên muốn hay không cùng lan hải xã bên kia trước nói một tiếng tôn đạo an hỏi không cần chúng ta coi như không biết trộn lẫn đi vào không chỗ tốt hơn nữa ta tin tưởng mặc kệ là cái gì phiền t o á i lan hải xã cùng n g i ê m hạo đại sư h u n h đều có thể đủ giải quyết hướng h i ê n trầm ngâm một chút nói theo sau hai người cứ theo lẽ thường nhấm nháp mỹ thực chỉ là ánh mắt còn luôn là lơ đãng hướng chu nguyên giác cùng lý thanh tuyền phương hướng quét tới tựa hồ ở chú ý bọn họ rốt cuộc muốn làm chút cái gì nhưng thật ra cái thực nhạy bén tiểu cô đ ư ơ n g lý thanh tuyền cười t ụ m tìm hướng tới hướng h i ê n cùng tôn đạo an phương hướng nhìn lại lộ ra một bước thú vị t h ầ n sắc chu nguyên giác nhưng thật ra không có để ý cái này tiểu n h ạ c định hẳn ánh mắt đông nhiên nhìn về phía quảng trường bên kia đông ngay sau đó nặng nề tiếng trống từ quảng trường một bên vang lên ở đây mọi người s ô nổi dừng nói chuyện với nhau chiều tiếng trống vang lên chỗ nhìn lại Một t cái ở dẫn đầu tráng h h n viên t tâm hán phía sau sáu cái chỉ ăn mặc võ đạo quần lộ ra to lớn thượng thân lan hải xã đệ tử theo sát ở cường tráng tráng hán phía sau bọn họ sáu người hợp lực đem một tôn ba chân hình tròn đại định kích lên nhất trí trong hành động mỗi một bước đều có vẻ thập phần trầm trọng mà đi theo này sáu người phía sau còn lại là một cái dáng người càng thêm cường tráng nam nhân một m chín trở lên thân cao cơ hồ cùng đầu giống nhau thô cổ liền tính rộng t h ù n g t h ì n h võ đạo phục cũng vô pháp che đậy to lớn cơ bắp cho người ta lấy một loại cực cường thị g i á chấn c động lan hải xã đại sư h u n h nghiêm hạo mà ở nghiêm hạo phía sau còn đi theo một đám người đó là một đám tuy rằng đã đầy đầu đồ bạc nhưng dáng người như cũ thập phần cường tráng cùng to lớn lao nhân bọn họ đồng dạng thân xuyên lan hải xã võ đạo phục này đó đều là lan hải xã chân chính cao tầng trung tâm vì lan hải xã quật khởi lập hạ quá công lao han mã đã từng đều là nhất lưu cao thủ đoàn người ở mọi người nhìn trăm trụ dưới ở nặng nghề tiếng c h ố n g bên trong chậm rãi đi trước rốt cuộc đi lên quảng trường trung tâm cái kia cánh tay đều khắp nơi m ô i cao đông khiến ba chân hình tròn đại đỉnh sáu người đem trong tay đại đ ỉ n h bông toàn bộ quảng trường mặt đất đều vì này chấn động ở đây mọi người sắc mặt có chút hoảng sợ này tôn đỉnh rốt cuộc có bao nhiêu trọng nghiêm hạo xoay người chiều phía sau lan hải xã tiền bối cùng sư trưởng cúc m ộ t cung theo sau nhìn về phía đứng ở phía trước nhất một cái đầu tóc hoa dâm làn ra lại thập phần căng miệng sung mãn lao giả tên này hạc phát đồng nhan cường tráng lao giả chính là nghiêm hạc sư phụ đương nhiệm lan hải xã, xã trưởng giả lực minh giả lực minh nhìn ở chính mình trước mặt không lưng cường tráng nam nhân ánh mắt lộ ra một kia vừa lòng thân sắc hắn đ ờ i này nhất vừa lòng sự tỉnh chính là nhận lấy nghiêm hạo cái này đồ đệ long tượng bất động lưu chỉ có chính hắn biết cửa này võ học đến tột cùng có bao nhiêu khó khăn cửa này võ học không phải có nghị lực có ngộ tính có thể chịu khổ là có thể đủ có điều thành tựu đây là một môn cực kỳ coi trọng thiên phú võ học hơn nữa coi trọng chính là thân thể thiên phú từ nhỏ liền yêu cầu dùng cực kỳ khắc nghiệt thậm chí tàn khốc phương thức huấn luyện tiến hành thân thể rèn luyện cho dù có bi truyền dược vật phụ tá không có đủ thân thể thiên phú rất nhiều người liền lúc ban đầu trúc cơ kia một q u a n đều không qua được mạnh mẽ đi luyện chỉ biết thiếu hụt thân thể mất chết hoặc là trọng thương chết bất đắc kỳ tử bởi vậy cho dù tới rồi hiện tại tài nguyên nổ mạnh thời đại năm đời tới nay lan hải xã như cũng không ai có thể đủ đem cửa này võ học tu luyện đến đại thành mà nghiêm hạo trời sinh thể trạng to lớn căn cốt tuyệt hảo mười tuổi là có thể một tay nhắc tới mấy chục cân khóa đá ở giả lực minh nhìn thấy hắn là lúc nghiêm hạo mười lăm tuổi đã có thể ở công viên bên trong đem năm mươi kg trọng khóa đá đem chơi hắn liếc mắt một cái liền nhận định này sẽ là chính mình y bắt truyền nhân là lan hải xã tương lai hy vọng. nghiêm hạo cũng không có cô phụ hắn chờ mong thân thể hắn thiên phú cùng lòng tượng bất động lưu cực kỳ phù hợp vô luận cỡ nào khắc nghiệt thao luyện hắn ngày hôm sau lại có thể sinh long hoạt hổ mà đầu nhập đến tân huấn luyện bên trong mười năm tu hành nghiêm hạo long tượng bất động lưu rốt cuộc đạt tới đại thành cảnh giới giơ tay nhấc chân chi gian lực lớn vô cùng phảng phất có long tượng chi lực hơn nữa thân thể m n g ra cơ bắp cùng cốt cách cực kỳ to lớn hắn cơ bắp khủng bố độ dày đoàn một chút trái cây tiểu đào cho dù nguyên cây hoàn toàn đi vào cũng khó có thể thương cập hắn nội tạng côn đồng thậm chí là hơi chút độn một ít đ không chút nào khoa trường nói nghiêm hạo trên người bao trùm chính là một tầng cơ bắp áo giáp hạo nhi vi sư đã già rồi từ hôm nay trở đi lan hải xã liền giao cho trong tay của ngươi hy vọng ngươi có thể đem lan hải xã khiêng lên tới không được kiêu ngạo cũng hy vọng ngươi có thể bước lên hướng kia không thể tưởng tượng cảnh giới trèo lên thượng võ đạo cao phong đem ta lan hải xã võ đạo phát d ư ờ n g q u a n đại giả lực minh trầm giọng đối với nghiêm hạo nói đệ tử ghi nhớ nghiêm hạo sắc mặt bình tĩnh hơi hơi không lưng giả lực minh gật gật đầu cất bước đi hướng trước này đứng ở kia tôn ba chân viên đỉnh bên cạnh mặt hướng trên quảng trường mọi người mở miệng nói Cảm tạ đến, xã xã đến đây đi hảo nhi này đỉnh trọng tám trăm mười hai cân dựa theo quy củ chỉ cần ngươi có thể để cho này đỉnh cách mặt đất như vậy lan hải xã xã trưởng vị trí chính là của ngươi năm đó vi sư có thể đem này đỉnh bế lên đáng tiếc trung quy không thể dơ lên cao quá đỉnh trong lịch sử cũng chỉ có vài vị lưu phái t r u n g lòng tượng bất động lưu đ ạ i thành tiền bối có thể đem đại đỉnh dơ lên cao quá đỉnh ta tin tưởng ngươi cũng có thể làm được giả lực minh quay đầu đối nghiêm hạo nói ta ở vào siêu việt tiền nhân thời đại có được siêu việt tiền nhân tiên h phú muốn đạt tới tiền nhân chưa từng đạt tới cảnh giới quan g dơ lên này đỉnh không đủ nghiêm hạo sắc mặt bình tĩnh nói thanh em giống như chung lớn nổ vang q một chương hai mươi hai lên đài ta ở vào siêu việt tiền nhân thời đại có được siêu việt tiền nhân tiên phú muốn đạt tới tiền nhân chưa từng đạt tới cảnh giới quan dơ lên này đỉnh không đủ nghiêm hạo trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng đột nhiên phát lực từ hai chân đến phần eo lại đến phần vai hắn xương sống giống như là một cái đại long giống nhau đem thân thể các bộ vị liên tiếp ở bên nhau kế tiếp nối liền cường hãn thân thể b ộ c phát ra khủng bố lực lượng thương long xuất hải giang giác khổng lồ lực đạo làm nơi đạm chân của hắn nháy mắt dạn nứt dày đặc như mạng nện giống nhau vết rách mà cái tia tôn trầm trọng đại đình cũng tại đây nhất thức thương long xuất hải bên trong đột n g ộ t từ mặt đất mọc lên bị nghiêm hạo vững vàng đường đường khiêng ở đầu vai hảo giả lực minh cùng lan hải xã túc lao nhóm thấy như vậy một màn nhịn không được buộc phát ra thật lớn trầm trổ khen ngợi thanh mà d ư ớ i đại khán giả tắc phát ra liên tiếp hít hà một hơi thanh â m này yêu cầu cỡ nào khổng lồ lực lượng đây là lan hải xã tân xã t r ư ở n g sở có được thực lực sao quả thực liền phảng phát hình người quái vật giống nhau ở trước kia rất nhiều người chỉ là thông qua đủ loại đồn đã hiểu biết đến nghiêm hạo lực lượng nhưng hiện giờ thiết thân thể hội cái loại này nguyên tự tâm linh chấn động cùng tin v ỉ hè rất có bất đồng trời sinh thần lực lực có thể k h i ê m đỉnh tôn đạo an nhìn kia làm người chấn động một màn thấp giọng mì non giờ k h ắ c này hắn đ ố n g nhiên có loại chuyển thuyết chiếu vào hiện thực khác thường cảm giác nhưng mà này còn không phải kết thúc đem ba chân viên đỉnh khiêng trên vai nghiêm hạo cũng không có như vậy đem đỉnh bông mà là khiêng đại đ ỉ n h chậm rãi xoay người bước ra trầm trọng đến bước từng bước một hướng tới phía sau cái k i a cánh tay chạm đ i ề u khắc đi đến đây là giả lực minh tựa hồ minh bạch nghiêm hạo ý đồ trong mắt hiện lên vui mừng thân sắc hiện trường một mảnh yên tĩnh lặng ngắt như tờ ở mọi người sùng kính ánh mắt dưới nghiêm hạo từng bước một theo điêu khắc cánh tay thượng đ e m đại đ ỉ n h khiêng thượng khắc thượng đỉnh chót. Đông. Cùng với một trận nặng nghề tiếng bang, nghiêm hạo điêu với tiếng đại Đông. Cùng trận nặng vang, chân một đặt đem đỉnh ba ở đông i ê trên. u khắc phía Đỉnh, bàn tay đ ở hoa quốc t ừ xưa chính là trọng khí là quyền lợi cùng lực lượng tượng trưng khiêng đỉnh đăng phong đem đỉnh đặt bàn tay chạm điêu khắc lòng bàn tay có đem quyền lợi cùng lực lượng nắm với lòng bàn tay mụ ý nghiêm hạo đứng ở đỉnh bên sắc mặt như t h ư ờ n g không hồng không xuyễn biểu hiện ra cường đại thể năng hắn trên cao nhìn xuống hai mắt đảo qua phía dưới đám người đem lại bộ phận người thần thái cùng biểu tình thu vào đáy mắt hắn biết mục đích của chính mình đã tới từ đây lúc sau lan hải xã ở vu hải danh vọng đem đạt tới tân cao phong ở đám người bên trong một nam một nữ ăn mặc khéo léo chính trang đứng ở đám người bên cạnh đôi tay ôm ngực nhìn kia ở đại đ ỉ n h bên cạnh nhìn xuống mọi người nghiêm hạo trong mắt tản r a khắc thường sát thái sách khiêm đ ỉ n h đ ă n g phong tay cầm trong đ ỉ n h thật là hảo khí phách không nghĩ tới vu hải cư nhiên ra nhân vật như vậy phía trước chỉ là nghe nói lan hải xã nghiêm hạo trời sinh thần lực nhưng không nghĩ tới hắn v õ đạo tới rồi loại này cảnh giới long tượng bất động lưu bản thân chính là nhất lưu ngoại luyện quân pháp đại thanh lúc sau người này lực lượng thân thể cường độ cùng thể năng ở toàn bộ thiên lộc phủ chỉ sợ có thể bài nhập tiền tam cũng không biết cách đấu tài nghệ như thế nào đại khái ba mươi tuổi tả h ư u tóc ngăn trí thức nữ tử thấp giọng nói mặc kệ thế nào chỉ bằng này thân thể phách thiên lộc phủ cao thủ đứng đầu vị trí liền có hắn một tịch lần này chúng ta xem như tới đúng rồi người này có tư cách làm t i ể u sư đệ đối thủ người này ở kế nhiệm nghi thức thượng như thế cao điệu trí hướng tất nhiên không nhỏ chỉ sợ cũng nghe được cái gì từng rõ có trí với kia càng cao cảnh giới lần này võ đạo giới thật lớn chấn động là thật lớn kỳ ngộ hắn không có khả năng không nghĩ biện pháp bắt lấy đáng tiếc không có gặp quá hắn cao h chính toàn lực chiến đấu, nếu không có thể nhiều thu thập â n toàn nếu cùng tin、tức. Bên lực có tức. ít một tư liệu tiêu đấu, m chầm tử c giọng nói. a điệu tự tin kia chỉ là bởi vì hắn không có kiến thức quá chân chính lực lượng đương hắn thất bại thảm hại thời điểm hy vọng hắn còn có thể bảo trì như vậy khí phách ta nghe nói người này tự xưng là thiên phú cao tuyệt nhưng hắn cũng bất quá là hết ngồi đáy giếng mà thôi hôm nay l c phủ c h u n g quy là chúng ta thiên cơ kiếm phái thiên hạ ngay sau đó nghiêm hạo từ điêu khắc đỉnh chóp n h xuống thật mạnh rơi trên mặt đất thượng hảo dựa theo lan hải xã lệ thường kế tiếp xã nội nếu có k h ô n g phục nghiêm h ả o kế n h ậ m giả hoặc là chư vị có dục lên đài luận bàn giả ta lan hải xã giống nhau hoan nghênh a y không có người nguyện ý lên đài giả lực minh trầm giọng đối ở đây mọi người nói lên đài mọi người nhìn thoáng qua kia dáng người giống như núi cao giống nhau vừa mới đem hơn tám trăm cân đại đỉnh sinh sôi khiêng lên đài dai hiện giờ lại vẻ mặt bình tĩnh tựa hồ gần chỉ là làm một chuyện nhỏ nghiêm h ả o nhịn không được nuốt nuốt nước miếng không muốn sống nữa mới có thể lên đài đi liên loại này thể trạng cùng lực lượng người thường chỉ sợ cầm trong tay súng lục đều rất khói phó trừ phi có số nhiều cấp bậc súng lục hoặc là súng m á y cùng mặt khác trọng hình vũ khí người thường mới có khả năng đối phó như vậy q u á i vợt bàn tay trần này liền không nên là nhân loại đối thủ đi thôi kế tiếp không có gì đáng giá xem lại lưu lại chẳng qua là lãng phí thời gian mà thôi c h í thức nữ tử lắc lắc đầu xoay người liền chuẩn bị rời đi quảng trường s á c thật toàn bộ thiên lập phủ có tư cách lên đài cùng hắn đối chọi một bàn tay đều số đến lại đây nơi này một cái đều không có trung nhiên nam tử gật gật đầu cũng đồng dạng cảm thấy lưu lại nơi này đã không có quá lớn giá trị xoay người đi theo trí thức nữ tử cùng rời đi cổ chi ba vương lấy một đương trăm d ễ như t r ở bàn tay nếu không phải cầm trong tay binh khí tay không đối địch chỉ sợ mấy chục thượng trăm cái người trưởng thành đều không đủ hắn đánh này ai dám khiêu chiến tôn đạo an lắc lắc đầu cảm thấy này căn bản chính là một cái vô dụng phân đoạn có thể trực tiếp m h ả y qua này vốn d ĩ chính là tượng trưng tính phân đoạn cũng lấy này tới gia tăng lan hải xã huy vọng sao có thể sẽ có người l u ậ n quẩn trong lòng lên đ à i khiêu chiến hướng yên đương nhiên cười nói không biết vì cái gì giờ khác này tôn đạo an ánh mắt không tự giác ở trong đám người quất động cuối cùng dừng lại ở cái kia cùng hắn giống nhau thân xuyên đồ thể dục nam nhân trên người theo sau hắn liền kinh ngạc nhìn đến chu nguyên giác động lên hắn chậm rãi hướng phía trước đi đến đám người ở tiếp xúc hắn trong nháy mắt liền tự động tách ra giống như là hắn trên người có một loại kỳ lạ sức đẩy thấp thực mau chu nguyên giác liền tới tới rồi đài cao trước mặt hắn m ũ i chân một điểm thân thể u y ệ n chuyển nhẹ nhàng giống như chìm ứng vững vàng dừng ở trên đài cao hồng chuẩn quyền chu nguyên giác thỉnh chỉ giáo q u y một chương hai mươi ba đụng nhau nhìn đến cư n h i ê n thật sự có người lên lại dưới đài người xem một trận xôn xao này tôn đạo an trường lớn đôi mắt biểu tình có chút hoảng hốt tuy rằng biết vừa mới kê hai người nhất định người tới không có ý tốt nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương sẽ lên đài khiêu chiến rốt cuộc mặc kệ thấy thế nào hai người tự a hồ đều cũng không ở một cái lượng cấp phía trên nghe được giữa sân s ô n sao tiếng động chính xoay người chuẩn bị rời đi trí thức nữ tử cùng trung niên nam tử cũng dừng bước chân quay đầu lại nhìn đến cư nhiên thật sự có người bước lên đài trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc là nghe con mới sinh không sợ cọp vẫn là định liệu trước cố tình chọn lựa như vậy thời điểm hồng chuẩn quyền ngươi nhưng có nghe nói qua trí thức nữ tử nhìn trên đài chu nguyên giác nhữ mày nói giống như nghe nói qua tự hồ là phương nam một cái tiểu quần c n g thuộc về đông hoa cổ đại ám sát quyền trí nhất cụ thể tình huống ta liền không quá hiểu biết trung niên nam tử hơi chút tự hỏi một chút nói tiểu quân t r ù n g thật đúng là có ý tứ không nghĩ tới giới đ à i cư nhiên cất giấu nhân vật như vậy trí thức nữ tử trên mặt lộ ra một bức thú vị t h ầ n sắc hồng chuẩn quyền người khiêu chiến giả lực minh sắc mặt cũng rõ ràng trầm x u ố n giới nhìn c h ầ m c h ầ m chu nguyên giác trên giới đánh giá hắn cũng không nghĩ tới cư nhiên thật sự sẽ có người khiêu chiến lên đài rốt cuộc giới đại không có bất luận cái gì một cái thiên lộc phủ thành danh võ đạo ra mà mặt khác lan hải xã đệ tử càng là trong nháy mắt bày ra để phòng tư thế hiện trường tràn ngập mùi thuốc súng trường hợp chạm vào làn đổ ngay giờ k h ắ c này ngược lại là nghiêm hạo ánh mắt thập phần bình tĩnh nhìn đứng ở trước mặt hắn chu nguyên giác hắn v u ơ n tay làm lan hải xã xã viên nhóm đình chỉ phòng bị động tác theo sau chậm d ã i chuyển qua thân đi sư phụ hiện giờ ta đã là lan hải xã xã trưởng nơi này sự tỉnh thỉnh giao cho ta tới giải quyết nghiêm hạo vẻ mặt trịnh trọng đối giả lực minh nói giả lực minh nhìn nhìn chu nguyên giác lại nhìn nhìn vẻ mặt nghiêm túc n g i ê m hạo chậm dãi gật gật đầu xoay người đối lan hải xã thành viên nói chúng ta xuống đài vì thế trên đài lan hải xã thành viên đi theo giả lực minh sôi nổi đi xuống đài cao trên đ à i cao cũng chỉ dư lại nghiêm hạo cùng chu nguyên g ắ á c cách xa nhau mới b ư ớ c đối lập hiện trường không khí thập phần vi d i ệ u tất cả mọi người nín thở ngưng thần chú ý bất thình lình cho hay ta biết ngươi hồng chuẩn quyền loại này tiểu quyền chủng một thế hệ cũng liền ba lượng người thực hào phân biệt lan hải xã tân giang thiên hải quyết quyền hạng mục vẫn luôn là ta ở phụ trách dự thi quyền thủ tư liệu ta đều có chú ý h á c vĩ diên cao cấp quyết quyền sư hồng chuẩn không lâu trước đây quyết quyền giữa sân ba dây nội đánh bại cương trào hung hồ truyền lưu người ngô hạ sơn theo sau hát vĩ diên người phụ trách tìm được chúng ta người muốn luận hải thượng vân quyết sau đó không cái chuẩn đọc kêu kêu hồng chuẩn quyết quân hồng thương đơn sư, mã. Sử lúc ý hắc vị vài riêng tên cầm s n g sát thủ ù n người quyết quyền hạng quản. g một quyết chủ mục Lúc ấy ta liền biết cái này hồng chuẩn là cái cao thủ chỉ là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngươi kỳ thật ta rất tò mò theo lý mà nói chúng ta chi gian cũng không thù hận vì cái gì ngươi sẽ lúc này tìm tới ta nghiêm hạo chậm rãi hỏi bởi vì chỉ có lúc này trừ b ỏ thắng ngươi không có đường lui chu nguyên giác hai mắt nửa khép nửa mở tựa hồ liền hơi thở đều đem muốn biến mất cả người tràn ngập một loại kỳ lạ khí chất đây là định ở cái này trạng thái bên trong người tinh thần cùng thân thể đều có thể đủ đạt tới nhất định trạng thái nghe được chu nguyên gia nói nghiêm hạo nhưng thật ra hơi hơi kinh ngạc một chút theo sau nhịn không được bật cười lên tập võ mười năm lần đầu tiên có người muốn dùng hắn làm đá cây chân tiếng cười qua đi nghiêm hạo sắc mặt thực mau bình tĩnh xuống dưới trở nên vô hỉ vô bi hắn bình tĩnh nói c h ắ c không được ta tổng cảm thấy trận này nghi thức thiếu điểm cái gì nguyên lai nó thiếu một ít tươi đẹp pháo hoa、Xoẹt. hắn bàn tay bắt lấy trên người võ đạo phục nhẹ nhàng một xé kia chất lượng cực hào võ đạo phục ở hắn trong tay giống như là trang giấy giống nhau bị dễ dàng xé lạ lộ ra vô cùng to lớn nửa người trên kia cường hãn cơ bắp cùng hình dáng dẫn tới ở đây một mảnh hít hà một hơi thanh âm mà chu nguyên giác cũng đồng dạng trừ bỏ trên người rộng t h ù n g t h ì n h vận động hưu nhàn ngắn tay lộ ra như cổ đại sử thi thần thoại anh hùng điêu khắc giống nhau cơ bắp hình dáng ở hắn tay phải đại cánh tay chỗ có một cái thập phần rõ ràng xoắn ốc chạm bớt trang hạ lý thanh toàn nhìn chu nguyên giác đại cánh tay chỗ cái kia xoắn ốc chạm bớt hai mắt hơi hơi mê ly dùng chỉ có chính mình có thể nghe thấy hơi không thể nghe thấy thanh âm lẩm bẩm đó chính là ta mệnh số chu nguyên giác thân cao một M88, giá người tương so với người thường tới nói đã thập phần c n g kiện nhưng cùng nghiêm hạo tiếp cận hai em mở t h ầ n cao cùng cơ hồ phi nhân cơ bắp so sẻ á n mới như c ũ có vẻ thập phần gầy yếu ta sẽ làm ngươi biết ngươi làm một sai lầm lựa chọn nghiêm hạo thân hình c h ầ m rãi c h ầ m xuống bày ra q u y ề n đến giá khổng lồ thân thể bất động như núi giống như núi cao giống nhau với vàng ngay sau đó vùng ba nghiêm hạo thân thể cao lớn bởi vì kịch liệt gia tốc v à chạm không khí mà sinh ra c h ầ m đ ủ thân thể hắn lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ nháy mắt vượt qua m ư ờ bước khoảng cách từ thối b ộ khởi trải qua càng chân đùi phần eo đại cánh tay cuối cùng truyền đến quyền、đoàn. sở hữu lực lượng ở kiên cường dẻo d a i c u ộ sống t h ố n g hợp dưới linh thành một c ổ thẳng phát ra ra cường đại lực đánh vào đây là l o n g tượng bất động lưu bên trong l o n g tự sở đại biểu đạo nghĩa l o n g chỉ chính là nhân thể cuộc sống cuộc sống giống như là dấu ở nhân thể trung đại l o n g người chi nhất thân hành động năng lực đều yêu cầu thông qua c u ộ sống tới điều tiết nó là t h ố n g hợp người chi nhất thân lực lượng mấu chốt bởi vậy cuộc sống một thương lập tức tê liệt trên g i ư ờ n g đem cuộc sống lực lượng khai phá đến mức tận cùng là có thể làm cả người lực lượng tổng hợp đến một chút phát ra chính tình đánh ra khủng bố quyền pháp lực đánh vào xúc tý xuất quyền giờ khắc này nghiêm hạo cả người cơ bắp bởi vì kịch liệt v ặ n b ẹ o mà tập kết ở cùng nhau liền giống như bị ninh thành một c ổ t h é p ở kịch liệt phát lực dưới nghiêm hạo nửa người cơ bắp giống như là b ọ t biển giống nhau đột nhiên t r ư ớ n g đại một vòng bày b i ể n r a xanh tím chi s á c da thịt phía dưới gân xanh bạo liệt một quyền đánh r a tiếng gió gào thét xé rách không khí tôn đạo an nhịn không được vô ý thức há to miệng cách xa như vậy từ nghiêm hạo ra quyền tốc độ ra quyền tư thái cùng khiến cho không khí nổ đủng đều làm h ẳ n có một loại cả người phát lạnh cảm giác h ắ n cảm thấy liền tính là một đầu da dày thịt béo trâu nước không Hoặc là phải là ngay ó i chi là là một con thân là bách thú con bách n v ư ơ m n h hổ tại đ â một quyền hạ đều hạ sau ẽ nã xuống đất chết bất đắc kỳ tử. Hắn nghĩ không đất đắc bất chết tử. kỳ r đến được tiếp cùng có cái dạng nào người có thể tiếp được như tột thể có cái có vậy q y Ngay ề n Phanh sau đó tôn đạo an lần đầu tiên biết nguyên lai thịt cùng thịt va chạm cư nhiên có thể sinh ra như thế kịch liệt tiếng vang kia bị hắn cho rằng không người có thể chắn nắm tay bị một cái bàn tay chặt chẽ tiếp được q một chương hai mươi b ố tự giáp phanh quyền cung trưởng ở không trung giao tiếp kịch liệt va chạm cư nhiên làm mọi người mơ hồ thấy trong không khí nhộn nhạo gần sóng mắt thường có thể thấy được chú nguyên giác toàn bộ cánh tay gân xanh tặc thời s o trạng thái bình thường phồng lên suốt một vòng cánh tay bởi vì sung huyết mà hiện ra xanh tím chi s á c này thô to cánh tay treo ở trên thân thể hắn có vẻ thập phần k h n g khỏe giống như là nhân loại thân thể thượng mọc ra một con giã thú cánh tay tiếp kế tiếp gia hỏa này thân thể rốt cuộc là chuyện như thế nào nhìn đến chu nguyên giác kia giống như thổi phồng bóng cao su giống nhau đ ỗ n g nhiên phồng lên một vòng cánh tay tôn đạo an cùng hứa nghiên đều nhịn không được đào hút một ngụ m khí lạnh khó có thể lý giải loại này hiện tượng long tiềm vũ u y ê n tự tại như ý không nghĩ tới người này ngoại công cư nhiên cũng tới rồi này các loại trình độ trí thức nữ tử trong mắt hiện lên một tia trên thực í n h đ tế loại này hiện tượng nguyên lý rất đơn giản này liền giống người thường làm kịch liệt vô oxy vận động sau cơ bắp sẽ sung huyết bành trướng thân thể đường cong sẽ càng thêm rõ ràng nhà đấu vật cũng là như thế chẳng qua đỉnh cấp cách đấu ra có thể làm được muốn so với người bình thường t ư ờ n g không ngừng gấp m t mươi lần loại này hiện tượng đã bị s ư n g là lòng tiềm vũ uyên truyền thuyết bên trong lòng có thể lớn có thể nhỏ khi lớn có thể che lấp bầu trời bay lượn phía chân trời khi nhỏ có thể nấp trong xà chùa ổ tự tại như ý bởi vậy bị dùng để hình dung ngoại công đại thành giả bọn họ ngày thường một bộ hòa hòa khí khí bộ dáng nhưng động khởi tay tới quần áo t a n vỡ cơ bắp p h ư n g lên lập tức liền hóa thành lấy mạng hung ma hảo thấy chính mình một quyền cư n h i ê n bị chu nguyên giác chính diện chặt lại nghiêm hạo hét lớn một tiếng cảm xúc mênh n ô n g nhiệt huyết tràn đầy trong thân thể hắn mỗi một cái mạch máu có sống giống như một cái bay lên cự long đem hắn toàn bộ thân thể hoàn toàn kích hoạt. hắn mỗi một quyền đều giống như thương long ra biển tuy rằng không có kịch liệt bùng nổ nhưng ở cường đại c ổ sống lực lượng c h ỉ n h hợp hạ mỗi một quyền đều c h ỉ n h hợp thân thể c h ỉ n h k ì n h uy lực cực kỳ kinh người phát ra phân phật tiếng gió vô số quyền ảnh đem chu nguyên giác bao trùm nghiêm hạo giống như là một cái không biết mệnh mọi quái vật đại khai đại hợp một anh khỏe chấp mười anh côn bằng cồn bánh tư thái áp đảo đối thủ phanh phanh phanh phanh quyền c u n g thịt va chạm ra khủng bố chân vang hai người d ư i chân mặt đất ở rách nát mà chu nguyên giác cứ nhiên tại đây cồn bánh thê công dưới đi bước một lui về phía sau cho dù là chu nguyên giác c ũ n đây là vu hải đệ nhất nhân ở toàn bộ thiên lộc phủ mấy ngàn vạn cái nhân loại bình thường thân thể bên trong có thể bài nhập chức năm cường đại võ đạo gia nghiêm hạo mỗi một cái công kích giống như là một cái bố tạng đang không ngừng chấn động thân thể hắn cùng cốt cách cái loại này tê mọi cảm cái loại này chân thật cảm giác đau đớn Cái ở đối thủ cường đại lực gáp b á c hạng hắn thói quen tính tiến vào một loại cực độ chuyên chú trạng thái thân thể tinh thần cùng trực giác tại đây một khắc đều vô cùng tập trung quên mất mọi vợt nghiêm hạo nhìn như cổn đoạn vô chương nắm tay tựa hồ đang ở trở nên có dấu vết để lại trực giác cảm giác đến tiên như mưa điểm bao trùm toàn thân ác ý t ự a hồ cũng đang ở dần dần phân ra trước sau hắn đang ở nhanh chóng thích ứng nghiêm hạo quyền lộ hoặc là nói nghiêm hạo quyền lộ bản thân liền cũng không phức tạp khi lực lượng có thể dễ dàng giải quyết hết thể vấn đề khi trí tuệ liền sẽ bị bỏ qua cường đại thân thể giao cho hắn không gì chặn được lực lượng mà so sánh với dưới kỹ xảo phương diện rèn luyện sẽ có sở sơ sẩy、Húng、hồ n h long tượng bất động lưu bản thân liền không phải khéo kỹ xảo cùng biến hóa quyền pháp từ quyền pháp kỹ xảo đi lên nói nghiêm hạo cùng huyền tâm quyền đại sư cung thủ c h u ế t so sánh với kém không phải một chút đương nhiên cung thủ cũng căn bản vô pháp cùng nghiêm hạo đánh đ ộ n g và chạm bên trong vô số quyền ảnh ở chu nguyên giác trước mắt cùng trực giác bên trong đan chéo bệnh thành một cái lưới lớn mà này trương đại võng tắc tồn tại rõ ràng khoảng cách b é o một đạo bóng dáng nhanh như tia chấp từ mặt đất v ọ t lên ở trong nháy mắt từ vô số quyền ảnh khoảng cách xuyên qua một cái đá bên hông vào phần bụng nghiêm hạo cồn m á n h lực lượng làm hắn cả người hơi hơi còn xuống thân thể ở thật lớn lực đạo va chạm hạ lăng không về phía sau bay đi chu nguyên giác bước chân vừa dẫm lập tức phi thân mặt h ư ợ n g thừa thắng xông lên muốn đánh nghiêm hạo một cái đứng không vững nhưng mà nghiêm hạo th hắn lưng đột nhiên n ữ thẳng lấy một cái thập phần trái với cơ học tư thế động tác khôi phục thân thể cân bằng sau đó một cái thiên cân truy ngạnh sinh sinh ngừng thân thể bay ngược tư thái chấn động mặt đất lúc này hắn bụng bị chu nguyên giác một cái đá nghiêng đá trúng địa phương cơ b ắ p khoa trương bành trướng cô lấy hiện ra đỏ tím chi s ắ c hiện giống như đao tức giống nhau cơ bắp đường cong quả thực cùng áo giáp vô dị nghiêm hạo đột nhiên n g n g đầu chu nguyên giác có thể cảm nhận được này trong mắt lập lòe khủng bố lựa giận tựa hồ vừa mới đám đông nhìn chăm chú hạ kia một chân làm hắn cảm nhận được một loại nhục nhã ở cực độ bành trướng trạng thái hạ bao trùm ở nghiêm hạo bên ngoài thân không giống như là cơ bắp càng giống là một kiện góc cạnh rõ ràng khủng bố áo giáp tự giáp trung niên nam tử đồng tử đột nhiên xúc khởi trầm giọng nói mà nhìn đến nghiêm hạo trên người tình huống ngay cả giả lực mình trong mắt đều hiện lên kinh ngạc thân sắc long tượng bất động lưu long tự đại biểu chính là nhân thể c u c sống đại lòng mà tự tự tượng, tượng trưng còn lại là nhân thể cơ bắp cùng mẳng ra ở tượng tự quyết trường kỳ phi nhân rèn luyện cùng đại lượng bí dược bổ dưỡng hạng nhân thể mảng ra vô cùng cứng cỏi thậm chí liền nhân thể cơ bắp kết cấu đều xuất hiện biến hóa lực lớn vô cùng luyện đến đại thành phồng lên cơ bắp cực độ bành trướng cơ bắp liền sẽ hình thành cùng loại áo giáp giống nhau hình dạng đây là tượng giáp nếu là ở cổ đại luyện ra tượng giáp cao thủ trên người liền như thật sự bao trùm một tầng áo giáp bình thường lưỡi dao thậm chí khó có thể h ò a xuyên làng ra ở loạn đấu bên trong lại lấy một địch trăm chi như thế long tự quyết nhân thể c u ộ sống đại long thao tác phát chỉnh vừa người thể lực lượng tự quyết phi người rèn luyện cùng sang quỹ bí dược b đây là đại thành long tượng bất động lưu lan hải xã năm đời tới nay không người có thể đạt tới cảnh giới uy một chương hai mươi lăm t r u n g điệp điểm đến l i ê n ở nghiêm hạo thi triển tượng giáp thời điểm trung nguyên g i á c cũng đã bước nhanh bước đến phụ cận lệ lệ lệ vô số quyền ảnh kịch liệt cọ sát không khí phát ra chói thai không khí nổ đùng chuẩn minh này vô số công kích cương n u hòa hợp quyền lộ so nghiêm hạo thi triển quyền pháp không biết quỷ dị khó giỏi nhiều ít lần ở chói thai nổ đùng cùng vô số quyền ảnh dưới nghiêm hạo cư nhiên sinh ra một loại hoa cả mắt cảm giác huống hắn cầm lên một tiếng thân thể hơi hơi cong lên t h u tráng hai tay bảo vệ phần đầu cùng ngực n g à dưới đài mọi người cảm giác đại điệu tựa hồ đột nhiên chấn động một chút ở vào nghiêm hạo quanh thân một mét trong vòng chu nguyên giác cảm thụ nhất khắc sâu đại điệu trong nháy mắt chấn động mặt đất giặt nước để cho thân thể hắn xuất hiện nháy mắt mất cân bằng thừa dịp cái này nháy mắt nghiêm hạo một cái hung manh thẳng quyền trực đảo hoàng long đánh về phía chu nguyên giác bộ ngực chu nguyên giác hai mắt không có dao động đôi tay nháy mắt che chở trước ngực mất đi cân bằng thối bộ mượn lực đạp về sau nương nghiêm hạo cùng manh quyền lực thân thể lăng không tung bay ra mười bước ở ngoài hai tay tê dại cốt cách thậm chí là nội tạng đều hơi có chút chấn động l o n g tượng bất động lưu sao ta đã hiểu biết chu nguyên giác sắc mặt bình tĩnh lắc lắc hai tay cốt cách nhanh chóng t ừ trong chấn động tê mọi khôi phục lại đây xem ra ngươi đã có điều giác ngộ ngươi không có khả năng chiến thắng ta thân thể này người vo đạo thực không tội nhưng có chút đồ v ậ sinh ra chú định n i ê m hạo nhàn nhật nói ngươi đôi chính mình thiên phú nhưng thật ra rất có tự tin. Ta nhưng thật ra muốn hỏi một câu ngươi ngươi cho rằng cái gì là võ chu nguyên dắt hỏi đây là một cái vô dụng vấn đề chỉ có kẻ yếu mới có thể dối d ắ m với nào đó hình m à thượng ý nghĩa bởi vì này sẽ cho dư bọn họ ảo tưởng không gian bất quá nếu một hai phải ta tới đáp như vậy võ chính là công cụ dùng để chiến thắng đối thủ công cụ cường tráng giả cầm lấy cái này công cụ liền sẽ trở nên càng cường mà nhỏ yếu giả cho dù cầm lấy cái này công cụ cũng không có khả năng là tay không tất sắt cường đại giả đối thủ n i ê m hạo trầm g i i nói ta nhận đồng ngươi một cái quan điểm võ đạo sắc thật là công cụ chẳng qua nó chân chính tác dụng không phải dùng để chiến thắng đối thủ mà là dùng để chiến thắng chính mình võ đạo mị lực với lúc ở chỗ người người như long cùng với thanh e m rơi xuống chú nguyên giác thân thể các bộ vị giống như là thổi khí cầu giống nhau đột nhiên bành t r ư n g lên hắn không hề giữ lại phồng lên thân thể thượng mỗi một tấc cơ bắp phóng thích trong cơ thể sở hữu lực lượng mà khiến người chú mục nhất là hai tay của hắn gân xanh t ặ t nước ở khí huyết quán chú hạ phồng lên một vòng lớn bởi vì sung huyết b ả y biện ra huyết hồng nhắn sắc giống như là từ trong địa ngục mang ra quỷ thủ hồng chuẩn quyền sở dĩ kêu hồng chuẩn quyền một là bởi vì quyền pháp phát kính lấy thứ cùng thấu là chủ cọ sát không khí sẽ phát ra như chim ưng giống nhau khí nổ đúng đ t một cái khác chính là bởi vì quyền pháp đại thành toàn lực ra tay là lúc đôi tay sẽ bởi vì sung huyết bành trướng biến thành đỏ đậm chi s á c cũng có này quyền ra tay nhất định nhiễm huyết hung ác ngụ ý bởi vậy bị quan lấy một cái hồng tự hồng chuẩn quyền chi danh bởi vậy mà đến mà hiện tại thiết thân thể hội long tượng bất động lưu lúc sau vì đột phá tượng giáp cường hãn phòng n g chu nguyên giác bắt đầu hoàn toàn phóng thích đại thành hồng chuẩn quyền toàn bộ uy lực ở khổng lộ thể năng thêm vào dưới h ở chung nguyên giác ánh mắt nhìn c h ă m chú hạng nghiêm hạo cảm giác chính mình giống như là bị chim ưng theo dõi con ngồi giống nhau giờ k h ắ c này hắn c ư nhiên không tự giác rời đi ánh mắt tựa hồ không dám cùng cặp mắt kia đối diện theo sau hắn liền phản ứng lại đây trong lòng tức giận điên cuồng kích động kẻ yếu dựa vào cái gì làm hắn ghém ắ t ngươi vẫn là không rõ sao nghiêm hạo phát ra mà đến một tiếng đinh thai n h ứ c góc giống giận phanh hai bên cơ hồ ở cùng thời khắc đó phát động thân thể xuyên t h ấ u không khí nháy mắt giao tiếp sau đó va chạm lệ, lệ lệ lệ phanh phanh, phanh, phanh. sắc bén khí bạo cùng nặng nề g h quyền phong giao tiếp xé rách chung quanh không khí khoảng cách lôi đài hơi gần người xem c ư n h i ê n có thể cảm giác được rõ ràng trên đài dòng khí biến hóa thật là không thể tưởng tượng nhìn giữa sân giống như manh thu giống nhau không ngừng va chạm hai người tôn đạo an trong lòng chấn động càng ngày càng khó lấy miêu tả từ cách đấu t à i nghệ đi lên nói nghiêm hạo là khó có thể cùng chu nguyên giác bằng được chu nguyên giác tốc độ cùng phản ứng đ ư c nhanh ở trốn tránh đón đỡ nghiêm hạo công kích đồng thời hắn công kích luôn là có thể từ ngoài dự đoán quỷ dị góc độ phát ra vòng khai nghiêm hạo phòng ngự đập ở hắn thân thể thượng các nơi lúc này đây hắn dùng không hề là quyền. nhưng c mà dù vậy liên tiếp thừa nhận rồi mười mấy quyền này khủng bố công kích rơi xuống nghiêm hạo tượng giáp phía trên như cũng vô pháp cho hắn t h í mạng thương tổn nhưng mà không đợi hắn thanh em rơi xuống hắn liền bắt đầu cảm thấy không thích hợp trước hết bắt đầu là bên trái thân mình cảm giác được một tia hơi hơi đình trệ cùng chết lặng sau đó là bên phải thân mình theo sau là phần eo cuối cùng hô hấp cũng bắt đầu trở nên không thông thuận trái tim nhảy lên tốc độ mất cân bằng khí huyết bắt đầu bạo động ở manh liệt thân thể không khỏe hạ hắn bảo trì sung huyết căng chặt trạng thái mà hình thành tượng giáp đang không ngừng tan giã khôi phục thái độ bình thường hóa thân thể trạng thái lệ ba cùng với bạo liệt chuẩn minh c h ú nguyên g i á c huyết hồng điều thủ điểm chúng hắn h u y ệ t thiên trung nón g giữa toàn bộ đốt ngón tay đều thâm nhập hắn trước ngực cơ bắp bên trong tý tách máu tươi theo hắn bàn tay nhỏ dọn trường hợp một chút yên lặng x ố dưới chú nguyên giác phồng lên thân thể nhanh chóng hồi sức thành trạng thái bình thường chậm rãi thu hồi đâm vào nghiêm hạo huyệt thiên trung bàn tay theo sau mọi người liền nhìn đến nghiêm hạo khổng lồ to lớn thân hình phản g phất mất đi chống đỡ chậm rãi về phía sau đảo đi Văn Vừa nghiêm thân hình thật mạnh té ngã trên mặt đất, làm đài cao một trận chấn động,、lúc、này mọi người mới phát hiện, nghiêm trên người nhiều năm cái thâm thúy huyết động. Vừa mới dừng ở nghiêm trên người công kích ít nhất có 20 mấy thứ, nhưng ba, cao hạo thật phát hạo thâm thúy huyết hạo kích thứ, chỉ huyết đài mọi mới cái mới lại cái mặt làm một mấy té đất, ít để lúc có ở cái này hiện tượng ý nghĩa cái gì người này hai mươi mấy thứ công kích đều không phải là lang thang không có mục tiêu hắn ở né tránh đón ữ a nghiêm hạo công kích đồng thời vòng khai đối thủ phòng ngự hơn nữa đem hơn hai mươi thứ công kích lạc điểm khống chế ở riêng năm cái h u y ệ t đạo thượng lấy mấy lần lực đạo cùng công kích trồng lên sinh sôi tạc xuyên nghiêm hạo lấy làm tự hào khủng bố thân thể ở điện quan hòa thạch thay đổi trong nháy mắt cách đấu chúng cư nhiên có thể làm được chuyện như vậy này so ở dây thép thượng vũ đạo càng khó kiểu gì khủng bố quyền pháp cùng tài nghệ q một chương hai mươi sáu cái gì là võ nhìn đến nghiêm hạo thân hình ầm ầm ngã xuống ở đây tất cả mọi người ngây Đặc biệt hạng nhi xã trưởng lan hải xác mọi người nháy mắt này lên đài cao đem chu nguyên giác cùng ngã xuống nghiêm hạo bao quanh vây quanh giả lực minh đầu tàu gương mẫu lấy cực nhanh tốc độ vọt tới nghiêm hạo bên cạnh bắt đầu xem xét khởi hắn trạng thái đương hắn thấy rõ nghiêm hạo thân thể thượng năm cái huyết động vị trí khi đồng tử tức khắc c o rụt lại hắn lập tức đem nghiêm hạo thân thể cường tráng từ mặt đất n â n g dậy dùng đôi tay đẻ ép mát xa nghiêm hạo phần e o theo sau đột nhiên một trường đánh vào hắn sau lưng、non. nghiêm ô n n hạo phun ra một ngụm màu đen máu loãng mỏng manh hô hấp rốt cuộc thông thuận lại đây cái này làm cho giả lực minh nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi m a liên ở hắn cứu t r ị nghiêm hạo thời điểm hiện trường trường hợp có thể nói là chạm vào làn ổ ngay lan hải xã thành viên đem chu nguyên giác bao quanh vây quanh ánh mắt lộ ra đối địch cùng cự thị thân sắc tựa hồ t nhưng chu nguyên giác cũng không có dừng lại bước chân cô thân thể hắn cơ b ắ p đột nhiên bành trướng hai tay sung huyết trở nên huyết hồng cả người lông tóc đứng trồng ngược hai mắt lượng đến tựa hồ có thể ở trên hư không bên trong sinh ra địa quang giống như là bị bay lượn cựu thiên chim ưng theo d õ i giống nhau ở chu nguyên giác ánh mắt dưới tất cả mọi người như là điện giật dường như phản phất cổ bị nhân sinh sinh bốc chế khó có thể thở dốc loại này lược các bách nhiệt huyết nháy mắt rút đi sợ hãi nảy lên trong lòng bọn họ lúc này mới nhớ tới ở bọn họ trước mặt đến tuột cùng là cái dạng gì khủng bố nhân vật chu nguyên giác thân thể dần dần khôi phục trạng th sung huyết phồng lên cơ bắp biến mất nhưng tiêm ngăn ở trước mặt hắn lan hải xã đệ tử lại sôi nổi thối lui đến hai bên nhường ra một cái thông đạo giả lực minh đỡ ý thức như cũ có chút hoảng hốt nghiêm hạo đứng lên nhìn chu nguyên n g giác rời đi bóng dáng hai mắt hiếp sâu vào sư minh liền như vậy làm hắn đi ở giả lực minh bên người một người lan hải xã túc lao trầm g i ọ n g nói giả lực minh trầm mặc một trận mở miệng nói các người mang hạo nhi đi phòng y tế còn có dùng nhanh nhất tốc độ ta muốn cùng người này có quan hệ sở hữu tư liệu hắn biết người này nếu có thể chính diện đánh tan long tượng bất động lưu đại thành nghiêm hạo kia võ đạo nhất định đã đạt tới cực kỳ khủng bố cảnh giới ở đám đông nhìn chăm chú không hảo vận dụng súng ô n g dưới tình huống chỉ bằng ở đây những người này muốn đem người này lưu lại thật đúng là không phải một việc dễ dàng đối phó nhân vật như vậy ít nhất muốn ở toàn diện hiểu biết thân phận của hắn cùng bối cảnh lúc sau mới có thể làm ra tính toán cứ như vậy chu nguyên giác xuyên qua mọi người nhẹ nhàng nhảy xuống đ à i cao chung quanh tham gia hiến hội khách quý sôi nổi thoái nhượng không dám dựa thượng v ụ cận cảm giác như thế nào nhìn đi đến chính mình bên người chu nguyên giác lý thanh tuyển trên mặt treo lên sán l ạ n tươi cởi, sáng ngời đôi mắt phảng phất hai trăng g i m nha có chút thất v chu nguyên giác lắc lắc đầu nói không có việc gì cái này không được vậy cái tiếp theo đông hoa quốc như thế to lớn tổng hội có làm ngươi vừa lòng lý thanh toàn cười nói chỉ hy vọng như thế chu nguyên giác cùng lý thanh tuyền thân ảnh ở mọi người nhìn trăm t h ụ giới chậm dại biến mất ở lan hải quảng trường xuất khẩu không chuẩn quyền chu nguyên giác trí thức nữ từ thấp giọng tự nói tựa hồ đã đem tên này thật sâu nhớ kỹ lần này thu hoạch thật là không nhỏ nghiêm hạo tư liệu xem ra đã vô dụng chúng ta yêu cầu làm rõ ràng người này lai lịch trung nhiên nam tử trầm giọng nói bên kia tôn đạo an l ặ n g lặng nhìn chu nguyên giác cùng lý thanh toàn thân ảnh biến mất trong đầu như cũ ở quanh quần chu nguyên giác ở trên đài theo như lời câu nói kia võ đạo ý nghĩa ở chỗ chiến thắng chính mình làm bình p h à m giả cũng có được siêu việt tự mình cơ hội có được nắm giữ tự thân vận mệnh quyền lợi võ đạo mị lực ở chỗ người người như long nay như đồng trung đại lự giống nhau tuyên truyền giác ngộ lời nói cùng với nghiêm hạo cái tia cao lớn thân ảnh bị đánh bại một màn ở hắn trong óc b ê n trong không ng đem hắn trong lòng cái t i a sinh mà chú định tuyệt vọng khói mù hoàn toàn xua tan buổi chiều ngồi ở luyện công thất bên trong chu nguyên giác chính dựa theo lệ thường hồi ức trận chiến đấu này không hề nghi ngờ từ thân thể tố chất tới xem nghiêm hạo đã đứng ở thánh giác dưới nhất đ ỉ n h tiến không thể tiến nông nỗi thân thể hắn thiên phú cực kỳ cường hãn liền tính là đồng dạng đứng ở quyền pháp đại thành đ ỉ n h chu nguyên giác cũng khó có thể định nổi thậm chí yêu cầu đem nhiều lần toàn lực công kích tập trung ở một chút mới có thể đủ miễn cưỡng bài trừ hắn phòng ngự nhưng có lẽ là cường đại thiên phú từ nhỏ cho hắn quá nhiều có đ ư ợ c lực lượng giả luôn là thói quen dùng lực lượng đi giải quyết vấn đề tạo thành hắn quyền pháp tài nghệ xa xa vô pháp cùng cường đại thân thể tố chất lẫn nhau để đuổi có lẽ ở giống nhau cao thủ xem ra nghiêm hạo tài nghệ đã cũng đủ tinh vi cùng khủng bố nhưng ở chu nguyên giác loại này quyền pháp tài nghệ đại thành võ đạo ra trong mắt như c ũ có cực đại sơ hở nhất quan trọng là cường đại thiên phú vì nghiêm hạo mang đến thật lớn nhận chi lệch lạc hắn cho rằng thiên phú quyết định hết thảy mà võ đạo gần chỉ là chiến thắng đối thủ công cụ nhưng trên thực tế võ đạo chân chính ý nghĩa chính là làm nhân loại có cơ hội có thể đột phá thiên phú gông cùng xiềng xích thánh nhi minh c h i điên đảo sinh tử thánh giác ý nghĩa liền ở chỗ trợ giúp nhân loại đánh vỡ tự thân giam cầm nghiêm hạo thân thể đã là thánh giác giới mạnh nhất một nhưng hắn tinh thần cùng lĩnh ngộ lại còn khoảng cách thánh giác rất xa như thế nào võ nhớ tới nghiêm hạo thiên phú luận chu nguyên giác không cấm hồi tưởng khởi cái này vẫn luôn bối rối hắn vấn đề hắn là cái sinh non nhi từ nhỏ liền bệnh tật ốm yếu thiên phú dị bẩm tựa hồ cùng hắn cũng không móc lối cũng nguyên nhân chính là vì thế gia gia chu cúc đào không màng hắn cha m từ nhỏ mang theo hắn luyện tập một ít trong quân học được kỹ năng vì hắn đánh hạ võ học cơ sở cũng bởi vậy làm hắn đối võ học sinh ra nồng hậu hứng thú đáng tiếc cha mẹ thân là cao trung giáo viên thập phần coi trọng đối hắn giáo dục không cho phép hắn đầu nhập quá nhiều thời giờ cùng tinh lực đắm chìm ở võ đạo bên trong m a i cho đến một hồi ngoại ý muốn phát sinh bọn họ một nhà ba người lái xe chơi xuân lại không nghĩ ở cao tốc trên đường đụng phải liên hoàn theo đôi u k i a khởi sự kiện cực kỳ nghiêm trọng tổng cộng tạo thành hai mươi ba người tử vong bất hạnh chính là một nhà ba người bên trong chỉ có chu nguyên giác trọng thương may mắn còn tồn tại lúc sau rất dài một đoạn thời gian, một khi nhắm mắt lại chu nguyên giắc trước mắt liền sẽ xuất hiện thai nạn xe cộ hôn mê khi cuối cùng nhìn đến hình ảnh ô tô ở cao tốc va chạm hạ kịch liệt biến hình ngồi ở trước tòa phụ thân cùng mẫu thân thân thể ở biến hình xe thể đ è xuống dần dần rách nát đỏ tươi máu vẩy đầy, đầy hắn mặt dán lại hắn tầm mắt một màn này cho hắn thật lớn đánh sâu vào ở tử vong áp b á c hạ h n cùng thật lớn bi thương trung hắn ngộ q u y một chương hai mươi bảy vẽ dòng điểm mắt c h i b ú t nhân loại sinh mệnh lại như thế yếu ớ t cùng ngắn ngủi vô số ngoại ý muốn có thể dễ dàng hủy diệt nhân loại tồn tại có lẽ ngay sau đó chính là ngươi ngày chết đối với toàn bộ tự nhiên cùng vũ trụ tới nói chúng ta chẳng qua là c h i ề u sinh tịch chết p h ụ du nếu tại đây hữu hạn sinh mệnh vô pháp đi làm chính mình nhiệt tình yêu thương hơn nữa nguyện ý trả giá sở hữu tánh mạng sự t ì n h sinh mệnh liền có vẻ không hề ý nghĩa hắn thử bè lũ s u nịnh thế giới thất tình rồi đã không có cha mẹ ngăn trở hắn ở tiếp tục việc học đồng thời đem càng nhiều tinh lực đầu nhập vào võ đạo tu luyện bên trong sau lại trải qua ra ra chu q u ố c đào giới thiệu hắn bị phạm tinh hải nhìn chúng trở thành hồng chuẩn quyền truyền nhân cuối cùng đi bước một đi tới hôm nay hắn muốn là siêu việt nguyên bản gầy yếu thân thể là siêu việt tử vong s ở mang đến sợ hãi là siêu việt này bẹ lũ s u nịnh tầm thường hoang mang d ố i loạn chỉ vì bạc vụn mấy lượng bình phạm thế giới tìm được về sinh mệnh cùng tồn tại càng cao ý nghĩa ta quyền là siêu việt c h i quyền ta võ là siêu việt c h i võ hắn đứng lên triển khai tư thế ở kích động nỗi lòng cùng cảm xúc dưới bắt đầu đánh lên hồng chuẩn quyền quyền lộ hô quyền ảnh gạo thét phòng nội không khí bị q u á i nhất quyền nhất thức đều vô cùng chính xác diện đến mức tật cùng nhưng chu nguyên giác lại trước sau cảm giác chính mình quyền nội quyết thiếu một ít cái gì tâm linh cùng thân thể trước sau vô pháp chân chính đạt thành cộng minh là linh hồn chu nguyên giác thực mau hiểu được lúc này hắn quyền pháp cùng thể năng đã đạt tới đỉnh vô cùng t i n h xảo đã tới rồi bất tăng bất giảm bất cấu bất tịnh vi diệu cảnh giới giống như là vẽ tranh hắn lúc này chính là một cái đỉnh cấp hòa tượng đầu bất lông kỹ xảo từ từ đã không thể bắt bẻ nhưng lại lợi hại hòa tượng như cũ chỉ có thể là hòa tượng bởi vì bọn họ dưới ngòi bút hòa phẩm khuyết thiếu linh hồn đó là một loại huyền m à lại huyền cảm giác đó là một loại chỉ có chân chính nhìn thẳng cùng hiểu biết mới có thể đủ sinh ra tâm linh chấn động đó là chỉ có trí tuệ sinh mệnh mới có thể đủ cảm nhận được cao quý tồn tại hạ long còn cần vẽ rồng điểm mắt hiện giờ Hán thiếu chu giá, nguyên giác ể m m h từng h vì hát vị、HV、diên cao cấp quyết quyền sư vu hải đại học lịch sử hệ giảng sư cô nhi xuất thân một mươi bảy tuổi ở một hồi thai nạn xe cộ chúng cha mẹ sông vong sư tử hồng chuẩn quyền phạm tinh hải giả lực minh sắc mặt tâm trầm nhìn chu nguyên giác tương quan tư liệu hai mắt hơi hơi nhau lại người này trừ bỏ cường hãn vũ lực tựa hồ không có bất luận cái gì có thể khen bối cảnh bởi vì không có trọng điểm chú ý cho nên tư liệu có rất nhiều không toàn diện địa phương đang ở điều tra bên trong người này mơ hồ gian cùng nam giang chu thị thuyền nghiệp có điểm hết u y thống quan hệ một người lan hải xã túc lao thấp giọng nói nam giang chu thị thuyền nghiệp giả lực minh nhự nhữ mày nam giang một cái thuyền nghiệp công ty vừa mới đi ra biên giới nghe nói ở cùng huyền tâm quyền quán cung thủ chuyết hợp tác thiên kia túc lao tiếp theo đáp nam giang cung thủ、chuyết. hắn quyền pháp là không tồi nhưng còn vô pháp cùng chúng ta lan hải xã đánh đồng nếu hắn không có liên quan kia chuyện này liền không thể như vậy tính giả lực minh c h ậ m g ã i nói hắn tử trên bàn cầm lấy chính mình di động bắt thông một chiếc điện thoại võ đạo tuy rằng là lan hải xã dựng thân chi b u ồ n nhưng hiện giờ lấy lan hải xã thể lượng võ đạo sớm đã không phải toàn bộ thủ đoạn đặc biệt là ở đông hoa quốc nội đô đô đô uy trải qua liên tiếp manh âm điện thoại trung truyền đến một cái trầm ổn nam nhân thanh âm hắn sinh là ta có chuyện yêu cầu ngươi hỗ trợ g i lực minh đối điện thoại bên kia gọn gàng dứt khót nói lão sư ta biết ngài nói chính là chuyện gì kỳ thật ta cũng vừa mới vừa nhận được tin tức đang muốn cùng ngài nói một tiếng điện thoại kia đầu được xưng là hán sinh nam nhân nói nói nếu ngươi đã được đến tin tức vậy tốt nhất lần này sự t ì n h quan hệ đến lan hải xã danh vọng cần thiết đến mau chóng giải quyết ta sẽ điều động lan hải xã sở hữu tài nguyên cùng lực lượng hiệp trợ ngươi giả lực minh trầm giọng nói lão sư ngài trước đừng có gấp trước hết nghe ta nói lần này sự t ì n h ta rất có thể giúp không được gì ta tưởng liên hệ ngài cũng đúng là muốn nói rõ chuyện này điện thoại trung nam âm nhẹ giọng nói ngươi nói cái gì giả lực minh nghe vậy lập tức nhỡ mày lần này sự tình không có đơn giản như vậy không chỉ có là ta liền tính ngài tìm tới phủ đông người đều không nhất định dùng được nam tử nói người cứ việc nói thẳng đi ra hỏa kia phía sau đứng rốt cuộc là người nào giả lực minh sắc mặt âm chấm hỏi có người thông qua thượng kinh phủ lý g i a con đường cho chúng ta cảnh cáo trong điện thoại nam tử nhỏ giọng nói thượng kinh phủ lý g i a nghe được nam tử nói giả lực minh đồng tử nháy mắt rụt lên thiên lộc phủ p h ủ đô nhạc sa thị thiên cơ tập đoàn tổng bộ vài tên thân xuyên kiểu cũng đường trang lão giả ngồi ở này tòa cao tới một trăm ba mươi hai m cao lớn kiến trúc đỉnh tần phòng hợp bên trong đang ở cử hành t h i ê n cơ kiếm phái nguyên lão nghị sự sẽ l i ê n ở buổi chiều truyền đến tin tức thư văn đã thành công đánh bại bích thủy quyền vương thanh vân vương thanh vân một cái cánh tay bị phế ít nhất muốn tu dưỡng một tháng trở lên mới có thể đủ khôi phục chiến lược v i n h lợi tập đoàn phương diện nghiệp vụ chuẩn bị tốt sao ngồi ở thủ vị một cái đại khái sáu mươi tới tuổi lão giả nhàn n h ạ t nói hắn là thiên cơ kiếm phái đương nhiệm người cầm lái triệu chính huyền đã sớm chuẩn bị tốt nói chuyện chính là một cái năm mươi vài tuổi trung niên nam tử người này mang theo một cái kính gọt vàng giữa trán đầy đạn nhìn qua lịch sự văn n ã tựa hồ cũng không phải võ đạo giới người hắ là v n một một số số hiện l ợ t h i giờ chính trực võ đạo giới trăm năm không có chi biến cách tuy rằng không biết là cái gì nguyên nhân phía trên nguyện ý bông ra hạn chế nhưng đây là thiên đại cơ hội toàn bộ võ đạo giới đều đem bởi vậy mà tời bài chư vị đây là chúng ta thiên cơ kiếm phái nhất thống thiên lộc hơn nữa hướng tới đỉnh cấp võ đạo lưu phái r à o bước tiến lên cơ hội vị kia tuy rằng lưu hái với thư văn nhưng hắn c ũ n g cấp ra điều kiện thư văn cần thiết chứng minh chính mình là thiên lộc mạnh nhất mới có tư cách trở thành bị vị kia lựa chọn hẳn giống có thể đi ra thiên lộc đánh sâu vào kia võ đạo tối cao cảnh giới cho nên vô luận dùng bất luận cái gì biện pháp đều phải làm thư văn trở thành thiên lộc đệ nhất triệu chính huyền nhàn nhạt nói linh hỏa huyền tâm quyền cung thủ triết kinh t h ậ p buôn lưu trưởng tân bách thắng bạch viên c h i ế t mai thủ trương linh hằng bích thủy quyền vương thanh vân bạch xà quyền hứa vân hạc long tượng bất động lưu nghiêm hạo mai trong đó huyền tâm quyền cung thủ triết chỉ n g h ị thủ nam giang kiêm một mẫu ba phần đ i ể n lòng dạ đã tiêu không đáng để lo tiên viên trương linh hằng tuy rằng đã từng được xưng tiên lộc đệ nhất cao thủ địa vị rất cao nhưng hiện giờ tuổi quá lớn lưu phái đệ tử cũng không có xuất hiện kinh tài tuyệt diễm hạng người ở vào nửa quy ẩn trạng thái đồng dạng có thể xem nhẹ g i lại cũng chỉ có tân bách thắng vương thanh vân hứa vân hứa vân hạc nghiêm hạc chỉ cần lại đánh bại mặt khác ba người là có thể đủ chứng minh chính mình là thiên lộc phủ mạnh nhất trở thành bị vị kia lựa chọn hẳn giống này ba người chung có một người đáng giá chú ý đó chính là vu hải thị nghiêm hạo lan hải xã long tượng bất động lưu thập phần đặc thù năm đời tới nay không người có thể luyện đến đại thành người này lại luyện đến nghe nói hắn trời sinh thần lực hơn nữa long tượng bất nhập cảnh giới hơn nữa hắn chí hướng không nhỏ hôm nay vừa lúc là người này kế nhiệm lan hải xã xã trưởng đại điện ta đã phái người đi tra xét này chân chính chi tiết chỉ sợ thực mau sẽ có tin tức triệu chính huyền trầm giai nói không đợi hắn nói âm rơi xuống phòng hợp đại môn đã bị mở ra một cái tây trang dạy ra đại hán trong tay cầm một phần tư liệu đối với mọi người hơi hơi không lưng sau đó bước nhanh đi tới triệu chính huyền bên người đem tư liệu đặt ở hắn trước người cũng thấp giọng ở bên thai hắn nói cái gì triệu chính huyền mày đột nhiên nhăn lại phất tay làm tên k i a tây trang đại hán rời khỏi phòng hợp trầm mặc một trận mới mở miệng đối ở đây chư vị nguyên lao nói kế hoạch có biến liền ở vừa rồi chuyển quay lại tin tức lan hải xã nghiêm hạo ở chính mình kế nhiệm nghi thức thượng bị người chính diện đánh bại nghe thấy cái này tin tức thiên cơ kiếm phái cao là cái nào lưu phái người có người cùng chúng ta giống nhau phải làm thiên lộc đệ nhất la vĩnh lợi trầm giọng hỏi hồng chuẩn quyền chu nguyên giác triệu chính huyền cầm lấy vừa rồi tây trang đại hán lưu lại tư liệu nghiệm ra tư liệu mở đầu tên này từ chu nguyên giác ở khiêng đỉnh nghi thức thượng chính diện đánh bại nghiêm hạo kia một khắc bắt đầu thực lực của hắn cùng danh hào liền chính thức tiến vào thiên lộc phủ võ đạo giới các lưu phái chú ý danh sách trong vòng các đại lưu phái đều ở bằng mau tốc độ thu thập cái này b ỗ n nhiên toát ra tới quyền pháp đại thành giả tương quan tư liệu cùng thế lực bối cảnh sáng sớm hôm sau lý thanh toàn đi tới ch chu nguyên giác kết thúc tập thể dục buổi sáng r ử a mặt sau khi kết thúc trên vai khoác khăn lông nhìn ngồi ở phòng khách c h u n g lý thanh toàn nói lúc này lý thanh toàn sắc mặt sắc thật muốn so ngày thường có vẻ ảm đạm rất nhiều liền tính là trang điểm nhẹ cũng ngăn không được một cổ mệt mỏi một ít bẹ lũ su nịnh sự tình nghĩ đến ngươi sẽ không cảm thấy hứng thú lý thanh tuyền cười nói phải không vậy ngươi vẫn là đừng nói ra tới hảo chu nguyên giác thản nhiên nói nắm lên trên vai khăn lông trà sát ướt dầm dề đầu tóc đi vào nhà ăn hắn biết tuy rằng lý thanh tuyền lưng dựa một cái khổng lồ thế lực nhưng nàng tình cảnh cũng không như tưởng tượng chung như vậy như ý bất quá này trong đó chi tiết cùng bẹ lũ s u nịnh các loại tranh chấp hiện tại hắn cũng không có hứng thú đi g i ả i hắn yêu cầu tập trung tinh lực ứng đối kế tiếp khiêu chiến hơn nữa hắn biết rõ chỉ cần hắn có thể thành tựu t h a n h giác chính là đối lý thanh tuyền lớn nhất trợ giúp mặt khác hỏi han ân cần chẳng qua là vô dụng hành vi nhìn chu nguyên giác bóng dáng lý thanh tuyền nhịn không được thở dài một tiếng là một con g i n g cái sinh vật gặp được tình huống như vậy cho dù lý trí chiếm cứ thờ phóng trong lòng vẫn là khó tránh khỏi sẽ có khúc mắt theo sau nàng liền nhìn đến chu nguyên giác bưng hai cái chén lớn từ nhà an đi ra đem trong đó một cái chén đặt ở nàng trước mặt. Andy, chính tụ thần suy ngẫm bổ dưỡng t r ắ n g thân c h u nguyên giác sắc mặt bình tĩnh nói sau này một câu liền không lại lý sẽ lý thanh tuyền mà là hai mắt nửa khép nửa mở tiến vào trạng thái cực kỳ chuyên chú bắt đầu sử dụng dược thiện lý thanh tuyền nhìn bãi ở chính mình trước mắt cái k i a một chén nóng hôi hổi tản ra dược vật thanh hương dược thiện trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc nàng không nghĩ tới c h u nguyên giác c ư nhiên còn sẽ làm chuyện như vậy nàng n g n g đầu nhìn về phía đối phương cặp tia đại đại đôi mắt dần dần con thành chăm non tựa hồ trong lòng tối tăm đều trở thành hư không nàng cúi đầu đang chuẩn bị uống thuốc t i ệ n trên mặt tươi cười liền cứng lại rồi cái k h ô người có cái muống n h thế t nào ăn. Dược ệ n đánh u h bại u ố nghiêm lại hạo tin tức cơ hồ đã chuyển khắp toàn bộ thiên lộc vo đạo giới mà khắp một bên thiên cơ kiếm phái hoàng thư văn cơ hồ là đồng thời đánh bại bích thủy quyền vương thanh vân ta suy đoán cái này hoàng thư văn hẳn là cũng bị nào đó người nhìn t h ú n g biết lần này biến động một ít bí ẩn chỉ cần hắn có thể từ thiên lộc trong phụ trổ hết tài năng có lẽ là có thể đủ trở thành bị lựa chọn h ẳ n g i ố n g hiện tại nghiêm hạo bị ngươi đánh bại vương thanh vân bị hoàng thư văn đánh bại dư lại đáng giá một trận chiến kỳ thật cũng chỉ dư lại tấn b á c h thắng hứa vân hạc cùng hoàng thư văn ba người tiếp theo cái n g ư ơ i muốn tuyển ai lý thanh tuyển sắc mặt nghiêm túc hỏi đều không tuyển trong chốc lát ngươi giúp ta tống một phần bài thiếp ba ngày sau ta sẽ khởi hành đi trước đại không sơn trích vân quan chu nguyên dân nói đại không sơn trích vân quan thiên viên trương linh hằng nghe thấy địa danh lý thanh tuyển nháy mắt có chút kinh ngạt nói chu nguyên giác gật gật đầu n g ư ơ i muốn khiêu chiến tiên viên trương linh hằng vị tiêu tuy rằng đã từng bị cho rằng là thiên lộc đệ nhất nhân nhưng hiện giờ tuổi tác đã cao không lâu trước đây vừa mới quá xong một trăm linh ba tuổi ngày sinh liền tính hắn tuổi trẻ thời điểm lại cường tới rồi này cái số tuổi ly chết đều không xa thể lực chỉ sợ cũng chưa dư lại vài phần hơn nữa hắn danh nghĩa đồ đệ cũng không có quyền pháp đại thành giả khiêu chiến hắn đối với n g ư ơ i mà nói hẳn là không dùng được mới đối lý thanh tuyền kinh ngạc thả nghi hoặc nói không phải khiêu chiến mà là giao lưu ở hắn dài lâu năm tháng trung tích lũy kiến thức cùng kinh nghiệm có lẽ đối hiện tại ta có điều trợ giút c h u n g u y ê n giác trầm giai nói q một chương hai mươi chín đại không sơn tân hoàng thị đại không sơn nơi này là thiên lộc phủ một cái chứ danh cảnh khu đại không sơn địa thế chỗ trũng bốn phía núi vây quanh nhiều mây nhiều mưa thảm thực vật tràn đầy bên trong sơn q u ố c hàng nằm vần tre vụ nhiễu đứng ở đại không sơn thượng thân ở mây mù bên trong sẽ có một loại vân thâm bất c h i sử cảm giác có thể cảm nhận được một loại như ở vào đám mây tiên cảnh linh hoạt kỳ hảo đại không sơn chi danh bởi vậy mà đến mà ở đại không sơn tối cao trên ngọn núi tu có một cái cổ xưa lạ quan đây cũng là đại không sơn chứ danh cảnh điểm bởi vì sương ngủ cùng nhau sương mù lở l ờ như ở đám mây bởi vậy bị mệnh danh là trích vân quan lúc này ở trích vân quan sau núi một chỗ ngọn núi cao và hiểm trở phía trên một đạo giàn mua thân ảnh thân xuyên đơn giản đạo bảo ngồi ở một khối san bằng đại đá xanh thượng tiến thêm một bước lui một bước đều là vạn trượng vực sâu nhưng mà lao đạo biểu tình lại thập phần bình thản bày ra ngũ tâm triều thiên tư thế hướng lên trên là nhu hòa sái lạc k i a nắng ban mai đi xuống là bị dày đặc mây mù bao trùm đá xanh cái này làm cho lao đạo thoạt nhìn giống như là đảng vân giá vụ lao thần tiên tràn ngập tự tại siêu thoát hơi thở ước chừng nửa giờ lúc sau lao đạo kết thúc thôn g n h vân thổ n ụ làm sau này một bộ đơn giản huấn luyện lúc sau lao đạo đứng lên tử giống như một con thân hình mạnh mẽ lao vượng từ chênh vênh trên ngọn núi leo lên mà xuống về tới cách đó không xa trích vân quang trung sư phụ vừa rồi ta nghe thấy ngài di động vang lên nhìn đến lao đạo trở về một cái chính cầm cái trổi quét tức đạo quan đình viện tiểu đạo đồng nói lao đạo gật gật đầu về tới chính mình sưng phòng cầm lấy k á i bộ k i ể u cũ di động nhìn đến chính là một cái không biết nơi phát ra điện thoại hảo hẳn n h i u nhũng mày hồi bắt qua đi linh hằng trong điện thoại truyền đến một cái g i à n m u a nhưng lại hữu lực thanh â m nghe được thanh â m này lao đạo trương linh hằng đồng tử đột nhiên xúc h ở i thân thể theo bản n ă n g chạm đến thắng t ó p thanh â m nghiêm túc nói ngại như thế nào cho ta gọi điện thoại linh hằng còn có mấy năm n h ư sống trong điện thoại cái kia giả n u ô thanh em tiếp tục nói nghe thấy cái này vấn đề trương linh hằng trầm mặt một trận ít nhất này thái bình tình thế đã như ý nguyện dù cho ngày mai chết rồi cũng không hối tiếc lão đạo trương linh hằng bình tĩnh nói tựa hồ biết được cùng phát hiện chính mình ngày chết bông xuống cũng không sẽ làm hắn cảm thấy sợ hãi thái bình thịnh thế sao đáng tiếc này thịnh thế sau lưng cất giấu nguy cơ gián mua thanh âm nhàn n h ạ t nói ta đang muốn hỏi ngài gần nhất võ đạo giới phong ba đến tột cùng là chuyện như thế nào trương linh hằng nhữ mày nói linh hằng năm đó ngươi chỉ kém một đường nhưng trung quy chưa từng thành c ử u trăm tuổi đã qua hết t h ể toàn mây khói nhưng thân hết hy vọng h a y còn ở sinh mệnh ý nghĩa ở chỗ tinh thần truyền thừa lâm trung trước đem ngươi võ đạo c h i hỏa truyền thừa đi xuống đi thời đại này yêu cầu ngươi ý chí nay phiến thổ địa yêu cầu thánh giác cấp võ đạo ra như vậy từ biệt quy thiên lúc sau k i u u giới lại gặp nhau gián ngô thanh âm không có trả lời trương linh hằng vấn đề mà là chậm rãi nói một đoạn lời nói sau đó cắt đứt điện thoại trương linh hằng nghe di động trung t r u y ề n đến manh âm lâm vào trầm mặc bên trong đúng lúc này hắn nghe được ngoài cửa phòng t r u y ề n đến r ồ n dập tiếng bước chân thịch thịch thịch theo sau cửa phòng bị gót vang tiến bảo trương linh hằng nói cửa phòng bị đ ẩ y ra một người mặc đạo bảo trung niên nam tử vội vã đi vào sương phòng bên trong sư phụ vừa mới có người đưa tới b à i thiếp trung niên nam tử trầm giọng nói là ai trương linh hằng hỏi h ồ n g chuẩn quyền chu nguyên giáp nghe thấy cái này tên trương linh hằng hơi hơi sửng sốt nhớ tới vừa rồi cắt đứt điện thoại chung cái kia giả mua thanh n m nói nhịn không được cảm thán một tiếng khi vận mệnh số thiên mệnh có thưởng ba ngày lúc sau chu nguyên giác cùng lý thanh tuyền đứng ở đại không sơn c h â n núi ngắm nhìn kia ở đỉnh núi mây mù bên trong mơ hồ có thể thấy được giống như bầu trời cung khuyết giống nhau trích vân quan hoa tới thiên lộc phủ hai năm cư nhiên không biết nơi này còn có như vậy mỹ địa phương đúng vậy đúng vậy vân tre vụ nhiễu thật là phảng phất tiên cảnh giống nhau hơn nữa không khí hảo t ơ i mát hút một ngụm tâm tình đều biến hảo ngươi nói ta nếu đem nơi này không khí bỏ vào bình đặt tới trên mạng đi bán có thể hay không đại kiếm một bút thiết dứt tiền mắt đi ngươi ở chu nguyên giác cùng lý thanh t o à n bên người bốn năm cái trang điểm thanh xuân xinh đẹp thanh niên nam nữ kết bạn mà đi h o a n thanh tiểu ngữ tựa hồ là thừa dịp kỳ nghỉ du lịch người trẻ tuổi các ngươi cũng là tới du lịch sao muốn hay không cùng nhau trong đám người một cái diện mạo đáng yêu viên mặt nữ hải xem chu nguyên giác cùng lý thanh t u y ề n một thân hưu nhàn trang tựa hồ là bạn cùng lứa tuổi vì thế nhiệt tình mời nói không cần tiểu muội muội chúng ta cũng không phải là tới du ngoạn nga lý thanh t o à n c o n g trăng non mắt cười nói tới đại không sơn không phải du n g ạ đó là đang làm gì trong đám người những người khác nhìn hai người kỳ quái hỏi lệ nhưng vào lúc này từ núi sâu mây mù chi gian truyền đến một tiếng như khóc như tố d n dị là vân hú nghe được thanh niên này thanh niên nam nữ đám người tức khắc một mảnh xôn xao đại không sơn sinh trưởng có viên hầu là bảo hộ đạo vật nghe nói đều rất có linh tính có khi chúng nó sẽ xuống núi tìm du khách thảo thực chỉ cần cho chúng nó đồ ăn chúng nó liền sẽ thực ngoan ngoan cùng du khách chụp ảnh c h u n g vận khí tốt nói còn có thể nhìn đến cực kỳ hy hữu vượt trắng ta cố ý mang theo chút trái cây cùng chối chúng nó khẳng định thích trong đó một cái nam sinh cười nói cái này hảo đại ra nghe vậy nháy mắt đều mong n ợ i lên sôi nổi hướng vận để chuyển đến phương hướng nhìn lại mơ hồ gian có thể nhìn đến ở mây mù lượn lờ núi rừng chỗ sâu trong nhánh cây kích thích tựa hồ có một đạo mạnh mẽ thân ảnh từ một cái chi đầu đáng đến một cái khác chi đầu nhanh chóng hướng tới chân núi tiếp cận thật là viên hầu thanh niên nam nữ nhóm phát ra một tiếng hoan hô không đúng kia chỉ viên hầu như thế nào giống như ăn mặc quần áo trong đó một cái thị lực tốt hơn mặt trái x o a n nữ sinh kinh ngạc nói như thế nào sẽ viên hầu như thế nào sẽ ăn mặc quần áo những người khác nghe vậy đều thực nghĩ hoặc bất quá theo kia nói mạnh mẽ thân ảnh tiếp cận rất nhiều người đều kinh ngạc nhìn đến cái kia thân ảnh sắc thật ăn mặc quần áo vẫn là một kiện đạo、bảo. từ từ kia nơi đạo thân ảnh càng ngày càng gần mọi người lúc này mới phát hiện kia cư nhiên là một người mặc đạo bào lao giả từ này làn da nếp vốn trình độ tới xem ra xem tội tắc hẳn là đã không nhỏ chỉ thấy kia đạo bào lao giả bắt lấy cách bọn họ rất gần một cây nhánh cây một cái nhộn nhạo thân hình nguyện chuyển nhẹ nhàng rơi xuống bọn họ trước mặt mọi người lúc này mới hoàn toàn thấy do đạo bảo lao giả tướng m ạ o thân hình gây ốm đầy đầu đầu bạc cao cao c n lên mặt bộ lưu trữ tái nhợt trồng râu màu trắng lông mày thập phần nồng đ ậ m hiện ra vài phần phiêu nhiên tiên khí khiến người chú ý nhất chính là hắn cái kia khác hẳn với thường nhân thân thể t i ế t sau vô cùng dày rộng xương b ả vai gây ốm cánh tay bông u xuống bên cạnh tự nhiên vượt qua tự thân đầu gối khớp xương bàn tay cốt cách vượt quá thường nhân thật lớn tựa hồ có thể đem chính mình nửa cái đầu đều cấp cầm hắn đứng ở nơi đó cho người ta cảm giác, giống như là một con có được chu nguyên giác nhìn trước mặt kia thân hình giống như một con núi sâu lão vượn trắng lao đạo xị nói chu nguyên giác đi theo ta lão đạo trương linh hằng từ trên xuống dưới đánh giá một lần chu nguyên giác gật gật đầu mở miệng nói theo sau hắn liền xoay người sang chỗ khác dưới chân vừa dẫm dàn mua thân hình gầy gò huyện chuyển nhẹ nhàng nhảy lên bắt được cách đó không xa một cây nhanh cây một cái nhộn nhạo dùng cùng tới khi cơ hồ tương đồng tư thế động tác như một con viên hầu nhanh chóng đi xa thú vị chu nguyên giác thấp giọng tự nói đồng dạng dưới chân vừa dẫm thân thể thoáng khởi bắt được một cây nhanh cây học trương linh hằng động tác đi theo hắn cùng rời đi vừa mới còn mời chu nguyên giác cùng lý thanh tuyền đồng hành đám kia thanh niên nam nữ s ứ c sờ ở tại chỗ nhìn hai người lấy loại này gần như phi người phương thức dần dần thoát ly bọn họ tầm mắt biến mất ở đại không sơn mây mù t r u n g quả thực cảm giác chính mình đang nằm mơ tỉ tỉ tỉ vị kia rốt cuộc là người nào cái kia đang yêu viên mặt mội từ giờ phút này nơm nớp lo sợ lắp bắp hướng lý thanh tuyền hỏi hán một cái hai mươi lăm tuổi tính cách lãnh đạo cực kỳ khó hiểu phong tình nhân loại bình thường giống được thân thể lý thanh tuyền chấp chấp mắt cười nói viên mặt mội từ sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại đây đối phương nói chính là là có ý tứ gì không thể tin được hỏ một người bình thường sao có thể giống viên hầu giống nhau làm được như vậy sự t ì n h hắn thật sự không phải siêu nhân ân hoặc là nói đặc dị công năng tưởng cái gì đâu tiểu mượn muội các ngươi lão sư không dạy qua các ngươi phải tin tưởng khoa học ngươi hẳn là trái lại tự hỏi một chút liên viên hầu đều có thể đủ làm được sự t ì n h vì cái gì nhân loại không có khả năng làm được lý thanh tuyền cười hì hì nói nói xong nàng liền tiếp tục mại động b ư ớ chân c chậm d ã i c h i ề u sơn đỉnh trích vân quan đi đến viên mặt mội tử xứng sở ở tại chỗ lúng ta lúng túng không nói gì như vậy vừa nói giống như rất có đạo lý bộ dáng đại không sơn dừng sâu bên trong chú nguyên giác phát hiện chính mình cư nhiên trước sau vô pháp đuổi theo trương linh h à n g thân ảnh ở trong rừng cây lợi dụng nhánh cây nhộn nhạo thân thể như viên hầu giống nhau nhanh chóng tiến lên cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy đầu tiên mỗi một cây cành khô phẩm chất là hoàn toàn không giống nhau chúng nó kết cấu hình thái tốt nhất chịu lực điểm cũng không phải đều giống nhau lấy nhân thể trọng lượng tới xem nếu không nắm giữ h ả o phát lực phương thức hơi chút dùng sức nhánh cây liền cực kỳ dễ dàng bẻ gãy Ở n hắn nhìn về phía, phía trước trương linh hằng đối phương g i n mua thân thể vốn không nên có như vậy thể lực mới đúng hắn cẩn thận quan sát giới rốt cuộc phát hiện một ít manh mối đối phương thân thể động tác vô cùng phối hợp tự nhiên toàn bộ thân thể tựa hồ cùng chung quanh hoàn cảnh hòa hợp nhất thể ở chập trần nhảy lên tri gian kia giả mua thân thể không ngừng điều chỉnh lớn nhất hạ độ mượn dùng quán tính Lực đây á là o cái gọi là tứ lượm bạt thiên cân ban đầu chú nguyên giác đối cái gọi là tứ lượm bạt thiên cân cách nói cầm phủ định thái độ cho rằng võ đạo cùng cách đấu quan trọng nhất chính là lực lượng cùng tốc độ cái gọi là bốn lạng đầy ngàn cân chính là giang hồ mánh khóe bị người lúc trước hắn chỉ điểm lâm hành thời điểm chính là nói như vậy nhưng là giờ khác này hắn lý giải tứ lượng bà thiên cân chân chính ý nghĩa cái gọi là tứ lượng bà thiên cân chỉ là khoa t r ư ơ n g cách nói này chân chính ý nghĩa ở chỗ ở cách đâu bên trong giỏi về lợi dụng đủ loại hoàn cảnh điều kiện bằng thiếu lực lượng phát huy ra mạnh nhất công kích bình thường quyền pháp chỉ là chú ý nội cầu luyện gân cốt m ằ n g da luyện ngũ tạng lục phủ sau đó là quyền pháp quyền thuật phát kính kỹ xảo mà trương linh hằng quyền pháp đã tới rồi liên tiếp người cùng tự nhiên cảnh giới hắn này không chỉ là ở dẫn đường càng là ở giáo quyền đem chính mình quyền pháp kỹ xảo thông qua này núi rừng gian nội n g o không hề giữ lại triển lãm ở chu nguyên giác trước mặt chu nguyên giác trầm tâm t í n h khí cẩn thận quan sát đến trương linh h à n g động tác thao tác thân thể của mình tiến hành bắt trước lòng tay d ã n vai hai tay mềm mại tự a r o i dần dần hắn hoàn toàn đắm chìm ở cái loại cảm giác này bên trong cả người cơ bắp ra hắn ra tựa hồ thật sự trở thành một con ở núi rừng bên trong nhộn nhạo chơi đùa viên hầu hắn động tác càng ngày càng hài hòa tự nhiên đi tới tốc độ cũng trở nên càng lúc càng nhanh thế nhưng dần dần đuổi theo trương linh h à n g thân ảnh phía trước trương linh h à n g dùng khỏe mắt dư quan quan sát phía sau phát hiện chu nguyên giác cư nhiên đuổi theo hắn bước chân hơn nữa thân hình đã không khác một con viên hầu trong lòng nháy mắt chấn động. Thật là kỳ tài. Hắn theo r o n lòng tán g t ư ở n không g một câu, sau n g t h chu nguyên giác ở núi liền à nhanh chóng nhìn đến hắn giàn mua thân thể từ đại đá xanh thượng nhảy dựng lên mà phía trước là mây mù nồng đậm sâu không thấy đáy vạn trượng miền nai nhưng mà trương linh hằng thân thể cũng không có như vậy rơi vào vực sâu mà là vững vàng đứng ở mây mù bên trong phảng phất đằng vân giá vũ giống nhau hai chân dẫm lên mây mù nhanh chóng đi xa Xoạt! xích xuống Xích trong, mây mù chuyển đến kim loại kéo Đạo chạm tại đại trình trung thanh phát tảng đá gần đó quanh năm không tiêu tan thế cất một sát, biết tới sát Ở hắn chuyển Chú hiện, khối quanh không nhưng không chương động bên đến Nguyên này Nguyên gần năm nồng núi. di dưới, dấu dài kim Giác mới Lai cái đây đá đó đầm đâu. quá Quy mây mù âm. mây mù lúc và sĩ chú nguyên giác hai mắt n h u lại v ư ơ n chân nhẹ nhàng bước lên xích s ắ t xích sắt đại khái có nửa cái b à n chân khoan mặt ngoài s n bằng không có đột ngột tao hãm cùng n ô lên hơn nữa quấn quanh đến thập phần vững chắc chú nguyên giác hơi hơi dùng s ứ c cũng không thấy xích sắt có bất luận một cái gì lay động Ngay sau đó, hắn cả người liền đứng ở xích phía trên, tiến lên. Đối với quyền pháp đại thành hắn sau đó, nói, xích phía theo xích chậm phía cả trước cùng cực dãi sắt về pháp là thân bất quá tại đây loại hoàn cảnh hạ đi xích sắt so với đi trên dây thép lại có cực đại bất đồng h á n thân ảnh dần dần bị sương mù dày đặc bao phủ t r u n g quanh tầm nhìn không đủ một mét hắn thậm chí vô pháp thấy rõ dưới chân xích sắt bộ dáng chỉ có thể bằng cảm giác chậm rãi đi tới hai bên là vạn trượng huyền ngai bất luận cái gì một chút rất nhỏ sai lầm đều có khả năng làm người mất đi cân bằng ngã vào đ á y cốc t r u n g quanh trắng xóa một mảnh nhìn không tới con đường phía trước đến tột cùng còn có bao xa cũng nhìn không tới dưới chân xích sắt chẳng hướng hô trời cao bên trong vừa lúc ở vào đầu gió một trận gió lạnh thổi qua sương n g cuộn t t h rất nhiều thời điểm một việc đơn giản thường thường sẽ bởi vì nhân loại các loại cảm xúc mà dẫn tới thất bại nhưng đối với chu nguyên giác tới nói hắn tâm cảnh đã sớm tới rồi sinh tử không để ý trình độ sương mù mê hoặc hắn tầm mắt hắn liền dứt khoát đem đôi mắt nhắm lại gió lạnh thổi quét thân thể hắn hắn liền hơi hơi túi thân thể đẻ thấp tự thân trọng tâm vô luận cái gì khó khăn đều không thể làm hắn đi tới tín niệm giao động nửa phần không ngừng về phía trước đi xích sắt cũng dần dần tới rồi cối u thấp chú nguyên dắc một bước bước ra phía trước đã không phải xích sắt mà là một mảnh kiên cố thổ điện hắn mở hai mắt nhìn đến chính là một mảnh huyệt động huyệt động bên trong cũng không có vẻ hàm đạo ngược lại có một đạo ánh sáng từ đỉnh chóp đầu hạ làm huyệt động chung hết thể rõ ràng có thể thấy được thiên nhiên măng đá từ h u y động đỉnh chóp bông xuống dưới ánh nắng tầm bồ h ạ h u y động chung mọc đẩy các loại thảm thực vật hoàn cảnh có vẽ có chút tầ trương linh hằng đứng ở cửa động l ặ n g lặng nhìn chăm chú vào nhắm mắt mà đến chu nguyên、linh、giác mở miệng nói ngươi không sợ chết sao sợ cũng không sợ sợ là bởi vì nhân loại có bản năng cầu sinh liền tính là ta cũng vẫn không thể đem này đó bản năng hoàn toàn k h ô n g chế không sợ là bởi vì ta có dục vọng cầu thứ ta cần khi còn sống tử vong cũng không quan trọng chu nguyên giác nhàn n h ạ t nói ngươi cho rằng võ là cái gì trương linh hằng trầm giọng hỏi đã từng ta cùng rất nhiều người giống nhau cho rằng võ đạo là chiến thắng đối thủ công cụ võ đạo chân lý chính là muốn ở cách đấu bên trong đánh bại đối thủ nhưng ta thực mau ý thức đến đó là sai lầm chúng ta ở vào một cái xưa nay chưa từng có thời đại khoa học kỹ thuật phát triển làm nhân loại tự thân lực lượng tựa hồ trở thành trò cười đánh bại đối thủ có lợi nhất thủ đoạn hẳn là thương pháo cùng khoa học kỹ thuật cho dù mấy chục năm như một ngày luận đến chúng ta như vậy cảnh giới như cũ ngăn không được mấy chục phút trong vòng từ dây chuyển sản xuất thượng sinh sản ra tới mấy chục chiếc vũ khí nóng võ đạo chân chính ý nghĩa ở chỗ siêu việt tự thân chiến thắng tự mình thực hiện tự mình thăng hoa nhân thể hữu hạn nhân tâm vô hạn chu nguyên dân nói hảo một người thể hữu hạn nhân tâm vô hạn đáng tiếc lúc trước ta minh mạch đạo lý này thời điểm đã quá muộn nguyên nguyện ý nghe nghe t à chuyện xưa sao trương linh hằng cười nói nguyện nghe kỹ càng chu nguyên giác gật đầu nói ta sinh trưởng ở luận thế lúc ấy quốc gia suy nhược lâu ngày ngoại mạnh mẽ hành dân chúng lầm than rất nhỏ cha mẹ ta liền đang lẩn trốn hoang chúng chết đi là một cái đạo quan đạo sĩ thu lưu ta đem ta nuôi nấng lớn lên đồng thời thu lưu còn có không ít cùng ta cùng loại đáng thương hải tử chúng ta h ẩn cư núi sâu đọc đạo kinh học võ nghệ cày rột mà ngăn cách với thế nhân đó là ta cuộc đời này nhất hoài niệm thời điểm nói đến luyện võ ta là chúng ta kia một đám người chung nhất khắc hộ cũng n h ấ t si mê võ đạo người ngay cả trong quan sư phụ đều nói ta căn cốt kỳ dai nộ tính chắc tuyệt chỉ dùng không đến chín năm thời gian ta cũng đã đem đạo quan bí truyền bạch viên chiết mai thủ luyện đến gần như đại thành cảnh giới trong quan không có mấy người có thể làm ta đ ị c h thủ sau lại đ ỗ n g nhiên có một ngày đã qua tuổi bảy mươi lão quan chủ làm chúng ta thu thập bọc hành lý chuẩn bị xuống núi khi đó hắn lao nhân ra đối chúng ta lời nói ta đến nay ấn tượng khắc sâu hắn nói t h ị n h thế ẩn núi sâu loạn thế tế thái bình ta chờ tu hành người tuy thân ở trong núi nhưng gia quốc thiên hạ ba cánh chúng sinh hãy còn ở trong lòng một lát không thể quên hiện tại thời cơ đã đến khi sinh thân mình phó q u ố c nạ coi chết t r ợ t như vậy chúng ta lúc này mới biết được ngoại giới đối ngoại chiến tranh bùng nổ quốc gia ba cánh đã bị bước đến tuyệt cảnh hoặc thắng lợi hoặc q u y xuống đương nô lệ xuống núi lúc sau lao quan chủ tiến cử chúng ta gia nhập trong quân mà hắn lao nhân ra cùng mặt khác vài vị tuổi so cao lao sư phụ không thích hợp hành quân đánh giặc liền phiêu nhiên đi xa một đường vân du hành y tế thế kia cũng là ta cuối cùng một lần nhìn thấy chư vị sư phụ sau lại nghe nói lao quan chủ cùng chư vị các sư phụ vì bảo một thôn thôn dân an toàn rút lui ở thôn xóm trung lợi dụng địa hình cùng quân giặc tiểu c ủ bộ đội chu toàn cuối cùng toàn bộ bị quân giặc bắt sống chém đức tứ chi xẻo đi hai mắt cùng đầu lưỡi để cạnh nhau cho săn gặm cắn đến chết đến nay k i a tỏa thôn trang địa chỉ cũ như cũ lưu giữ lao quan chủ năm người sinh tử là lúc ấy thoát đi các thôn dân cảm nhớ bọn họ tái sinh tri ân sở kiến ở cái k i a thời đại ta đã biết chiến tranh tàn khốc cũng biết nhân lực nhỏ bé ở k i a thống nhất quân trận tiên tiến pháo cùng vũ khí trước mặt ta lấy làm tự hào quyền pháp chính là một cái cho cười từ lúc ấy thời ta bắt đầu hoài nghi võ đạo tồn tại giá trị cùng ý nghĩa ta bắt đầu đi học tập thương pháo sử dụng cùng kỹ thuật hơn nữa một lần trở thành trong quân đội tay súng điện xạ sau lại chiến tranh thắng lợi thiên hạ nên đón thái bình ta hoàn thành lao quan chủ cho ta nhiệm vụ liền từ đi một thân chức vụ về tới này phiến núi sâu năm đó đạo quan đã cũ nát bất ham đáng tiếc thời gian từ từ trở về cũng liền chỉ có một mình ta rời xa trần thế ồn ào náo động ta quá nổi lên từ trước sinh hoạt nhặt lên hoang phế võ đạo ở kia an bình trong sinh hoạt ta mới chân chính minh bạch võ đạo ý nghĩa võ đạo cũng không vì chiến thắng đối thủ mà tồn tại là võ đạo cho ta kiên định ý chí là võ đạo cho ta cường kiện thân thể là võ đạo cho ta chiến thắng hết thể tín n i ệ m là võ đạo giáo hội ta thẳng t h ắ n lưng đường đường chính chính là một người này đó là thương pháo cùng khoa học kỹ thuật khó có thể cho ta đáng tiếc t a n g ộ quá chế, khi đó ta đã tới rồi tuổi già thể năng giảm xuống khí huyết suy nhược phi tinh thần có khả năng xoay chuyển khoảng cách t h a n h giác c h u n g vi chỉ kém một bước không thể tiến vào kia huyền diệu khó giải thích cảnh giới quả thật cuộc đời này chi hám nói tới đây t r ư ơ n g linh hằng đ ỗ n g nhiên nợ nụ cười luật hắn đem hai ngón tay cắm vào trong miệng thổi lên huyết sáo ps chương này là một chương rất hay về bảo vệ quốc gia về tinh thần dân tộc và võ đờ a o g một chương ba mươi hai quà tặng chương linh hằng h u y sáo thanh ở chống trải h u y động bên trong không ngừng quân quần một tiếng như khóc như tố vượn đề từ h u y ệ t động bên trong truyền đến phương xa h u y ệ t động vách núi phía trên một đạo màu trắng thân ảnh lấy cực kỳ mạnh mẽ t ư thái theo h u y ệ t động vách đá nhanh chóng tiếp cận chu nguyên g i á c nhìn kỹ phát hiện đã đến chính là một con cả người mọc đầy màu trắng lông tóc viên hầu vượn trắng nay chỉ vượn trắng thân ảnh s o bình thường viên hầu muốn cường trắng to lớn rất nhiều nó đứng thẳng lên đại khái có tiếp cận hai mét cao hai tay cực dài hơn nữa cực kỳ cường trắng cơ hồ là người thường cánh tay gấp ba thô thực mau nó liền theo trương linh hàng huýt sáo thanh đi tới hai người trước mặt chu nguyên giáp phát hiện nay chỉ vượn trắng hai mắt th mà như là một cái tràn ngập trí tuệ người trương linh hằng đi tới vượn trắng trước mặt vươn tay mình vượn trắng dịu ngoan thấp hèn chính mình đầu nhẹ nhàng ở kia giản mua bàn tay thượng vớt ve nó là trong núi viên vương có được cực cao linh trí là ta mười năm b ạ n tốt ta cho nó đặt tên kêu đại bạch hôm nay nó là tới cấp ta tiến đưa trương linh hằng nhẹ nhàng vớt ve vượn trắng trên đầu lông tơ ánh mắt đù u hòa nói tiến đưa chu nguyên giác có chút nghi hoặc hỏi ta biết ngươi trong lòng nghi hoặc cũng biết ngươi môn chính là cái gì bởi vì ngươi trải qua ta đã từng cũng trải qua quá ở thánh giác con đường này thượng tổng cộng chia làm ba cái giai đoạn thánh mà min chi rác chi thủ nhi cuối cùng điên đảo sinh tử cái gọi là thánh mà minh chi chính là muốn sáng tỏ tự thân ý chí cùng con đường cũng đem chi dung nhập tự thân võ đạo bên trong h a long còn cần vẽ r ồ n g điểm mắt rác chi thủ nhi chính là yêu cầu thủ vững n g ư ơ i tự thân chi võ đạo ở mài ruôi chung không ngừng kiên định chính mình tín nhiệm chính cái gọi là ngộ đạo dễ dàng thủ đạo khó sáng tỏ tự thân chỉ là khởi điểm có thể kiên định bất di đem tự thân võ đạo quán triệt trước sau đem chi chân chính áp đảo nhân loại bản năng phía trên mới là chân chính k ó được đến nôi cuối cùng một bước tinh thần lớn mạnh thân thể khí huyết cường tráng tới đỉnh quyền pháp cùng ý chí lẫn nhau dung hợp quyền tức người quyền trương ứ c cảnh giới, ta còn không có ta ta đặt tới, t không không vọng nôn. giới, lại dám linh hằng nhẹ nhàng vô vô vượn t r ă n g t r á n vượn trắng tựa hồ lĩnh hội hắn y tứ chạy khai đi đứng ở hắn phía sau nơi xa từ từ trăm tuổi đã vậy là đủ rồi trừ bỏ thành giác ta đã lại không tiết mới ngươi có thể đi vào nơi này là duyên phận ngươi tinh thần ý chí cùng nội tính đều có thánh giác chi từ hôm nay ta liền đưa ngươi một phần đại lễ trương linh hằng xoay người cười nối chu nguyên gia nói theo sau hắn liền từ đạo bảo trung lấy ra một ít thuốc viên cùng bao con động vứt vào miệng mình xem trọng này bộ quyền ta chỉ luyện một lần、Phang. ngay sau đó trương linh hằng g i á n mua trăm tuổi thân thể ở khí huyết quán chú h ạ đ ố n g nhiên phồng lên lên cả người lông tơ sôi nổi đứng trồng ngựa long t i ề m vũ uyên tự tại như ý bởi vì tuổi quá lớn cơ bắc h é o rút nguyên nhân cho dù thi triển tự tại như ý trạng thái hắn thể trạng cũng bất quá chính là bình thường người trưởng thành trình độ bất quá hắn kia xong đã kinh vẩn đục trong ánh mắt qua n mang lại không phải bất luận cái gì một cái người thường có thể bằng được nhớ kỹ quyền pháp trước nay liền không phải chết cái gọi là lưu phái cùng quyền giá đến lúc này đều thành vì gông c ù n xiến xích thánh giác người tự thân là có thể sáng tạo một cái lưu phái bọ quên pháp trước nay đều là sống q u y ề người pháp, là m từ từ là ộ có hồn quyền cũng có phách chương linh hằng thanh nhâm trầm trọng giống như chùa lớn phản phất tự tự đựng châu ngọc có xuyên thấu kim thạch nói năng có khí phách lực lượng hắn nỗi lòng vô cùng kích động thân thể cũng theo kích động nỗi lòng mà có động tác thân thể hắn vô cùng trầm trọng dưới chân đạp khó có thể phân biệt phương hướng n ệ bước tràn ngập một loại mê ly hỗn loạn cảm giác cùng lúc đó vẻ mặt của hắn cũng tràn ngập nghiêm trọng hai mắt t r ừ n g to hàm răng cắn chặt n ộ phát t r ủ n g quan lấy luyện chuyển nhẹ nhàng linh hoạt vì đặc điểm bạch viên chết m a i thủ tự nhiên bị hắn đánh ra một loại lưng beo núi sông trầm trọng cảm gia u ố c nguy cơ núi sông treo ngược con đường phía trước mê ly p h ò n g vũ phiêu riêu bang đ ô n g nhiên hắn đột nhiên ra tay đánh ra một tiếng thanh t h ú khí bạo cả người chấn động trầm trường lanh giòn thân thể kế tiếp nối liền nay một thanh âm văn lên phản phát sơn hà pha thoái đại hạ băng tháp lại phảng phất bình địa kinh lôi bừng tỉnh muôn vàn g người trong n ộ n g từ đây hùng sư t h ứ c tỉnh bước lên hành trình với phế tích bên trong mở ra tân thời đại nay một thanh âm vang lên tựa hồ chính là tân thời đại tượng trưng hắn quyền pháp cũng không phù hợp thường quy ở trung nguyên g i á c xem ra có rất nhiều không hợp lý địa phương nhưng hắn quyền pháp bên trong sở biểu đạt ra tới đồ vật lại là bất luận cái gì bình thường quyền pháp đều không thể bằng được cộng tình là sở hữu trí tuệ sinh vật đều cụ bị năng lực mà lúc này trương linh hằng đem loại năng lực này phát huy tới rồi cực hạn hắn cảm xúc hắn ý chí hắn quyền pháp trở thành hắn tinh thần vật dẫn thật sâu ảnh hưởng hắn bên người mỗi một cái trí tuệ, sinh mệnh. quyền của hắn có sự sống người có hồn quyền có phách khoảng cách trương linh hằng rất gần chu nguyên giác cảm thụ nhất khắc sâu hắn tinh thần vốn là cực kỳ nhạy bén ở trương linh hằng quyền pháp chung hắn nỗi lòng tựa hồ cũng đi theo cùng nhau về tới cái k i a c dung chuyển thời đại trương linh hằng thân thể tuy rằng giàn mua quyền pháp tuy rằng rất nhiều lỗ hổng nhưng đứng ở đối phương trước người chu nguyên giác lại có một loại không thể nào xuống tay cảm giác bởi vì hắn tinh thần đã bị đối phương quyền pháp sở k h i ế n xả bị đối phương tâm linh sở chấn động bạch bạch bạch, bạch. trương linh hằng liên tục ra quyền quyền đ o n lãnh dọn kinh lực chấn động không khí dấm dạp liền giống như trên chiến trường dày đ hắn dưới chân nện bước trở nên kiên định mỗi một bước đều ở kiên cố trên mặt đất để lại thật sâu dấu chân cùng lúc đó sắc mặt của hắn không hề phẫn nộ mà là thập phần bình tĩnh cặp mắt kia liền giống như một mảnh đại dương mênh mông tràn ngập thấy chết không s ờ n quyết tuyệt mưa bom báo đạn nghĩa vô phản cố t r ắ n g sĩ chịu chết ra ngựa bọc thây đông nhiên hắn quyền pháp lại là biến đổi công kích chật ngừng gào thét tiếng gió đột nhiên im m ặ t t r ư ơ n g linh hẳng c ổ sống đại lòng kích thích sống lưng đỉnh đến tháng tám đỉnh thiên lập địa trên mặt lộ g i vui sướng tươi cười vượt mọi khó khăn gian khổ chung đến thành cựu có, có n dần dần theo i sau hắn kinh ngạc phát hiện trương linh hằng ở kia linh hoạt kỳ h ảo đạo cảnh dưới vành t r ư n g thân thể cư nhiên ở nhanh chóng héo rút nhưng hắn tinh thần cùng hai mắt lại như là kinh nghiệm mài dua ngọc thạch càng ngày càng ôn nhuận cùng sáng lời chu nguyên giác tựa hồ đã nhận ra cái gì cái này trong tội lão nhân cư nhiên ở hướng thánh giác lao tới q một chương ba mươi ba thánh nhi minh tri thánh giác tam cảnh thánh nhi minh tri t r mà này g chính là hiện tại trương linh hằng nơi làm sự tình ở sinh mệnh cuối cùng hắn muốn đi nhìn một cái cái kia này sinh duy nhất tiên mới trong cơ thể đại lượng chất dinh dưỡng bị tiêu hao để cho trương linh hằng trở thành da bọc xương hắn đôi mắt nhìn phía phương xa tựa hồ đã thấy được con đường phía trước giờ k h ắ c này, thân thể hắn tuy rằng héo rút nhỏ g ầ y nhưng ở chu nguyên giác tinh thần bên trong, chương linh hằng thân thể lại trở nên càng ngày càng khổng lồ. Ta thấy được đáng tiếc, t r u n g quy kém một bước. đ ô n g nhiên, hắn thở dài một tiếng, bành t r ư ớ n g tinh thần cùng trong mắt quang mang bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Này ra nua thân thể, t r u n g quy trở thành thật lớn chói buộc. ở trải qua phản g phất hồi quang phản chiếu giống nhau bùng nổ lúc sau, hắn máu cùng tim đập trở nên cực kỳ thong thả tựa hồ tùy thời đều sẽ biến mất. hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía chu nguyên giác, trong mắt cũng không có thất bại thất vọng, chỉ có thể nhưng ta tinh thần chi hỏa hay còn bảo tồn ở thời đại cùng trong lịch sử sẽ không biến mất người ta có duyên hôm nay ta đem này cổ ý c h í truyền cho ngươi ta biết ngươi tâm ý siêu việt hết thảy không vì p h ạ m tục s ở câu thúc nhưng kình tiên chi mục dễ cây hay còn ở đại địa hy vọng nếu ngươi có một ngày có thể thành t i ể u thành giác chớ quên nhà này quốc t h i ê n hạng này chúng sinh muôn n g h ị n nói xong hắn hơi thở cơ hồ đoạt tuyệt vĩ mắt hình như có ngàn cân trọng đang ở chậm dài khép lại nguyễn thế đạo thái bình thịnh thế vĩnh sương nguyện võ đạo chi hỏa trường minh bất tức lời này lúc sau lại vô tiếng động kia chỉ thể trạng to lớn vợ ư n trắng chạy như điên mà đến đem trương linh hằng bởi vì mạnh mẽ lao tới thánh g i á c mà trở nên khô quắp như bộ xương khô thân thể ôm ở trong lòng ngực sau khi phát g i á c hắn đã mất hơi thở vợ ư n trắng thất đầu nhẹ nhàng dùng mặt bộ l ô n g tơ v ố t ve trương linh hằng khô quắp khuôn mặt chú nguyên giác rõ ràng nhìn đến kia cực đại vợn ư mục bên trong có trong suốt chất lỏng nhỏ dọn vạn vật có linh vạn vật có tỉnh lịch vợn trắng giơ lên đầu phát ra thê lương kêu to này kêu to xuyên thấu huy động ở không sơn bên trong chấn vang trích vân quan bên trong các đạo sĩ cũng đồng dạng nghe được này thanh vợ đề sôi nổi dừng vợn ư trắng một tiếng trường minh lúc sau quay đầu thật sâu nhìn chu nguyên giác liếc mắt một cái sau đó một bàn tay nâng lên trương linh hằng thi thể lấy cực nhanh tốc độ nhằm phía huyệt động chỗ sâu trong chu nguyên giác nhìn theo vợn ư trắng đi xa thật lâu không nói gì vừa mới kêu một màn ở trong lòng hắn để lại xưa nay chưa từng có mãnh liệt chấn động ở trương linh hằng quyền pháp cùng ý chí kích thích h ạ n hắn giờ phút này nối lòng vô cùng kích động nhân thể hữu hạn nhân tâm vô hạn không ứng làm vô hạn nhân tâm tới phối hợp hữu hạn thân thể mà muốn cho hữu hạn thân thể đi theo vô hạn tâm linh mà xuất động người có hồn quyền có phách quyền pháp như người mà con người không hoàn mỹ trước nay liền không có hoàn mỹ quyền pháp nguyên lai ta vẫn luôn đều đi ở ngõ cụt ở trương linh hằng quyền pháp kích thích giới hắn n g á y mắt hiểu rõ lại đây từ trước hắn theo đuổi chính là quyền pháp hoà n mỹ nhất chiêu nhất thức đều vô cùng t i n h chuẩn không thể có chút lỗ hổng cùng sơ hở mà thánh giác chính là muốn đột phá cố hữu võ đạo cùng chiêu thức hạn chế tìm được trăm phần trăm phù hợp tự thân con đường phía trước hắn vẫn luôn nếm thử muốn làm tự thân tâm ý cùng hồng chuẩn quyền tương kết hợp đây là sai lầm con đường hồng chuẩn quyền là người khác sáng chế vây trói với hữu hạn chiêu thức cùng thân thể lại như thế nào có thể cùng hắn vô hạn tâm linh lẫn nhau hắn yêu cầu đi ra tân con đường giờ k h ắ c này hắn hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của chính mình từ nhỏ bệnh tật ống yếu là võ đạo trợ giúp hắn siêu việt thân thể hạn chế đã trải qua thai nạn xe cộ lúc sau là võ đạo trợ giúp hắn đi ra sợ hai khói mù làm hắn siêu việt bình phạm sinh hoạt tìm được r ồ i s o sinh mệnh càng cao ý nghĩa mọi người đều nói thời đại thay đổi nhưng hắn nguyện ở gian nan chung tìm kiếm hắn trước sau tin tưởng nhân loại tự thân quyết đoán có thể siêu việt hết thể gông c ù n xiến xích thân thể hắn động lên đi theo mênh mông cảm xúc võ động dũng tâm linh cùng ý chí kéo quyền pháp cùng chiêu thức hắn quyền pháp đã xảy ra thay đổi lấy hồng chuẩn quyền vi các cơ nhưng lại cùng truyền thống hồng chuẩn quyền có điều bất đồng lúc này đây hắn cảm giác được rõ ràng chính mình tâm ý cùng thân thể sinh ra rất nhỏ c ộ p minh hắn quyền pháp giống như là bị điểm thượng đôi mắt thần long sống lại đây lúc này hắn mới phát hiện hồng chuẩn quyền trung sở cố hữu chiêu thức cùng ý cảnh quá mức nhỏ bé chi mưng tuy có thể bay lượn phía chân trời hung á c thô bạo nhưng rốt cuộc có điều cực hạn chính cái gọi là chi biến tức an biết trí lớn giống loài tranh lệ hạn chế chúng nó hạn mức cao nhất hồng chuẩn quyền cửa này nhị lưu cổ đại ám sát quyền tu đến đại thành cảnh giới cũng đã đến cùng. no ý cảnh cùng chiêu thức đều quyết định nó hạn mức cao nhất chi sở tại rốt cuộc hồng chuẩn quyền một mạch trước nay chưa từng ra quá thánh giác cấp c ư ờ n g giả nếu muốn đột phá nhất định phải muốn cải tạo cửa này quyền pháp ở chu nguyên giác ý chí bên trong kia chỉ bay lượn với phía chân trời chim cắt giống như s ắ c ve da giống nhau xuất hiện lột xác từ kia cũ xưa thể s ắ c bên trong tránh thoát ra một con tân sinh sự vật cao ngạo hai mắt thân thể cao lớn cánh nếu rũ thiên c h i vân hai cánh rung lên sơn hải giao động siêu thoát phía chân trời hồng chuẩn quyền thuộc về ám sát quyền trong đó tràn ngập kỳ quỷ t h ú bạo không từ thủ đoạn từ từ rất nhiều chiêu thức có âm oan âm vũ quyền pháp hơi thở giờ khác này tất cả đều trở thành hư không hắn quyền pháp đồng dạng đạt được tân sinh thánh nhi minh c h i hắn rốt cuộc hoàn toàn minh bạch chính mình sắp sửa đi con đường hiện giờ hắn ý chí có thể cùng n à y bộ tân sinh hồng chuẩn quyền lẫn nhau c ộ n m ì n h nhưng từ chiêu thức đi lên nói n à y bộ hồng chuẩn quyền như cũ có rất nhiều khuyết điểm cùng lỗ hồng nó chỉ là sáng lập c h i vật là linh cảm cùng nỗi lòng phát ra là không hoàn chỉnh tựa như trương linh hằng lời nói thánh giác tam cảnh nội đạo dễ dàng thủ đạo khó bảo vệ cho đạo của mình cũng hoàn thiện đạo của mình mới là chân chính khó khăn địa phương làm ý chí của mình kiên trì bền bỉ q u á n triệt trước sau làm này bộ tân sinh quyền pháp chăn đến trọn vẹn nhất chiêu nhất thức cùng tâm ý của mình đây là hắn kế tiếp phải đi lộ hắn dừng tự thân quyền pháp kích động nỗi lòng dần dần bình tĩnh hắn nhìn phía kia chỉ v ư ợ n t r ắ n g biến mất phương hướng nhớ tới trương linh hằng đối lời hắn nói gia quốc thiên hạ chúng sinh m u ô n nghìn cái kia thời đại các người đồng dạng là khả kính siêu việt giả l o n g chiến vũ giã ký huyết huyền ế t h u y hoàng người nói ta nhớ kỹ chuyên hòa tri tình n h ư n đang tri ân ngày sau nếu có cơ hội chắc chắn báo đáp hắn thấp giọng tự nói nói xong đối với trương linh hằng thi thể biến mất phương hướng thật sâu một cung quy một chương ba mươi b ố Chiến chú、Nguyên、Giác cuối cùng nhìn cái thiếp, nhìn Nguyên này cho hắn cho để lúc ạ i liếc cái, người khắc huyệt xích mắt bước sâu sát, sau ấn tượng huyệt động liếc mắt một cái, xoay người bước lên n một từ xoay i tới một t lần nữa về r í h v â này quan trung. n Lúc lý thanh tuyền đã thân ở ở trích vân quan bên trong ở nàng bên người còn đi theo mấy cái trung niên nhân bộ dáng đạo sĩ n à y mấy cái đạo sĩ thể trạng cường tráng bọn họ hình thể cùng lao đạo trương linh hằng có chút tương tự vai dày rộng hai tay rất dài bàn tay to rộng có viên hầu c h i hình thái thực hiện nhiên đều là được bạch viên chiết mai thủ c r â n truyền hẳn là đều là trương linh hằng thân truyền đệ tử bất quá chu nguyên giác liếc mắt một cái liền nhìn ra tới bọn họ tu luyện tuy rằng có vợ ư n t r ắ n g chi hình nhưng không có một cái có thể như trương linh hằng như vậy được vợ ư n t r ắ n g thần vận không có chân chính quyền pháp đại thành giả nay đại khái cũng là trương linh hằng thọ t ậ n hết sức sẽ đem tự thân quyền pháp ảo diệu cùng võ đạo chi hỏa c h u y ể n cho chu nguyên giác nguyên nhân lúc này nay mấy cái trung n i ê n nhân nhìn đến chu nguyên giác từ sau núi xuống dưới trên mặt đều lộ ra bi thương t h ầ n sắc tựa hồ đã biết được đã xảy ra sự tình gì chu tiên sinh sư phụ hắn cầm đầu một trung n g ê n nhân nhịn không được mở miệng hỏi kia chỉ vợ chắng đem hắn di thể mang đi lâm chung phía trước h ắ n hẳn là thấy được hắn muốn nhìn đến đồ vật chu nguyên giác nhìn về phía phương xa mây mù nói đúng không c â u nhân đắc nhân chiều nghe đạo tịch nhưng chết này cũng là một kiện chuyện may mắn kia chỉ vợn trắng là sư phụ bạn tốt xem ra sư phụ đã sớm vì chính mình tìm hào quy t n g nơi chỉ tiếp ta chờ vô dụng không có tư cách tiếp thu kia cuối cùng truyền thừa đối với chu nguyên giác tên kia trung niên đạo sĩ nhưng thật ra không có bất luận cái gì oán hận cùng ghét ghét chỉ có một loại thật sâu hổ thẹn cùng tự trách ta kế thừa hắn võ đạo tri hỏa thừa ân tình này nếu các ngươi có võ đạo thượng n i nan hoặc là trích vân quan tao nguy cơ có thể tới tìm ta chu nguyên giác mở miệng nói tên tia trung niên đạo sĩ gật gật đầu sắc mặt như cũ thập phần bi thương tựa hồ cũng không có như thế nào nghe đi vào thấy thế chu nguyên giác cũng không hề ra tiếng đối với bọn họ gật gật đầu sau đó xoay người rời đi trích vân quan dọc theo đường đi hắn trầm mặc không nói đám chìm ở tự mình trong thế giới suy tư chính mình tia tân sáng tạo quyền pháp hoàn thiện phương hướng đến tột cùng đã xảy ra cái gì đường về trên đường lý thanh tuyền nhịn không được đánh vỡ trầm mặc hỏi nàng lời nói đánh gãy chu nguyên giác tự hỏi lại làm hắn hồi tưởng nổi lên trương linh hẳng lâm trung trước kia bộ chấn động nhân tâm quyền pháp ai có thể nghĩ đến một bộ quyền pháp bên trong cư nhiên ngưng tụ một người truyền kỳ sáng lạng cả đời đây là quyền pháp cùng võ đạo mị lực không có gì ta thấy được hoa nở hoa r ụ n g chu nguyên giác nhàn n h ạ t nói ô tô bay nhanh chạy t h ự c mau chu nguyên giác cùng lý thanh tuyền về tới v u hải long n g u y ệ n thiểu khu lý thanh tuyền một đường lái xe đem chu nguyên giác đưa đến cửa nhà nhưng mà làm hai người có chút ngoại ý muốn chính là giờ này k h ắ c này cư nhiên có một cao một thấp hai cái thân xuyên chỉnh tề tây trang thanh niên canh g i ở chu nguyên giác biệt thự đại môn phía trước ngài là chu tiên sinh này hai cái tây trang dạy già thanh niên nhìn đến chu nguyên giác xuống xe lập tức đã đi tới cung k í n h hỏi có chuyện gì sao chu nguyên giác hơi hơi gật gật đầu gia sư làm chúng ta đem cái này giao cho ngài hai người chung vóc dáng cao từ tây trang đâu móc ra một cái thiệp đưa tới chu nguyên giác trước mặt ánh mắt đầu tiên nhìn lại là có thể đủ nhìn đến thiệp phía trên một cái bắt mắt chế tự không hề nghi ngờ đây là một chương chiến thiếp các ngươi sư phụ là ai chu nguyên giác nhìn đến này chưa thiệp ngầm đầu sắc mặt bình tĩnh hỏi gia sư xuân lôi vóc oán tân bách thắng hai người trên mặt treo một chút mỉm cười đem chiến thiếp giao cho chu nguyên giác trong tay l hơi hơi không lưng sau đó xoay người rời đi không có bất luận cái gì dư thừa nói kinh c h ậ p buôn lưu trưởng tân bách thắng nhìn trong tay chiến tiếp h chu nguyên giác lộ ra một tia thú vị thần sắc ngươi không có tìm tới người khác người khác lại trước một bước tìm tới ngươi thật đúng là có ý tứ lý thanh tuyển nhịn không được ý vị thâm trường nợ nụ cười sương long thị xuân lôi võ quán cùng lan hải xã cùng thiên cơ kiếm phái này đó nhãn hiệu lâu đời thế lực bất đồng xuân lôi võ quán là sương long thị mới phát thế lực tân bách thắng có thể nói là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng g i a một thân cường đại võ nghệ làm được sương long thị m ạ n nhất mở võ quán quảng thụ môn đồ đọc qua an bảo ngành sản xuất cùng quyết quyền chờ hạng mục cùng sương long thị nhiều gia đại hình sĩ nghiệp đều có thâm nhập hợp tác ở sương long thị có thể nói là như mặt trời ban trưa mà xuân lôi võ quán đương ra người tân bách thắng đem võ quán làm được như vậy nông nỗi khi năm cũng bất quá ba mươi hai tuổi một cao một thấp hai cái tây trang thanh niên về tới xuân lôi võ quán bên trong lúc này ở võ quán rộng mở hậu viện bên trong tân bách thắng đang ở tiến hành thông thường huấn luyện hắn hạ thân xuyên một cái vận động con đùi thể trạng cũng không có vẻ cường tráng nhưng mỗi một tấc cơ bắp đều gắt gao dán sát thân thể bày biện ra hoàn mỹ hình g i ố n nước tựa hồ tràn ngập giống, như thuốc nổ giống nhau bạo phát Mà mươi mấy mét xa địa phương, một cầm ở hắn phương, người người xuân lôi võ quán đệ tử trong trước tử tay lôi ba xa địa đệ võ súng đắn, nhắm thắng. họng súng nhắm ngay tấn Phang. Súng tối hôm bách lục đông nhiên khai hỏa bất quá bắn ra không phải kim loại đầu đạn mà là hình tròn cao su đạn loại này đầu đạn tuy rằng ở lực phá hoại thượng so chân chính viên đạn yếu đi rất nhiều nhưng ở tốc độ phương diện lại không sai b i ệ t mấy nhưng mà liền tại đây đem súng lục khai hỏa đồng thời tấn bách thắng tựa hồ lòng có sơ cảm đông nhiên nhường ra một bước cao su viên đạn cứ nhiên cùng hắn gặp thoáng qua ngay sau đó thân thể hắn động lên g i i giang cơ bắp nháy mắt co rút lại phát huy ra thật lớn bạo phát lực phanh phanh phanh bang ba n g ba tiếng súng liên tục vang lên nhưng mỗi một lần ở tiếng súng vang lên phía trước tần bách thắng giống như là trước đó phát hiện giống nhau ở nhanh chóng bun ô tập bên trong nhanh chóng đi vòng mèo c ư nhiên đem viên đạn toàn bộ trốn tránh mở ra hắn thân ảnh tả hữu xây dịch quỹ đạo giống như là một đạo kia chớp lại như là một cái du long ở tại chỗ mọi người v o n g mạc thượng để lại một đạo m ị ảnh k liên tục khai ra năm thương tên kia cầm súng đệ tử lại như thế nào cũng khai không ra thứ sáu thương bởi vì súng lục có súng gian khe hở cắm vào một ngón tay cản trở hắn khấu động có súng động tác theo sau hắn thấy hoa mắt thủ đoạn tê d đồng lục rạng thông qua tổng hợp phân tích đối thủ ánh mắt biến hóa tay bộ rất nhỏ cơ bắp động thái kết hợp kinh t h ậ p buôn lôi trưởng bí c h u y ề n phép huấn luyện sở huấn luyện g ra cường đại trực giác là có thể trình độ nhất định thượng phán đoán súng ống kích phát thời gian cùng địa điểm không cần nhanh hơn viên đạn chỉ cần nhanh hơn người chẳng qua bởi vì kích phát súng ống động tác thật sự q u a ngắn để lại cho nhân loại phản ứng thời gian thật sự quá ít loại này dự phán cùng trốn tránh muốn so dự phán cùng trốn tránh đối thủ quyền pháp l ạ t điểm khó khăn không ngừng gấp mười lần l i ê n tính là tân bách thắng ở g ò đất mang cũng nhiều nhất chỉ có thể ứng đối một chi súng lục số lượng một khi gia tăng đó chính là thần tiên khó thoát chỉ có thể n u ố t hận đây là vũ khí nóng uy h i ệ p lực hô tân bách thắng ở chung quanh đệ tử cùng nhiệt sùng bãi ánh mắt dưới thật sâu thở ra một hơi cả người xuất hiện tinh mịn mồ hôi địa cơ hồ đạt tới nhân loại phản ứng cực h ạ n biến hướng bùng nổ còn có kia hết sức chăm chú dự phán đối thủ công kích hành vi đối với thể lực là thật lớn hao tổn đem súng lục trả lại cho tên kia đầy mặt cung kính cùng cùng nhận đệ tử phất phất tay làm hậu viện các đệ tử lui đi ra ngoài hắn nhìn về phía kia một cao một thấp hai gạ thân xuyên tây trang thanh niên chiến tiếp đưa ra đi hắn s á c mặt bình tĩnh hỏi q u y một chương ba mươi lăm khắc chế chiến tiếp hắn đã nhận lấy hai người trung vóc dáng cao gật gật đầu nói thực hảo tuy rằng lấy người này tính cách cùng chí hướng không quá khả năng sẽ tự tuyệt ta mời chiến nhưng vì để người vắn nhất vẫn là muốn đem tin tức này ở võ đạo giới tản mát ra đi tuyệt hắn đường lui tân bách thắng sắc mặt bình tĩnh nói ta không rõ ngài vì cái gì muốn làm như vậy vóc i á n g thấp thanh niên nhịn không được nghi hoặc hỏi các ngươi là tâm phúc của ta có chút lời nói là muốn cùng các ngươi nói rõ ràng các ngươi không biết cả nước võ đạo giới dung chuyện ta mơ hồ biết một chút nội tình đây là một hồi lốc xoáy sở hữu thành danh, danh quyền pháp đại thành giả chỉ sợ đều không thể chạy thoát chỉ có thể tranh tiêm một đường sinh cơ từ trước mắt tới xem thiên cơ kiếm phái chí hướng không nhỏ không chỉ là hoàng thư văn muốn làm tân tiên lộc đệ nhất thiên cơ kiếm phái cũng muốn lợi dụng cơ hội này hoàn toàn đem toàn bộ thiên lộc phủ võ đạo giới nạp vào trong lòng bàn tay liền ở không lâu trước đây. b hạ í các h Thủy q u ngươi hẳn là biết xuân lôi võ quán có thể có hôm nay tất cả đều là dựa vào ta đánh ra tới nếu ta thua này xuân lôi võ quán mộ danh mà đến giả còn có thể dư lại mấy người mà chúng ta kỳ hạ sản nghiệp ở thiên cơ tập đoàn như tằm ăn lên hạ lại có thể dư lại nhiều ít cho nên ta không thể thua ít nhất bên ngoài thượng không thể thua nếu không này tòa cao ốc liền sẽ lập tức sụp đổ tân bách thắng nhàn nhạt nói cho nên ngài chủ động xuất kích là muốn đem quyền chủ động n ắ m ở trong tay chính mình dùng chu nguyên giác tới m à i r i ữ a t n tưởng cuối cùng đánh bại hoàng thư văn làm tiên lộc đệ nhất vóc dáng cao sắc mặt ngưng trọng mở miệng hỏi sai nhìn hoàng thư văn cùng bích thủy quyền vương thanh vân luận võ sau tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận nhưng chỉ sợ ta không phải người này đối thủ tân bách thắng lắc lắc đầu nói nay hoàng thư văn rốt cuộc có cái gì bất p h ẳ n chỗ hai người nghe được tân bách thắng cư nhiên tự nhận không bằng sắc mặt nhịn không được biến đổi phải biết rằng, nhà mình sư phụ chính là có thể đất bằng né viên đạn mánh người liền hắn đều tự nhận không bằng tồn tại đến tột cùng có bao nhiêu cường người này tâm cảnh linh hoạt kỳ hảo võ học đã tới rồi viên dung vô ngân không câu n g ệ với võ học chiêu thức cảnh giới phối hợp thiên cơ kiếm phái thiên cơ nội cảnh nhất chiêu nhất thức phảng phất thiên thành khó tìm sơ hở liền tính là ta cũng khó có thể đoán trước cùng tránh né hắn công kích ở trước mặt hắn ta lớn nhất ưu thế không còn sót lại chút gì đây là quyền pháp khắc chế ta muốn thăng hắn rất khó thiên lộc đệ nhất tạm thời tới xem là không có khả năng ta hiện tại mớn là bảo toàn xuân lôi võ quán cơ nghiệp sau đó lại làm tính toán cho nên ta yêu cầu một hồi chiến đấu tới tránh đi hoàng thư văn trận chiến đấu này cần thiết cũng đủ kịch liệt đối thủ cần thiết có tương đương trình độ cùng danh khí cuối cùng ta muốn thắng lợi thắng tuyệt đối hoặc trả giá một ít tiểu đại giới nhưng là xong việc ta sẽ đối ngoại tuyên bố bị thương như vậy ta liền có lý do quang minh chính đại cự tuyệt thiên cơ kiếm phái m ờ i chiến hơn nữa sẽ không làm ta cùng xuân lôi võ quán thanh danh có bất luận cái gì tổn thương ngầm hoàn hảo không tổn hao gì ta lợi dụng xuân lôi võ quán ở sương long thị các loại quan hệ âm thầm cũng có thể đủ thực tốt ngăn cản thiên cơ kiếm phái gồn tâu cho ta lưu lại nhất định giảm s cho nên ta yêu cầu một cái đối thủ thích hợp danh khí cao thực lực cường hơn nữa ta phải có rất lớn thắng lợi nắm chắc phía trước ta tuyển định chính là lan hải xã nghiêm hạo ta hiểu biết quá người này tuy rằng thiên phú dị bẩm danh khí cực đại nhưng quyền pháp lơ lỏng chính thích hợp làm đối thủ của ta bất quá ta còn không có chuẩn bị xuống tay hắn đã bị chu nguyên giác đánh bại may mắn chính là chu nguyên giác cũng là một cái đối thủ thích hợp thậm chí so nghiêm hạo càng thêm thích hợp đánh bại nghiêm hạo lúc sau hắn ở thiên lộc võ đạo giới nội danh khí lớn hơn nữa quan trọng nhất chính là hắn quyền pháp bị ta quyền pháp sở khắc chế tân bách thắng nhàn nhạt nói trong mắt c h ấ p động khác thường quan mang kinh c h ậ p buôn lưu trưởng là hết thể ám sát quyền khắc tinh một cao một thấp hai người nghe được lời này nhịn không được trong lòng chấn động sư phụ k i a n g à i bước tiếp theo có tính toán gì không hai người trầm giọng nói đây là ta đem hết thể nói cho các ngươi nguyên nhân kế tiếp quốc nội võ đạo giới đem nên đón một lần đại t i bài chúng ta lưu lại giống như là mưa gió t r u n g phiền con cho nên luận võ sau khi thắng lợi ta chuẩn bị lợi dụng này đoạn giảm sóc thời gian tiến hành sản nghiệp rời đi các ngươi yêu cầu tức khắc khởi hành đi trước đông lan n đi thăm dò đường bên kia thiên cơ tập đoàn ở tân bách thắng cố tình tiết lộ hạ xuân lôi võ quán cấp hồng chuẩn quyền chu nguyên giác hạ chiến tiếp h sự tình thực mau liền chuyển khắp toàn bộ thiên lộc võ đạo giới tự nhiên mà vậy cũng liền chuyển vào thiên cơ kiếm phái cao tầng trong hai làm nhiều năm cáo giả triệu chính huyền cùng la vĩnh lợi ở nghe được tin tức kia một khắc đều mơ hồ ý thức được tần bách thắng ở đánh cái gì chủ ý bất quá bọn họ cũng không để ý bởi vì từ nào đó trình độ đi lên nói tần bách thắng loại này cách làm bản thân chính là một loại thỏa hiệp tuy rằng khả năng sẽ cho bọn họ nhất thống thiên lộc võ đạo giới mang đến một ít phiền t h i nhỏ nhưng từ một cái khác góc độ đi lên nói tần bách thắng chủ động thái nhượng ngươi cảm thấy tân bách thắng có thể chiến thắng chu nguyên Giác sao la vĩnh lợi cười khẽ uống một ngụm trên bàn t r à t r à đối triệu chính huyền hỏi khó mà nói cái này chu nguyên giác ngang trời xuất thế ta cũng không chính mắt gặp qua hắn động thủ bất quá nghe nói hắn đánh bại nghiêm hạo thời điểm đem hai mươi mấy thứ công kích trọng điệp ở năm cái huyện đạo phía trên cuối cùng đột phá nghiêm hạo tượng giáp phòng ngự bởi vậy có thể thấy được người này võ đạo tài nghệ đã chân chính đại thành thần hành c ơ viên tinh tế tỉ mỉ bất quá yêu cầu như thế hao tổn tâm cơ mới có thể đủ đột phá đối thủ phòng ngự cũng vừa lúc t u y ế t minh hắn bản thân thân thể thiên phú cũng không cường hơn nữa còn có rất quan trọng một chút hồng chuẩn quyền rốt cuộc chỉ là một môn n h ị lưu ám sát quyền vô luận là chiêu thức biến hóa lập ý vẫn là bí t r u y ề n phép huấn luyện chờ phương diện đều là vô pháp cùng chân chính nhất lưu quyền pháp so sánh với đây là quyền pháp quyết điểm thân thể thiên phú cùng quyền pháp chính là chu nguyên giác lớn nhất ư ộ t điểm mà bên kia tân bách thắng tuy rằng xuất thân lùn g cỏ dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng nhưng kinh c h ợ p buôn lưu trưởng lại là thật đánh thật nhất lưu quyền pháp trong đó rèn luyện trực giác nhã lực cùng tinh thần bí chuyển phương pháp đã siêu việt bình thường chiêu thức phạm chủ, lấy tốc độ phản ứng lực công kích dự phán cùng ác ý cảm giác năng lực xưng ơ đối với ám sát quyền tới nói là trí mạng khắc tinh hơn nữa tân bách thắng bản thân võ đạo tài nghệ cũng thập phần tinh vi cho nên tổng hợp tới xem hẳn là tân bách thắng phần thắng muốn càng cao một ít triệu chính huyền cười nói đúng không bất quá cũng là nếu không có nhất định phần thắng tân bách thắng chỉ sợ cũng sẽ không chủ động hạ chiến thiếp la vĩnh lợi gật gật đầu nói thế nào có hay không hưng thú đi xem trận thi đấu này tân bách thắng người này ta đã thấy Ta một ngày t h sau ban đêm sương long thị xuân lôi quyết quyền tràng một chiếc xe sang ngừng ở cái này câu lạc bộ giống nhau quyết quyền bên ngoài nhanh lên nhanh lên xem cái quyết quyền tái muốn mang mặt nạ ngươi còn hóa cái gì trang tôn đạo an kéo hứa nghiêng cánh tay xuống xe hướng t ư ơ i quyết quyền t r à n g chạy đến người cái gì cấp khoảng cách tỉ t h í bắt đầu còn có một giờ đâu hướng yên đoán giận nói không phải ngươi cùng ta nói n g ư ơ i ở lan hải câu lạc bộ nghe được tin tức trận thi đấu này đã chịu toàn bộ thiên lộc p h ủ võ đạo giới chú ý đi chậm còn có thể có vị trí lấy kính viễn vọng xem thi đấu a tôn đạo an vẻ mặt bất mãn nói một hồi thi đấu lớn như vậy quyết quyền t r à n g còn có thể không ngơi ư vị trí không thành hướng yên bất đắc gì nói nhưng mà đương hai người đi vào quyết quyền chàng thời điểm thật là có điểm bị hiện trường hỏa bạo cảnh tượng hoảng sợ khoảng cách tỉ thi bắt đầu còn có đại khái một giờ thời gian có thể cất chứa hơn một ngàn người hình tròn cầu thang trên chỗ ngồi c ư nhiên đã ngồi đầy hai phần ba rất nhiều người xem tuy rằng mang theo mặt nạ nhưng từ kia to lớn hình thể cùng phiền m u ộ n cơ bắp tới xem cơ hồ có thể khẳng định là có võ nghệ trong người trong vòng nhân sĩ mà nhân vật như vậy c h i ở đây người cơ hồ một nửa trở lên tôn đạo an vốn dĩ cảm thấy chính mình hình thể cùng người thường so sánh với đã tương đối xuất sắc nhưng tới nơi này một so hắn cảm thấy chính mình liền đầu đều nâng không đứng dậy tuy tiện đạo qua hắn liền nhìn đến một cái mang theo na cha mặt nạ nữ nhân cánh tay của nàng đỉnh chính mình gấp hai thô kia thô to bàn tay phòng trừng có thể một chút chụp t h i đầu của hắn cái c hướng h i ê n cùng tôn đạo an tại đây nhóm người nhìn c h ă m chú h ạ thật cẩn thận tiến vào giữa sân tìm cái không người địa phương ngồi xuống n à y đó đều là thiên lộc võ đạo giới người trên chỗ ngồi tôn đạo an quan sát kỹ lưỡng b ô n phía nói khẽ với hướng h i ê n hỏi hẳn là đi ta nghe nói thiên lộc võ đạo giới tổng cộng có mười bốn cái lưu phái nhưng nhiều như vậy lưu phái bên trong có thể cùng t ấ n bách thắng cùng chu nguyên giác sánh vai võ đạo ra không vượt qua ba cái bọn họ nhân vật như vậy ở bình thường võ giả trong mắt chính là thần tượng cùng truyền thuyết cho nên về trận này công khai luận võ tin tức chuyển ra tới lúc sau mộ danh mà đến võ tin tức chuyển ra tới lúc h ứ a n g h i ê n nhỏ giọng nói ngươi nói bọn họ ai sẽ thắng tôn đạo an vô cùng chờ mong hỏi ta lại không phải trong vòng người này ta như thế nào biết h ứ a n g h i ê n trận trắng mắt bất quá vẫn là nói trận này công khai luận võ xuân lôi võ quán là không có thiết b à n g khẩu bất quá lớn như vậy chú ý độ bên ngoài bàn nhưng thật ra không ít ta trước đó quan sát một chút đại đa số b à n g khẩu chu nguyên giác đ ổ i xuất đều phải cao một ít này thuyết minh đại bộ phận bắt đầu phiên giao dịch chuyên nghiệp nhân sĩ đều cho rằng chu nguyên giác chỉ sợ thua khả năng ngôn cao một ít vâng h ĩ a hắn mới sẽ không thua tôn đạo an vẻ mặt khó chịu nói từ chu nguyên giác đánh bại n h i ê m hạo đem quanh quẩn ở hắn trong lòng thiên phú luận khói mù xua tan lúc sau liền trở thành hắn tân thần tượng cùng tinh thần lãnh tụ tin hay không tùy thích hướng yên trận trắng mắt l ư ờ i đến cùng cái này bị n h i ệ t huyết choáng váng đầu góc tiểu mê đệ lý luận hai người nói chuyện thanh tuy rằng rất thấp nhưng vẫn là bị khoảng cách bọn họ mấy cái c h â u ngồi xa ba người nghe vào trong t hai sư phụ sư huynh trận này luận võ c h u n g nguyên g i á phần p thua thật sự lớn hơn nữa sao trên mặt mang theo mặt nạ thân xuyên một thân hưu nhàn trang lâm hành đối bên người mặt khác hai người hỏi tân bách thắng kinh trập buôn lưu trưởng từ nào đó trình độ đi lên nói s á c thật xem như ám sát quyền khắc tinh những cái đó bên ngoài bản khẩu đại khái cũng là bởi vì này làm ra phán đoán bất quá quyền pháp là chết người là sống người kia xa xa không có này đó người ngoài trong mắt đơn giản như vậy thân hình cao lớn a nam ánh mắt thâm t h ủ y nói lại nghĩ tới lúc trước trong nháy mắt kia giao thủ kia vô cùng viên dung võ đạo kia tinh tế tới rồi cực hạn tài nghệ chính mình thậm chí liền đánh trả tư cách đều không có không tồi cường đại chưa bao giờ là quyền pháp mà là người không có tự mình trải qua quá bọn họ sẽ không biết người kia đáng sợ hắn tuyệt không lại ở chỗ này dừng bước thiên lập phủ còn hạn chế không được hắn bước chân bên cạnh một thân hiện đại đường trang cung thủ chuyết chậm rãi nói làm đã từng k h u y ê n tấn toàn lực cùng chu nguyên giác chiến đấu quyền pháp đại thành giả hãn thể hội nhất khắc sâu cũng nhất có quyền lên tiếng bên kia trên mặt mang theo mặt nạ triệu chính huyền cùng la vĩnh lợi cũng nhập tòa quyết quyền tràng hàng phía trước chỗ ngồi thời gian cực nhanh trận này khiến cho toàn bộ thiên lộc võ đạo giới c h ú mục ước chiến luận võ liền phải bắt đầu Đông ba, cùng với một tiếng giống như sấm rền giống nhau tiếng chống chân vang, quyết quyền ba, với một sấm quyết hắn chỉ thân xuyên một cái bó sát người vận động c o n đùi đem một thân sốc vác thả tràn ngập nổ mạnh tính lực lượng hình dọn nước cơ bắp t r i ể n lộ không bỏ sót bên kia chu nguyên giác thân đơn giản rộng thùng thỉnh võ đạo quần lộ ra như cổ đại sử thi anh hùng pho tượng giống nhau nửa người trên hai người vào bàn chung quanh người xem khe khẽ nói nhỏ thanh cùng thảo luận thanh nháy mắt đột nhiên i mặt b một mảnh yên tĩnh tràn ngập một loại k h ắ c thường tốt m ụ đây là đối cường giả tôn kính quyết quyền giữa sân hai người cách xa nhau mới bớt mà đứng người ta vồn không thù hận bất quá thế đạo này vốn chính là cá lớn nuốt cá bé ngươi không cần bắn ta tần bá ngươi có thể thắng ta rồi nói sau chu nguyên giác hai mắt nửa khép lửa mở ở quyết đấu phía trước hắn thói quen tính làm tự thân tiến vào định trạng thái lấy này đem thân thể cùng tinh thần đều điều chỉnh đến tốt nhất cũng hảo nếu thượng quyền đại, vậy nhiều lời vô ích ra tay thấy thực lực đi tân bách thắng gật gật đầu hai người cơ hồ đồng thời bày ra quyền giá chu nguyên giác chú ý tới ở bày ra quyền giá kia một khắc tân bách thắng đồng tử đ ỗ n g nhiên xúc thành trầm trọc theo sau hắn nhìn đến tân bách thắng bên ngoài thân làn ra trận từ lòng trạng thái trở nên căng chặn kinh chập buôn lưu trưởng kinh chập tình loại này phát kình phương pháp là tinh thần cùng thân thể lẫn nhau phối hợp sau tác dụng kết quả sinh vật cơ bắp từ lòng trạng thái bỗng nhiên chuyển biến vì khẩn trương trạng thái liền sẽ sinh ra sức vật này trung gian chuyển biến thời gian càng ngắn tự ly ngắn sức vật liền sẽ càng cường mà sinh mệnh thể trên thực tế trời sinh liền cụ bị một loại siêu việt tự thân ý thức khống chế trình độ bùng nổ phương thức đó chính là kinh sinh mệnh thể ở đã chịu kinh hách trong nháy mắt thân thể bản năng tự mình bảo hộ cơ chế có hiệu lực cơ bắp sẽ tự động từ lòng trạng thái nháy mắt biến thành căng chặt trạng thái loại này trợ chuyển biến có đôi khi thậm chí sẽ siêu việt thân thể cực hạn tạo thành thân thể tổn thương giống như làm è o loại gặp được phía sau vật sẽ hoảng sợ giật mình phản ứng mà ở cái này trạng thái hạ sinh vật bản năng bạo phát lực cường đại đến khó có thể tưởng tượng kinh trợ buôn lưu trưởng làm nhất lưu quyền pháp lợi dụng đặc thù bí truyền huấn luyện phương pháp đem kinh nháy mắt từ t i n h đến động tân bách thắng động tác tấn như tia chớp ở ban đêm quyết quyền tràn g ánh đèn chiếu dọi hạn tự nhiên ở tại chỗ người vong mạc thượng kéo ra một đạo tàn ảnh xuân lôi nhất hưởng vạn vật kinh chập du long khởi lục tấn không thể đỡ q u y một chương ba mươi bảy vân nhận ở kinh chập kình dưới sự trợ giúp tân bách thắng tốc độ so chu nguyên g i á c phía trước gặp được bất luận cái gì cao thủ đều phải càng mau h á n cơ b ắ p tựa như trang thượng hòa dược ở quá ngắn khoảng cách trong vòng hoàn thành lớn nhất h ạ n độ gia tốc liền tính là chu nguyên giáp thị lực cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một đạo mơ hồ thân ảnh chiều hắn vào tới lập tức đã tiếp cận tới rồi hắn trước mặt. lệ lệ mà liên ở tân bách thắng được tay kia một khắc bắt lấy hắn ra chiêu ngắn m g ủ i tạm dừng khoảng cách chu nguyên giác cơ hồ cùng thời gian ra tay lưỡng đạo bén nhọn như chuẩn minh khí bạo tiếng vang lên một đạo hướng tới kia nói đánh úp lại cánh tay đánh tới muốn đem đối thủ công kích đón đỡ mở ra mà khắc ngoại một đạo chuẩn minh thì tại phòng thủ nháy mắt làm ra phản kích bén nhọn đầu ngón tay điểm hướng về phía đối phương hầu kết nhưng mà hắn động tác vừa mới mới vừa làm ra ngay sau đó trước mặt hắn tần bách thắng c ư nhiên cũng đã biến mất không thấy đối phương trước tiên thu hồi công kích lấy một loại cơ hồ trái với vật lý thường quy di động phương thức xuất hiện ở chu nguyên giác phía bên phải diện lại lần nữa một trưởng đánh ra thẳng đánh vào bên sườn chu nguyên giác góc độ vô cùng xảo quyệt lệ chuẩn minh lại lần nữa vang lên nhưng mà công kích vẫn chưa tới đạn ở chu nguyên giác ra quyền máy mắt tần bách thắng lại x ê dịch tới rồi tiếp theo cái phương hướng kế tiếp chuẩn minh cọ sát không khí sinh ra khí bạo tiếng động không ngừng vang lên nhưng tần bách thắng giống như là một con họ không lưu thủ du lòng lấy một loại cực độ quỷ dị bộ pháp không ngừng du t ẩ u ở chu nguyên giác q u a n thân chu nguyên giác công kích c ư nhiên không có một lần có thể chạm vào thân thể hắn du long hy châu nay đồng dạng là kinh c h ậ p buôn lưu trưởng đặc thù bộ pháp ở kinh c h ậ p kính cơ sở thượng mượn dùng cường đại cự l y ngắn sức bật để cho thân thể thực hiện nhanh chóng tiểu phạm vi dịch chuyển lấy này phối hợp cường đại nhãn lực cùng trực giác dùng để né tránh đối thủ công kích lúc trước tân bách thắng dùng để tránh né súng lục công kích bộ pháp liền tới tự với này mạnh mẽ bùng nổ cực nhanh tốc độ cùng phản ứng còn có cái kia thâm nhập tinh thần nguy cơ phản ứng đối với am h i ệ u tinh chuẩn đà kích ám sát quyền tới nói kinh t h ậ p buôn lưu trưởng s á t thật là cực kỳ khó có thể đối phó khắc tinh cái này làm cho chu nguyên giác không cấm sinh ra một loại nắm tay đánh vào đông thượng ảo giác nếu đơn điểm công kích khó có thể bắt giữ đến đối phương như vậy phanh hắn hai tay đột nhiên phồng lên lên song trưởng bởi vì kịch liệt sung huyết mà t r ư ớ n g đại một quyền biến thành tươi đẹp đỏ như máu lệ lệ lệ theo sau vô số bén nhọn khí bạo thanh cơ hồ đồng thời v ă n g lên vô số quyền ảnh ở ánh đèn chiếu xuống liền thành một mảnh giống như là một đổ kín không kẽ hở tường ở vô cùng cường đại dày đặc thả nhanh trong quyền pháp bao trùm dưới chú nguyên dắc cánh tay có thể với tới chỗ cơ hồ kín không kẽ hở bắt thủy khó tiến ở đây võ đạo giới người trong nghe kia làm người ra đầu tê dại bén nhọn khí bạo nhìn đến kia khiến cho khí xoáy tụ điên cuồng liên kích đều nhịn không được đào hút một ngụm khí lạnh chỉ có chân chính trong vòng người mới biết được phải làm ra như vậy liên tục tính công kích yêu cầu như thế nào cường đại trong ngoài thân thể tố chất cùng tài nghệ nhưng mà càng làm cho người khiếp sợ là tân bách thắng đ ư ơ n g đối người này c ư nhiên ở cự l i ngắn trong vòng làm ra làm người hoa cả mắt l ó e chuyển xê dịch đem kia vô cùng khủng bố liên kích nhất nhất né tránh giờ khác này tân bách thắng giống như là mũi đao thượng vũ đạo vũ giả liên viên đạn ta đều trốn đến quá tân bách thắng nhanh chóng l ó e chuyển chung khuôn mặt lộ ra một tia cười lạnh tuy rằng hắn ở kia dạy đặc công kích lưới chỉ có thể toàn lực né tránh khó có thể làm ra hữu hiệu p h ả n kích nhưng là hắn biết loại này liên tục tính cường h ã n công kích tuyệt đối vô pháp kéo dài liền tính là quyền pháp đại thành giả thể năng cũng vô pháp chịu đựng đến khởi như vậy k đại khái năm giây lúc sau hắn rõ ràng cảm nhận được chu nguyên giác công kích cường độ xuất hiện một tia rất nhỏ dao động chính là hiện tại tân bách thắng đồng t ử đột nhiên dựng thẳng như cây kim cả người phản phất bị điện giật kinh chập hắn tìm được rồi chu nguyên giác quyền pháp lỗ hổng một trưởng đánh chu nguyên giác ngực nay trong n g á y mắt hắn cả người lông tơ bỗng nhiên dựng lên kinh nghiệm huấn luyện trực giác ở ầm ầm báo động trước nhưng làm hắn kinh ngạc chính là hắn cư nhiên cảm thụ không đến này cổ nguy cơ cảm đến từ chính phương nào đây là b ẫ dập tân bách thắng minh bạch lại đây chu nguyên giác thể năng còn chưa tới đạt cực hạn vừa mới sơ hở chẳng qua là hắn cố tình làm ra. theo sau hắn liền nghe được một tiếng giống như nổi trống giống nhau kịch liệt tim đập không có bất luận cái gì để báo không có bất luận cái gì trước đó cơ bắp động thái chu nguyên giác tránh đi hắn công kích một cái thủ đao đâm thẳng hắn mặt từ h tâm mà phát thiên mã hành không lệ này đ ỗ n g nhiên bùng nổ chuẩn mình tiếng động so với phía trước bất cứ lần nào đều phải bén nhọn cùng kịch liệt nhìn đến chu nguyên giác công kích thủ pháp thính phòng thượng cung thủ chuyết đồng tử co r ụ t lại cơ hồ muốn phản xạ có điều kiện từ trên châu ngồi đứng dậy quyết quyền giữa sân chu nguyên giác thủ đao ở tân bách thắng trong mắt dần dần phóng đại mang đến cực kỳ móng tay đem lạc kia một khắc. Tân sư phụ t h ắ n vừa mới kia chẳng lẽ là a nam hit sâu một hơi có chút không thể tin được đối cung thủ triết hỏi không có sai kia xác thật là huyền tâm quyền phát kính phương pháp hắn đem huyền tâm quyền cùng hồng chuẩn quyền chiêu thức tiến hành rồi kết hợp c u người thủ truyết thanh n âm g n nói. Gần kia một lần giao thủ, hắn nhiên liền cân nhắc ra huyền tâm quyền áo nghĩa sao? Lâm Nam thấp dọng tự nói, trong lòng chấn động n g giao g chọc cư thủ, thấp khó có kia miêu ra sao. một tâm Lâm tự thể tả. áo ư này quyết quyền trang bên kia triệu chính huyền cũng đem chu nguyên giác vừa mới ứng đối cùng công kích tất cả đều xem ở trong mắt hắn hai mắt thật sâu nhau lại trong lòng đối chu nguyên giác coi trọng lại gia tăng vài phần thối lui tần bách thắng cảm giác được mặt bộ có ấm áp chất lỏng chạy lạc hắn vội tay vớt ve một chút mặt bộ trên tay cư nhiên đều là đỏ tới máu hắn rõ ràng không có chạm vào ta gần gũi trong vòng thủ đào cắt qua không khí sinh ra khí nhận cắt qua ta làn ra sao thật là đáng sợ công kích vừa mới kia không phải hồng chuẩn quyền tân bách thắng nhàn nhạt nói hắn bàn tay ở chính mình trên mặt dùng sức một mạng đem sở hữu vết máu lao đi một lần nữa bày ra quyền định giá hắn chậm rãi căng thẳng cả người cơ bắp nhưng hắn hình thể không chỉ có không có như chu nguyên giác như vậy phồng lên l ê ngược n lại càng thêm co rút lại cơ bắp tổ chức cực hạn kể sát thân thể lần này hắn vốn là rõ ràng cơ bắp đường cong trở nên càng thêm thực hiện thân thể gây ốm một vòng k i a thân cơ bắp thoạt nhìn càng thêm gần sát hình giọt nước không có bất luận cái gì dư thừa bộ phận tràn ngập khác mỹ cảm đây là kinh t h ậ p buôn lưu trưởng trải qua đặc thù huấn luyện sau mặt khác một loại long t i ề m vũ u y ê n tự tại như ý trạng thái cùng đơn thuần tăng lên lực lượng cùng phòng ngự cơ bắp phồng lên trạng thái bất đồng làm thân thể cơ bắp áp xúc lớn nhất trình độ giảm tham a nam g cùng độ, lâm hành nghe xong cung thủ chuyết lời nói nhịn không được nhìn nhau liếc mắt một cái vừa mới kêu bất luận cái gì một chút đều có khả năng đưa bọn họ nháy mắt hạ gục khủng bố đối công gần chị là thử sao tiếp được ta này bộ quyền ngươi liền thắng chú nguyên giác chậm rãi mở miệng nói thanh âm kiên cố trọng nhược và quân theo sau hắn hai mắt đột nhiên mở trong mắt quang mang nhiếp nhân tâm phách hắn quyền giá đã xảy ra biến hóa hai tay hơi hơi giơ lên cường tráng đối cơ nối thành một mảnh liền phẳng phất mở ra một đôi cánh nay bộ quyền giá so với hồng chuẩn quyền quyền giá tuy rằng thoạt nhìn rất nhiều lỗ h ồ n g nhưng thân ở chu nguyên giác đối diện tần bách thắng lại cảm giác được một tia không rõ hơi thở mà ở trên chỗ ngồi triệu chính huyền nhìn đến chu nguyên giác tia thong thả triển khai tư thế sắc mặt dần dần trở nên thập phần khó coi ở hắn nhẹ bén tinh thần bên trong một cổ khác thường cảm xúc cùng ý chí đang ở chậm g ã i bay lên cùng bành t r ư n g thánh nghi minh khởi s ư một cái giống như núi cao thật lớn đầu trên cao một đôi cao ngạo hai mắt nhìn thẳng hắn thật lớn bén nhọn mõm bộ hướng hắn chọc tới kịch liệt lay động hắn tâm thần h th� n nay phúc cảnh tượng tuy rằng gần chỉ có trong n y mắt nhưng cao thủ giao phong cần thiết hết sức chăm chú thắng bại liền ở trong n y mắt l i ê n tính là lại ngắn ngủi phân thần đều sẽ trở thành trí mạng thật lớn sơ hở lệ lấy huyền tâm quyền phát kinh pháp dung hợp hồng chuẩn quyền quyền kinh vân nhận tay lại lần nữa thẳng đánh hắn mặt hắn phản xạ có điều kiện xoay đầu đi nhưng lúc này đây hắn không có thể hoàn toàn né tránh chu nguyên giác thủ đao bên cạnh từ hắn gò má cọ qua khổng l ồ lực đánh vào sở mang đến sắc bén l ư ợ đạo đem hắn nửa bên mặt sinh sôi cắt ra máu tươi văng khắp nơi từ gương mặt chỗ hồng chỗ lộ ra trắng tinh hàm không đợi hắn từ khiếp sợ trung khôi phục lại chu nguyên n g giác tiếp theo công kích cũng đã đã đến lệ lệ lệ liên tục vân nhận thủ bùng nổ mà ra từ tâm mà phát vốn là khó có thể đoán trước hơn nữa tâm linh kinh sợ thần bách thắng đã hoàn toàn mất đi tiên cơ Bả vai bên sườn cánh tay tân bách thắng tuy rằng đem hết toàn lực trốn tránh nhưng mất đi tiên cơ dưới tình huống theo bị vân nhận thủ sẽ rách thân thể bộ vị càng ngày càng nhiều hắn trốn tránh cũng càng ngày càng trị đ ộ t hắn giống như là một con da sức dãy r a du lòng nhưng trước sau vô pháp chạy thoát bằng điều lợi trào cùng m à nhọn chục thần long nộ q u ỳ tương tân bách thắng máu tươi ràn rụa da thịt rét nát thảm không nỡ nhìn nay huyết tinh một màn để cho rất nhiều võ đạo người yêu thích phát ra kinh hô hướng nhiên rất k h o á t sợ tới mức trực tiếp bưng kín chính mình hai mắt mà ở tràng võ đạo giới người giờ khác này đều đã kìm nén không được đ ỗ n g nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên tới bảy lần nổ đùng bảy lần vân nhận thủ tân bách thắng thân thể đã lung lay sắp đổ lệ thứ tám thanh nổ đùng văng lên chu nguyên giác thủ đao ở khoảng cách tần bách thắng hầu kết chỉ có một tấc địa phương ngừng lại không có tiếp tục công kích tân bách thắng máu tươi ràn rụa thân thể ở rất nhỏ yên lặng lúc sau chậm rãi mề mại ngã xuống ở tám lần quyền kinh bùng nổ hơn nữa tựa hồ vẫn có thừa lực nhìn kia đứng ở quyết quyền giữa sân chậm rãi thu hồi bàn tay xoay người hướng tới quyết quyền tràng nhập khẩu hàng rào sắt đi đến chu n g u y ê n giác cung thủ triết nhịn không được c ư ờ i khổ hắn chút xuống nửa đời quyền pháp đã chăn đại thành nhiều nhất cũng bất quá làm được thất kiếp thiên tinh mà người này mới lĩnh hội huyền tâm quyền áo nghĩa bao lâu cứ nhiên cũng đã siêu v i ệ t hắn trong lịch sử thánh giáp giới có tiền bối đem huyền tâm quyền luyện đến liền pháp chín kình nông nỗi được xưng là xạ nhập cung người này chỉ sợ đã tới dội như vậy chuyển thuyết cảnh giới bất quá càng làm cho hắn chấn động chính là ở cuối cùng liên kích đánh ra phía trước. Từ cuối h nguyên giác trên người dâng lên kia nháy mắt bảnh trướng tinh thần cùng quyền cùng đến siêu chiêu rắc chí. thức chủ, mắt việt kia Kìa, pháp phạm chạm ý đã s vô võ đạo ế t ư ớ cùng mơ đổ vật. Sư phụ, cuối c rốt cuộc là tình huống như thế nào a nam nhịn không được mở miệng hỏi lâm hành trong mắt cũng tràn đầy nghị hoặc bọn họ rõ ràng nhìn đến ở cuối cùng k i a m ộ t k í c h phía trước vẫn luôn linh hoạt mau lẹ giống như du long tần bách thắng động tác có trong nháy mắt đình trệ bởi vậy lộ ra thật lớn sơ hở cuối cùng dẫn tới cuối cùng thất bại đây là bọn họ không thể đủ lý giải địa phương không chỉ là bọn họ ở đây đại bộ phận võ đạo giới người trong đều sờ không được đầu góc d ò hỏi đứng dậy bên trường gối thánh nhi minh c h i lấy tâm văn tâm tất h nhiên mà phát đừng nói các ngươi liền tính là ta cũng khó có thể lý giải đó là rất nhiều người đều cầu mà không được độ vận nhân thể cùng sinh mệnh nguyên bí xa xa so với chúng ta nghĩ đến muốn phức tạp nhiều ở sinh mệnh cối u cất giấu như thế nào lực lượng không ai có thể đủ biết không đến cái kia cảnh giới thậm chí liền cảnh giải đều lý giải không được cùng kia vô hạn thần bí thiên địa so sánh v ớ i này thế tục bên trong phân loại mê ly lại có cái gì đáng giá vướng bận đâu cung thủ chuyết nhìn kia chậm rãi biến mất ở quyết quyền tràng hàng rào sắt bóng ma trùng chu nguyên giác nhịn không được nhẹ giọng nói q một chương ba mươi chín kiên kỵ cung thủ chuyết không cấm lại nghĩ tới lúc trước chu nguyên giác đối hắn nói qua nói lúc này buông hết thảy còn có khả năng chạm đến kia càng cao cảnh giới chính mình lúc trước có phải hay không chọn sai cung thủ chuyết không cấm lâm vào chầm tư bên kia khán đài chỗ ngồi phía trên la vĩnh lợi nhìn xuân lôi võ quán đệ tử cùng đại lượng nhân viên y tế tiến vào quyết quyền giữa sân đối nằm ngã trên mặt đất máu chạy không ngừng tấn bách thăng tiến hành khẩn cấp cứu giút sắc mặt thập phần nghi xác định sao triệu chính huyền nhìn tân bách thắng bị đơn giản băng bó lúc sau nâng thượng cáng vừa mới kia hai người cuối cùng giao phong hình ảnh lại ở trước mắt hắn hẹn ra hắn gật gật đầu trầm giọng nói không có sai tuy rằng gần chỉ có trong nháy mắt nhưng k i u loại cảm giác cách xa như vậy đều có thể đủ làm ta sinh ra tâm linh rất nhỏ chấn động xác thật là thánh nhi minh chi hắn đột phá hỏng chuẩn quyền ngọn cửa này nhị lưu quyền pháp gông cùng xiến g xích đi ra chính mình nói lộ thánh nhi minh chi cái này cảnh giới ta tổng là nghe nói thực sự có như vậy thần kỳ như vậy cường la vĩnh lợi nghi hoặc hỏi thân là thiên cơ tập đoàn chủ tịch hắn bản thân cũng không có võ nghệ trong thánh ô n thiên g qua h kiếm cơ p i đường i biết tới rồi ể u rất nhì i giới bí tân, nhưng rất nhiều chuyện không phải hiểu biết là có thể đủ lý giải. ề u chuyện vũ đạo đủ nhưng không bí tân, rất thể Thánh n h có là lý minh chi là thánh g i á c trên đường bước đầu tiên này tiêu chí là có thể đem cá nhân tinh thần cùng ý chí dung nhập trong q u y ề n pháp biểu đạt ra tới hơn nữa đối bên người người sinh ra đủ loại ảnh hưởng tựa như vừa rồi tần bách thắng chính là bị chu nguyên giác q u y ề n pháp ý chí ảnh hưởng có ngắn ngủi trì trệ triệu chính huyền trầm g i i nói ý của ngươi là tinh thần kinh sợ l à vĩnh lợi nói không sai bị lắm đây là cơ bản nhất cách dùng cho dù loại này kinh sợ chỉ có ngắn ngủi một cái t r ớ c mắt nhưng đã cũng đủ trí mạng Đối không, không gật gật nói. Nói ư i rõ ràng lắm loại đồ vật này rất khó phán đoán thư văn thiên phú dị bẩm mượn dùng tiền h cơ nội cảnh có thể đặt thành cùng loại trạng thái nhưng không nhất định có thể so được với chân chính đột phá cảnh giới nhưng trái lại chúng ta thiên cơ kiếm pháp bản thân chính là nhất lưu võ đạo vô luận là lập ý chiêu thức hoặc là bí t r u y ề n phép huấn luyện đều có hoàn bị hệ thống nhất lưu võ đạo đều là thánh giác cấp cường giả truyền lại gần như viên mãn có được vô cùng biến hóa mà chú nguyên giác lấy hồng chuẩn quyền cửa này nhị lưu quyền pháp vi c ă n cơ cho dù đi ra con đường của mình quyền pháp nhất định sẽ không hoàn mỹ từ điểm này thượng xem thư văn có rất lớn ưu thế nói tóm lại khó có thể đoán trước chỉ cần ngăn cản ở người này tâm ý bùng nổ thư văn phần thắng liền có thể đạt tới tám phần ngăn không được triệu chính huyền nói tới đây tạm dừng xuống dưới la vĩnh lợi hơi hơi trầm mặc hắn minh bạch triệu chính huyền ý tứ ngươi tính toán làm sao bây giờ từ đây người hành sự tới xem hẳn là cũng là hướng về phía lần này võ đạo giới đại biến cách mà đến hiện giờ toàn bộ thiên lộc phủ chỉ có thư văn xứng cùng hắn một trận chiến cho nên thư văn nhất định là hắn mục tiêu kế tiếp mà thư văn muốn bắt lấy thiên lộc đệ nhất cũng lách không ra hắn một trận chiến này không thể t r á n h n ẽ la vĩnh lợi nhữ n g mày nói s i ê u tập hắn kỹ càng tỉ mỉ tư liệu đi người này ngang trời xuất thế ở tại vũ hải đánh bại lan hải xã nghiêm hạo lan hải xã cư nhiên không hề động tác này trong đó can hệ sẽ không đơn giản như vậy triệu chính huyện lắc, lắc đầu nói bất luận cái gì xuất hiện biến số đều cần thiết tận lực không chế ở có thể nắm chắc trong phạm vi trận này võ đạo giới xoáy lớn thư văn không thể thua ít nhất ở đi ra thiên lộc phụ phía trước không được nếu không thiên cơ kiếm phái không chế thiên lộc kế hoạch liền sẽ thất bại la vĩnh lợi trầm giọng nói ta biết triệu chính huyền nhìn chằm chằm quyết quyền giữa sân lưu lại loang lộ vết máu không biết suy nghĩ cái gì mặc kệ thiên lộc võ đạo giới bởi vì trận này luận võ như thế nào sôi chào kết thúc luận võ chu nguyên g i c bằng máu tốc độ về tới vô hại biệt thự bên trong đem chính mình khoa ở phòng lợi công danh lợi phú quý khen ngợi với hắn mà nói đều là dư thậm chí là hắn đi tới trên đường chướng ngại vật hắn chân chính để ý là có thể từ trận này lại một hồi trong chiến đấu được đến cái gì dùng để hoàn thiện hắn ý chí cùng quyền pháp đêm nay chiến đấu rõ ràng trước mắt tân bách thắng chiến pháp phát tình chiêu thức đều ở hắn trước mặt t h o á n g hiện không thể không nói tân bách thắng s ở tu hành lưu phái s á c thật là ám sát quyền khắc tinh ít nhất nếu chỉ dựa vào hồng chuẩn quyền này một môn quyền pháp chiêu thức cùng k i n h lực nếu muốn thắng hắn tân bách thắng sẽ khó khăn gấp mười lần quyền pháp chu nguyên giác nhẹ giọng tự nói tam lưu quyền pháp chỉ biết ngoại luyện tuy rằng thân thể mạnh mẽ một hai năm là có thể ra công phu nhưng áp b Thư t hao â nhất t ể lưu quyền pháp trừ bỏ nội dưỡng ngoại luyện còn có được một ít bí c h u y ề n phép huấn luyện này đó phép huấn luyện sở đạo tạo ra năng lực đã vượt qua quyền pháp chiêu thức gông cùng xiềng xích đề cập tới rồi tinh thần cùng nhân thể một ít thông trình tự huyền bí nghe nói nhất lưu quyền pháp đều là thánh giác cấp võ đạo gia sáng chế vô luận là chiêu thức vẫn là lập ý đều thay đổi liên tục tu hành đại thành giả có thể có được một ít kỳ lạ năng lực hơn nữa càng dễ dàng căn cứ vào này quyền pháp sửa cũ thành mới đi ra con đường của mình tiến vào kia huyền mà lại huyền cảnh giới tỷ như tần bách t h ắ n g sở học kinh t h ậ p buôn lưu trường kia tâm ý cùng thân thể tương hợp mà bắt t r ư ớ c ra kinh pháp lực trạng thái kia vô cùng nhạy bén khác hẳn với thường nhân trực giác từ từ đặc gì chỗ đều là kinh trập buôn lưu trưởng cửa này nhất lưu quyền pháp bí chuyển phép huấn luyện ban tặng nhưng mà quyền pháp trung quy là hữu hạn liền tính là nhất lưu quyền pháp cũng bất quá là tiền nhân s a n g chế chân chính vô hạn chính là tâm linh cùng ý chí hiện giờ hắn tinh thần cũng đã đột phá quyền pháp gông cùng xiến xích kéo quyền pháp cùng nhau hướng tới càng cao cảnh giới rào bước tiến lên Thánh nhi minh chi, dĩ tâm tâm, trước mắt ta trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng một cái trước mắt, tạo thiện. Bất quá lúc này đây chiến đấu, cho ta dẫn dắt. Nguyên giác tự tới, mắt, nhi minh chi, khoảng chỉ chí chưa pháp không hoàn chiến cho Chu hắn nhắm hai ch cái giác quá Giác vấn gian ngắn dụng cùng ngộ, còn cường quyền cũng này dẫn Nguyên nói, đứng lên đại, lại có lúc dĩ đây đấu, sử ý, ý đủ đủ chiến chóng ốc hình ảnh nhanh chóng ở hắn hiện trong bên trong đấu ở lệ ê n tân、bách、thắng động tác, thân kình phương thức, giống như là một con du long.、Mà、hắn, chính là kia du long tác, phát thức, một bách pháp, cự điểu. kia mồi là là l Mà du du vụ vô số quyền ảnh thổi quét hắn trước người không gian phong tỏa trước người mỗi một cái góc ở hắn ý chí bên trong cặp kia cánh tre trời cự đ i ể u mỏ nhọn không ngừng đánh ra nhưng loại công kích này đều không phải là là mù quáng mà là có ý thức bệnh thành một cái lưới lớn đuổi đi du long không ngừng né tránh lấy bách chuẩn minh điên cuồng liên kích hạn chế đối phương di động năng lực đem đối phương bước đến dự định phương hướng sau đó lệ vân nhận thủ buộc phát ra bén nhọn khí minh không hề dấu hiệu đột nhiên đánh ra ở hắn ý chí bên trong ở m ỏ nhọn đuổi đi hạ kia chỉ nhanh nhẹn rảo hoạt du l o n g bị cự đ i ể u thình lình xảy ra mánh liệt mổ đánh một chút mổ trùng trở thành cự đ i ể u trong miệng mỹ vị d u n g có nhất định quy luật bách chuẩn minh áp chế đối thủ đem đối thủ bước đến riêng vị trí sau đó ở trong bách chuẩn minh t r ợ n gia nhập vân nhận thủ phát tỉnh liên tục mấy lần lại nhanh nhẹn đối thủ cũng sẽ lộ ra sơ hở cuối cùng bị nhất cử đánh tan chụp long thủ chu nguyên giác dừng động tác trong nhà thổi quét dòng khí đột nhiên i mặt hắn chậm rãi mở hai mắt hắn biết chính mình tân sáng lập võ đạo lại siêu việt phía chân trời cự điệu t h ầ n vận lại lại lần nữa tinh tiến một phân chiến đấu chính là hạn chất dinh dưỡng q u y một chương bốn mươi nhận ảnh hôm sau lê minh từ ở chu nguyên giác này cọ quá một đốn bữa sáng lúc sau lý thanh tuyền liền bắt đầu mỗi ngày buổi sáng đúng giờ đánh tạp cọ ăn cọ uống sinh hoạt chu nguyên giác nhưng thật ra không lắm để ý dù sao làm một người phân cùng hai người phân hao phí thời gian kém không được quá nhiều bất quá gần nhất bị thẳng lâu rồi hắn nhưng thật ra ở suy xét muốn hay không thu lý thanh tuyền bữa sang phí rốt cuộc dùng cho dược tiện bữa sáng dược liệu nhưng đều không tiện nghi lộc cộc, lộc cộc. đem trong chén dược thiện uống một hơi cạn sạch lý thanh tuyển t h o ả i m á i hướng ghế trên một d ự a t h ở phào một hơi từ ăn chu nguyên n g g i á c dược thiện lúc sau nàng gần nhất cảm giác thân thể của mình cùng tinh thần đều hào không ít đầu góc thanh minh một ngày đều tràn đầy sức sống dậy sớm mọi mệnh trở thành hư không hơn nữa buổi tối giấc ngủ chất lượng cũng biến hào rất nhiều nàng biết đây là bởi vì dược thiện bên trong gia nhập quý báu dược liệu duyên cớ có được chấn định tinh thần tẩm bổ khí huyết bổ tráng thân thể công hiệu đường nhìn gần chỉ là này một chén nhỏ nhưng trong đó sở bao hàm dược liệu giá trị ít nhất ở vạn nguyên trở lên nàng dụng tâm quan sát quái ch hắn yêu cầu cũng không cao xuyên chính là bình thường ngàn đem khối một bộ quần áo không mang theo danh biểu cũng không mặc danh giày đi ra ngoài khai chính là hai mươi vạn tả hữu bình thường xe hơi ngay cả này một căn biệt thự cũng chính là bình thường nội thất hoàn thiện nếu không phải luyện võ yêu cầu một cái rộng mở yên t ĩ n h địa phương chỉ sợ hắn liền biệt thự đều sẽ không mua bất quá về phương diện khác hắn đ ố i ăn yêu cầu lại vô cùng khắc nghiệt một ngày chỉ là hoa ở một ngày tam cơm thượng tiền p h ò n g chừng phải mấy vạn thậm chí thượng mười vạn càng không cần phải nói luyện công lúc sau dùng đến thuốc tắm bổ tráng rượuốc rán chờ vật phẩm không chút nào khoa chứ nói chu nguyên giác này một bộ thân thể. so bất cứ thứ gì đều phải sang quý chính cái gọi là nghèo văn giàu võ bởi vậy ở chân chính quyền pháp đại thành phía trước chu nguyên giác vẫn luôn đều không có lựa chọn rời đi quyết quyền trảng chính là nguyên nhân này đây là mười năm như một ngày lấy cường đại nghị lực bất khuất ý chí cùng cự lượng tiền tài sở dưỡng ra chân chính thiên kim chi khu lại há là quý báo trang phục cùng xe biểu có khả năng đủ bằng được nghe kia quen thuộc trong bụng nổ vang đình chỉ nhìn đến chu nguyên giác một lần nữa mở hai mắt lý thanh toàn lúc này mới mở miệng nói liền ở ngươi chiến thắng tần bách thắng thời điểm thiên cơ kiếm phái hoàng thư văn thắng tuyệt đối bạch xà quyền hứa vân hạc hứa vân hạc bị một lửng tay đâm xuyên qua bụng hiện tại còn ở bệnh viện cứu rút cứ như vậy toàn bộ thiên lộc phủ võ đạo giới cách cục đã thập phần rõ ràng có thể có tư cách cùng ngươi một trận chiến cũng chỉ dư lại thiên cơ kiếm phái hoàng thư văn ngươi chuẩn bị khi nào tìm tới hắn nay cũng chính là ta tưởng cùng ngươi nói sự giúp ta tiếp theo trường chiến thiếp bảy ngày lúc sau ta sẽ đi trước thiên cơ tập đoàn tới cửa bãi phòng chu nguyên giác trầm giai nói chính n g ọ mặt trời t r ó i trang treo cao quả nhiên vẫn là tới thiên cơ tập đoàn đỉnh tần văn phong trung triệu chính huyền trong tay cầm lý thanh toản phái người đưa tới c h i tiếp sát mặt t h ậ phần bình tĩnh thân phận của hắn bối cảnh ta cơ bản đã điều tra rõ ràng là vĩnh lợi nói như thế nào triệu chính huyền mày nhăn lại hỏi ta cường điệu điều tra lan hải xã bên kia tình huống có một ít thu hoạch lúc ấy người này ở nghiêm hạo kế nhiệm nghi thức phía trên đem chi đánh bại lan hải xã đã từng muốn động dùng một ít quan hệ cùng năng lượng đối này tiến hành chèn ép bất quá cuối cùng không giải quyết được gì nghe nói là có người thông qua thượng kinh phủ lý ra con đường cho lan hải xã cảnh cáo sau đó ta lại nhờ người điều tra một chút hắn xã giao internet gần nhất ở hắn bên người thường xuyên xuất hiện một người tuổi trẻ nữ tử cái này tuổi trẻ nữ tử tên gọi là lý thanh tuyền la vĩnh lợi trầm giọng mở miệng nói qua lý thanh tuyền lý g i a dòng chính người của lý g i a như thế nào sẽ xuất hiện ở nơi này triệu chính huyền thanh e m ngưng trọng lên không lý g i a đối ngoại công khai dòng chính bên trong cũng không có người này có lẽ là dòng bên có lẽ trong đó có khác c ă n hệ từ đủ loại dấu hiệu tới xem ý phán đoán của ta cái này chu minh l giác chỉ sợ là lý thanh tuyền lựa chọn hạt giống la vĩnh lợi nói không có khả năng ngay cả lý g i a dòng chính đều không nhất định có lựa chọn hạt giống quyền lợi một cái danh điều chưa biết tiểu nhà đầu sẽ có tư cách này vị kia là cái gì thân phận cũng bất quá chỉ có một lựa chọn tư cách nếu không có vị kia thời trẻ cùng chúng ta thiên cơ kiếm phái có điều sâu xa cơ hội này cũng là không đến chúng ta trên đầu triệu chính huyền nghi hoặc nói nay ta cũng không biết cái này lý thanh tuyển tình huống chỉ sợ có điểm đặc thù có nàng hoành ở trung gian từ chính quy mặt độc thủ chúng ta chỉ sợ vòng không khai lý ra ảnh hưởng bất quá trừ bỏ chính quy con đường chúng ta còn có rất nhiều mặt khác phương pháp có thể dùng nàng đều không phải là lý ra dòng chính chỉ cần không thương nàng mặt khác chúng ta không cần băn khoăn quá nhiều hơn nữa ta đã mặt bên cố vấn quá vị kia vị kia nói mặt trên ý tứ là lần này sự t ì n h chỉ cần bất động dùng x u ố n g ống không đem sự t ì n h nào đến quá lớn ảnh hưởng đến người thường sinh hoạt giang hồ sự giang hồ l à vĩnh lợi trầm d à i nói giang hồ sự giang hồ nghe thế câu nói triệu chính huyền đôi mắt bị lên tựa hồ đọc r a nào đó thâm ý ban đêm chu nguyên n g giác kết thúc một ngày huấn luyện tiến vào phòng tắm bên trong vòi hoa sen t r u n g lạnh lẽo bọt nước sái lạc ở trên thân thể hắn mang đến một tiêu mắt lạnh xua tan mỏi mệt đơn giản phóng đi trên người mồ hôi hắn mặc vào một cái quần đùi lấy thượng một cái khăn tắm xoa xoa nửa ướt đầu tóc đi ra phòng tắm đi tới phòng khách nhưng mà vừa mới mới vừa bước vào phòng khách hắn liền bước chân dừng lại một loại kỳ lạ cảm giác này lên trong lòng đó là một loại rất nhỏ xa lạ cảm cũng liền ở hắn ngừng chân kia một khắc c h a n h c h a n h c h a n h c h a n h chanh. mấy đạo thanh thúy kiếm minh tiếng động đ ố n g nhiên đồng thời vang lên nam đem ngân quang lập lòe t r ư ở n g kiếm từ trong phòng các nơi hiện ra sofa lúc sau bàn t r à dưới g ó c từng chỗ ở hắn tắm rửa là lúc c ư nhiên có năm cái cầm trong tay lưới dao sắc bén sát thủ l ẹ n vào tới rồi phòng khách các nơi tầm nhìn góp chết bên trong chỉ chờ đại hắn hiện thân là lúc cho hắn một đòn trí mạng xác ý nội liễm chỉ ở ra tay một khắc hoàn toàn b đồng thời bao trùm hắn thân thể các đại yếu hại bộ vị không có bất luận cái gì dư thừa động tác mau đến tuyệt điên tàn nhẫn quả quyết này đó không hề nghi ngờ đều là võ đạo thành công cao thủ quang ảnh lưu luyến bộc lộ mũi nhọn thường một giây chú nguyên g i á c còn đắm chìm đang tắm sau thân thể bản năng thoải mái chung ngay sau đó cũng đã gặp phải sinh tử nguy cơ nam thanh kiếm đồng thời xuất kích cơ hồ phong tỏa hắn sở hữu t r ố n tránh không gian võ đạo lại cường nhưng rốt cuộc không phải đau thương bất nhập h u n g chi phát ra công kích năm người đều là võ đạo cao thủ lực sát thương nháy mắt phóng tới lớn nhất gian g g i á c sinh tử mất khắc nhìn như đã muốn tránh cũng không được nhưng nhưng vào lúc này chu nguyên g i á c cả người vang lên liên tiếp làm người r a đầu tê dại khớp xương nổ đùng tiếng động thời khắc mấu chốt lại là hồng chuẩn quyền bên trong xúc cốt bí quyết khởi tới rồi tác dụng thân thể hắn ở trong nháy mắt cơ hồ thu nhỏ lại tới rồi cực hạn hơn nữa lấy cực độ quỷ dị tư thế xoay chuyển thân thể cùng tử chi lấy cầu lớn nhất hạn độ tránh đi thân thể yếu hại thứ lạp mũi kiếm cọ sát huyết nhục thanh em chuyển đến gương mặt cánh tay phía sau lưng đùi ngoại s ừ n còn có ngực sắp bén mũi kiếm sẽ rách hắn tầm ngoài da thịt đỏ tươi máu nháy mắt không gì kiên kỵ mũi kiếm sợ quá máu tươi tung bay nhưng chu nguyên giác tuy rằng bị thương lại cũng bởi vậy tránh thoát nhất hung hiểm nhất trí mạng tập sát kiếm quang đan sen hắn lúc này mới thấy rõ ràng tập sát giả dạ bộ dạng đây là năm cái cả người đều bao phủ ở h i bên trong h i nhân chỉ có một đôi sát ý bàng bạc đôi mắt lộ ở bên ngoài bọn họ thân thể cũng không có vẻ như thế nào to lớn eo bụng lạc bộ có vẻ thập phần tinh tế tựa hồ không có nhiều ít cơ bắp nhưng bà vai bối cơ lại cao cao phừng lên thậm chí làm cho cả thân thể hiện ra một loại không phối hợp cảm chu nguyên giác vừa thấy liền biết đây là hàng năm huy kiếm sở luyện liền thể trạng cùng thân thể toàn phương vị trưởng thành võ đạo gia có rõ ràng khác nhau này thân cơ b ắ p cùng thể trạng liền không phải vì bàn tay trần vật lộn mà sinh mà là thuần túy vì huy kiếm lấy nhân tính mệnh năm tên binh kích cao thủ thân ảnh đan sen đột nhiên xoay người này năm tên binh kích cao thủ sát ý tràn đầy trong mắt không tấm lộ ra một tia chấn động tân sắc tựa hồ cũng không có nghĩ đến vừa mới cái k i a vạn vô nhất thất t ậ p kích c ư nhiên sẽ bị lấy cái loại này không thể tưởng tượng phương thức né tránh bất quá bọn họ cũng không để ý một kích không thành xoay người tai chiến đối phương tuy rằng là lĩnh ngộ thánh nhi min chi quyền pháp đại thành giả nhưng rốt cuộc không có chân chính tới cái k i a huyền mà lại huyền cảnh d ư ớ i hơn nữa tay không tất sát bọn họ chiếm cứ tuyệt đối ưu thế có binh khí cùng không có binh khí hoàn toàn chính là hai cái cực đoan một cái nhị lưu võ đạo gia đơn đối đơn d ư ớ i tình huống cầm trong tay binh khí thậm chí có khả năng cực đại đánh bại quyền pháp đại thành giả càng không cần phải nói bọn họ hiện tại là năm đối một tranh kiếm phong v ừ a c h u y ể n năm người bước đi cùng động tác cơ hồ nhất trí lợi kiếm ở phòng khách ánh đèn chiếu dọ dưới h à n quang nhấp nháy đoạt người tầm mắt nhưng mà chung u y ê n g i á trong tay đều không phải là không có vũ khí trong tay hắn nắm một khối khăn tắm hắn đột nhiên đem khăn tắm run lên bảy mươi cm một m bốn lớn lên khăn tắm ở không trung giãn ra mở ra đương nhiên chỉ cần bằng vào này khối khăn tắm là không có khả năng ngăn cản lưỡi dao sắc bén đâm mạnh chu nguyên giác lớn là mặt khác hiệu quả khăn tắm bay từ tung nháy mắt che đậy tập kích mà đến ba người tầm mắt thứ lạp ngay sau đó khăn tắm đã bị ba người lưỡi dao sắc bén sinh sôi sẽ thành mạnh nhỏ nhưng mà này khăn tắm trung quy là khởi tới rồi hiệu quả ở thình lình xảy ra khăn tắm che lớp hạ ba người động tác có ngắn ngủi đình trệ cùng thất loạn mà ở tung ra khăn tắm kia một khắc chu nguyên giác cũng đã có hành động lợi dụng này ngắn hoàn toàn từ bỏ đối sau lưng bị khăn tắm c h e lấp ba người phòng ngự lấy cực nhanh tốc độ nên hướng về phía mặt khác hai người quyền giá triển khai tinh thần cùng ý chí cực độ bành trướng trực diện chu nguyên n g giác hai người chung trong đó một người tâm linh đột nhiên chấn động tia chiều hắn v ọ t tới tựa hồ không phải một người mà là chưa từng so diện tích rộng lớn trên bầu trời đáp xuống cánh nếu rũ thiên tri tự điệu khổng lồ di tâm vân tâm người này trong tay kiếm đột nhiên đình trệ ngay cả tân bách thắng như vậy quyền pháp đại thành giả đều khó có thể tránh cho thúng chi người này chỉ là ỉ vào binh khí trí lợi võ đạo cùng ý chí so với tân bách thắng xà xà không bằng nhưng mà chu nguyên giác chân chính mục tiêu cũng không phải hắn mà là cái kia cuối cùng dư lại một người một chọn một binh khí t r ê n h lệch lúc này đã đều không phải là không thể vượt qua thứ kích sắc bén mũi kiếm từ chu nguyên giác khuôn mặt s é qua hắn thậm chí có thể nghe được kịch liệt đâm ra mũi kiếm nhân cao tần run dậy mà phát ra chân minh lệ một cái điêu thủ cùng với kịch liệt khí bạo tiến quân thần tốc điểm ở người này hầu kết phía trên gian giác g thanh thúy cốt cách vỡ vụn tiếng động chuyển đến người này c ổ ở mạnh mẽ công kích dưới thật sâu long xuống không có chờ đợi thân thể hắn vô lực mềm mại n g ã xuống chu nguyên giác một cái tay khác nhanh chóng đáp thượng trong tay hắn trường kiếm trôi kiếm che lấp kinh sợ giết người đoạt kiếm một bộ động tác nước chảy mây trôi mau đến t u y ệ t điên nhìn như phức tạp nhưng kỳ thật đều ở trong c h ớ p mắt hoàn thành thậm chí khi chu nguyên giác đem trôi kiếm nắm trong tay là lúc mặt khác một người còn không có t ử dĩ tâm ấn tâm kinh sợ bên trong hoàn toàn phục hồi tinh thần lại cũng liền vào lúc này phía sau ba người trường kiếm lại lần nữa dễ đến c h ú nguyên giác tay trái phản nắm chuỗi kiếm thân hình đột nhiên một cái xoay tròn s ắ c bén mùi kiếm s ẹ t qua cái kia vừa mới từ trong kinh sợ thanh tình sát thủ cổ đại lượng đỏ tươi m á u phun ra mà ra mà hắn tắt theo hai người chi gian khẽ hở né tránh phía sau thứ kích xông ra năm người vây quanh tiếp theo không chút nào dừng lại một cái l ắ p mình đánh vỡ cửa sổ rời đi phòng khách thân ảnh biến mất ở biệt thự trong viện bóng ma bên trong đao kiếm không có mắt liền tính hiện giờ cầm trong tay binh khí cùng ba gã đồng d ạ n g cầm trong tay l ư ớ i dao sắc bén địch nhân chính diện giao thủ như cũng không phải sáng suốt cử chỉ tương phản chỉ cần thoát ly phòng khách tại đây đ ó n g biệt thự bên trong này ba người chính là cá trong chậu vật trong bàn tay phòng khách chung ba cái h á y nhân đứng ở tại chỗ ánh mắt chấn động nhìn ngắn ngủn hai cái hiệp giao phòng ở ưu thế tuyệt đối dưới như cũng bị giết hai gã đồng bạn thi thể nghĩ đến tự thân hiện giờ ác liệt tình cảnh còn có vừa mới người nọ đối mặt bất thình lình ám sát là lúc sở biểu hiện ra ngoài bình tĩnh cùng không thể chiến thắng cường đại bọn họ hô hấp nhịn không được trầm trọng đ ỗ n g nhiên toàn bộ biệt thự bên trong ánh đèn toàn bộ tắt t r u n g quanh nháy mắt trở nên một mảnh hát đám cái kia từ ngoại chiếu xạ tiến vào một chút quang ảnh ở rất nhỏ đ ô n g đường bọn họ cảm giác được tựa hồ có nào đó khủng bố đồ vật tiềm tàng tại đây quang ảnh cùng trong bóng tối mơ ước bọn họ tính mạng thử vong như bóng với hình nửa giờ lúc sau tháp tháp tháp lý thanh tuyền mang theo người bước nhanh hướng chu nguyên giác biệt thự đi tới sắc mặt thập phần khó coi mới vừa đi tiến biệt thự lại môn nàng đã nghe tới rồi một cổ dày đặc mùi máu tươi theo sau nàng liền nhìn đến biệt thự một bên tường biện thượng một mảnh đỏ thám đại lượng máu bắn tung tóe tại trên vách tường mà ở tường hạ trên mặt đất nằm một câu vô đầu thi thể đầu lăn xuống ở bên kia làm cho đầy đất đều là máu tươi cộng lớn đồng d ạ n g có một khối thi thể ngã xuống đất hắn trái tim bị toàn bộ đâm thủng máu tươi nhiễm hồng mặt đất đi vào biệt thự phóng khách là càng thêm nhìn thấy ghê người một màn tam cụ thi thể phân biệt ngã xuống bất đồng vị trí một khối cổ bị toàn bộ cắt ra nhất khủng bố là cuối cùng một người trên bụng bị khai một đạo thật sâu khẩu tử bạch lục tím l ậ đấy đất tản ra lùng liệt làm người buồn nôn xú vị nay thảm thiết một màn xem đến lý thanh tuyền một trận nhìn thấy vây người quét tước hiện trường làm được sạch sẽ một chút lý thanh tuyền trầm giọng đối chính mình mang đến người nói chính nàng t ắ c lướt qua này đó thi thể hướng tới lầu hai chu nguyên giác phòng ngủ đi đến phòng ngủ bên trong đèn sáng chu nguyên giác đang ngồi ở ghế trên bên người phóng chai lọ vại bình chính hướng trên người đổ rượu thuốc cột lấy băng vải người thế nào thiên cơ kiếm phái thật là thật to gan lý thanh tuyền bước nhanh đi ra phía trước nhìn đến chu nguyên giác bộ dáng một cổ lựa giận từ nàng đáy lòng dân lên chu nguyên giác không có đáp lời đem cuối cùng một chỗ đùi ngoại sườn kiếm thương bao vây hảo đứng lên tới người đã nói chỉ cần không quá phận nhất định trong phạm vi ta có thể làm lơ một ít quy tắc đúng không chu nguyên giác sắc mặt bình tĩnh nói n g ư ờ i tưởng làm cái gì trên người của ngươi còn có thương lý thanh tuyển nhữ mày nói một ít bị thương ngoài ra mà thôi không có trở ngại ta đi vốn chính là một cái tràn ngập sát khí con đường loại chuyện này về sau tuyệt đối sẽ không chỉ phát sinh lúc này đây ta muốn cho về sau muốn làm như vậy người đều ước lượng ước lượng nếu giết không chết ta bọn họ muốn trả giá như thế nào đại giới nếu không phiền thoái chỉ biết vô cùng vô tận chu nguyên giác đi tới phòng một góc nhấc lên bích họa mở ra chính mình tụ sát theo sau lý thanh tuyền liền nhìn đến hắn từ tủ sắt trung lấy ra một đôi hàn quang lập loệ sắc bén đ o ạ n kiếm này hai thanh đ o ạ n kiếm ở chu nguyên giác trong tay chuyển động vũ ra làm người hoa cả mắt kiếm hoa đây là lý thanh tuyền ánh mắt có chút kinh ngạc đây là lần đầu tiên nàng nhìn đến chu nguyên giác sử dụng vũ khí ở nàng ấn tượng bên trong chu nguyên giác vẫn luôn là một người bàn tay trần đối địch võ đạo gia tựa hồ nhìn ra lý thanh tuyền nghĩ hoặc chu nguyên giác sắc mặt bình tĩnh nói luận võ tự nhiên là bàn tay trần đường đường chính chính nhưng giết địch vậy không gì kiên kỵ q một chương bốn mươi hai gia tập nghe được chu nguyên giác mà nói lý thanh、tuyền、hơi hơi trở mặc biết hắn tâm ý đã quyết sẽ không sửa đổi cẩn thận ngẫm lại nàng cảm thấy chu nguyên giác nói cũng có đạo lý muốn đi ra thiên lộc đi hướng cả nước loại chuyện này tuyệt đối sẽ không gần gặp được một lần chu nguyên giác lộ khiêu chiến thiên hạ võ đạo thiên tài ở chiến đấu bên trong hấp thu chất dinh dưỡng này đối hắn tới nói tự nhiên có vô tận chỗ tốt nhưng đối những cái đó bị hắn khiêu chiến võ đạo lưu phái tới nói đâu đối với bọn họ tới nói này liên quan đến lưu phái thể diện lưu phái tương lai thậm chí là lưu phái sinh tử sinh tử đại sự ở phía trước lại không chọn thủ đoạn sự tỉnh cũng sẽ trở nên lơ lòng bình thường hôm nay là thiên cơ kiếm phái đi ra thiên lộc lúc sau gặp được khả năng còn sẽ là càng cường càng khổng lồ mặt khác lưu phái nếu chuyện này không ghi rõ đại giới như vậy lúc sau người khác chỉ biết được một t ứ c lại muốn tiến một tước loại này thời điểm liền phải đem đại giới bại ở bên ngoài làm tất cả mọi người biết sự tình có thể làm chỉ là nếu làm không thành sở muốn trả giá chính là cái gì ta sẽ cho ngươi cung cấp thiên cơ kiếm phái cao tầng tư liệu bất quá có chút đúng mực ngươi muốn nắm giữ hảo mặt trên ý tứ là ở hợp lý ảnh hưởng trong phạm vi giang hồ bên trong sự tỉnh từ giang hồ tự hành kết thúc bất quá thiên cơ kiếm phái tình huống có chút đặc thù lưu phái cùng tập đoàn tách r a thiên cơ tập đoàn người cầm lái la vĩnh lợi ở thiên lộc phủ là một nhân vật thường xuyên xuất hiện ở công chúng truyền thông trước mặt nếu hắn đông nhiên đã chết ảnh hưởng quá lớn ta chỉ sợ đâu không được bất quá thiên cơ kiếm phái người nhưng thật ra không sao cả bọn họ là người trong giang hồ ngày thường cũng không thường xuyên xuất đầu lộ diện ta kiến nghị là trừ bỏ người này những người khác người tùy tiện tuyển lý thanh tuyển nhẹ giọng nói có thể vậy lưu hắn một mạng chu nguyên giáp sắc mặt bình tĩnh gật gật đầu nói tựa như đang nói một kiện vẽ nhỏ, không đáng kể việc nhỏ. Ban đêm, nhạc sát thị cảnh sơn khu biệt thự thân là thiên cơ kiếm phái nguyên lão sẽ thành viên tri nhất bành khánh hòa liền ở nơi này lúc này đã qua tuổi năm mươi hai tuổi bành khánh hòa thân xuyên một thân rộng thùng tình áo ngủ ngồi ở to rộng phòng ngủ sofa phía trên tuy rằng đã năm gần sáu mươi nhưng bởi vì thời trẻ tu luyện võ đạo có điều thành tựu tới rồi cái này tuổi hắn làn ra như cũ thập phần t h ậ n t r í thân thể cường t r á n g thể lực dư thừa thoạt nhìn nhiều nhất chỉ có bốn mươi suốt đầu trong tay hắn cầm một cây quý báu xì gà đang ở chậm da hít mây nhà khói hắn sofa đối diện là một cái thật lớn cửa sổ sắt đất biệt thự bản thân liền thân ở ở giữa sườn núi thượng xuyên thấu qua trong suốt pha lê liếc mắt một cái nhìn lại thành thị phồn hoa cảnh đêm thu hết đáy mắt thế tục p h á hoa sáng lạn mà mê người b à n h khánh hòa thực thích loại cảm giác này hết thạy đều ở trong mắt p h ả n phất hết thạy đều ở nắm giữ trên thực tế thân là thiên cơ kiếm phái nguyên lão ở nhà s a t h ị hắn là tuyệt đối tượng h lưu nhân sĩ xuất nhập hà quý quyền tài danh lợi cái gì cần có đều có Giang giác.、Hắn、phía sau Hắn ph thoạt nhìn chỉ có hai nghìn năm trăm hai mươi sáu tuổi xinh đẹp nữ t ử thân xuyên một thân áo tắm dài dù n g trắng tinh khăn tắm vớt ve vừa mới làm khô đầu tóc vớt giống như m è o giống nhau nhẹ bước đi tới bành khánh hòa bên người lười biếng nằm ở hắn trên đùi bành khánh hòa một bên chịu xì gà một bên nhìn cảnh đêm một bên nhẹ nhàng vớt ve t r ị n h lâm đầu tóc hắn có rất nhiều nữ nhân nhưng t r ị n h lâm lại cùng mặt khác không giống nhau không phải bởi vì nàng xinh đẹp nhất mà là cái này ở trước mặt hắn như m è o giống nhau dịu ngoan nữ nhân ở bên ngoài lại là cái làm người nghe tiếng sợ vỡ mật mong muốn mà không thể thành hoa hồng đen loại này đó là không giống người thường cao cư người thượng cảm giác về sự ưu việt loại cảm giác này không phải bất luận cái gì một nữ nhân đều có thể đủ cho hắn hoa ca nghe nói thiên cơ tập đoàn ở tiến quân x ư ơ n g long thị ta tưởng t r ị n h lâm dùng cực kỳ ôn nhu khí âm trầm dai nói chuyện nhỏ mà thôi ta sẽ giúp ngươi trả hỏi một cái thực mau thiên cơ tập đoàn sản nghiệp liền sẽ trải rộng toàn bộ thiên l ậ c phủ nho nhỏ một cái x ư ơ n g long thị tính cái gì bành khánh hòa nhàn nhạt nói nghe được bành khánh hòa nói chính lâm đại đại đôi mắt bên trong hiện lên một tia vui sướng theo sau lại có chút nghi ngờ nói ta nghe nói các ngươi gặp một cái khó chơi ra hỏa tựa hồ kêu chu n i n giác có thể hay không đối tập đoàn kế hoạch có điều ảnh hưởng chu nguyên giác nghe thấy cái này tên bành khánh hòa ánh mắt lộ ra một tia ý cười nói hắn có thể hay không sống quá đêm nay đều rất khó nói làm thiên cơ kiếm phái nguyên lão sẽ một viên hắn tự nhiên thập phần rõ ràng đêm nay kế hoạch nga nghe được bành khánh hòa nói chính lâm trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc nhưng mà không đợi nàng hỏi ra nguyên nhân d ị biến trật sinh phanh phòng mặt bên cửa sổ phát ra một tiếng thanh vang pha lê rất nát một đạo hấp ảnh từ cửa sổ trung nhảy mà nhập ai nghe được động tính bành khánh hòa cả người lông tơ đột nhiên đứng lên quay đầu lại hắn liền thấy được một người mặc màu đen quần áo nịt gần chỉ lộ ra một đôi lạnh nhạt đôi mắt hắc y nhân tranh hắc y nhân trước tiên từ bên cạnh người rút ra hai thanh đoàn kiếm sắc bén mùi kiếm lập lụe làm cho người ta sợ h ã i hàn quang nhìn người nọ nháy mắt banh khánh hòa liền trong lòng biết không tốt tuy rằng trong lòng vô cùng khiếp sợ nhưng đã từng cũng là võ đạo cao thủ hắn phản ứng cực kỳ nhanh chóng biết chính mình trong tay không có binh khí ở vào cực độ hoàn cảnh xấu hắn thân thể chấn động nam ở hắn đầu gối trịnh lâm bị một cụi lực sophi kêu sợ hãi một tiếng phịch một tiếng đánh vào cửa sổ sắt đất pha lê t ư ợ n g đầu một trận ho đã giả cả thân thể tại đây nguy cơ là lúc buộc phát ra toàn bộ tiềm năng cơ bắp kịch liệt p h ư n g lên huống hắn hét lớn một tiếng thế nhưng trực tiếp đem sofa nhấc lên chiều chu nguyên giác nem tới chu nguyên giác hai tay cơ bắp nháy mắt bạo trướng khán thư thân thể g ố n trọn lợi dụng từ trương linh h à n g nơi đó học được tứ lạng bạt thiên cân chỉnh k ị n h bí quyết đem cái kia nhanh chóng v ọ t tới sofa vững vàng t i ế t được định ở trên mặt đất c ư nhiên không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang mà banh khánh hòa lợi dụng cơ hội này đã lẻn đến phòng úc một khắc sần bên cửa sổ chuẩn bị phi thân xuyên cửa mà xuống nhưng mà hắn mau chu nguyên giác càng mau t h mới mới một h hắn như tựa rời cái tròn a h vo đồ vật theo quán tính lăn lộn rừng ở nàng trước mặt nàng đồng từ đột nhiên xúc khởi tim đập t h ợ n i a tốc muốn kêu sợ hãi nhưng cực độ hoảng sợ trạng thái h ạ tiếng kêu lại tạp ở hết hầu t r ú n g phát ra hô hô thanh âm như thế nào cũng kêu không ra tháp tháp theo sau nàng liền nhìn đến cái kia h ấ p ý nhân triều nàng đi tới b a n g chu nguyên giác nhẹ nhàng một chân đá vào trịnh lâm bên gáy làm nàng hai mắt một bạch hôn mê qua đi theo sau hắn từ bó sát người quần bên người trong túi móc ra một chương ảnh chụp đối với trên mặt đất kia tròn vo đồ vật sò、so、đúng rồi một phen xác nhận không có lầm lúc sau hắn đem ảnh chụp ném tại không trung xoắt trong tay đoàn kiếm nhẹ nhàng một hoa ảnh chụp bị lưỡi dao sắc bén nhẹ nhàng chạm thành hai đoạn lung lay từ không trung bay xuống chu nguyên giác bình tĩnh mở miệng lẩm bẩm cái thứ nhất q u y một chương bốn mươi ba thiếu sót ban đêm mười hai giờ cái thứ tư một nhà câu lạc bộ đêm đỉnh tầng xa hoa nghỉ ngơi gian bên trong c h â n nhà bị đỏ tươi máu nhiễm hồng một cái đại khái hơn bốn mươi tuổi nam nhân hai mắt vô thần mềm mại ngã xuống ở trên giường máu tươi tầm ớt khăn trải giường sớm đã đã không có sinh lợi chu nguyên giác xả qua rớt trên mặt đất sạch sẽ chăn che đậy thân thể hắn rời đi phòng lá lúc còn thuận tay giúp hắn tắt đèn trở lại trong xe lý thanh tuyền nhìn gỡ xuống mặt nạ bảo hộ sắc mặt vô cùng bình tĩnh chu nguyên giác đông nhiên đối hắn có tân quả quyết lãnh gốc tiến tới không ngừng không biết mọi mệt vương binh khí hắn chính là một cái một lòng v õ đạo thành k í n h cầu đạo giả nhưng một khi cầm lấy binh khí hắn chính là coi địch nhân tánh mạng như c ỏ g i á c địa ngục tu la đệ tứ tiếp theo cái là ai nhàn nhạt mùi máu tươi ở bên trong xe tràn ngập lý thanh tuyền nhẹ giọng hỏi triệu chính huyền chu nguyên g i á c thản như nói nghe t h ế cái tên lý thanh tuyền thân thể chấn động không tìm những người khác triệu chính huyền khả năng có chút phiền phức hắn tuy rằng đã sáu mươi sáu tuổi nhưng đã từng cũng là quyền pháp đại thành giả cho dù thể năng suy sụp chỉ sợ cũng khó đối phó huống chi đây là ở đối phương địa bàn lý thanh tuyển nhữ mày nói l i ê n hắn hắn tìm năm tên sát thủ g i ế ta t ta sát thiên cơ kiếm phái năm tên cao tầng thực công bằng không phải sao chu nguyên rất nói tựa hồ cũng không để ý nàng trong miệng theo như lời nguy hiểm Ban đêm, 12 giờ Nhạc xa thị, thiên khu biệt biệt bên biệt bên xa xa hoa La qua qua Nhạc thiên nhất biệt thự ven sông bên trong. Tháp tháp tháp. Tháp tháp tháp. La Vĩnh phòng trong nhìn đêm, đại đi đi giờ rưỡi. Lợi lại, thư thị, hạo khu thự, thự Thắp thắp thắp. Thắp thắp thắp. thự lầu ở bên kia triệu chính h u y ề n nhưng thật ra có vẻ thập phần chấn định hắn đem nước cấm đào ra chậm rãi xây một hồ trà đối la vĩnh lợi nói tạm thời đừng nóng nảy ám sát là một kiện cực kỳ yêu cầu kiên nhẫn cùng thời cơ sự t ì n h đặc biệt là đối thủ vẫn là lĩnh ngộ thánh nhi minh c h i quyền pháp đại thành giả k i a càng là yêu cầu chờ đợi thích hợp cơ hội có lẽ sau nửa đêm mới có tin tức đây là bình thường sự t ì n h ngươi nói có thể hay không xuất hiện ngoài ý m u ố n la vĩnh lợi đột nhiên hỏi nói hẳn là sẽ không bọn họ năm người thực lực ta rất rõ ràng đây là kiếm phái bí mật bồi dưỡng lưới dao sắp bén ở quyền pháp phương diện bọn họ có lẽ không phải rất mạnh nhưng ở kiếm đạo cùng ám sát thượng xuất kỳ bất ý dưới tình huống liền tính là thư văn chỉ sợ cũng muốn n u ố t hận giết người cùng l u ậ n võ không phải một cái khái niệm lui một bước nói liền tính chu nguyên giác có thể tránh được một kiếp lần này lúc sau cũng tất nhiên thân chịu trọng t h ư ơ n g mặc kệ nói như thế nào chúng ta thất bại khả năng tính đều không lớn triệu chính huyền nhàn nhạt nói đúng không vậy chờ một chút đi không có xác thực tin tức tạ an không dưới tâm la vĩnh lợi trầm giọng nói vất quá hắn vẫn là một lần nữa ngồi xuống liền ở hai người nói chuyện thời điểm một đạo hát ảnh đã xuất hiện ở biệt thự ở ngoài một viên trên đại thụ rất xa chiều biệt thự nội nhìn ra xa ở lầu hai sao người k i u tựa hồ là thiên cơ tập đoàn chủ tịch là vĩnh lợi hắn ở chỗ này là đang đợi cái gì tin tức sao chu nguyên giác như một con viên hầu ngồi sổm ngọn cây âm ú chỗ xuyên tấu h qua một phiến cửa sổ thấy được vừa mới đang ở trong phòng đi qua đi lại là vĩnh lợi xác định đối phương vị trí lúc sau hắn bắt đầu quan sát khởi biệt thự b ộ cục phòng bị cũng không nghiêm ngặt tựa hồ cũng không có cố tình làm chuẩn bị xem ra bọn họ không nghĩ tới ta sẽ ở bị ám sát đêm đó suốt đêm tập kích bất quá từ an bảo cấp bậc đi lên xem phía trước mấy cái đều hoàn toàn vô pháp so biệt thự nội đề phòng cũng không phải thực nghiêm ngặt bất quá vẫn là có thể nhìn đến lưỡng lưỡng một tổ tây trang bảo tiêu ngẫu nhiên đi qua tựa hồ ở tuần tra này đó bảo tiêu thể trạng cùng ám sát hắn năm người có chút cùng loại tây trang hạ b ả vai cùng phần lưng đều hơi hơi phồng lên phần eo v á c trường kiếm xem ra đều là thiền cơ kiếm phái chuyên môn huấn luyện kiếm đạo binh đánh cao thủ cũng may bọn họ tuần tra tần suất cũng không phải thực thường xuyên trung gian có ít nhất mấy giây khoảng cách duy nhất có chút phiền phức chính là biệt thự tưởng viện thượng những cái đó ca mê ra theo dõi chu nguyên g i á tiếp tục quan sát một chút bi bởi vì biệt thự chiếm địa diện tích trọng đại không cần lo lắng lấy ánh sáng vấn đề lại suy xét đến bị người xâm lấn uy hiếp tính bởi vậy sân vách tường rất cao ước chừng có ba bốn mét bộ dáng c ả mạ giặt ở vách tường đỉnh chót đại khái bao phủ phía trước hơn m ộ mươi mét t ả hữu hình quá khu vực bất quá nếu gần sát vách tường c ả mạ giặt chi r i a n sẽ có một cái vừa đến hai người thể tích tầm nhìn góc chết ba bốn mét vách tường hơn m ộ mươi mét theo dõi bao phủ p h ạ m vi chỉ cần tốc độ rất nhanh c h u nguyên giác hơi chút tính toán một chút bảo tiêu tuần tra quy luật hắn sở đối mặt tưởng thể phương hướng đại khái có năm sáu giây t ả hữu không đương kỳ thời gian dài như vậy, đã cũng đủ dùng. Từ trên c â sau ố n g dưới đó cơ bắp đột nhiên phong thích vèo thân thể hắn ở hàm đạm đèn đường hạ hóa thành một đạo h ấ c ảnh một cái lập lòe tấn công chi gian hơn mười mét cách nhảy mạc qua nhanh chóng gần sát biệt thự từng viện tiến vào ca mê ra theo roi gốc chết sau đó hắn chân tiêm nhẹ điểm thân thể cao cao nhảy lên dễ như chở bàn tay bắt được từng duyên hai tay phát lực, huyện chuyển nhẹ nhàng lướt qua t ư ờ n g viện, vững vàng d ừ n g ở sân bên trong, phát ra rất nhỏ động tĩnh biệt thự phòng điều khiển nội, nhìn chằm chằm theo dõi màn hình hơi hơi có chút hoảng hốt bảo an bỗng nhiên giống như nhìn đến trong đó một cái theo dõi trên màn hình có hắc ảnh hiện lên, bất quá nhìn chăm chú nhìn kỹ, rồi lại cái gì cũng không có. nghèo hoang sao, vẫn là ảo giác. hắn chấp chấp mắt, cũng không có như thế nào để ý, còn tưởng rằng là chính mình nhìn chằm chằm màn hình lâu lắm sinh ra ảo giác. chu nguyên giáp rừng ở đình viện bên trong, dưới chân là một mảnh mắt cỏ, dẫm lên đi xúc cảm hơi hơi hơi gần s á t biệt thự lầu chính vách tường l ầ u hai chu nguyên giác phân biệt một chút phương hướng nhẹ nhàng nhảy giống như viên hầu giống nhau trèo tường m à thượng mà liên ở hắn tân h ảnh biến mất trên mặt đất thời điểm hai gã vác lợi kiếm tây trang bảo tiêu từ biệt thự bên kia trô u ngoặt chỗ đi ra bọn họ cứ theo lẽ thường tuần tra hết thể tựa hồ cùng bình thường không có gì bất đồng nhưng hai người chung trong đó một người cao mày dưng bước chân tựa hồ cảm giác được có cái gì không thích hợp địa phương làm sao vậy hắn bên người người nọ kỳ quái nhìn hắn một cái tựa hồ có tình huống hắn không xác định khắp nơi nhìn một chút đông nhiên đồng tử co r i ụ c lại biết chính mình cái loại này kỳ quái cảm giác đến tuột cùng đến từ nơi nào ở góc tường bên trên cỏ hắn thấy được một cái nhợt nhạt dấu chân mặt cỏ bị rất nhỏ rất gong v ù n đất hơi hơi hao hãm q u y một chương bốn mươi bốn không tôn thời gian dấu chân mặt khác một người theo tầm mắt nhìn lại đồng tử nháy mắt xúc khởi vị trí này xuất hiện như thế kỳ quặc dấu chân bọn họ đều rất rõ ràng này ý nghĩa cái gì cảnh báo cảnh báo hai người trước tiên móc ra trên người bộ đàm ấ n hạ mặt trên cảnh giới cái nút thư phòng trong vòng triệu chính huyền cùng la vĩnh lợi đang ở uống trà trò chuyện kế tiếp thiên cơ kiếm phái cùng thiên cơ tập đoàn phát triển kế hoạch đô đô đô tiếng cảnh báo đông nhiên vang lên trói thai thanh â m nháy mắt kích thích triệu chính huyền cùng la vĩnh lợi cảm n quan làm cho bọn họ một chút từ trên châu ngồi ngồi dậy cơ hồ ở cảnh báo vang lên máy mắt phanh phòng mặt bên cửa sổ bị đá văng ra một cái bóng đen từ cửa sổ chỗ tiến vào phòng bên trong chu nguyên giác rơi xuống đất lúc sau nghe được đột nhiên vang lên cảnh báo cũng hơi hơi có chút kinh ngạc tuy rằng không biết chính mình vì cái gì sẽ bị phát hiện bất quá hắn cũng không có vẻ hoảng loạn bởi vì này trên thực tế cũng ở hắn đoán trước bên trong hắn học tuy rằng là ám sát quyền ở hồng chuẩn quyền quyền phổ bên trong cũng có không ít về ám sát lẻn vào kỹ xảo dạy học bất quá chu nguyên giác đối này đó kỹ xảo cũng không tính thực đệ bụng hơn nữa hắn cũng không có quá nhiều ám sát trải qua nhiều nhất cũng chính là cái khách mời kiến tập thích khách đối mặt lơi lỏng một ít phòng bị còn không thành vấn đề nhưng để phòng hơi chút nghiêm ngặt liền khó tránh khỏi sẽ lộ ra một ít dấu vết nhìn đến hắc y nhân đột nhập phòng máy mắt triệu chính huyền cùng la vĩnh lợi đồng t ử đột nhiên co g ụ c lại là ngươi đặc biệt là triệu chính huyền tuy rằng đối phương ăn mặc một thân bó sát người hắc ý ỉ nhưng đã từng thân là quyền pháp đại thành giả h ắ n vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra chu nguyên giác thân phận thật sự cái này làm cho hắn trong lòng dung mạnh chu nguyên giác có thể hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở chỗ này như vậy liền ý nghĩa tiến đến ám sát hắn năm tên tinh nhuệ đã toàn quân bị diệt hơn nữa bọn họ chết cũng không có đối chu nguyên giác tạo thành thực chất tính tổn thương chu nguyên giác cũng không có nhiều lời trực tiếp từ bên cạnh người rút ra hai thanh sắc bén và kiếm này hai thanh kiếm đêm nay đang nếm đủ màu tươi nhưng vào lúc này từ biệt thự ngoại chuyện tới liên tiếp dối loạn tiếng động tựa hồ là thiền cơ kiếm phái bảo tiêu đang ở bằng mau tốc độ tới rồi triệu chính huyền dù sao cũng là quyền pháp đại thanh gi tuy rằng bởi vì chu nguyên giác đông nhiên xuất hiện mà cực độ khiếp sợ nhưng vẫn là bằng mau tốc độ khôi phục lại đây tranh hãn thuận thế từ án thư giới rút ra một thanh trường kiếm thân kiếm phía trên có tinh mịn vân v â n mũi kiếm vô cùng sắp bén mới là ngươi tránh được một kiếp không nghĩ tới ngươi lại chui đầu vô lưới triệu chính huyền hai mắt được khép cả người cơ bắc đột nhiên kịch liệt cổ trướng lông tóc căn căn đứng trồng ngược tựa hồ nháy mắt tiến vào một loại kỳ l ạ trạng thái giờ khác này hãn tựa hồ cùng trong tay kiếm hòa hợp nhất thể chỉ cần ngăn trở mười giây không chỉ cần năm giây chờ đến thủ vệ đổi tới người này chính là cá trong chậu có chạy đ c h ú nguyên giác tựa hồ nhìn ra triệu chính huyền tính toán bởi vậy rút ra hai thanh đoàn kiếm lúc sau căn bản chưa làm dừng lại cả người cơ bắp đột nhiên cổ trướng đem màu đen quần áo nịt căng đến cao cao c ố lấy trên chân phát kính thân thể ở ánh đèn dưới s ẹ t qua một đạo tàn ảnh hắn đôi mắt vô cùng loại sáng tinh thần cùng ý chí tại đây một khắc hoàn toàn bành trứng lên hỏa lực toàn bộ khai họa ở manh liệt tinh thần đánh sâu vào dưới h ắ n tự thân cái loại này căn cứ vào t h i ê n cơ kiếm pháp bí t r u y ề n phép v ấ n luyện d ư ỡ n g dưỡng mà ra đặc thù tâm linh trạng thái bị nháy mắt đánh bại hắn cảm giác chính mình giống như là một con du long không ngừng trốn tránh cự điệu m ộ đánh bị buộc đến cùng đường dần dần mệt mỏi ứng đối trên người các nơi không ngừng truyền đến đau nhức xuất hiện từng đạo vết thương lệ lệ lệ lệ Hiện thực chú bách chuẩn minh phát kính, Giác đôi kiếm bên trong, Nguyên đoảng tay cầm ra đâm h ồ n g chuẩn quyền bản thân chính là một môn ám sát quyền pháp cầm trong tay thủy thủ hoặc là đoạn kiếm là lúc mới có thể đủ chân chính thể hiện ra này khủng bố sát thương ở c u ồ n g bạo công k í c h d ư ớ i ngắn ngủn hai giây không đến thời gian triệu chính huyền tuy ra sức trốn tránh nhưng trên người như cũ máu tươi bay tư tung xuất hiện đại lượng bị thương càng quan trọng là ở bất chi bất giác chung hắn đã rơi vào chu nguyên giác dùng quyền pháp bệnh đại v o n g bên trong hắn trốn tránh phương hướng đã dần dần bị k h ô n g chế thình thịch chu nguyên giác trên người truyền đến nổi chống tiếng động cương đại trái tim đem nóng bỏng nhiệt huyết nháy mắt nhảy vào hắn khắp người lệ lười dao sắc bén đâm ra không khí từ tâm mà chu á t nguyên giác rút ư ra truy thủ nóng bỏng máu tươi từ triệu chính huyền cổ bên trong phun ra mà ra nhiễm hồng nửa cái trần nhà triệu chính huyền tuy rằng đã từng là quyền pháp đại thành giả nhưng hiện giờ thân thể dàn mua Đã sớm ở chu nguyên giác hai mắt bình tĩnh không chút nào cũng quýt dưới chân một bước thân hình trận lóe cũng đã đi tới như cũ ở vào chấn động trung la vĩnh lợi bên người đem sắc bén thủy thủ đáp ở hắn cổ phía trên đều dừng lại bình tĩnh một chút và không hắn liền mất mạng chu nguyên giác bình tĩnh nói Dũng mánh vào phòng bên trong cầm kiếm bảo tiêu cũng bị trước mắt cảnh tượng chấn đến chân tay luôn cuống không biết là nên tiến hay là nên lui chỉ có thể nhìn về phía la vĩnh lợi lúc này la vĩnh lợi tựa hồ mới như mộng mới tỉnh cảm thụ được cổ chỗ gần trong gang tấc sắc bén cùng lạnh lẽo hắn cảm giác chính mình hô hấp đều có chút đỉnh trệ lên có lẽ tại ngoại giới hắn là đại danh đỉnh đỉnh thiên cơ tập đoàn chủ tịch hắn là thiên lộc phủ đứng đầu thượng lưu nhân vật hắn một câu có thể làm cho cả thiên lộc phủ thương giới chấn động nhưng giờ này khác này hắn lại cái gì đều không phải hắn không chế một cái thương nghiệp đế quốc nhất môn k i u đình nhưng tánh mạng lại không ở chính mình trong nhân t ậ n đ ị c h quốc ở sinh tử trước mặt hoàng đế cùng thất phu giống nhau cũng không khác biệt đây là võ đạo sở mang đến chúng sinh bình đẳng thả ta có thể cho ngươi an toàn rời đi la vĩnh lợi hít sâu một hơi nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại nói không cần thấy chung quanh mọi người đều bình tĩnh xuống dưới không có gì quá kích động tác chu nguyên giác nhàn nhạt nói một câu hắn đ ỗ n g nhiên một tay nắm la vĩnh lợi cổ một tay nâng hắn phần eo trực tiếp đem la vĩnh lợi nhắc lên trở thành thịt người hộ thuẫn đỉnh trong người trước đột nhiên hướng tới phòng bàn công nơi phương hướng đụng phải qua đi cầm kiếm bọn bảo tiêu thấy thế sắc mặt biến đổi lo lắng nộ thương la vĩnh、lợi. chỉ có thể sôi nổi thối lui nhường ra một cái đường nhỏ chu nguyên giác bước chân vừa dẫm lấy cực nhanh tốc độ đỉnh la vĩnh lợi xông ra trùng đ â y trực tiếp từ lầu hai trên ban công nhẹ xuống q một chương bốn mươi lăm vừa phân cao thấp chu nguyên giác thân thể ở không trung tự nhiên dán ra chấm đất lúc sau một cái huyện chuyển nhẹ nhàng quay cuồng vững vàng chấm đất nhưng theo hắn cùng từ ban công bay ra la vĩnh lợi liền không có như vậy bản lĩnh hắn bản thân cũng không có cái gì võ nghệ trong người hạ truy độ cao ít nói cũng có năm sáu mét hắn hai chân thật mạnh ngã ở trên mặt đất chuyển đến làm người ra đầu tê dại nước sân thành tịch liệt đau đớn làm la vĩnh i phát ra kêu thảm thiết chỉ nói không cần hắn t á n h mạng bị thương một chút hẳn là không có gì vấn đề đi say rượu lúc sau không cẩn thận từ lầu hai ban công căng ngã đi xuống cái này lý do tựa hồ có thể nói được qua đi c h ú nguyên giác trong đầu tức tốc suy nghĩ nhưng dưới chân động tác một lát không ngừng một cái quay cùng lập ổn thân thể lúc sau hai chân máy nặng nhanh chóng đi vào v n tường theo sau nhảy dựng một t r ả o vừa lận ba bốn mét cao vách tường nhảy m à qua như giống trên đất bằng thân ảnh một chút biến mất ở biệt thự bên trong chỉ để lại một đám trận mắt há hốc mồn bảo tiêu thủ vệ trường kiếm giết người một đòn trốn xa biệt thự bên trong tất cả mọi người không nói một lời thẳng đến la vĩnh lợi kêu thảm thiết càng ngày càng kịch liệt mọi người mới phục hồi tinh thần lại vội vội vằn vằn g loạn thành một đoàn chú nguyên giác rời đi biệt tự lúc sau một đường chạy như đ i ê n nhanh chóng trước nay khi đường cũ rời đi tiểu khu quẹo vào một cái đường nhỏ lúc này một chiếc xe hơi nhỏ chính ngừng ở bên đường chờ đợi hắn lái xe đường về chú nguyên giác tiến vào bên trong xe lập tức đối lý thanh tuyền nói đã xảy ra chuyện lý thanh tuyền trước tiên đem s a phát động xem chu nguyên giác này phúc bộ g á n g nàng liền biết sự tỉnh cũng không thuận lợi ân bị phát hiện mau rời khỏi nhạc sát h ị nơi này dù sao cũng là tiền cơ kiếm phái địa bàn chu nguyên giác gật gật đầu nói cái kia triệu chính huyền lý thanh tuyền hỏi đã chết chu nguyên giác nói lý thanh tuyền ngang một câu trên mặt tuy rằng thực bình tĩnh nhưng d ư ớ i chân lại bắt đầu cùng d ô m chân ga thằng đến xe rời đi nhạc sát thị lý thanh tuyền mới phát hiện chu nguyên giác càng chặt thân thể chậm rãi thả l ò n g xuống dưới người lái xe ta nghỉ ngơi một chút chu nguyên giác nói một câu sau đó hắn liền nhắm lại hai mắt hô hấp dần dần yếu bớt cuối cùng dường như biến mất giống nhau lý thanh tuyền biết hắn đây là nhanh chóng tiến vào trạng thái g ấ c ngủ sâu thì ra hắn cũng là sẽ mọi mệt cũng là sẽ mệt lý thanh tuyền thở dài một tiếng Hán chỉ Trung Quy lần à m ộ này sự kiện quá lớn người thường có lẽ nghe không được cái gì từng rõ phát hiện không đến cái gì biến hóa nhiều nhất là báo chí thượng nhiều thiên cơ tập đoàn chủ tịch diệu sau truy lâu bị thương như vậy đưa tin nhưng làm trong vòng người tự nhiên là trước tiên nhận được tin tức rốt cuộc thiên cơ kiếm phái hiện giờ là toàn bộ thiên lộc võ đạo vòng tiêu điểm nhất cử nhất động đều bị chịu chú ý sự kiện nguyên do ở người có tâm thâm đào dưới thực mau bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới chu nguyên giác ngang trời xuất thế thiên cơ kiếm phái ám hạ sát thủ lại bị toàn bộ phản s á t theo sau chu nguyên giác dưới sự giận dữ suốt đêm buôn tập trường kiếm giết người không người có thể kháng cự mọi người biết được tin tức này thời điểm đều có chút h o a n g hốt cơ hồ cảm giác chính mình đang xem tiểu thuyết t r u y ệ n ký thiên cơ kiếm phái nguyên lão ở toàn bộ thiên lộc võ đạo giới đều là uy danh hiệu hách người càng không cần phải nói triệu chính huyền thân là thiên cơ kiếm phái phái chủ đã từng quyền pháp đại thành giả đối với rất nhiều người tới nói là cao cao tại thượng đại nhân、vật. Nhưng hiện tại, lần ạ i i l này h ư v tất trong cả mọi người đang chờ đợi thiên cơ kiếm phái đáp lại mọi người đều biết thiên cơ kiếm phái biểu hiện ra khống chế thiên lộc võ đạo giới gia tâm hơn nữa cũng có được như vậy thực lực nhưng ra chuyện như vậy nếu xử lý không tốt kia hết thệ đều thành bằng nước không chỉ có là thiên lộc võ đạo giới chu nguyên giác cũng đang chờ đợi thiên cơ kiếm phái đáp lại sự phát ngày hôm sau buổi chiều lý thanh tuyền tìm được rồi chu nguyên giác thiên cơ kiếm phái có tin tức sao chu nguyên giác hỏi có tin tức thiên cơ kiếm phái hoàng thư văn tự mình phái người chuyển ra tin tức lý thanh tuyền gật gật đầu sắc mặt tựa hồ có chút k h á c t h ư ờ n g nói gì đó chu nguyên giác sắc mặt bình tĩnh nói hắn nói ước định thời gian luận võ cư theo lẽ thường tiến hành bất quá làm ngươi mang lên bình khí nói tới đây Lý sáu ngày lúc sau nhạc sát thị vùng ngoại thành thiên cơ câu lạc bộ nơi này là thiên cơ kiếm phái đại hình sân huấn luyện ngày thường chỉ có thiên cơ kiếm phái đệ tử mới có tư cách tiến vào trong đó nhưng hôm nay câu lạc bộ lại đối sở hữu võ đạo giới nhân sĩ mở ra câu lạc bộ ngoại treo lụa trắng cùng miếng vải đen không cửa chỗ treo một bộ câu đối phùng điếu đại môn chỗ hai bãi vòng hoa chia làm ven đường liếc mắt một cái nhìn lại tràn ngập vắng lặng cùng tốc mục thiên lộc phủ mười bốn cái lưu phái cơ hồ đều có người trình diện tượng trưng tính bái tế s o n g người chết lúc sau sôi nổi chờ đợi ở linh đường hai bên bọn họ tới mục đích là vì chứng kiến trận này đặc thù là u ậ võ trận này chắc chắn ảnh hưởng thiên lộc võ đạo giới là u ậ võ giờ này k h ắ c này một cái thân hình cao lớn nam nhân thân xuyên một thân màu trắng tác phục ngồi q u ỳ ở linh vị phía trước đưa lưng về phía mọi người thấy không rõ biểu tình cùng bộ mặt tại đây người trên đùi bình phóng một thanh trường kiếm màu đen vỏ kiếm thượng che kín màu trắng v v hắn tuy rằng vẫn không n ú c đích không nói một lời nhưng linh đường bên trong không ai có thể đ ủ bỏ qua hắn h người tựa hồ này tuy rằng thân xuyên rộng thùng tình võ đạo phục nhưng lại căn bản vô pháp che giấu hắn kia cường tráng khủng bố cơ bắp lan hại xã nghiêm hạo ở cùng chu nguyên giác đối chiến bên trong hắn thương cũng không phải thực trọng bằng vào hắn khủng bố thể chất không có hai ngày cũng đã hoàn toàn khôi phục chân chính làm hắn khó có thể đi ra là tâm linh bị thương cái loại này bị trước mặt mọi người đánh bại nhục nhắc cảm Cái loại này thất ự t â n năng lực cùng thiên bị nghiền lực t phú h áp bị bại cảm, mang thất bại sở mang đến dư lúc u ậ vật. n cùng người khác như có, như không khác thường ánh、mắt. Này hết thể, hết thể, mới là chân chính phá hủy một người áp khác khác phá lực, là l cót mới bại hết thẻ hết thẻ, hủy Thất mắt. một đồ sau hắn đem chính mình nốt ở bệnh viện hắn không dám ra cửa không dám thấy đồng môn cùng sư phụ không dám đi ra ngoài đối mặt thất bại hậu quả cùng nghi ngờ đương thân thể cường tráng cường đại thiên phú bị hung hăng đánh bại thời điểm nghiêm hạo mới lần đầu tiên phát hiện chính mình tinh thần cùng tâm linh cứ nhiên là như thế nhỏ yếu mấy ngày nay hắn trong đầu lặp lại hiện lên chính mình cùng chu nguyên giác giao chiến hình ảnh hắn chẳng thể nghĩ tới chính là cuối cùng làm hắn đi ra khối cảnh cứ nhiên là đối thủ lời nói võ đạo chân chính áo nghĩa ở c h â siêu việt tự mình thắng bại thành bại quay đầu toàn không ta nhìn như rất cường đại nhưng thì thật thực nhỏ yếu nếu liền danh lợi khuất đ h ụ c thành bại thắng bại này đủ loại phân luận đều không thể đã thấy ra ở truy tìm cảng cao võ đạo con đường này thượng lại như thế nào có thể đi tới là ngươi làm ta hiểu được đạo lý này ngươi đánh bại ta cũng cho ta nhận rõ chính mình thấy được đi tới phương hướng chứng minh cho ta xem đi người mang loại này ý chí ngươi đến tột cùng có thể đi đến nào một bước Quy một chương 46, trừ bỏ nghiêm hạ ở ngoài còn có một ít làm người hình bóng quen thuộc trung quy vẫn là đi tới này một bước cung thủ chuyết nhìn tế bàn sau mấy cái cực đại quá tài hắn nhịn không được thở dài một tiếng hắn đã sớm đoán trước tới rồi tình huống như vậy khiêu chiến thiên hạ lưu phái muốn thừa nhận nhất định là tình phong huyết vũ chẳng qua chu nguyên giác làm muốn xa so với hắn tưởng tượng, tượng tàn nhẫn linh đường một k h ắ c giác thiên cơ tập đoàn chủ tịch la vĩnh lợi mang theo kính dâm hai chân cột lấy băng bại ngồi ở xe lăn phía trên thân hình cao lớn bảo tiêu đem hắn bao quanh vây quanh trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình đông nhiên đám người sao động lên cùng trận tới. Tới. lúc đó ở linh đường hai bên ngồi quỷ thân xuyên tam phục thiên cơ kiếm phái đệ tử đột nhiên đứng lên tới cách giữ ở đại môn ở ngoài cùng vòng hoa bên cạnh đệ tử càng là bày ra đề phòng tử thái ánh mắt sắc bén nhìn về phía kia lưỡng đạo từ bên trong xe đi ra t h â n ảnh tràn ngập định ý túc mục trường hợp trở nên chạm vào làn đậu ngay sát khí bốn phía chu nguyên giác ánh mắt bình tĩnh cũng không có để ý này đó thoạt nhìn cảm xúc có chút kích động thiên cơ kiếm phái đệ tử cùng lý thanh tuyền cùng nhau đi bước một từ trong đám người đi qua ở mọi người nhìn chăm chú dưới tiến vào câu lạc bộ đại môn tiến vào linh đường lúc sau lý thanh tuyền thối lui đến một bên chỉ còn lại có chu nguyên giác một người một mình đứng ở linh đường bên trong hắn ánh mắt triệu linh đường trung ương nhìn lại sau cái hắc đế kim văn quan tài đứng ở tế bàn lúc sau ở tế bàn phía trên có một cái đại đại hắc bạch đ ị a t ự trên bàn lập triệu chính huyền cùng mặt khác bốn gã nguyên láo linh bài tế bàn phía trước một người mặc tang phục cao lớn nam nhân đưa lưng về phía mọi người lẳng lặng ngồi quỳ một thanh trường kiếm nằm ngang ở hắn trên đùi người nam nhân này tựa hồ cũng cảm nhận được chu nguyên giác ánh mắt hắn gỡ xuống trên đùi trường kiếm nắm trong tay chậm dại đứng lên chuyển qua thân hắn đoan chính cương nghị trên mặt vô hỉ vô bi lẳng lặng nhìn chăm chú vào đối diện chu nguyên giác không có phẫn nộ cũng không có oán hận chu nguyên giác thậm chí vô pháp cảm nhận được người này bất luận cái gì cảm xúc dao động sư phụ cách làm trên thực tế ta cũng không nhận đồng. bởi vì ta cũng không cho rằng ta sẽ thua bất quá nếu sự tình đã làm hạ hơn nữa là vì ta mà làm có chút hậu quả nhất định phải muốn gánh vác ngươi là như thế ta cũng là như thế mặc kệ thế nào hắn trung pi là sư phụ ta một ngày vi sư trung thân vi phụ mỗi thù giết cha không đội trời chung hoàng thư văn bình tĩnh đối chu nguyên gia nói theo sau hắn ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một người thiên cơ kiếm phái đệ tử tên kia đệ tử lập tức hiểu ý chiều phía sau phất phất tay mấy cái đệ tử đ ổ i kịp cùng đem t ớ bản phía sau sáu cái quan tài trùng trong đó một cái dọn tới rồi hoàng thư văn bên người đông gỗ đ ặ c quan tài rơi xuống đất hợp với mặt đất đều hơi hơi chấn động hoàng thư văn b à n tay lớn ở quan tài đắp lên đột nhiên dùng sức vê anh trầm trọng quan tài cái bị một trưởng t r ấ n khai lộ ra trong quan tài bộ cảnh tượng Giống thuyết hôm nay chúng ta chỉ có một người có thể từ cái này l i n h đường rời đi quan tài ta đã chuẩn bị liền xem là n g ư ờ i dùng vẫn là ta dùng hoàng thư văn bình tĩnh nói bắt tay đ ắ p ở c h u ô i kiếm phía trên đột nhiên đem trường kiếm rút ra vào kiếm tranh thân kiếm nhẹ minh hơi hơi chấn động tựa hồ ở khát vọng máu tươi ân o á n tình thủ một trận chiến lúc sau xóa bỏ toàn bộ đã phân cao thấp cũng quyết sinh tử đây là nâng quan c h i chiến hoàng thư văn đã có t ử giác ngộ ở đây mọi người thấy thế sắc mặt đều là hơi đổi vì hoàng thư văn sở biểu hiện ra đạm mạc sinh tử khí phách sở nhất phục như vậy mới có ý tứ cảm nhận được đối thủ kia cổ không chút nào dao động kiên định ý chí chu nguyên giác khỏe miệng nhịn không được lộ ra một t i a mỉm cười đây mới là hắn muốn đồ vật bỏ xuống hết thảy quên mất sinh tử chỉ vì chiến thắng đối thủ chiến thắng tự mình không có như vậy giác ngộ lại như thế nào có thể ở chiến đấu bên trong được đến thăng hoa hoàng thư văn là cái không tồi đối thủ cười qua đi vẻ mặt của hắn dần dần khôi phục bình tĩnh Từ võ đạo p hai h s ư ờ người rút ra chính mình truy thủ, mắt hai chính mình n a khép định thái. nửa tiến Hai đối bên lập, linh n n g ộ hoàn toàn ai ai ai、so、a bất bất đều, đều không có chất rơi c động đang i ai c h tìm a thích hợp thời cơ ở rằng co bên trong chú nguyên giác nhạy bén phát hiện hoàng thư văn trạng thái tựa hồ có chút bất bình thường ở trạm vào làn nổ ngay chiến đấu bên trong võ đạo gia cần thiết hết sức chăm chú thời thời khắc khắc chú ý đối thủ bất luận cái gì rất nhỏ hướng đi lúc này võ đạo gia đồng tử giống nhau là có c h ặ t nhưng mà hoàng thư văn tình hướng lại hoàn toàn tương phản hắn đồng tử không chỉ có không có co rút lại ngược lại ở dần dần phóng đại trên người hắn không có bất luận cái gì hết sức chăm chú cảm giác ngược lại trở nên lười nhác không chút để ý cuối cùng thậm chí làm người cảm giác có chút dại ra hãn tự chú ý thức giống như là hoàn toàn biến mất biến thành một khối cái xác không hồn loại trạng thái này chu nguyên giác mày đột nhiên nhân lại hoàng thư văn tan giã hai mắt lang thang không có mục tiêu đảo qua toàn trường cuối cùng dừng ở chu nguyên giác trên người giống như là tỏa định nào đó mục tiêu x o á t trong tay hắn dẫn theo trường kiếm thân hình đ ỗ n g nhiên động lên tốc độ cực nhanh hắn nện bước cùng động tác căn bản là không giống như là nhân loại càng như là nào đó g i a thú đây là thiên cơ kiếm pháp hoàng thư văn đạp quái dị nện bước lấy cực nhanh tốc độ đi tới chu nguyên giác trước mặt thủ đoạn run lên trường kiếm run r à y đột nhiên đâm ra giống như là một đoá nợ rộ bạch liên nhìn mỹ lệ sáng lạ nhưng ở chu nguyên giác trong mắt lại phản phất không có bất luận cái gì kết cấu đang chu nguyên giác dễ như trở bàn tay bắt được này nhất kiếm quỹ đạo tay trái kiếm đem này nhất kiếm trực tiếp ngăn tay phải kiếm d à i đổi thẳng vào đâm thẳng hoàng thư văn cổ hoàng thư văn hai mắt như cũ đồng tử k h u ế c tán có vẻ thập phần m ở mịt nhưng mà hắn động tác lại vô cùng nhanh nhẹn ở chu nguyên giác đâm ra nhất kiếm đồng thời thân thể hắn hướng bên trái nhẹ nhàng một bên cái này động tác không có bất luận cái gì đình trệ quả thực giống như là t à n bộ giống nhau tự nhiên nhàn nhã t à n bộ càng làm cho chu nguyên giác kinh ngạc chính là hoàng thư văn ở trốn tránh ném ắ t tư nhân bông lỏng ra nắm lấy trôi kiếm tay phải trường kiếm nháy mắt treo không mà hoàng thư văn chân trái thuận thế cất bước về phía trước một bộ động tác vô cùng thông thuận h á n tay trái thuận thế n ắ m ở lăng không trôi kiếm phía trên đột nhiên triều chu nguyên giác trái tim đâm tới lăng không đổi tay ban g quan võ đạo giới mọi người chừng lớn đôi mắt quả thực không thể tin được hai mắt của mình đây chính là binh đánh chi chi ế n thắng bại chỉ ở trong nháy mắt một khi mất đi binh khí kêu cơ hồ cùng tử v o n g không có gì khác nhau này đến rất mạnh tự tin bao lớn can đảm rất cao minh võ đạo tài nghệ mới dám làm ra chuyện như vậy q một chương bốn mươi bảy ngồi quên tay phải kiếm lăng không đổi tay trái kiếm đừng nói quan chiến mọi người ngay cả thân là đối thủ chu nguyên g i á c cũng không nghĩ tới hoàng thư văn thế nhưng sẽ đến như vậy nhất chiêu phải biết rằng phạm là tập luyện binh khí võ đạo gia ở lúc ban đầu bắt đầu luyện tập binh đánh kỹ xảo thời điểm sư phụ sở giáo v i ệ c đầu tiên tất nhiên là như thế nào nắm chặt chính mình trong tay binh khí nhất thường dặn dò nói cũng tất nhiên là vô luận ở bất luận cái gì dưới tình huống đều không thể bông ra chính mình trong tay binh khí nắm chặt vũ khí cơ hội là mỗi một cái binh đấu huấn luyện giả đệ nhất thủ t ụ bởi vì ở binh đấu giao chiến bên trong mất đi vũ khí liền giống như mất đi sinh mệnh mà hoàng thư văn lúc này liền bại trừ này thiết luật lăng không đổi tay không chỉ có chiêu thức xuất kỳ bất ý, càng quan trọng là này một đội tay thoát khỏi chiêu thức dùng lao quất cảnh đoạt ra nửa người khoảng cách binh đ ấ u giao chiến một tấc khoảng cách đều là thật lớn ưu thế húng chi là nửa người nhất kiếm đâm ra mũi kiếm run nhẹ nhẹ chấn động không khí phát ra thanh thúy kêu to hoàng thư văn này đội tay kiếm vừa ra chu nguyên giác lập tức liền biết không tốt dưới chân vừa dẫm thân thể đột nhiên triệt thoái phía sau mũi kiếm đâm vào nháy mắt xe rách hắn quần áo đâm thủng hắn ngực làng a chảy ra đỏ tơi máu nếu không có hắn lui đến cũng đủ mau nay nhất kiếm cũng đã đâm xuyên qua hắn trái tim một cái đối mặt tư n h i ê n cũng đã ở sinh tử bên cạnh đi rồi một cái qua lại thiếu chút nữa phân ra thắng bại đây là bình đấu binh khí chi lợi không phải cơ thể có khả năng ngăn cản nhất chiêu tính s a i đương trường chết bất đắc kỳ tử tuy rằng hiểm chi lại hiểm tránh thoát này một kích nhưng thân hình lui về phía sau lập tức liền mất đi tiến cơ hoàng thư văn thuận thế m à thượng căn bản không cho chu nguyên giác thở dốc cơ hội chính là muốn đánh hắn một cái rừng chân chưa ổn đang đang đang trường kiếm luật vũ nhìn như không hề kết cấu nhưng lại đều gai đúng chỗ n g a nhất chiêu nhất t ứ c hoàn toàn trào không được này quỹ đạo vô chiêu thắng hữu chiêu chú nguyên giác đôi tay đ o ạ n kiếm ra sức ngăn cản binh khí giao kích phát ra kịch liệt kim loại va chạm tiếng động hắn trên người cánh tay đùi và vai trò bộ vị bị sắc bén trường kiếm hoa trùng quần áo t a n vỡ làn da phá vỡ máu bay tứ tùng hiểm nguy trùng trùng tựa hồ tùy thời đều có khả năng sẽ bại vong thiên cơ kiếm phái hoàng thư văn quả nhiên danh bất hư truyền nghiêm hạo hai mắt hiếp lại trong lòng âm thầm đối lập hắn phát hiện nếu là binh đầu chiến đấu thay đổi chính mình lên sân khấu lúc này chỉ sợ đã chết vào hoàng thư văn giới kiếm hắn cơ bắp lại tưởng lại cũng ngăn không được binh khí chi lợi bất quá nếu thay đổi bàn tay trần đối địch chính mình tất nhiên sẽ không không chịu được như thế hoàng thư văn nếu muốn thắng qua hắn thân thể này cũng không phải một việc dễ dàng có thể nói cầm trong tay binh khí hoàng thư văn bản thân võ nghệ cùng sát thương đều bị phóng tới lớn nhất hiện tại chính là hắn mạnh nhất trạng thái chu nguyên giác lựa chọn cùng người này tiến hành binh đấu q u y ế t đấu tựa hồ cũng không phải một cái sáng suốt lựa chọn người khinh thường sao nghiêm hạo nhìn giữa sân cái kia bị hoàng thư văn bức cho hiểm nguy trùng trùng chu nguyên giác nhìn không được thất giọng lẩm bẩm thiên cơ nội cảnh mà bên kia nhìn đến hoàng thư văn tựa hồ thoát ly chiêu thất trói bực quỷ dị kiế h u y ề n tâm quyền thoát thai với một môn đạo gia kiếm pháp mà thiên cơ kiếm pháp bản thân cũng nguyên tự với một môn đạo gia võ học từ võ học căn nguyên phong cách tới nói hai bộ kiếm pháp là tương thông đều vâng chịu đạo g i a một mạch phiêu nhiên xuất trần linh hoạt kỳ hảo hư vô thiên mã hành không chiêu thức đặc điểm mà thiên cơ kiếm pháp không hề nghi ngờ so với hắn sở tu huyền tâm quyền càng thêm tinh vi cùng cao thâm cung thủ triết sở tu huyền tâm quyền trên thực tế truyền thừa cũng không hoàn chỉnh cũng không có đến chuyển mấu chốt bí chuyển phép huấn luyện bởi vậy chỉ có thể xem như nhị lưu kiếm pháp nhưng thiên cơ kiếm pháp tắt có hoàn chỉnh truyền thừa trong đó chi mấu chốt chính là bọn họ bí này thiên cơ nội cảnh đồng dạng vâng chịu đạo ra một mạch truyền thừa đặc điểm là một môn tu tâm phương pháp dùng thông tục một chút nói tới nói chính là một môn tâm lý huấn luyện phương pháp biến ảo khôn lường vô hình vạn trạng cổ đạo ra khi công thuật trùng tự mình thôi miên pháp diễn sinh sao tuy rằng bị hoàng thư văn bức cho hiểm nguy trùng trùng nhưng tại đây sinh tử một đường thời khắc chu nguyên giác tâm linh lại trở nên càng ngày càng yên lặng hắn dần dần minh bạch hoàng thư văn lúc này đến tột cùng là như thế nào một loại trạng thái hắn vương tự ngã tự ngã có thể trợ giúp nhân loại dùng lý trí cùng lo dịp đối đãi cái này thế gian vạn sự và vật nhưng đồng dạng cố hữu tư duy đem chúng ta tinh thần trói buộc ở một cái nhỏ hẹp thiên địa bên trong làm chúng ta sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo đều tuần hoàn theo cố hữu logic cùng hệ thống nhân loại trẻ nhỏ thời kỳ tự mình nhận chi còn chưa đủ mãnh liệt thời điểm lại là sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo nhất phong phú thời điểm đối với sắc thái đối với hoàn cảnh đối với thế giới lúc ấy chúng ta luôn là sẽ có không giống người thường cảm thụ cùng xúc động lúc ấy chúng ta mỗi người đều là thiên tài nhưng theo tuổi trưởng thành tam quan hình thành được xưng là tự ngã đồ vật cho chúng ta sức tưởng tượng hơn nữa công xiềng làm chúng ta tại lý trí tự hỏi cùng nhận chi hiện thực bên trong dần dần mất đi tia thiên tài tưởng tượng cổ đạo gia sở chú ý trở lại nguyên trạng hồi phục trẻ con trạng thái không chỉ là sinh mệnh hình thức càng là tinh thần trạng thái n g tự ngã làm tinh thần quay về thiên chân lấy như trẻ con tâm cảnh đầy đủ phát huy nhân loại tưởng tượng cùng sáng tạo đi cảm giác tự nhiên lý giải tự nhiên không vì hiện thực sở ràng buộc quên đi bản ngã hòa mình vào bản năng vì thế mà vạn vật tự thông đây là t o a vong lúc này nhân đạo tức là thiên đạo nhân tâm tức là thiên cơ đây là thiên cơ kiếm pháp tối cao chân lý tại đây thiên cơ nội cảnh trạng thái hạ hoàng thư văn có được mười mấy năm khổ tu kiếm pháp sở nắm giữ cường đại kinh nghiệm cùng tài nghệ lại có được như trẻ con thiên chân không dành sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo mỗi một lần xuất kiếm đều là một lần lớn mật sáng tạo lần đầu tiên ở đơn thuần tài nghệ thượng chu nguyên giác sinh ra một loại mệt m ỏ i cảm thế giới này nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu tiên bất quá hắn cũng không có bởi vậy mà sinh ra bất luận cái gì thất bại cảm tương phản ở hắn đáy l ò n g sinh ra thật sâu vui sướng cùng hưng phấn hắn không sợ hãi có so với hắn càng cơn giả hắn làm hại sợ là phía trước đã không có lộ hắn trước nay chưa từng quên chính mình vứt lại sinh tử chi không phải vì thắng lợi mà là vì học tập đến càng nhiều đồ vật giờ khắc này hắn m g ó hoàn toàn sôi trào lên hai mắt bên trong quang mang lập lẻ. kia bên người vô số công kích giống như là báo tố cùng lôi tia chớp mà hắn chính là kia bị nhốt ở gió lốc tầng mây bên trong chim chóc cùng phong c ắ t mạnh thân thể ngăn cản hắn đi tới lôi điện tàn phá hắn cánh chim hắn cuộn tròn thân thể đang ở chờ đợi thời cơ lệ cự điệu ngửa mặt lên trời kêu to hai cánh chấn động muốn lao ra này trùng trùng điệp điệp vụ ám hiện thực bên trong thân thể hắn cốt cách tạt nước ở hoàng thư văn báo tố công kích dưới bỗng nhiên thu nhỏ lại đột nhiên chiều hoàng th cho dù tiến hành rồi xúc cốt ảnh hưởng hoàng thư văn dự phán nhưng hắn như cũng vô pháp hoàn toàn tránh thoát toàn bộ công kích ba đạo kiếm quang thật sâu cắt ra hắn ra thị t cùng cánh tay thượng cơ bắp tổ chức máu bắn tung toé tại trên mặt đất so với phía trước bất cứ lần nào thương thế đều phải càng thêm nghiêm trọng nhưng hắn lại hồn nhiên bất giác d ư ơ n g cánh bay lượn vật lộn trời cao thánh nhi minh chi dĩ tâm v ấ n tâm giờ khắc này hắn hỏa lực toàn bộ khai hỏa không tiết trả giá bị thương đại giới chính là muốn mượn này xông ra trùng tây một lần nữa đoạt lại tiên cơ uy một chương bốn mươi tám cộng minh triệu chính huyền đã từng phán đoán chú nguyên giác cùng hoàng th nếu hoàng thư văn có thể ngăn cản trụ trung nguyên giác tâm ý bùng nổ như vậy sẽ có tám phần phần thắng nếu ngăn cản không được như vậy liền có bại vong khả năng mà hiện tại liền đến này mấu chốt thời khắc d ĩ tâm vân tâm tâm ý bừng bừng phấn chấn ở trung nguyên giác q u y ề n phách đánh sâu vào dưới hoàng thư văn kia bình tĩnh tâm cảnh bắt đầu kịch liệt giao động lên mắt thường có thể thấy được hãn tan giã đồng tử cùng ánh mắt bắt đầu có giao động ngay sau đó hán đồng tử một lần nữa khôi phục tiêu cự nay đại biểu cho hãn tử thiên cơ nội cảnh cái loại này huyền diệu khó giải thích tự mình thôi miên trạng thái bên trong thanh tỉnh lại đây hoàng thư văn trung pi là không có có thể ngăn cản trụ chu nguyên rác trong nháy mắt tâm ý bùng nổ hắn rốt cuộc không có chân chính b ư ớ c vào cái k i a cảnh giới cho dù dựa vào t h i ê n cơ kiếm phái bí truyền kỹ xảo cũng khó có thể cùng chân chính tâm ý bùng nổ đối kháng bất quá thiên cơ nội cảnh trạng thái đều có này huyền diệu chỗ cuối cùng vẫn là khởi tới rồi nhất định hiệu quả loại trạng thái này rất lớn trình độ thượng triệt tiêu tâm ý bùng nổ ảnh hưởng làm hắn chỉ đã trải qua cực kỳ ngắn ngủi hoảng hốt t r ạ thái liền bằng mau tốc độ hồi qua thần tới nhưng mà hai người chi gian khoảng cách như thế chi gần tuy rằng gần chỉ có không đến một cái chấp mắt thất thần thời g nhưng sở tạo thành hậu quả cũng là làm người khó có thể thừa nhận lệ đương hoàng thư văn lực chú ý một lần nữa tập trung lên thời điểm hắn bên thai n g a y được chính là cực kỳ trói thai không khí nổ đ ù n g tiếng động một cái cực kỳ sắc bén hấp ảnh tiến quân thần tốc hướng tới hắn ngược đâm tới hồi kiếm đón đỡ căn bản là không kịp hắn tự a hồ chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi kiếm đâm vào hắn giữa mày kết thúc hắn sinh mệnh nhưng là trong mắt hắn lại hoàn toàn không có bất luận cái gì kinh hoàng ngược lại vô cùng bình tĩnh tự hồ đã sớm đã liệu đến giờ khắc này tiến đến hắn hoàn toàn không có trốn tránh ngược lại là tay không tất sắc tay phải cứ nhiên chủ động hướng tới đâm tới một tiếng vang nhỏ chuyển đến sắp bén mũi kiếm dễ như t r ở bàn tay đâm xuyên qua hắn bàn tay từ hắn mu bàn tay chỗ xuyên ra tới nhưng hắn bàn tay lại không có bất luận cái gì lối bước ngược lại hướng tới chu nguyên g i á c bắt lấy trôi kiếm nắm tay đột nhiên nắm chặt cánh tay thuận thế vùng k i a b u ồ n muốn đem hắn giữa mày đâm thủng mũi kiếm l ệ khỏi quỹ đạo phương hướng không có đâm chúng hắn trái tim bất quá lại hợp với hắn bàn tay cùng nhau đâm xuyên qua bờ vai của hắn theo sau hắn không đi để ý tới thương thế thân thể đột nhiên vừa chuyển một cái sừng đá đá đá mà hoàng thư văn nhân cơ hội một cái sau đạo nhanh chóng cùng chu nguyên giác kéo ra khoảng cách tuy rằng trả giá cực đại đại giới nhưng này hung hiểm m ộ t kích trung quy vẫn là bị hắn thành công kế tiếp t í tách t í tách linh đường bên trong châm rơi có thể nghe chỉ có vết máu hạ xuống mặt đất thanh âm chậm rãi quanh quần hoàng thư văn tay phải bàn tay bị toàn bộ xuyên thủng xương bả vai bị xuyên thấu máu tơi ư theo cánh tay ngăn không được chạy xuôi hắn tay phải trên cơ bản đã tương đương bị phế bỏ trong trận chiến đấu này vô pháp lại phát huy bất luận cái gì tác dụng mà bên kia chu nguyên giác thoạt nhìn cũng cực kỳ thê thảm trên người võ đạo phục rách túng tóe đã cơ hồ bị má đặc biệt là tả hữu thủ trên cánh tay ba đạo bị thương cơ hồ thâm có thể thấy được cốt tuy rằng còn có hành động năng lực nhưng bởi vì thương thế nguyên nhân tốc độ cùng lực lượng đều sẽ có điều giảm xuống ngắn ngủn mấy cái hiệp giao phong vài lần công thủ đ ổ i chỗ sinh tử một đường thật sự là xem đến ở đây võ đạo giới người trong hoa cả mắt lòng say không thôi nay hai người đều là hoàn toàn xứng đáng cao thủ giờ k h ắ c này bọn họ đã chân chính vứt lại sinh tử vươn xuống nhân loại bản năng sợ hãi hoàn toàn đắm chìm ở chiến đấu bên trong hoàng thư văn hai mắt bình tĩnh bàn tay cùng bả vai bị xuyên thủng đau nhức cũng không có thể để cho hắn ánh mắt có bất luận cái gì giao động thân là đối thủ chu nguyên giác có thể cảm nhận được hoàng thư văn tinh thần cùng ý chí đang ở không ngừng bành trướng cuối cùng vượt qua nào đó giới hạn ở đây mọi người cũng có thể đủ rõ ràng cảm giác được từ hoàng thư văn trên người tựa hồ có nào đó đổ vật phá s á t mà ra ở chu nguyên giác tinh thần kích thích g i ớ i ở trong sinh tử giao chiến va chạm hắn rốt cuộc lĩnh ngộ tới rồi thánh nhi min chi trân lý tại đây chàng chiến đấu bên trong hắn đạt được hắn muốn đổ vật thánh nhi min chi c ô như nhưng g t mà, mà để cho hoàng thư văn không nghĩ tới chính là chính mình ở cực hạn trạng thái hạ kỳ tích lĩnh ngộ thánh nhi minh chi công thủ chi thế người truyền đã có phiên bản chi thế cứ nhiên không có làm chu nguyên giác sinh ra bất luận cái gì sợ hãi cùng dao động cảm xúc tương phản hắn phát hiện chu nguyên giác cảm nhận được hắn trên người tản mát ra kia cổ linh hoạt kỳ hảo vượt trội ý cảnh cùng khí tức về sau trên mặt cư nhiên lộ ra như hài đồng giống nhau chân thành vui sướng t ư ơ i cười hai mắt càng ngày càng sáng tựa hồ thấy được yêu thích chi vận cặp mắt kia bên trong có mong đợi có khát vọng có thưởng thức có chiến ý nhưng không có bất luận cái gì thất bại cùng hoảng loạn hắn ở vì ta cao hứng người này trong đầu rốt cuộc nghĩ đến cái gì trong n g á y mắt này hoàng thư văn lâm vào một loại tự mình hoài nghi bên trong hắn phát hiện chính mình cư nhiên hoàn toàn vô pháp lý giải chu nguyên giác hành vi cùng ý tưởng nóng bỏng huyết ở chạy xuôi đối thủ lâm trận đột phá một màn thật sâu mà kích thích chu nguyên g i á c tinh thần vừa mới mới sử dụng quá dĩ tâm ấn tâm chi pháp hắn tại đây cổ kích thích dưới một cổ hào hùng từ hắn đấy lòng đột nhiên sinh ra tinh thần ý chí lại lần nữa kế tiếp kéo lên hắn cũng ở trong chiến đấu đạt được hắn muốn đồ vật nhìn thấy chu nguyên g i á c trên người cư nhiên lại lần nữa phát ra ra mãnh liệt tinh thần sóng động vừa mới lĩnh ngộ thánh nhi minh chi hoàng thư văn đồng tử mánh co r ụ t lại uống hắn sát mặt manh trầm hạ tới đem hết toàn lực quyết tán chính mình tinh thần cùng cảm xúc rõ ràng là hắn ở trong chiến đấu kỳ tích lĩnh ngộ thánh nhi minh đó là nhân loại đối tượng thân vô pháp lý giải chi vật sợ hãi giờ này khắc này hắn vô pháp lý giải chính mình đối mặt đến t ộ n cùng là cái dạng gì tồn tại anh, hai người ý chí cho nhau va chạm dây dưa xoay quanh ở bên nhau không ngừng bay lên càng ngày càng cường không biết vì cái gì t r u n g quanh thực lực độ t r ê n lệch võ giả c ư nhiên bắt đầu cảm giác thân thể ở không chịu khống chế rút r ỗ dậy càng có cực giả thậm chí sinh ra xoay người thoát đi linh đường xúc động đây là một loại bản năng kính sợ cùng sợ hãi giống như là nhân loại nhìn đến thật lớn chi vật sẽ sinh ra cao thượng cảm nhìn đến rộng lớn thâm thúy chi vật sẽ sinh ra sợ hãi giờ này khắc này đứng ở bọn họ trước mặt hai người phản phất đã không phải nhân loại ở bọn họ cảm giác bên trong đó là hai tòa không thể vượt qua núi cao là làm người không dám nhìn thẳng thái dương sinh mệnh lực lượng xa xa siêu việt người nhóm tưởng tượng x o á t ngay sau đó hai người đồng thời đọc lên hoàng thư văn trên người s ở phát ra ý chí phản phất một đoàn mông lung sương ngủ tựa như kia minh mang nhiên không thể nắm lấy thiên cơ linh hoạt kỳ hảo hư vô rồi lại có thể ảnh hưởng thế gian văn vận mà chu nguyên giác còn lại là một con cự điệu vung cánh che mây muốn siêu việt thế gian này sở hữu gông c ù n xiến xích bay vào kia thương minh vũ trụ hai người binh khí va chạm ở cùng nhau xoát xoát xoát xoát lệ lệ lệ lệ lệ vô số đao quang kiếm ảnh kịch liệt va chạm ở không trung cọ sát ra đại lượng hòa hòa đông nhiên hai người thân hình đồng thời đột nhiên ý mặt hai người đồng dạng vẫn duy trì cầm kiếm trước thứ tư thế làm ở đây mọi người khiếp sợ chính là hai người phần lưng c ư nhiên đều có một bộ phận mũi kiếm xông ra thân thể đồng quy vô tận nhưng mà ngay sau đó chu nguyên giáp thân thể độc lên mọi người lúc này mới phát hiện hoàng thư văn trong tay kiếm cũng không có đâm t h ủ n g chu nguyên giáp thân thể mà là từ hắn dưới nách xuyên qua đi hắn một bàn tay t r ở tay cầm đoàn kiếm xúc ở bên nách bộ tuy rằng hắn s ử n nách bộ bị cắt mở một cái m i ệ n g to nhưng lại cũng ngăn hoàng thư văn cuối cùng thử đánh mà hắn một k h ắ c đem đoàn kiếm lại là thật đánh thật đâm vào hoàng thư văn trái tim、phụt. hắn đem đoàn kiếm từ hoàng thư văn ngực rút ra máu tươi nháy mắt phụt ra ra tới hoàng thư văn đồng từ tan giã không có t h n g khổ chỉ là tràn ngập nào đó tiếp hận thân thể hắn không chịu khống chế chậm rãi mềm mại ngã xuống gương mặt dán chu nguyên giác thân thể chậm rãi ngã xuống ở trên mặt đất đ á n g tiếc ngươi thiếu một bàn tay chu nguyên giác thật sâu nhìn chăm chú q một chương bốn mươi chín thiên lộc đệ nhất nhìn hoàng thư văn thân thể mềm mại ngã xuống trên mặt đất chu nguyên giác hơi hơi có chút trầm mặc trong mắt hiện lên một tia tiếp cận hoàng thư văn là một cái thực tốt đối thủ ở chiến đấu bên trong lợi dụng tâm ý bùng nổ kích thích đột phá thánh nhi minh c h i chuyện như vậy cũng không phải người nào đều có thể đủ làm được nếu không phải trước đó giao phong t r u n g bị phế đi một bên cánh tay ở hắn tinh thần ý chí kích động dưới tình huống muốn thắng hắn tất nhiên muốn trả giá càng thảm trọng đại giới nói thật nếu có khả năng hắn cũng không nguyện ý giết chết đối phương bởi vì ở cái này hòa bình thời đại có được giống hoàng thư văn như vậy kiên định đã càng ngày càng ít đáng tiếc đây là sinh tử quyết đấu không phải ngươi chết chính là ta mất mạng không có lưu thủ đáng nói hiện trường một mảnh yên tĩnh đương hoàng thư văn máu bắt đầu trên mặt đất quyết tán mọi người mới hoàn toàn phản ứng lại đây xuất thiên cơ kiếm phái mọi người sắc mặt kịch biến lập tức vây quanh đi lên xem xét khởi hoàng thư văn trạng thái máu chạy không ngừng đồng tử tan giã đã toàn vô hơi thở nhất kiếm xuyên tim quỷ thần khó cứu linh đường một góc ngồi ở trên xe lăn mang kính dâm la vĩnh lợi nhìn ngã vào vũng máu chung hoàng thư văn trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình chỉ là phía sau đẩy xe lăn bảo tiêu có thể rõ ràng cảm nhận được xe lăn ở đại biên độ run r u dày chu nguyên giáp xoay người sang chỗ khác chuẩn bị rời đi tuy rằng trên người hắn tràn đầy vết thương quần áo đã cơ hồ hoàn toàn bị máu tươi nhiễm hỏng đã trải qua trận này sinh tử đại chiến thể năng cũng đã tiêu hao tới rồi cực hạn nhưng đám kia tình xúc động thiên cơ kiếm phái đệ tử lại không có một người có gan tiến lên ngăn cản cái này xoay người rời đi nam nhân bọn họ hai mắt bên trong có phẫn nộ có sắc ý có hận ý nhưng cũng có che giấu không được thật sâu k í n nệ liền tính bọn họ không nghĩ đi thừa nhận nhưng sự thật là vừa mới kia chàng chiến đấu bọn họ đã bị người này tài nghệ ý chí cùng gan phách sở chính phủ vứt bỏ sinh tử quên mất sợ hãi thiếu đốt sinh mệnh ở chiến đấu bên trong thực hiện sinh mệnh thăng hoa thật là làm người say mê à. nghiêm hạo nhìn cái k i a m ộ t thân vết thương nhưng bóng dáng lại vô cùng mạnh mẽ thân ảnh trong lòng nhiệt huyết sôi trào c h ú t ra hắn gắt gao nắm chặt chính mình nắm tay k i a m ộ t lần thất bại không phải hắn võ đạo chi lộ trung điểm mà là khởi điểm hiện tại hắn ở thật sâu may mắn chính mình có thể gặp được người này vì hắn nói do phương hướng nói cho hắn võ đạo chân chính bộ dáng、hắn. sẽ truy tìm đối phương bước chân bước lên đồng dạng con đường thẳng đến có một ngày có thể lại lần nữa đường đường chính chính đứng ở người nam nhân này trước mặt hướng hắn khởi xướng kiêu chiến không chỉ là hắn cũng không chỉ là thiên cơ kiếm phái đ ệ tử ở đây sở hữu thiên lộc võ đạo giới người cũng đều bị trận chiến đấu này sở thuyết phủ tại đây hòa bình niên đại quá an bình nhật tử rất nhiều người lần đầu tiên biết đưa một người thiêu đốt sinh mệnh khi sở phóng xuất ra qua n mang có bao nhiêu loa mắt thiên lộc đệ nhất nhìn nam nhân kia rời đi bóng dáng sở hữu võ đạo giới người trong đều tự đáy lòng nhận đồng cái này danh hiệu thuộc sở hữu tâm phục khẩu phục danh xứng với thật một bên lý thanh tuyền bước nhanh đuổi kịp chu nguyên giác bước chân nhìn cái này cả người vết máu nhưng hai mắt lại như cũ lóe sáng đoạt nhân tâm p h á c h nam nhân nàng nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi đại đại đôi mắt dần dần cong thành t r ă n g non nói thật nhìn chu nguyên giác nhiều như vậy chàng chiến đấu chỉ có trận này làm nàng nhất trong lòng run sợ đương cuối cùng hai người thân hình đan sen yên lặng là lúc nhìn đến hoàng thư văn m ũ i kiếm từ chu nguyên giác sau lưng sông ra thời điểm nàng thậm chí cảm giác chính mình hô hấp cùng tim đập đều có nháy mắt đình trệ bất quá con hảo người nam nhân này trung y là không có làm nàng thất vọng làm đơn giản miệm vết thương lý lúc sau chu nguy lúc này đây chu nguyên giác không có hồi chính mình biệt thự mà là đi theo lý thanh t o à n về tới nàng xa hoa biệt thự bên trong đây là hắn quyền pháp đại thành tới nay chịu quá nặng nhất một lần thương thô sơ giản lược tính ra một chút toàn thân đại khái có mười lăm nói thâm thâm thiện thiện kiếm thương trong đó mười hai đạo đối với chu nguyên giác tới nói đều là bị thương ngoài ra không có trở ngại chỉ có cuối cùng ngạnh đỉnh hoàn cảnh xấu độ tiến t sợ tạo thành tả hữu hai cánh tay ba đạo vết thương nhất nghiêm trọng cơ bắp bị chặt đứt cánh tay hắn phát kính đã chịu không nhỏ ảnh hưởng liền tính là hắn quyền pháp đại thành thể chất trình độ nhất định thượng đã khác hẳn với thương nhân khí huyết sung túc. sinh mệnh n u n g liệt khôi phục lực cửa cường không có một tuần phòng chừng cũng khó có thể khôi phục nguyên bản chiến lược lúc này nếu có người đánh lén ám sát vậy sẽ thập phần p h i ề n thoái bởi vậy hắn cũng không có c ự tuyệt lý thanh tuyền đề nghị đi theo nàng cùng nhau trở về b i ệ tự t h bất quá trên người tuy rằng có thương tích tinh thần tuy rằng mọi mệt nhưng lệ thường lại không thể đủ sửa đổi nhìn đến vừa mới mới vừa cầm móc băng bó khâu lại xong miệng vết thương chu nguyên giác mã bất đ ỉ n h để b á chiếm chính mình phòng luyện công lý thanh tuyền nhịn không được bất đắc gì lắc lắc đầu thật là một cái điên lý thanh tuyền lẩm bẩm một tiếng xoay người từ phòng luyện công cửa rời đi, chuẩn bị tự mình đi làm điểm p h nếu g công bên trong, trên người thương luyện bên trên t h tương đối nghiêm trọng, nghiêm đối chú y ê n không có như thường lui tới giống nhau đứng thẳng, mà là khoanh chân ngồi ở chống trải giữa phòng. Nếu Giác giữa lui tới trải có là mà ở vô pháp từ chiến đấu bên trong đạt được tiến bộ như vậy v ứ t lại sinh tử chiến đấu liền đem không hề ý nghĩa hắn là một cái cực độ b ù n xỉ người hắn không hy vọng về chiến đấu bất luận cái gì một phân hiệu được cùng thu hoạch từ chính mình trong đầu trốn bởi vì đạt được này đó hiểu được cùng thu hoạch thường thường muốn trả giá máu tươi thậm chí là sinh mệnh đại g i i chúng nó so danh lợi tại phú đều phải càng thêm chân quý mà chiến đấu sau khi kết thúc trước tiên không hề nghi ngờ là một hồi trong chiến đấu tài nghệ thể nghiệm tình cảm Thích chờ hết ở, đại ở chiến đấu cuối cùng hoàng thư văn tuy rằng lãnh nộ thánh nhi minh chi nhưng hắn rốt cuộc thiếu một cái cánh tay hơn nữa không có dự đoán được chu nguyên giác cư nhiên cũng ở hắn kích thích giới mại hướng về phía càng cao trình tự tâm cảnh xuất hiện nhất định giao động là nguyên bản liền không có hoàn toàn ổn định xuống dưới thánh nhi minh chi cảnh giới xuất hiện không nhỏ sơ hở thân thể thượng cùng tinh thần thượng song trọng đ ư thế cuối cùng dẫn tới hắn bại vong tại đây chàng chiến đấu bên trong chu nguyên giác tự thân tinh thần ý chí lại lại lần nữa bước lên một cái t ầ n bậc thang tuy rằng chiến hậu không có cụ thể thực nghiệm quá nhưng căn cứ chính hắn tính ra ở trong khoảng thời gian ngắn hắn có thể tiến hành tâm ý bùng nổ số lần tăng trưởng một đến hai lần hơn nữa mỗi lần bùng nổ thời gian cũng không hề chỉ có gần một cái trước mắt mà là có thể liên tục vừa đến hai giây thời gian đừng nhìn số liệu tựa hồ gần tăng lên một chút nhưng đối với chu nguyên giác như vậy có cường đại lực phá hoại q u y ề n pháp đại thành giả tới nói loại này biến hóa quả thực có thể nói long trời lở đất hắn biết từ hôm nay trở đi ở chính diện sinh tử ẩu đà bên trong bình thường quyến pháp đại thành giả đã không cho ó k ả năng là đối thủ của dù ở hôm nay cái này khoa học kỹ thuật phát triển thời đại chúng ta đối với tâm linh hiểu biết lại như cũng rất ít mọi người đem đại lượng thời gian cùng tinh lực đặt ở vật chất mặt theo đuổi vì ấm no vì sinh kế vì danh lợi t à i phú ở vật chất trở thành cân nhắc hết thẻ tiêu chuẩn hôm nay mọi người vạn sự vạn vật đều phải hỏi trước một cái có hữu dụng không cá tính bị vứt bỏ lý tưởng bị quên mất đến cuối cùng thậm chí vứt bỏ thể diện tự do cùng tôn nghiêm không có người đi để ý tâm linh lực lượng mọi người cũng không rõ ràng chính mình nội tâm thậm chí cũng không quan tâm chính mình tâm linh nhìn không tới chân chính đáng giá chân quý đồ vật dục vọng che mở mắt hiện tại xã hội thực phát đạt nhưng đối với tâm linh thăm dò có lẽ còn xa xa so ra kém lạc hậu cổ đại đây là võ đạo thời đại tốt đẹp nhất phát đạt xã hội vật tư trở nên cực kỳ phong phú sơn chân hải vị qua đi tìm mà không được nhưng hiện giờ lại không ra khỏi cửa chuyển phát nhanh đưa lên ra môn chỉ cần có tiền cái dạng gì kỳ chân dược vận đều có thể lộ tới đối lập khởi t r ư ớ c kia đại bộ phận ba tánh liền ấm no đều thành vấn đề thời điểm võ đạo gia sinh ở thời đại này là một loại may mắn cũng nguyên nhân chính là này dựng dục ra vô số quyền pháp đại thành giả phải biết rằng từ trước thời đại một người quyền pháp đại thành giả là cỡ nào khó được thậm chí có thể xử sách lưu danh hồng chuẩn quyền mấy trăm năm lịch sử quyền pháp đại thành giả cũng liền ra ba cái mà hiện giờ nho nhỏ một cái thiên lập phủ hơn nữa thế hệ trước võ đạo gia sinh hoạt ở cùng cái thời đại quyền pháp đại thành giả liền có gần mười cái nhưng mà cùng lúc đó n à y lại là thời đại không sống nhất xa hoa trụy lạc ham muốn hưởng thụ vật chất mê người dụ hoặc thật sự quá nhiều có thể chuyên chú với theo đuổi một mục tiêu kiên trì với cùng chuyện người đều đã rất ít càng không cần phải nói buông hết thảy vớt đi sinh tử như đi trên băng mỏng theo đuổi kia càng cao cảnh giới đặc biệt là quyền pháp đại thành giả bản thân năng lực viễn siêu người thường tài phú danh lợi đều có thể đủ tương đối dễ dàng đạt được tại như vậy nhiều dụ hoặc trước mặt ở thoải mái sinh hoạt trước mặt lại có mấy người có thể có được muôn lần chết bất hối quyết tâm chuyên chú với tâm linh khổ hạnh bởi vậy quyền pháp đại thành giả tuy rằng đông đảo nhưng chân chính có thể lĩnh ngộ thánh mà minh chi lại thiếu mà lại thiếu có lẽ bọn họ thân thể rất cường đại nhưng bọn hắn tâm linh lại còn thực nhỏ yếu thì như nghiêm h ả o họ k i a biết đâu sau này lại là phúc phúc hề họa chỗ tổn bởi vậy tại tâm linh con đường này thượng chu nguyên giác đã đánh bại vô số quyền pháp đại thành giả một lần thánh nhi minh chi tâm ý bùng nổ tay không tất sắt dưới tình huống thiên phú cường đại quyền pháp đại thành giả có lẽ có thể ngăn cản nhưng nhiều lần tâm ý bùng nổ không có lĩnh ngộ thánh nhi minh chi quyền pháp đại thành giả liền hoàn toàn mất đi đứng ở trước mặt hắn tư cách. hắn tâm linh ở kích động liền giống như cự đ i ể u chấn động cánh chim bay lượn tới rồi càng cao không trung trừ bỏ tâm linh mặt nhảy thang trận này tỉ thí làm hắn thu hoạch lớn nhất vẫn là hoàng thư văn sở thi triển thiên cơ nội cảnh cái loại này tự mình thôi miên lúc sau vung tự ngã giống như trở về trẻ con thời đại giống nhau phóng thích nhân loại thuần túy nhất sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo độc đáo bi t r u y ề n làm hắn lại lần nữa ý thức được nhân loại tâm linh sở cụ bị cường đại lực lượng hắn đem hai mắt chầm rãi nhắm lại hồi ức lúc ấy hoàng thư văn sở biểu hiện ra cái loại này khí chất cùng trạng thái thử cùng đối phương giống nhau phóng không chính mình tự ngã dẫn ra tâm linh chung hắn thất bại cái loại này trạng thái nhìn tựa hồ thực dễ dàng nhưng hắn lại trước sau vô pháp làm được chân chính đem tự mình hoàn toàn phong không này không giống như là võ học chiêu thức nhất chiêu nhất thức phát kính phương pháp đều có dấu vết để lại tâm linh thượng huyền bí rất nhiều thời điểm liền như kính hoa thủy nguyện thấy được sờ không được bí truyền phương pháp huấn luyện chu nguyên giác thấp giọng tự nói loại này chỉ có nhất lưu quyền pháp mới có được bí truyền tài nghệ hắn đã đụng phải hai lần một lần là tân bách thắng cái loại này đem nhân loại kinh cảm xúc khống chế tự nhiên kinh chập tình một khắc thứ chính là hoàng thư văn sở thi triển thiên cơ nội cảnh này hai loại bí truyền tựa hồ đều cất dấu tâm linh cùng thân thể c h i gian nào đó huyền bí cũng chính là hai người kia ở trong luận võ cho hắn tạo thành thật lớn phiền thoái đối phó tân bách thắng thời điểm nếu không có thánh nhi minh c h i thật lớn ưu thế muốn chiến thắng hắn cũng không dễ dàng mà đối chiến hoàng t ư văn thời điểm nếu không có trước đó có được thánh nhi minh c h i ưu thế chu nguyên giác thậm chí sẽ có khả năng bị thua tuy rằng dùng quyền pháp cao thấp tới cân nhắc võ giả mạnh yếu có thất bất công nhưng nhất lưu quyền pháp xác thật có này hảo diệu chỗ đáng tiếc chính là hồng chuẩn quyền bản thân là một môn nhị lưu quyền pháp hắn truyền thừa bên trong cũng không có cùng loại bí chuyển phép huấn luyện. Hắn đứng lên tới. kết t đúng hậu n kết, tìm được rồi nay h t cũng vừa lúc là ta muốn cùng ngươi nói sự tình bởi vì ngươi trở thành thiên lộc đệ nhất chân chính tới rồi có thể khiến cho nhất định coi trọng nông nỗi ngươi là ta lựa chọn hạt giống ngươi lấy được tương ứng thành cứu ta cũng sẽ được đến nhất định phản hồi ta đã đem thiên lộc phụ sự tình báo đi lên sau đó không lâu ta một ít quyền hạn sẽ có s ở tăng lên hẳn là có thể đủ đạt được càng nhiều đối với người mà nói hữu dụng tình báo lý thanh tuyền tự hỏi một chút sờ sờ chính mình chân bóng c à m nói yêu cầu bao lâu chu nguyên giác nghe được lý thanh tuyền lời nói tức khắc lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc hắn xuất thân bình thường gia đình đều không phải là từ nhỏ tiếp xúc võ đạo hồng chuẩn quyền cũng chỉ bất quá là một cái tiểu quyền loại nếu không phải lúc trước chính mình khăng khăng kế thừa sư phụ phạm tinh hải đều tính toán muốn đem quyền phổ đưa tới trong có tài võ đạo giới một ít thưởng thức hắn biết rõ nhưng một ít bí ẩn bí văn cùng tri thức hắn biết được lại không nhiều lắm bất quá thượng tầng nếu muốn bồi dưỡng t h a n h giác cấp võ đạo gia sợ có được bí văn nhất định không ít nếu lý thanh toàn cũng có thể làm ra tương ứng tư liệu tiếc nhưng thật ra một cái không tồi trợ lực ân cái này ta cũng không biết phải theo quy trình lý thanh toàn không xác định nói nghe được theo quy trình ba chữ chú nguyên giác liền biết đại khái trong khoảng thời gian ngắn là không tưởng hắn hơi trầm âm với lúc sắp tới yêu cầu khôi phục thương thế vô pháp độc thủ nhưng thật ra có thể thừa dịp thời gian này đi lại một phen giao lưu trao đổi chẳng qua hiện giờ toàn bộ thiên lộc phủ bên trong đứng đầu võ đạo gia trên cơ bản không chết tức thương thiên cơ kiếm phái tuy rằng có được nhất lưu quyền pháp nhưng hiện tại khẳng định không chào đón hắn lại lần nữa giao lưu mà một cái khác nhất lưu quyền pháp tu luyện giả hiện tại còn nằm ở bệnh viện trên dường bệnh vẫn là bị hắn cấp đả t h ư ơ n g phòng chừng cũng sẽ không có hứng thú cùng hắn giao lưu nghĩ tới nghĩ lui toàn bộ thiên l ộ c phủ hiện giờ còn hoàn hảo không tổn h a o gì hơn nữa cùng hắn không t h ù không đoán còn có thể đủ cùng hắn giao lưu một phen quyền pháp đại thành giả tựa hồ cũng chỉ dư lại một người Quy một thân màu trắng hiện đại đường trang cung thủ chết cùng trên người như cũ cột lấy màu trắng băng vài chu nguyên giác tương đối ngồi ở hậu viện một cái bàn đá phía trên ở cung thủ chết phía sau thân hình cao lớn a nam túi đầu đứng ở một bên lâm hành tắc thật cẩn thận ở trên bàn pha trà cấp hai người trong ly mãn thượng không nghĩ tới lúc này ngươi sẽ tìm đến ta cung thủ chết nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà nồng nói trên người có thương tích nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi liền muốn đi lại đi lại chu nguyên giác sắc mặt bình tĩnh nói nghe được hắn nói cung thủ chết nhưng thật ra biết trong đó nguyên do nhịn không được nợ nụ cười cũng là trừ bỏ ta nơi này thiên l ộ cung t r thủ chuyết n g cười khen nói ở cái này thời gian tiết điểm đối với chu nguyên giác ý đồ đến hắn kỳ thật cũng có thể đoán được một ít không tồi sát thật cùng thiên cơ kiếm pháp có quan hệ ngươi huyền tâm quyền xuất từ cổ đạo ra huyền tâm kiếm mà thiên cơ kiếm pháp cùng huyền tâm kiếm có thể nói là một mạch tương t h ừ a đều là cổ đạo gia kiếm pháp hệ thống diễn biến mà đến võ học ở lập ý cùng đặc điểm thượng đều có không ít tương tự chỗ linh hoạt kỳ ảo không có gì thiên mã h à n h không ta tưởng ngươi thân là huyền tâm quyền truyền nhân hẳn là sẽ đối này có không ít hiểu biết kỳ thật ta tương đối tò mò huyền tâm quyền xuất từ huyền tâm kiếm hẳn là cũng là một môn nhất lưu quyền pháp nhưng vì cái gì không gặp ngươi sử dụng quá bí truyền chiêu thức chu nguyên giác nghi hoặc hỏi ngươi nói không sai huyền tâm quyền thật là đạo gia bí truyền nhất lưu quyền pháp bất quá ta đoạt được giả cũng không hoàn trình năm đó ta cũng không thể đủ được đến sư ph cho nên khuyết t h i ế u bí t r u y ề n phép huấn luyện bộ phận ta sở tu kỳ thật xem như nhị lưu quyền pháp cung thủ chuyết lắc lắc đầu thở dài nói bí t r u y ề n phép huấn luyện rốt cuộc có cái gì huyền bí c h u n g u y ê n d ấ n hỏi có truyền thuyết nhất lưu quyền pháp kỳ thật đều là thánh g i á c người truyền lại kỳ thật đây là thật sự thánh g i á c người đánh vỡ g i a m cầm sáng tỏ một ít sinh mệnh thâm tầng áo nghĩa bọn họ đem tự thân nhất am hiểu áo nghĩa đơn giản hóa hình thành người thường cũng có thể tu luyện phương pháp đây là bí chuyển phép huấn luyện cho nên đem bí chuyển phép huấn luyện luyện đến đại thành lúc sau nhân thể thường thường sẽ có được một ít khác hẳn với thường nhân năng lực. Cung thủ t i a nếu có người đồng thời tu luyện nhiều loại bí t r u y ề n phép huấn luyện thực lực chẳng phải là có thể vô hạn tăng lên chu nguyên dắt hỏi nếu có người có thể đủ làm được nói lý luận t ư ợ n g là có thể bất quá kia cơ hội là không có khả năng sự tình bí t r u y ề n phép huấn luyện đối tư chất cùng thiên phú yêu cầu thập phấn khắc nghiệt dù sao cũng là thánh giác cấp áo nghĩa đơn giản hóa nơi nào là dễ dàng như vậy thành k i ể u h ố n g hồ bất đồng thánh giác người bọn họ nói cùng tinh thần cũng có điều bất đồng cùng người tu hành tồn tại xứng đôi độ này vừa nói muốn em bất đồng bí chuyển tập với một thân khó càng thêm khó năm đó ta không có đến truyền huyền tâm quyền b í t r u y ề n chính là bởi vì sư phụ cảm thấy ta tâm tính cùng huyền tâm b í t r u y ề n không tương xứng đôi cung thủ t u y ế t lắc lắc đầu nói n g ư ơ i biết bí t r u y ề n phép huấn luyện một ít cụ thể chi tiết sao c h u nguyên giác đối này thập phần cảm thấy h ơ n g thú cái này ta nhưng thật ra có hiểu biết bí t r u y ề n phép huấn luyện chia làm tâm quyết cùng thể thức cái gọi là tâm quyết trên thực tế chính là một loại tâm lý phép huấn luyện hoặc là tự mình thôi miên pháp cùng loại với minh tưởng mà thể thức liền tương đối phức tạp bao gồm dư vật thân thể rèn luyện phương pháp thậm chí là vật phẩm bài trí cách c ụ tóm lại các lưu phái truyền thừa khác nhau rất lớn bất quá khó nhất trên thực tế vẫn là tâm quyết bộ phận nay một bộ phận đã siêu việt quyền pháp phạm chủ căn bản không có dấu vết để tìm liền tính là tu luyện cũng cần phải có sư phụ chuyên môn chỉ đạo cùng sửa đúng nếu không rất khó có điều thành tựu bởi vậy có chút nhất lưu quyền pháp tâm quyết miêu tả cũng không phải bí mật bởi vì liền tính đã biết người bình thường cũng căn bản luyện k h ô n g thành theo hiểu biết của ta thiên lộc phủ hai cái nhất lưu quyền pháp môn phái bên trong kinh t h ậ p buôn lưu trường tâm quyết tên là vạn tiên xuyên thân quan nghe nói có thể thông qua lập lại quan tưởng thân thể bị mũi tên nhọn đâm thủng phối hợp thể thức tu luyện cuối cùng tăng lên nhân thể trực giác phản ứng tốc độ làm thân thể phản ứng vô cùng nhanh nhạy hơn nữa làm người thuần thục nắm giữ kinh trạng thái mà thiên cơ kiếm phái thiên cơ nội cảnh trên thực tế c ù n g cổ đại vị kia đạo giáo nổi tiếng ngủ tiên có không ít sâu xa bọn họ tâm quyết liền nguyên tự vị này thụy tiên sáng chế hạ về ngủ lại kêu hoạt thi t h ủ y pháp mọi người đều biết cảnh trong mơ là nhân loại nhất có sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo địa phương cho nên thiên cơ nội cảnh mượn cái này tâm quyết là có thể đủ tiến vào tự mình thôi miên trạng thái hồi phục trẻ con sức tưởng tượng nhất chiêu nhất thức đều là tuyệt hào sáng tạo ta biết nói cũng liền nhiều như vậy đến nỗi mặt khác để cập bí ẩn chi tiết không phải ta có thể biết、được. đối với chu nguyên giác do hỏi cung thủ triết cũng không có cái gì che giấu đem chính mình biết hết thẻ chậm rãi nói tới v ạ n tiễn xuyên thân quan hoặc thi t h ủ y pháp đối với cung thủ triết trong miệng theo như lời tâm quyết chu nguyên giác thực cảm thấy hứng thú đáng tiếc cung thủ triết biết đến tin tức cũng thập phần hữu h ạ đối với này đó tâm quyết chân chính chi tiết cũng không có quá nhiều hiểu biết ở một bên bảng tính h a nam cùng lâm hành cũng cảm thấy tầm mắt mở rộng ra đây cũng là bọn họ lần đầu tiên từ nhà mình sư phụ trong miệng nghe thế dạng bí văn không nghĩ tới ở trong quyền pháp lưu phái tư nhiên còn cất giấu như vậy bí mật tức khắc có chút, chút tiếp nối nhà mình sư phụ không có đến chuyển như vậy bí pháp tuy thật ngươi cũng không có tất yếu để ý này đó b í chuyển này đó b í chuyển cũng bất quá là người sáng tạo ra tới chúng nó có lẽ xác thật có thể đủ đối đột phá thánh g i á c có điều trợ giúp nhưng ngươi đã đi ra con đường của mình thánh nhi minh t r ì còn không phải là mạnh nhất bí chuyển sao cung thủ chuyết như thế nói chu nguyên giác nghe vậy hơi hơi gật gật đầu lại cùng cung thủ chuyết nói chuyện phiếm một ít võ đạo giới bí ẩn lúc sau hắn đứng dậy cáo tử rời đi huyền tâm quyền quán hồi vu hải trên đường chu nguyên giác còn đang suy nghĩ vừa rồi cung thủ c h u ế t lời nói tâm quyết cùng thể thức tâm cùng thân kết hợp mà đản sinh ra khác hẳn với người thường năng lực hắn trong lòng tựa hồ có điều hiệu ra nhưng vẫn c ũ tồn tại rất nhiều nghi hoặc hắn ẩn ẩn phát hiện tại đây b í truyền tâm quyết bên trong có lẽ cất d ấ u càng nhiều c u n g thủ chuyết sở không biết u về bí trở lại biệt thự bên trong lý thanh tuyền cái thứ nhất tìm tới hắn ta đệ trình quyền hạn tăng lên xin phê x u ố n g d ư ớ i thực mong là có thể s o n g xuôi sở hữu thủ tục lý thanh tuyền đối chu nguyên g i á c nói nga này tin tức nhưng thật ra làm chu nguyên g i á c cảm thấy có chút kinh ngạc đi theo quy trình cư nhiên sẽ nhanh như vậy hắn vốn di cho rằng ít nhất muốn kéo thượng nửa tháng có người phê duyệt khẩn đây cũng là ta tưởng cùng ngươi nói sự tỉnh có một người muốn thấy vừa thấy ngươi lý thanh tuyền sắc mặt nghiêm túc nói q một chương năm mươi hai thủ lấn có người muốn thấy ta là ai chu nguyên giác nghe được lý thanh tuyền lời nói nhưng thật ra có chút kinh ngạc một cái đại nhân vật cụ thể tin tức ta không hảo lộ ra lý thanh tuyền lắc lắc đầu nói nghe được lý thanh tuyền nói như vậy chu nguyên giác chân mày cao lại nói ngươi hẳn là biết ta không thích loại này phiền thoái cái này ta đương nhiên biết kỳ thật lấy ngươi hiện tại thân phận cùng thực lực muốn thấy ngươi hoặc là nói muốn tới q u ấ y dày ngươi người cũng không thiếu đều bị ta ngăn lại tới bất quá người này thân phận tương đối đặc thù hơn nữa hắn cấp ra tin tức là hắn nơi đó có ngươi muốn đổ v ợ lý thanh tuyền thấp giọng nói có ta muốn đ ổ vật nghe được lời này chu nguyên giác hai mắt hơi hơi mị hắn vừa mới mới vừa bái p h ò n g xong cung thủ chuyết để cho lý thanh tuyền bắt đầu thu thập về bí chuyển phương pháp huấn luyện tư liệu cũng bất quá chỉ có không đến một ngày thời gian đối phương cư nhiên cũng đã biết được thật đúng là mánh khóe thông thiên đi thôi vậy đi gặp một lần lý thanh tuyền xe sang ở trên cao tốc lộ nhanh chóng chạy băng băng vẫn luôn từ thành phố vu hải đi tới nhạc sang o ạ i ô thành phố khu phụ cận một chỗ lâm viên nhà cửa khu để cho chu nguyên giác có chút kinh ngạc là nay phía lâm viên khu vực chung quanh cư nhiên có từng đạo trạm kiểm soát mỗi một đạo trạm kiểm soát đều có súng vắ từ nhập khẩu tiến vào bọn họ hai người ít nói cũng đã trải qua năm đạo trạm kiểm soát trong xe xe ngoại cơ hồ đều bị hoàn toàn kiểm tra rồi một lần lúc này mới có thể đủ bình thường thông hành cái này làm cho hắn minh bạch lý thanh tuyền lời nói không loa có thể ở lại ở loại địa phương này người s ắ c thật thân phận bất phàm thứ c mau lý thanh tuyền xe hơi ở một đống lâm viên nhà cửa trước cửa ngừng lại lâm viên nhà cửa trước cửa cảnh vệ nhìn đến lý thanh tuyền xe dừng lại lập tức xoay người tiến vào trong viện không bao lâu một cái thân hình cao lớn cầm tráng hạ thân ăn mặc chiến thuật quần thượng thân xuyên một cái mê màu ngắn tay tráng hán từ nhà cửa bên trong đi ra đứng ở chu nguyên giác cùng lý thanh tuyển trước mặt khổng lồ thân ả n h che khuất ánh mặt trời tràn ngập mãnh liệt cảm giác áp bách chu nguyên giác tinh tế đánh giá cái này t r ẳ n g hán người này thân cao cơ hồ cùng nghiêm hạo tương đương cơ bắp thể trạng tuy rằng còn so ra kém nghiêm hạo nhưng cũng đã cực kỳ khủng bố chỉ so nghiêm hạo nhỏ một vòng quả thực giống như là một con hình người manh thú tóc của hắn tán loạn khoác ở sau đầu khuôn mặt có thể xưng được với xấu xí trên mặt còn có dữ tợn vết sẹo nhìn qua cư nhiên cùng chùm cùng chùa m bất quá cùng kia giống như la s á t khuôn mặt hình thành tương phản là hắn hai mắt hắn hai mắt hơi hơi đóng lại giống như là còn chưa ngủ t ỉ n h giống nhau t h ấ p mi thuận mắt tràn ngập một loại k h ắ c thường đu h ò a hắn đứng ở chu nguyên giác cùng lý thanh t u y ề n trước mặt sống lưng đỉnh thẳng tắp giống như là một thanh lợi kiếm nhất cử nhất động tràn ngập binh nghiệp c h i gian hơi thở chu nguyên giác cảm thụ được người này trên người kia khổng lồ lực áp bách lập tức liền biết này tuyệt đối là một cái v õ đạo cao thủ này la sắt tráng hắn vung xuống hai mắt nhìn lý thanh tuyến liếc mắt một cái đối với nàng hơi hơi gật đầu tựa hồ là nhận thức nàng theo sau hắn liền đem ánh mắt ch hắn cặp kia thô to bàn tay chậm rãi d ơ lên đặt ở trước người ngón tay quy tắc dây dưa ở cùng nhau hình thành một cái kỳ dị dấu tay p h a n k ngay sau đó hắn cả người cường tráng cơ bắp đột nhiên cổ trướng dựng lên kia một đầu tán loạn đầu tóc giống như hùng sư giống nhau d ơ lên đầy mặt cơ bắp cho nhau đẻ ép làm hắn vốn là xấu xí、si、khuôn mặt trở nên càng thêm dữ tợn khủng bố quan trọng nhất chính là hắn cặp kia nửa khép nửa mở đôi mắt đột nhiên mở kim cương n ộ mục cực độ bàng bạc sát n i ệ m cùng ác ý từ hắn trên người tán phát ra tới cùng thân thể hắn tư thế đôi tay kết thành dấu tay tựa hồ hình thành nào đó c thân ở một bên lý thanh tuyền tại đây cổ khủng bố khí chẳng cung áp bắt giới trái tim đột nhiên n ả y dựng tựa hồ lập tức liền phải thét trói thai ra tiếng lệ nhưng mà ngay sau đó một tiếng kịch liệt loài chim k ê u to ở nàng bên thai nổ vang nàng tựa hồ thấy được một con vô cùng khổng lồ cự đ i ể u chấn động che trời hai cánh nhấc lên gió lốc sẽ rách nàng trong lòng sợ hai cùng khói mủ bên kia cái k i a cường tráng đại h á n gặp phải ý chí so lý thanh tuyền không biết khổng lồ khủng bố nhiều ít lần hắn đồng từ đột nhiên, thành tây kim, trái tim nhiên đình trệ đầu cũng có trong nháy mắt chỗ trống cường tráng thân thể nhịn không được lui về phía sau một bước cơ bắp hồi xúc trong tay kết ra dấu tay cũng ở nháy mắt tan mở ra cổ đại phật tông đại kim cương lớn lớn chú nguyên giác rất có hứng thú hỏi hắn có thể nhìn ra được tới người này thân thể tinh thần tuy rằng đều thập phần cường đại nhưng còn không có đột phá đến thánh nhi minh c h i cảnh giới lại có thể bằng vào chiêu thức ấy phật tông thủ ấ n đánh ra cùng loại tâm ý bùng nổ hiệu quả thật sự khó được truyền thuyết phật tông thủ ấ n chính là phật đà cùng bô t á t bản tôn sở kết tân ký tượng trưng cho trí tuệ n g u lực nếu có thể đủ nắm giữ loại này thủ l n là có thể đủ sinh ra đặc thù lực lượng cùng ý niệ là có thể đủ thân hóa bồ đề chứng đạo quả vị không hề nghi ngờ đây cũng là một môn bí t r u y ề n thiên lộc đệ nhất quả nhiên danh bất hư t r u y ề n thấy cái mình thích là thèm nhiều có đắc tội thỉnh thứ lỗi cường tráng tráng hán thu hồi chấn động thần sắc một lần nữa khôi phục s ụ p mi thuận mắt bộ dáng hán bộ dạng tuy rằng hung ác dữ tợn nhưng là nói chuyện lại là thập phần k h á c h khí nói xong tráng hán lại chuyển hướng về phía lý thanh t u y ề n đối với nàng hơi hơi không người nói lý tiểu thư thứ ta lô mãng nhiều có quấy nhiễu vạn phần xin lỗi binh nghiệp người sắt khí lăng nhiên lại tu chính là phật tông bí chuyển thật là có ý tứ muốn gặp ta chính là ngươi cường tráng đại hán sụt mi thuận mắt bình tĩnh nói chỉ là một cái bảo tiêu như thế làm chu nguyên giác có chút ngoài ý m u ố n một cái quyền pháp đại thành giả khoảng cách thánh nhi minh chi cũng liền chỉ có nửa bước bằng vào phật tông thủ ấ n bí truyền thậm chí có thể cùng chân chính lĩnh ngộ thánh nhi minh chi võ đạo r a chống lại người như vậy c ư nhiên chỉ là một cái bảo tiêu cường tráng đại hán nói xong liền không cần phải nhiều lời nữa xoay người làm một cái thỉnh tư thế đem hai người dẫn vào nội viện bên trong xuyên qua có nhân công hà núi giả hoa viên lâm viên mấy người đi tới nhà cửa hậu viện khu vực vừa mới tiến vào sau viện bên trong hắn liền thấy được một cái thân hình nhỏ gầy lao nhân ở đ ỉ n h viện bên trong thông thả đánh thái cực lão nhân động tác ở trong mắt chu nguyên giác có vẻ trăm ngàn chỗ hở thậm chí còn không có công viên tập thể dục buổi sáng cụ ông đang đánh vừa thấy liền biết không có gì võ đạo bản lĩnh hơn nữa lao nhân bản thân tựa hồ cũng thượng tuổi nhất cử nhất động đều thực chậm chạp càng là làm này bộ quyền động tác có vẻ được quãng nhưng chính là như vậy một bộ quyền pháp chu nguyên giác trong mắt lại toát ra một tia chấn động thân sắc bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lao giả trên người ở tản ra một loại độc đáo khí chết trọng như thái sơn kiên định bất di nay bộ thái cực không phải một bộ tự quyền mà là cụ bị sống linh hồn tuy rằng tựa hồ không cụ bị cái gì thực chất tính lực công kích nhưng kia s á c thật là thánh nhi minh chi dĩ tâm ấn tâm cảm giác hơn nữa cũng không giống hắn dĩ tâm ấn tâm gần có thể phát ra ngắn ngủn mấy giây mà là giống như sân xuyên liên miên không dứt, kéo dài không thôi một cái sẽ không võ đạo lão nhân lại đánh ra vô số võ đạo ra đều tha thiết ước mơ quyền pháp q Quy một chương năm mươi ba chân đèn một bộ đức quán quyền đánh xong lão nhân dừng động tác hắn quanh thân quanh quần kia cổ kéo dài không suy ý chí thong thả l ê n lạng sổ dưới hô lão nhân chậm rãi hô một hơi tựa hồ vừa rồi cái kia một bộ trầm g ì g ì quyến pháp làm hắn thể lực tiêu hao có điểm nghiêm trọng ngượng ngùng tuổi lớn yêu cầu nhiều vận động vận động bằng không dễ dàng đến lao niên xí n ố c lao nhân trên mặt có rõ ràng lao nhân đốm treo tường hòa tươi c ư ờ i đố i mấy người nói v ừ a mới cái loại cảm giác này là thánh nhi minh chi chu nguyên r ắ c gọn gàng dứt khoát hỏi không tồi như thế nào ngươi xem lên tựa hồ thực kinh ngạc ai nói thánh nhi minh chi là võ giả chuyên trúc thánh nhi minh chi là một loại tâm linh trạng thái cùng cảnh giới phàm l ạ ý chí kiến định tâm linh cường đại tuân thủ nghiêm ngặt lý tưởng siêu vệ sinh tử người đều có khả năng đạt tới loại này cảnh gi chẳng qua thánh nhi minh chi trạng thái các có bất đồng võ giả tâm ý kiên định tính cách cương trực sát phạt quyết đoán bởi vậy thánh nhi minh chi trạng thái liền có rất mạnh công k í c h tính học giả trí tuệ sáng dực chiếu sáng cổ kim thánh nhi minh chi liền có hiểu rõ không biết chi trí tuệ mà người lãnh đạo tập trung tri lực sông quận biệt gầm bọn họ thánh nhi minh chi liền biểu hiện vì cực cường thống trị lực sức cuốn hút cùng tin phục lực thiên hạ đại đạo muôn vàn không những võ đạo ở tu hành thế gian này vật vật mênh ô n g thương sinh toàn ở trong tu hành lao nhân ta sống lâu như vậy cũng từng vì trong lòng lý tưởng tín nhiệm t r ă m tử bất hối vô số lần vào sinh ra tử cũng không sửa sơ tâm trải qua nhiều như vậy chắc c h ở vì sao không thể thánh nhi minh chi lao nhân cười k h a nói mặt khác tu hành hay không nhưng đạt đến thánh giác c h i cảnh chu nguyên giác nghe vậy trầm mặc một trận sau đó hỏi thánh giác c h i cảnh mấu chốt nhất chính là thân thể cùng tinh thần muốn đồng dạng đạt tới đỉnh mới có khả năng điên đạo sinh tử đột phá gông cùng xiềng xích nếu tâm linh cực cường nhưng thân thể đầy yếu như c ũ thánh giác vô vọng cho nên nói tóm lại vẫn là người tập võ nhất có hy vọng nếu không cũng sẽ không có trận này thổi quét cả nước võ đạo giới đại sự lao nhân lắc lắc đầu thân thể cùng tinh thần đều phải đồng dạng đạt tới đỉnh chu nguyên giác nghe được láo giả kể rõ hơi hơi lâm vào trầm tư ba trăm sáu mươi nghề nghề nào cũng có trạng nguyên thế giới này chưa bao giờ chỉ võ đạo này một cái tu hành chi lộ người tìm ta tới hẳn là không phải chỉ vì nói chuyện này đi chu nguyên giác mở miệng hỏi đương nhiên tuy rằng người thánh nhi minh chỉ đã bước qua lúc ban đầu giai đoạn nhưng người tu hành nhị lưu quyền pháp xuất thân có chút khuyết tật đều không phải là dễ dàng có thể để n ủ người bắt được thiên lộc đệ nhất danh hảo sắp từ thiên lộc phủ đi hướng cả nước có thành tiểu thánh giác hy vọng lao nhân ta tại nơi đây dưỡng lão tự nhiên cũng hy vọng từ thiên lộc phủ đi ra võ đạo gia có thể đi được xa hơn tiểu la còn có lý ra n h a đầu các ngươi trước tiên ở này c h ờ tiểu tử ngươi cùng ta tới đi lao nhân cười tủm tìm cong đôi tay chuyển qua thân hướng tới hậu viện một chỗ phòng ốc đi đến lao nhân đẩy ra phòng ốc cửa gỗ chu nguyên Giác phát hiện phòng nội thập phần trông trải cơ hồ không có bất luận cái gì trang trí chỉ ở phòng ốc trung ương có hai vật vật một căn nửa người cao da cắm đến mặt trên có một căn mới tinh màu đỏ ngọc nến ở da cắm nến trước cách đó không xa có một khối màu vàng đệ ngưng bồ ngoài ra không còn đồ vật gì nhân loại tinh thần cùng thân thể tồn tại kỳ diệu liên kết chúng ta thân thể bên trong bản năng dục vọng sẽ ảnh hưởng chúng ta tinh thần làm chúng ta ở trong dục nghiệm s a đoạn cuối cùng bị lạc đi tới phương hướng thất tình lục dục d a n h lợi phú quý sử gương sáng phủ bụi trần con đường phía trước c ú ám bao phủ mà chúng ta tinh thần lại có thể ngăn chặn này đó s a đoạn tự tính làm chúng ta ở tầm thường thế giới bên trong tìm kiếm đến chân chính tự mình tiến tới hoàn toàn nắm giữ chúng ta thân thể cùng hành vi không chịu s a đoạn tự tính chúa tệ kiên định ý chí cùng trí tuệ giống như là một chiếc đèn sáng xua tan chúng ta đi tới sương mù dày đặc chiếu sáng lên chúng ta đi trước phương hướng cho nên đèn là trí tuệ cùng giác nộ t ự c h g n g nó quang mang có thể tràn ngập thế giới này mỗi một góc cũng có thể đủ làm chúng ta tâm linh được đến thăng hoa lão nhân đối chu nguyên g i á c nói hắn g i à n m u i thân thể chậm rãi đi tới đệm hương đổ ngồi xuống dưới đối mặt kia nửa người cao giá cắm đến giá cắm đến thượng màu đỏ ngọn nến bức đèn vừa lúc nhắm ngay hắn giữa mày vị trí n h i ê n t h i ế u khi ta sinh ở phú quý nhà sau kiếp sau phùng chiến loạn từng ở quảng giác tự xuất ra tị nạn trong chùa sư phụ từng đã dạy ta một cái tu hành tri pháp tên là n i ê n đăng pháp hắn làm ta mỗi ngày rút ra một canh giờ tính toạ đối mặt giá cắm đến tập trung lực chú ý tưởng tượng thấy dùng tinh thần. đem ra cắm đến thượng bấc đèn bậc lửa khi nào có thể đem bấc đèn bậc lửa khi nào liền tính tu hành thành công lúc ấy ta niên thiếu vô c h i nghe được sư phụ lời nói một lần khịt mũi coi thường cho rằng thập phần vớ vẩn chỉ nhìn chằm chằm bấc đèn xem là có thể đem bấc đèn bậc lửa loại này trái với thường quy sự tình chỉ sợ muốn con khỉ hỏa nhãn kim tinh mới có thể làm được lao nhân nói hai mắt dần dần buông xuống x u ố n g d ư ớ i cả người khí chất trở nên trầm tĩnh hắn hai mắt ngắm nhìn ở kia căn ở vào giữa mày phía trước bấc đèn phía trên chu nguyên giác có thể cảm giác được rõ ràng lúc này lao nhân tinh th tựa hồ đều theo loại này nhìn chăm chú ngưng tụ thành tròn vo một đ o ạ n giống như là trải qua mài r i ũ a hạt châu chính là dù vậy trước mặt hắn bốc đèn lại như c ũ không có bị châm l ư ợ n g sau lại ta mới biết được sư phụ làm ta bốc cháy lên không phải trước mặt đèn mà là trong lòng đèn trí tuệ rất nộ b ề n gan vững chí chăm chết bất hối thẳng tiến không lùi nay đèn có thể là dùng manh t i n h tiến chi đèn có thể là quên mình vì người chi đèn có thể là phổ độ chúng sinh chi đèn có thể là siêu thoát tự tại chi đèn có thể là đèn sáng cũng có thể là ma đèn lão nhân chầm rãi nói tới chú nguyên giác trong mắt một t vòng vòng lòng sinh n đ ra một loại hiểu ra lão nhân kêu bởi vì nhìn chăm chú vào bấc đèn mà tập trung thành tròn vo một đoàn tinh thần giờ phút này tựa hồ bốc cháy lên ngọn lửa hắn không có bậc lửa trước mặt đèn lại bậc lửa trong lòng đèn theo sau cùng với viên quan xuất hiện chu nguyên giác cảm nhận được một cổ ý chí ở k h u y ế t tán lao giả trong lòng đèn tựa hồ chiếu sáng thời đại khói mù ở ưu ám sương mù dậy đặc trùng không ngừng lay động nhưng trước sau chưa t ừ n g t ắ t cùng loại ý chí chu nguyên giác đã từng ở trương linh hằng trên người thể hội quá đây là một cái thời đại ẩn ký thánh giác là thân cùng tâm dung hợp cùng đột phá mà bí truyền phương pháp cũng chỉ bất quá là đơn giản thể sắc và tinh thần kết hợp sau ra đời sản vật cũng không đủ để ca ngợi hiện tại người vô luận là tinh thần ý chí vẫn là thân thể năng lực đều xuất sắc đã đi ra con đường của mình không cần bắt trước lời người khác hôm nay chuyển cho ngươi này châm đèn pháp hy vọng ngươi có thể thắp sáng trong lòng chi đèn chiếu sáng lên đi tới lộ sáng chế thuộc về chính mình bí chuyển lao giả dập tắt trong lòng chi đèn từ cái loại này kỳ diệu trạng thái bên trong lui ra tới b ị n g ư ờ i đối chu nguyên Giác nói q u y một chương năm mươi b ố thân thủ lao nhân nói xong hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía chu nguyên giác phát hiện hắn vẻ mặt trầm mặc nhìn chằm chằm kia ra căm đến thượng màu đỏ ngọn nến bức đèn tinh thần cùng ý chí bên trong tựa hồ có một thứ gì đó ở quay cuồn cùng ứng tụ liền biết ở chính mình dẫn g i á hạ đối phương đã chân chính minh mạch châm đèn pháp chân lý tìm được rồi phương h không hổ là lấy một môn nhị lưu quyền pháp đột phá giới hạn đi ra tân con đường người lão nhân trong lòng hơi hơi tán thưởng sư phụ l á n h vào cửa tu hành ở cá nhân kế tiếp có thể đi đến nào một bước liền phải xem chính hắn không có đánh vơ chu nguyên n g giác tự hỏi lão nhân con đôi tay nhẹ nhàng đẩy ra môn đi ra phòng t i ể u la đi thôi ta có điểm mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một chút、hút. lão nhân mỉm cười c h i ề u cường tráng t hán cùng lý thanh tuyền đi tới ra mua vận đục ánh mắt lộ ra một ít m ỏ i m ệ n lấy hắn tuổi bản thân lại phi vó giả sử dụng châm đèn chi pháp khó tránh khỏi có chút lao tâm hao tồn tinh thần nhìn đến lao nhân bộ dáng này cường tráng tráng hắn cùng lý thanh tuyền lập tức đón đi lên nâng lão nhân đi tới lao gia tử ngài còn h ả o đi lý thanh tuyền vẻ mặt quan tâm đối lão nhân hỏi h ả o thật sự sống thêm cái dăm ba năm còn không có vấn đề lao nhân cười cười hắn nắm lên lý thanh tổ tuyển đàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nói hảo lý ra nha đầu tại đây chờ cái kia tiểu tử đi liền không cần nhọc lòng ta trong chốc lát chờ hắn ra tới các người liền trực tiếp trở về đi có thể giáo ta đã dạy làm hắn cũng không cần cảm tạ ta đúng rồi gần nhất nghe nói nam quyền tam đều thực náo nhiệt toàn bộ phương nam võ đạo giới cao thủ đều ở chiều nơi đó hội tụ hắn hẳn là sẽ thích thượng nơi đó nói xong lão nhân liền vung l ỏ n g ra lý thanh tuyến tay ở cường tráng tráng hắn nâng dưới chậm rãi đi ra hậu viện lão nhân trở lại phòng ở bên trong có chút mọi mệt ngồi ở trên giường cường tráng tráng hắn vội vàng từ phòng một góc lấy ra một cái nước cấm hồ cấp l ã o nhân đổ một ly nước cấm ta không rõ ngài nguyên bản không phải thiên hướng thiên cơ kiếm phái sao thậm chí còn ngầm đồng ý bọn họ hành động chú nguyên giác người này giết triệu chính huyền giết hoàng thư văn cơ hồ đem thiên cơ kiếm phái hủy trong một sớm vì cái gì ngài còn muốn dốc túi tương thụ cường tráng tráng hắn trên mặt lộ ra khó hiểu th chu nguyên g i á c cùng lý thanh toàn cũng không biết cái này h i ể n từ lão nhân chính là thiên cơ kiếm phái triệu chính huyền cùng la vĩnh lợi trong miệng theo như lợi vị kia suy nghĩ của ngươi quá mức hẹp hòi thiên cơ kiếm phái xác thật cùng ta có sâu xa vài thập niên trước bọn họ một vị phái chủ đã từng cùng chúng ta cùng c h u n g trí hướng lúc trước nếu không phải hãn n i ệ m hộ ta lui lại chỉ sợ ta sống không đến hiện tại đây là tư t ì n h cho nên ta sẽ thiên hướng thiên cơ kiếm phái ở quy tắc cho phép trong phạm vi cho bọn họ nhất định tiện lợi nhưng đại sự trước mặt tư tỉnh cũng không thể tả hữu phán đoán của ta Ta lựa c h đích đích bất i kiếm ề n cơ quá trên thực tế vô luận là ai chỉ cần có thể trở thành thiên lộc đệ nhất có thánh rác chi hy vọng ta đều sẽ dốc túi tương thụ bởi vì đây là vì công công là công tư là tư cần thiết danh giới rõ ràng không thể nói nhập là một nếu không liền sẽ thiên hạ đại loạn nói gì thành tựu đại sự lão nhân uống một mụm ly trung nước cấm tựa hồ cảm giác mọi mệnh tinh thần thoải mái một ít hắn thời ra dày dựa ngồi ở trên giường đến nỗi ngươi nói ta ngầm đồng ý thiên cơ kiếm phái ám sát hành động kỳ thật đều không phải là như thế chuyện giang hồ giang hồ giải quyết này xác thật là mặt trên ý tứ liền tính ta không ngầm đồng ý thiên cơ kiếm phái không độc thủ cái kêu tiểu ra hỏa liền sẽ không gặp được việc này không hắn đi con đường này chú định là thiên sát cô tinh loại sự tình này thoát được quá lần này trốn b ấ t quá lần sau rất nhiều thời điểm thiên hai cũng không đáng sợ nhân hỏa mới đáng sợ nhất chính cái gọi là nhân phát sắc khí long trời lở đất nếu đi con đường này vậy phải có tương ứng độ lượng thiên cơ kiếm phái hành động chẳng qua là một bữa ăn sáng nếu liền lúc này đây hắn đều khiêng không xuống dưới liền tính trở thành thiên lộc đệ nhất đi ra thiên lộc lại có thể đi b a o xa đâu ai có thể đủ thời thời khắc khắc che chở hắn ta sao cũng hoặc là lý ra cái kia tiểu nha đầu mà ta lại vì cái gì muốn tốn thời gian c ố sức đối một cái nhất định phải ngã xuống người dốc túi tương thụ đây là hắn kiếp số cũng là hắn gây ra sự tình nhất định phải chính hắn tới khiêng ta chỉ là không nghiêng không lệ mà thôi lao nhân nhàn nhạt nói ngài sẽ không sợ hắn xong việc biết được oán hận với ngài sao trầm mặc một trận cường trắng đại hán nghi hoặc hỏi tiểu la ngươi nha vẫn là nhìn không thấu cá nhân được mất có lẽ đây là ngươi chậm chạp mãi không ra kia một bước nguyên nhân đi nghe được cường tráng tráng hắn nói lao nhân nhịn không được bật cười theo sau sắc mặt nghiêm túc xuống dưới trầm giọng đối cường tráng tráng hắn nói tiểu la ngươi n h ớ kỹ cổ đại hiền sĩ danh thần ngoại cử không tránh thủ nội cử không tránh thân đây là bởi vì bọn họ vì trong lòng sự nghiệp cùng lý tưởng đã sớm vứt bỏ cá nhân xa gần thân sơ tình thu hái hận ích lợi được mất vì trong lòng tín n i ệ m cùng sự nghiệp có thể thực hiện cho dù ngay sau đó tan xương nát thịt thất bại danh liệt cũng không tiếc s ợ dục có gì với người sống s ợ ác có gì với người chết không những v õ giả người đều có chi thánh g i á c kỳ thật liền ở mỗi người trong lòng ngươi nếu nhìn không thấu thành bại đ ứ n g mất tham không ra trong lòng suy nghĩ không bỏ xuống được sinh tử d ụ c nghiệm tiêm một bước ngươi liền mãi không ra đi ngươi hiểu chưa lão nhân bình đ ả m nói giống như đòn cảnh tỉnh ở cường tráng tráng h á n trong lòng t r ấ n vang bên kia nhà cửa hậu viện lý thanh tuyền chờ đợi đại khái nửa giờ rốt cuộc nhìn thấy chu nguyên giác từ hậu viện phòng nhỏ bên trong đi ra lý thanh tuyền nhìn đến chu nguyên giác cặp mắt kia l ư ợ n đến d ọ người tựa hồ là đạt được chính mình muốn đồ vật vị kia đâu chu nguyên giác nhìn chỉ có lý thanh tuyền một người hậu viện mở miệng hỏi vị kia nói có chút mệt mỏi đi trước nghỉ ngơi làm chúng ta tự hành rời đi còn có hắn làm ngươi không cần cảm tạ hắn lý thanh tuyền mở miệng nói đúng không ta đã biết chu nguyên giác nghe vậy sắc mặt bình tĩnh hắn biết rõ lao nhân nói ra nói như vậy muốn là cái gì ý đồ của hắn cùng trương linh hằng kỳ thật giống nhau không có lợi ích cá nhân đúng rồi vị kia còn nói gần nhất nam quyền tam đều thực náo nhiệt toàn bộ phía nam vũ đạo giới cao thủ đều ở hướng nơi đó hội tụ hắn nói ngươi sẽ thích nơi đó lý thanh tuyền truyền đạt lao nhân lời nói nam quyền tam đô chu nguyên giác thấp giọng tự nói hơi hơi gật gật đầu đi rồi đi trở về ta yêu cầu một cái phòng huấn luyện chu nguyên giác mở miệng nói lý thanh tuyền gật gật đầu đi theo chu nguyên giác hướng tới nhà cửa đại môn đi đến đi vào đại môn chu nguyên giác đ ỗ n g nhiên dừng bước chân quay đầu nhìn về phía nhà cửa bên trong hắn như thế nào s ư n g hô chu nguyên giác đột nhiên hỏi nói lý thanh tuyền nghe vậy sửng sốt một chút mới nhớ tới chu nguyên giác còn không biết đối phương chân chính thân phận cùng tên họ nàng cười nói lao nhân ra họ vi danh phong nghị q một chương năm mươi lăm tam vội chu nguyên giác cùng lý thanh tuyền trở lại vu hải biệt thự thời điểm sắc trời đã tối sầm x u ố n g dưới hai người ăn qua bữa tối lúc sau lý thanh tuyền làm người giúp chu nguyên giác tìm tới một ít tất yếu đạo cụ bất đắc dĩ nhìn hắn lại đem chính mình n u ố t ở trong phòng huấn luyện phòng huấn luyện chung chu nguyên giác quanh chân ngồi ở phòng ở giữa ở trước mặt hắn có một cái nửa người cao giá cắm nến giá cắm nến phía trên là một cây màu đỏ rực ngọn nến hắn hai mắt ngắm nhìn ở ngọn nến bốc đèn phía trên cả người hơi thở cùng với loại này nhìn chăm chú dần dần trầm t ĩ n h số dưới hắn bắt đầu nếm thử tập trung lực chú ý đem tinh thần ý chú nguyên giác tu tập hồng chuẩn quyền thời điểm liền đã từng luyện tập quá một ít l i ễ m tức ngưng thần kỹ xảo hơn nữa hiện giờ lĩnh ngộ thánh nhi minh c h i tinh thần ý c h i đã thập phần cường đại hắn tự nhận phải làm đến đem tinh thần cùng lực chú ý hoàn toàn tập trung ở một chút cũng không phải một kiện việc khó nhưng là chân chính đi làm thời điểm hắn mới biết được sự tình cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy bằng vào tự thân cường đại ý chí nương chăm chú nhìn bốc đèn này một hàng vị phụ trợ hắn xác thật có thể đủ làm được lớn nhất hạ độ đem tinh thần ngưng tụ thành một đoàn nhưng này một đoàn tinh thần lại trước sau vô pháp làm được như vĩ phong nghị giống nhau như châu ngọ hắn tập trung ở cùng nhau tinh thần là gập đền thậm chí liền hình dạng đều thường xuyên thay đổi nếu nói vĩ phong nghị tinh thần ngưng tụ lên là một viên có thể phát ra quan g mang bảo châu như vậy chu nguyên giác tinh thần chính là một khối không có trải qua cẩn thận mài r u ô n g ngon thạch bất quá t h ư c mau hắn liền tìm tới rồi nguyên nhân sở dĩ hắn tinh thần sẽ gập đền là bởi vì rất nhỏ tạp niệm ở không ngừng sinh diệt nếu không phải ở châm đ è n pháp dưới sự trợ giúp đem tinh thần lớn nhất h ạ n độ tập trung liền chính hắn cũng không biết chính mình tinh thần bên trong tư nhân còn giống như này rất nhỏ tạp niệm che giấu thâm viên ý mã có lẽ bình thường trạ nhưng ở thực i n thần c độ tập trung trạng t hiện á h chút rất nhiên loại này trái với vật lý thường quy sự tỉnh không có khả năng thành công nhưng ở trong tinh thần chu nguyên giác lại đạt được hắn muốn đồ vật ở hắn chăm chú nhìn dưới trước mắt bấc đèn tựa hồ thật sự bốc cháy lên một đạo mỏng manh ánh lửa này nói ánh lửa tràn ngập t ấm áp trí tuệ yên ổn tường hòa cảm giác đây là trí tuệ cùng giác nộ g ánh lửa này ánh lửa không chỉ có xuất hiện ở trước mắt hắn càng xuất hiện ở hắn trong lòng hắn kia ngưng tụ một đoàn tinh thần tựa hồ đã bị gác lại tại đây ánh lửa phía trên chậm rãi nung khô tạp n i ệ m dần dần biến mất giống như là bách luyện tinh thiết ở trong liệt hỏa nung khô trở nên càng thêm thuật túy tâm hỏa nung khô chân linh bách luyện lúc này hắn rốt có biết vi phong nghị kia viên qu đó là trải qua châm đèn pháp tâm hỏa nung khô lúc sau đoạt được đến tồn tại đại biểu cho tâm linh đại định mơ hồ bên trong chu nguyên giác cảm giác được vi phong nghị trạng thái kỳ thật còn cũng không phải chân chính đỉnh chân kim b á c h luyện tới rồi cuối cùng ý chí bên trong minh quang tự hiện không có mảy may t ạ p chất ánh vàng rực rỡ tròn vo lúc này mới hẳn là tối cao cảnh giới cái này làm cho hắn nhớ tới đạo gia sở miêu tả kim đan thì ra phật đạo vốn đồng nguyên tu hành c h i lộ chăm sông đổ về một biển c h ị hạn tại bản thân võ đạo trình độ cùng thân thể cường độ ở châm đèn pháp dưới vi phong nghị gần chỉ có thể bốc cháy lên tâm linh tri hỏa lại không cách nào bốc cháy lên trên người chi hỏa nhưng hắn bất đồng hắn là lĩnh n g ộ thánh nhi minh chi có thể trình độ nhất định đem tinh thần cùng thân thể lẫn nhau dung hợp cường đại võ đạo ra có này trong lòng chi hỏa hắn có thể làm được càng nhiều sự tình tại tâm linh chi hỏa dẫn đường hạng ngựa từ thánh nhi minh chi tâm ý bùng nổ trạng thái ở kia ngắn ngủi liên tục thời gian trong vòng thân thể hắn xuất hiện tương ứng biến hóa thân thể cơ năng tựa như bị bật lửa giống nhau máu gia tốc lưu thông trong cơ thể cũng có thể hệ thống cao tốc vận chuyển cuồn quận không ngừng vì thân thể cung cấp cường đại thể năng trong cơ thể các kích thích tố trình độ rõ ràng lên cao thân thể các hạng cơ năng đều có trình độ nhất định tăng lên quả thực giống như là đánh một châm đặc hiệu thuốc kích thích từ tâm đến thân thể xác và tinh thần kết hợp chân hỏa thiêu đốt chiếu sáng sáng t r a n g đây là tam hội chân hỏa lệ ý chí bên trong tia chỉ bay lượn phía chân trời thật lớn là o i chim cánh chim thượng tựa hồ đều nhiễm một tia ánh lửa chú nguyên giác ý chí dần dần bình tĩnh xuống dưới hắn biết chính mình đã tìm được rồi đ ọ c thuộc về hắn bí chuyển chi pháp phương hướng bảy ngày lúc sau ở cương đại thể chất t r ợ l ư dưới chú nguyên giác thương thế đã cơ bản k h i hẳn không hề sẽ đối thân thể hoạt động tạo thành ảnh hưởng trong khoảng thời gian này lý thanh tuyền là trơ mắt nhìn chu nguyên giác cơ hồ toàn bộ ngâm mình ở trong phòng huấn luyện thậm chí trực tiếp ngủ ở phòng huấn luyện nay bảy ngày chu nguyên giác quá cực kỳ quy luật sinh hoạt luyện tập hai cái giờ châm đèn pháp khi tinh thần m ỏ i mệt là lúc liền đình chỉ tu luyện khống chế thân thể tiến vào trạng thái r ấ t ngủ sâu sau đó hai cái giờ lúc sau tỉnh lại tiếp tục luyện tập vòng đi vòng lại ở luyện tập bên trong chu nguyên giác không chỉ có không có cảm thấy m ỏ i mệt ngược lại cảm giác tự thân tinh thần bị đoán luyện đến càng thêm m ư t mà hắn vô luận ý chí vẫn là tâm linh đều đã tới rồi một cái cực cao cảnh giới chỉ là khuyết thiếu một cái cơ hội mà châm đèn pháp chính là như vậy cơ hội. hắn thân xuyên một cái huấn luyện q u ầ n lạng lặng mà đứng ở sân huấn luyện trung ương hai mắt lửa khép lửa mở hắn tinh thần ngưng tụ ở cùng nhau tựa hồ trở thành một viên mượt mà bảo châu bảy ngày huấn luyện hắn đã có thể thoát ly giá cắm n ế n cùng b ắ p đèn ở bất luận cái gì thời khắc bất luận cái gì địa điểm ngưng tụ tinh thần không cần mượn dùng n g o ạ i vật kia chiếc đèn sáng lúc này liền ở hắn trong lòng mượn già tu thật ngọn lửa ở hắn tinh thần bên trong bốc cháy lên lập loe chấp nhất kiên định thế muốn siêu việt tự thân cực hạc quan mang ở hắn sau đầu mơ hồ, bên trong, tựa hồ xuất hiện một vòng nhàn nhạt, nhạt vòng sáng lại tựa hồ chỉ là ảo giác, cái gì cũng không có. đây là bảy ngày v ấ n luyện sau hắn sở soạn ra châm đèn phát một cái cách dùng t r ú c họa thông minh ở cái này trạng thái h ạ hắn l ự c chú ý độ cao tập trung vô luận là thấy rõ lực vẫn là phân tích lực đều có nhất định tăng lên hơn nữa bởi vì tinh thần trầm ngưng hội tụ một đoàn viên nhuận vô hạ nguyên nhân có thể trình độ nhất định thượng chống cự tâm ý bùng nổ ảnh hưởng kế tiếp chính là một cái khác trạng thái bình tĩnh đứng thẳng chu nguyên giác chậm rãi bày ra q u cửa giá Phang. Hắn cả người cơ t â lệ lệ lệ lệ lệ ngắn ngủn mấy giây trong vòng chu nguyên giác không biết đánh ra nhiều ít quyển dòng khí cuốn loạn mỗi một quyển hướng cứ nhiên đều có chứa sử dụng huyền tâm quyến phát kinh pháp mới có thể mang theo hơi mỏng khí nhận hạn quyền pháp uy lực tại đây loại trạng thái hạn lại lần nữa bay lên một cái bậc thang ta m g ộ i nhiên đang cảnh bách chuẩn vân n h ậ n t h ủ